Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 583, Thiên Ma Nghiệt Tôn. Đỗ Phi Vân ngay tại điều tức, khôi phục pháp lực, nghe xong lời này lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Niếp Nhân Vương như bị điên phấn khởi, nguyên lai là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Đúng lúc này, hai người sắp trở về thương sinh đại ấn bên trong trình đốn, lại nhìn thấy trước mặt hư không đột nhiên phá vỡ, một đạo cự đại vô sở so thiên ma hư ảnh hiện, hiện ra, kia bàng bạc đến cực hạn khí tức, lập tức để tất cả mọi người cảm thấy một trận ngắt thở. A, là Thiên Ma Nguyệt Tôn. Miếp Nhân Vương cũng là biến sắc, lập tức liền nhận ra người tới, ánh mắt trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Ta dựa vào, lao tử không phải như thế chuốt xui xẻo a. Tôn cấp cao thủ làm sao xuất hiện rồi? Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, mặc dù hắn rất thèm nhỏ giai Thiên Ma Nguyệt Tôn trên thân bốn mảnh tiên phủ bí chiêu mảnh vỡ, thế nhưng là để hắn cùng Miếp Nhân Vương đi đối phó một cái tôn cấp cao thủ, đây chẳng phải là muốn chết. Trong lòng như vậy nghĩ, cho dù lo lắng hiện tại cũng là vô sự vô bổ, Ma Nguyệt Tôn đã xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy chúng người về sau cũng là sức sở, trận liền rôi ra đại thủ cậy mạnh đập đi qua, muốn đem mấy cái này cản đường tu sĩ cho đập thành cho đuổi. Một màn này phát sinh quá nhanh, để người căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy kia tre khuất bầu trời đại thủ chụp lại, nghiếp nhân vương cùng đỗ phi vân đều là hô hấp gian nan, thân thể còn lưng xuống dưới, bị chèn ép cơ hồ muốn thân thể sụp đổ. Tôn cấp cao thủ thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cái này tiện tay một trường trụ được đến, đều là phong tỏa hư không, đoạn tuyệt thời gian cùng không tuy Một trưởng này phía dưới liền muốn vĩnh hằng tổn thương đến Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, để bọn hắn ngay cả linh hồn đều trốn không thoát một tia, vĩnh hằng mãnh diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Thương sinh đại ấn bên trong, mọi người thấy kia cao trăm trượng lớn thiên ma nghi tôn, một trưởng liền muốn tiêu diệt Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, để hai người bọn họ căn bản không thể nào ẩn nút cùng chạy trốn, đều là ngừng thở trường lớn hai mắt, kìm lòng không đặng kinh hô lối ra. Chẳng lẽ Lao phu tu hành 10000 năm, cả đời long đong đều chưa từng đổ xuống, hôm nay lại muốn tang sinh tại đây? Như thế vật thức biệt khuất chết đi sao? Mắt thấy kia cự bàn tay to sắp vỗ chúng đỉnh đầu, Niếp Nhân Vương trong lòng tuần ra vẻ bi thương đến, không cam lòng cùng phẫn nộ cũng lập tức bạo phát đi ra, hắn lập tức liền muốn phát động tự bạo, cho dù là chết cũng làm cho Thiên Ma Nghiệt Tôn không dễ chịu. Coi như không tổn thương được hắn cũng muốn để hắn ăn chút thiệt thòi. Chẳng những là Niếp Nhân Vương, Đỗ Phi Vân lúc này tâm cảnh cũng cùng hắn không khác nhau chút nào, hắn giờ phút này mới rốt cục kiến thức đến, tôn cấp cao thủ uy lực là đáng sợ cỡ nào. Đáng chết Tôn, trốn chỗ nào? Đúng lúc này Nguyệt Tôn sau lưng trong hư không đột nhiên bị xé nước một đạo lỗ hồng, một đạo hào quang kim quang nháy mắt bắn ra tới. Một đạo kim nón chủ kim giáp cao lớn thân ảnh hiện lộ ra, này người tay cầm lấy kim sắc dài súng, quanh người xoay tròn nổi lơ lửng huyền hoàng ngũ phương cờ, hiện ra cực kỳ cường đại hạo nhiên chính khí. Cái này kim giáp tu sĩ vừa mới xuất hiện, chính là vung vậy giải súng một kích đâm ra, kia không có chút nào đẹp đẽ một súng, lại là ẩn chứa chi cao vô thượng lớn đạo pháp tắc cùng thiên địa chi uy, phảng phất cái này một súng phía dưới liền muốn có vô số thế giới phá diệt. Đây trời tinh thần cũng phải vì đó mà vẫn lạc. Cái này một súng vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, trực tiếp xuất hiện tại Nguyệt Tôn hậu tâm chỗ, kia sắc bén đến cực hạn kim sắc thương mang. Một khi đâm trúng Nguyệt Tôn hậu tâm, liền có thể đánh tan phòng ngự của hắn, đánh vỡ trong cơ thể của hắn thế giới, phá diệt nhục thể của hắn, vĩnh hằng tổn thương đến hắn. Nguyệt Tôn lông mày nhíu càng chặt, phát giác sau lưng kia phong mang khí tức đột kích, hắn cũng không dám khinh thường, lại không dám bằng thân thể đi đón đỡ, lập tức liền cắn răng một cái, thu hồi bổ về phía Đô Vân cùng Nhân Vương đại thủ. Trở tay một trưởng hung hăng vỗ trúng cái kia kim sắc dài súng. Veng cách, cự thủ cùng kim thương đụng vào nhau, bộc phát ra còn như như sấm sét tiếng vang, trong hư không vốn là tuyệt đối chân không hoàn cảnh, bất kỳ cái gì thanh âm đều không thể truyền ra, nhưng là cái này reng ca tiếng vang lại là trực tiếp bộc phát tại chúng bộ não người bên trong, Hiện nhưng đã đã vượt ra sóng âm phạm chủ. Nguyệt Tôn thu hồi cự thủ, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương mới như chút được cái nặng, may mắn trốn được một mạng, Vội vàng thuần di thoáng hiện bay trở về đến thương sinh đại ẩn bên trong rời xa chiến trường ở phía xa quân chiến, kia kim thương cùng cự thủ va chạm một cái, kim giáp tu sĩ chưa từng lùi lại nửa bước, Nguyệt Tôn lại bị đẩy lui trăm trượng xa, sắc mặt cũng là nổi giận vô so, lập tức lại nổi giận gầm lên một tiếng cơ trường đao màu đen, hướng kia kim giáp tu sĩ công tới. Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai kia Nguyệt Tôn là bị kim giáp tu sĩ truy sát, cố quyết chạy trốn phía dưới mới có thể lại tới đây, vừa vặn gặp được Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, còn tưởng rằng hai người bọn họ là đến bao vây chặt đánh, thế là phất Tây liền muốn đem hai người giết sát không nghĩ tới kim giáp tu sĩ đến kịp thời, công nó tất cứu phía dưới giải cứu Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, lại cùng Kiêu Nghiệt Tôn chiến thành một đoạn. Niếp Nhân Vương cho Đỗ Phi Vân một chỉ kia kim giáp tu sĩ, giới thiệu một chút thân phận của người này, Đỗ Phi Vân mới hiểu do gật đầu. Kia kim giáp tu sĩ chính là lần này xuất lĩnh Long đỉnh cường giả Kim Long vệ, người này là lòng chủ lục nhân hầu cận, đạo hiệu chưa xem tên tôn, một thân thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói là đã đạt tới độ kiếp cảnh giới, chỉ cần vượt qua 9 ngày lôi kiếp liền có thể thoát biến thành hư tiên. Nơi xa, Chưa xem Tiên Tôn cùng Tiên Ma Nghiệt Tôn chiến thành một đoàn, tại ngàn tỷ bên trong phương viên khu vực bên trong hỗn chiến, hai người giao chiến dư ba mảnh trứng tràn ra, đem bốn phía hư không đều đánh chấn động không thôi, oanh nhau vỡ vụn rã, rất nhiều khoảng cách tương đối gần tinh cầu cùng tinh thần cũng vì đó vỡ vụn, biến thành một mịt. Nghiệp Nhân Vương nói qua, Tiên Tôn cảnh cường giả, đã là tung hoành chư thiên vạn giới chỗ hướng nhân vật vô địch, trong nháy mắt ở giữa hủy thiên diệt địa, phá hủy một cái thế giới, xóa bỏ đầy trời tinh thần đều là dễ như trở bàn tay. Điểm này Vân là tin tưởng. Mọi người tận mắt thấy chưa Xem Tiên Tôn cùng Tiên Ma Nghiệt Tôn giao chiến, đối tôn cấp cường giả huy lực có trực quan ấn tượng, so với Niếp Nhân Vương Miêu tả càng thêm kinh tâm động vách. Hai đại tôn cấp cao thủ giao chiến ước chừng một hơi thời gian, liền đã giao thủ mấy chục ngàn chiêu, đặt tới loại cấp bậc này cường giả ở giữa giao chiến, hơn phân nửa đều là lực lượng cùng pháp tắc va chạm, không có quá dùng nhiều chạm canh gác dường rà pháp thuật, mỗi một kích đều là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý cùng thiên địa chi uy, trong đó có vô tận ảo diệu. Lãnh quan chiến người đứng xem, Nghiếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân bọn người, cho dù chỉ là quan sát cái này hai cường giả tranh đấu, đều có thể cảm nhận được kêu bảng bạc hạo đảng lực lượng, kêu hủy thiên diệt địa huy năng, còn có trong đó thâm ảo phức tạp ý cảnh cùng phát tác. Trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ nhận một chút phát, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu trên việc tu luyện nghi vấn, cũng từ từ làm rõ đầu mối, tìm được đáp án cùng phương hướng. Chỉ là quan chiến mà thôi, liền đã để mọi người thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, trong lúc bất chi bất giác tu vi tinh tiến vào rất nhiều Đối với thiên địa ảo diệu cùng lớn đạo pháp tất cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Đương nhiên, mọi người ngộ tính không giống nhau, sợ được đến chỗ tốt cũng là khác biệt, về phần mỗi người đến cùng đạt được cái gì cảm ngộ cùng chỗ tốt, lại là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Trong hơi thở thời gian trôi qua, hai vị cường giả giao chiến chiến trường bốn phía, phương viên một tỷ giảm phạm vì bên trong đều là một mảnh hỗn độn, hai ba cái tiểu nhân thế giới cùng mấy trăm quả tinh thần đều đã sớm bị chiến đấu dư ba phá hủy, hư không cũng giống là bị tẩy qua một lần. Khắp nơi đều là khe danh khó khăn chất trở cùng khe hở. Nơi này 10 điểm nguy hiểm, Đỗ Phi Vân bọn người ở tại một bên quan chiến đều là bước lên nguy hiểm tính mạng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chiến đấu dư ba đánh chúng, đó chính là không chết cũng bị thương hạ trạng. Cũng may mắn bọn hắn người đông thế mạnh, lại kiệt lực chống lên thương sinh đại ấn phòng ngự, cái này thượng phẩm đạo khí cũng phát huy cực mạnh lực phòng ngự, ngăn trở tuyệt đại đa số sóng xung kích, này mới khiến mọi người có thể tiếp tục xem tiếp tục đánh. Lúc này, kia chưa xem tiên tôn hiển nhiên là cao hơn một bậc. Có Huyền Hoàng Ngũ Phương cờ cái này cực phẩm đạo khí nơi tay, lộ ra thế không thể đỡ, đem Thiên Ma Nguyệt Tôn đánh liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi, hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Mọi người xem xét kia Thiên Ma Nguyệt Tôn bị bức bách liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể toàn lực ngăn cản cùng phòng ngự, cũng y Nguyên bị đánh mình đầy thương tích, vết máu rơi, thế là Nghiệp Nhân Vương liền điều khiển Thương Sinh Đại ấn mang theo mọi người gia nhập chiến đoàn, đi hiệp trợ kia chưa xem Thiên Tôn, cùng một chỗ đánh chó mù đường. Nghiệp Nhân Vương đám người thực lực tại tôn cấp cường giả trước mặt mặc dù yếu nhỏ, nhưng là nhiều người lực lượng lớn lại có thương sinh đại ấn nơi tay, cho nên toàn lực vận chuyển đại ấn kích phát công kích, cũng có thể tổn thương đến Thiên Ma Nguyệt Tôn, làm tình cảnh của hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiên Ma Nguyệt Tôn bị bức bách đến tình cảnh như vậy, đã biết được mình không phải chưa xem tiên tôn đối thủ, giận quát một tiếng về sau liền muốn chạy trốn, chưa xem tiểu nhi, nếu không phải ngươi có Lục Nhân Huyền Hoàng Ngũ phương cỡ nơi tay, giữa chúng ta thắng bại số lượng hay là chia 5 năm, hôm nay ngươi ỷ vào cực phẩm đạo khí uy năng, ngày sau lão phu tất nhiên muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo Thiên Ma nghiệt Tôn tiếng giống giận dữ rơi xuống, thân ảnh của hắn một trận vặn vẹo biến ảo, cái này liền muốn phá toái hư không bỏ chạy, trực tiếp xuyên qua vô số đại thế giới trốn về Thiên Ma giới. Lại không nghĩ rằng, chưa xem thiên tôn sớm đã ngờ tới hắn sẽ chạy trốn, kêu viền hoàng ngũ phương cờ sớm đã vào chỗ, bày ra chấn áp chư thiên đại trận, lập tức liền phát động trận pháp đem thiên địa phong tỏa. Ngay tại phá toái hư không, Thiên Ma nghiệt Tôn lập tức không thể chạy trốn, xem xét kia huyền hoàng ngũ phương cờ đã trấn áp mà đến, lập tức muốn rách cả mắt, bi vẫn gào thét một tiếng tiểu tử vô sĩ. Cái này liền muốn đem hết toàn lực đến cái cá chết lưới rách. Chưa xem Tiên Tôn cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết đối phương Liễu Mạng cũng không dám kinh thường, toàn lực thôi động Huyền Hoàng Ngũ phương cờ, hướng Thiên Ma nghiệt Tôn trấn áp mà đến, lại đem cái kia đạo khí kim thương hóa thành một vòng lưu quang, quét ngang Nguyệt Tôn đầu lâu cùng nhất hậu. Thiên Ma Nguyệt Tôn Liễu Mạng đón đỡ kia kim thương ám sát, thân thể thụ thương cũng không lùi bước, thừa cơ bộc phát toàn lực, đem Huyền Hoàng Ngũ phương cờ cho chính ra, cái này liền phải tiếp tục đào thoát. Đúng lúc này, một mực ở tại Thương Sinh Đại ẩn bên trong Đỗ Phi Vân Trận bay ra ngoài, Hung Hãn không sợ chết hướng Nguyệt Tôn đánh tới. Hắn tê ra cựu Long đỉnh, đem bốn đại thế giới lực lượng hoàn toàn kích phát, Sơn Hà Đồ ghi chép cùng Phong Hỏa hai cánh cũng bị hắn tê ra đến, hắn tất cả thủ đoạn cùng pháp bảo tại thời khắc này đều dốc toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng Nguyệt Tôn oanh kích mà đi. Tiểu tử người muốn chết. Nguyệt Tôn xem xét Đỗ Phi Vân cái này khu khu hóa thần cảnh tiểu tử cũng tới tập sát hắn, lập tức giận dữ, huy trưởng liền đánh ra mà đến, Sơn Hà Đồ ghi chép cùng Phong Hỏa hai cánh lập tức bị đánh bay. Tiêu cửu Long đỉnh cùng tứ phương thế giới lại ngăn cản một lát. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 584, thang lên trời. Chính là Thiên Ma nghiệt Tôn công kích Cửu Long đỉnh cùng Đỗ Phi Vân trong nháy mắt đó, Huyền Hoàng Ngũ Vương Cở đột nhiên lực lượng bạo tăng mấy lần, lập tức nhân cơ hội mà vào, nắm lấy cơ hội đem Thiên Ma nghiệt Tôn cho nhất cử trấn áp. Tại Nguyệt Tôn bị trấn áp trước đó, Cửu Long đỉnh cũng là âm ầm bộc phát ra cực kỳ hào quang rực rỡ, chín đầu to lớn Hắc Long hư ảnh đều trong phút chốc hiện hiện ra. Sau đó Cửu Long đỉnh cũng bị Nguyệt Tôn cho đập bay ra ngoài, tại không trung chấn động vụ vụ không ngừng, Đỗ Phi Vân cũng bị kia cự thủ vô chúng, tại chỗ liền bản thân bị trọng thương, thể đồng hồ quang hoa ảm đạm tới cơ điểm, miệng phun máu tươi ngược lại bay trở về, ngược lại trong hư không liền hôn mê đi. Nhưng là, hôn mê lúc trên mặt của hắn lại treo một vòng ý cười. Thiên Ma Nguyệt Tôn rốt cục bị Huyền Hoàng Ngũ Phương cờ cho trấn áp, chưa xem tiên tôn lại liên tục đánh ra vô số chấn áp kết ấn, đem Nguyệt Tôn triệt để trấn áp tại Ngũ Phương bên trong, lúc này mới đem Ngũ Phương cở thu lại. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Trong hư không phong bạo cùng ba động mới dần dần ngưng, thương Sinh Đại ấn bên trong mọi người lập tức bay ra, cái này liền muốn đi tiếp được hướng hư không hạ xuống rơi Đỗ Phi Vân. Chưa xem Tiên Tôn thân ảnh lõỡi lên, thuận tay liền mang theo Đỗ Phi Vân cổ áo, đem hắn mang về Thường Sinh Đại ấn phụ cận, Yên Vân Tử liền vội vàng đem hắn tiếp nhận đi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng thương yêu, cũng không lo được cùng chưa xem Tiên Tôn nói tạ ơn, lập tức sẽ vì Đỗ Phi Vân kiểm tra thương thế. Lúc này, niệp nhân vương mang theo mọi người từ Thường Sinh Đại ẩn bên trong đi tới, tiến lên hướng chưa xem Tiên Tôn hành lễ chào hỏi. Chư xem Tiên Tôn mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó leo lên Thương Sinh đại ấn, đi tới Yên Vân Tử bên người nhìn về phía chính trong Hôn Mê Đỗ Phi Vân. Chưa xem Tiên Tôn dáng người cao, gương mặt anh tuấn mày kiếm mắt sáng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, Tiên Phong đạo cốt, ánh mắt tán thưởng nhìn một cái trong Hôn Mê Đỗ Phi Vân, lúc này mới đưa tay đánh ra một đạo quang hoa thăm dò vào Đỗ Phi Vân thể nội, nhẹ nói: "Để cho ta tới xem một chút đi." Đã chưa xem Tiên Tôn muốn cho Đỗ Phi Vân xem xét thương thế, Yên Vân Tử tự nhiên là cầu còn không được, lập tức cảm kích nhìn hắn một chút đem Đồ Phi Vân đưa cho hắn. Chưa xem Tiên Tôn kia thuần pháp lực màu vàng nóng đánh vào Đồ Phi Vân thể nội, ở trong cơ thể hắn du lịch chạy một vòng, liền đem thương thế của hắn cùng tình huống thân thể cho biết rõ ràng. Chưa xem Tiên Tôn trên mặt mỉm cười đột nhiên cứng đờ, lông mày có chút nhíu lên, cảm thấy nghi hoặc thì thào thấp giọng tự nói, "Cực hạn chi đạo. Kẻ này nội tình quả nhiên thâm hậu phi phàm, 99 nói vô thượng thần thông có thể xương cực hạn. Không nghĩ tới thái cổ thời kỳ cực đạo Tiên Tôn đạo thống. Hôm nay còn có hậu bối có thể truyền thừa, cũng coi là chuyện tốt một cục." Nói xong những này, chưa xem Tiên Tôn lấy pháp lực đem Đỗ Phi Vân đã vỡ vụn sụp đổ nội phủ cho trị liệu khỏi hẳn, lại đem pháp lực của hắn cho trải vớt một lần, cái này mới thu hồi tay, mỉm cười hướng Nghiệp Nhân Vương nói, "Không cần lo lắng, kẻ này người hiển tự có thiên tướng, mà lại nội tình thâm hậu phi phạm, không phải thiên chất chi tướng, chỉ là thụ chấn thương mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn." Nghiệp Nhân Vương cùng Yên Vân Tử nghe xong, lúc này mới ám buông lòng một hơi, thoáng trấn an. Trong hôn mê Đỗ Phi Vân, chỉ cảm thấy lúc này cả người đều mông lung có chút ngơ ngơ ngác ngác, Không phân rõ thân ở phương nào, chẳng qua là cảm thấy toàn thân ấm áp, toàn thân thư sướng nghĩ muốn ngủ. A cái này đạo pháp khí lực hơi thở thật mạnh, rất quen thuộc a. Tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, Đỗ Phi Vân còn đang suy nghĩ, quần quẩn lấy trong cơ thể hắn chữa thương cho hắn đạo kim con kia, vì sao trong đó mang theo để hắn khí tức vô cùng quen thuộc đâu. Rất nhanh, chưa xem Tiên Tôn đi đầu một bước chạy về Bích Lạc Phúc địa, muốn đi thống xoáy Long đỉnh các cường giả, trước đây không lâu hắn vừa tiếp vào Long đỉnh truyền đến tin tức Vuyên Hoàng Thế Giới linh khí triều tịch đã bộc phát, thiên địa náo động đã bắt đầu. Bắt đầu khí quyển hoàn toàn mở ra, chính có vô số quỷ mị võng lượng tiến vào Huyền Hoàng Thế Giới, muốn vơ vét tiên phủ bạ khố. Chưa xem tiên tôn sau khi đi, Niếp Nhân Vương cũng điều khiển lấy Thương Sinh Đại Ấn trở về Bích Lạc Phúc Địa, Đồ Phi Vân ngay tại Cửu Long đỉnh bên trong chữa thương, đã dần dần khỏi hẳn. Bích Lạc Phúc Địa bên trong, Thiên Ma cường giả đã hoàn toàn bị tiêu diệt, ngay cả Thiên Ma nghiệt Tôn đều bị diệt sát, lần này Thiên Ma vơ vét Bích Lạc Tiên phủ đại kế lần nữa thất bại. Long đỉnh các cường giả cũng đi. Bích Lạc Phúc Địa bên trong chỉ còn lại có mấy người bọn họ, Niếp Nhân Vương vốn định chạy về Huyền Hoàng Thế Giới, nhìn xem phải chăng có thể hiệu lực, bất quá nghĩ đến Long Đình không có ra lệnh, mà lại thật vất vả đi tới Bích Lạc Tiên phủ, cũng không thể tay không mà về. Thế là, tại Tĩnh Dưỡng Điều Tức tầm nửa ngày sau, Niếp Nhân Vương liền mang theo trước mọi người hướng kia Bích Lạc Sơn, muốn đi trèo thang lên trời, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. May mắn là, khi tiến vào Bích Lạc Sơn về sau, Đỗ Phi Vân liền tỉnh táo lại, lần này hắn nhân họa đắc phúc, không chỉ thương thế khỏi hẳn, mà lại chưa xem Tiên Tôn cùng âm thầm giúp hắn một tay, khiến cho thực lực của hắn tiến thêm một bước, đặt tới hóa thần cảnh nhất trọng bình cảnh, sẽ phải xung kích đệ nhị trọng tạo vật cảnh. Một nhóm tám người đứng tại Bích Lạc sân dưới, nhìn lên trước mặt kia cổ phát rộng lớn tiên môn, chỉ cảm thấy trong đó tiên khí lở lở, trời quang mây tạnh, chính là một chỗ tiên gia phúc địa. Nghe nói năm đó Bích Lạc Tiên Tôn, chính là cùng Kim Tiên sánh ngang cường giả đại năng, tại thái cổ thời kỳ riêng có danh, chỉ tiếc về sau tại Tiên Ma đại chiến bên trong bị mấy vị thần vương cho liên thủ chấm Nhưng là Bích Lạc Tiên phủ lại lưu giữ lại, mà lại trở thành trăm triệu năm bên trong vô số tu sĩ cường giả hướng tới thèm nhỏ dãi bảo địa, nơi này tồn tại lấy Bích Lạc Tiên tôn bộ phân công pháp cùng tu luyện tâm đắc, còn có đại lượng tài nguyên cùng pháp bảo, tiên đan cùng tiên khí cũng là có. Chỉ vì kêu Bích Lạc Tiên phủ bí triỆ hóa thành 16 phiến mảnh vỡ, phân tán ở chư thiên vạn giới, qua nhiều năm như vậy không người góp đủ, cho nên Bích Lạc Tiên phủ bên trong bảo vật chưa từng lọt vào cấp sạch, rất nhiều cường giả tới đây chỉ có thể trông cậy vào tại than trời bên trong đạt được lợi ích. Mọi người nhớ lại một fan Bích Lạc Tiên Tôn Quang Huy sự tích, liền vượt qua Thiên Môn một đường hướng lên, rất nhanh liền đi tới Giải Kiếm Sơn núi. Tên như ý nghĩa, Giải Kiếm Sơn núi là Bích Lạc Sơn giữa sườn núi một chỗ vết đá, tại trong mây mù ẩn giấu đi một cái pho tượng to lớn, kia là một cái thân mặc đạo bào đồng tử bộ dáng, chắc là Bích Lạc Tiên Tôn tọa hạ đồng tử. Kia đồng tử hai tay giơ ra, sắc mặt bình thản mỉm cười nhìn xuống đường đi phương hướng, mọi người nhao nhao đem binh khí pháp bảo giải trừ, đặt ở kia đồng tử trong hai tay, những pháp bảo kia tự nhiên mà vậy liền biến mất không thấy gì nữa. Tất nhiên là bị bảo tồn lại. Chờ mọi người xuống núi lúc lại tới nơi này, liền có thể từ đạo đồng pho tượng trong tay đem pháp bảo thu hồi. Không có pháp bảo cậy vào, các tu sĩ thực lực đương nhiên phải suy yếu hơn phân nữa, ngày này bậc thang khảo nghiệm cũng liền càng thêm gian nan, càng thêm cẩn thực lực chân thật mới có thể thông qua, trừ Niếp Nhân Vương vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy bên ngoài, mấy người còn lại đều chưa từng từng tiến vào thang trời, cho nên có vẻ hơi lo sợ. Rất nhanh mọi người liền đi tới thứ một chiếc thang trời, kia là một cái đúc thành tại trên vách núi không cửa hang. Đen nhánh cửa hàng để người thấy không rõ trong đó có gì sự vật có vẻ hơi đáng sợ nhưng là kêu cửa hàng bên trên khắc họa ba cái chữ cổ chuyện vẫn là để chúng người biết đây là thứ một chiếc thang trời ngũ hành quan đứng tại bên bờ vực Nghi nhân Vương sắc mặt đoan trang nhìn qua mọi người thấmm chí giận dò từ đây đi lên nghe nói có chính quan mỗi thông qua một đạo khảo nghiệm liền sẽ có được Bích lạc tiên tôn tặng tặng lễ vật cụ thể là lễ vật gì liền nhìn người cơ duyên đương nhiên càng lên cao lễ vật liền càng quý giá nhưng là các người nhiều lấy ngày này bậc thang bên trong hung hiểm gì thường Một khi cảm thấy lực bất tỏng tâm liền muốn triệt thoái phía sau lui về, nếu không chết ở bên trong coi như ba lũ. "Tốt, bọn tiểu bối, chúc các người may mắn." Sau khi nói xong, Niệp Nhân Vương hướng Niệp Thanh niên cùng Đỗ Phi Vân lộ ra vẻ mỉm cười, thân ảnh lóe lên liền tiến vào Ngũ Hành Quan. Bốn vị tạo vật cảnh lão giả cũng liếc mắt nhìn nhau, nói một tiếng bảo trọng, liền theo thứ tự bay vào. Cuối cùng còn lại Đỗ Phi Vân ba người, ba người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, cũng là tự tin cười một tiếng, phi thân vọt tiến vào kia đen nhánh trong cửa hang. Tiến vào cửa hang về sau, Đỗ Phi Vân liền cảm giác mình vượt qua một nói cánh cửa không gian, tiến vào một mảnh hoàn toàn không gian xa lạ, nơi này phong cảnh tú lệ, sông núi non sông trung trùng linh dục tú, ngũ hành linh khi dư giả đến khiến người giận sôi, nếu là có thể ở đây tu luyện, kia tấn dài tốc độ có thể nói là thuận dòng đi thuyền một ngày nàn giảm. Nhưng đây là không thực tế, bởi vì hắn biết, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể tại thang trời bên trong đợi một ngày. Mà lại, bên trong vùng không gian này chỉ có chính hắn, cùng hiệp nhân vương bọn người là không thể nào gặp được cùng nhau. Đỗ Phi Vân trong tay có một khối ngọc giản, Đây là hắn tiến vào cửa hàng sau liền tự động xuất hiện, trong đó ghi lại mảnh không gian này độc đáo chỗ, còn có hắn muốn thông qua điều kiện, đây cũng là Bích Lạc tiền Tôn cho khách tới một cái nhắc nhở. Hắn cần muốn tìm tới một viên ngũ hành lệnh bài, sau đó mới có thể mở ra bên trong vùng không gian này ứng ngũ hành trận, rời đi cái này ngũ hành quan. Hắn linh thức ánh mắt ra, nháy mắt bao trùm mấy ngàn nghìn dặm địa vực, lúc này mới phát hiện mảnh không gian này cũng không lớn, cũng chỉ có gần phân nửa thành nguyên quốc lớn nhỏ, lấy hắn linh thức có thể bao trùm, cơ hội tham thành. Hắn lấy linh tức tại không gian bên trong tìm kiếm một trận, muốn tìm được kia ngũ hành lệnh bài ở nơi nào, không nghĩ tới lập tức liền gặp phải phiền thoái. Có số lớn số lớn màu đen thủy ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra, huyền hóa ra một đạo cự nhân hình tượng, nhất là đại giang đại hạ nơi ở, loại nước này ảnh thì càng nhiều, Đỗ Phi Vân đối với mấy cái này màu đen thủy ảnh cũng không xa lạ gì, bởi vì đây chính là thủy tinh linh. Trong ngũ hành thủy hệ lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, lại đản sinh ra đơn giản linh trí, chí. đây chính là thủy tinh linh, so với thủy hệ thần linh là muốn thấp một trở. Nhưng là Tư vạn con thủy tinh linh đều chen chúc mà tới, hướng Đỗ Phi Vân khởi sướng trùng sát, mỗi một cái thủy tinh linh đều có thần hồn cảnh thực lực, đó cũng là vô so so người. Đỗ Phi Vân nhíu mày xem xét, bốn phương tám hướng lại đột nhiên xảy ra dị biến, đại địa sông núi bên trong toát ra rất nhiều thổ hoàng sắc thổ tinh linh, rừng rậm trên thảo nguyên đi ra lục sắc mộc tinh linh, núi lửa rong nham bên trong đi ra hỏa tinh linh, đều là chạy xiết mà đến muốn đem hắn che giấu. Tinh linh số lượng quá nhiều, đủ để bao phủ giới vương cảnh cường giả, nếu là đối đầu lời nói Đỗ Phi Vân chắc là phải bị vây công chí tử. Cho nên biện pháp này không thể làm, hắn rất nhanh nghĩ đến, cái này Ngũ hành quan chính là khảo nghiệm hắn đối Ngũ hành chi lực trường khủng. Hắn trong lòng lập tức có quyết sách, liền ổn thỏa bầu trời vị nhưng bất động, mặc cho kia bốn phương tám hướng tinh linh chen trúc mà đến, mà hắn thì bày ra Ngũ hành đại trận, đem Ngũ hành pháp lực hoàn toàn kích phát. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục ngàn bên trong trong khu vực lập tức hiện ra ngũ thải mâm tròn, Ngũ hành chi lực bắt đầu vận chuyển. Kia số lớn tinh linh chen chúc mà đến, xông vào đến Ngũ hành đại trận bên trong, rất nhanh liền bị đại trận bao phủ lại, Ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc tinh linh vọt tới lợi dụng lửa khắc chi, Hỏa tinh linh vọt tới lợi dụng nước khắc chi, Thủy tinh linh vọt tới liền lấy thổ khắc chi. Đến tận đây, kia vô cùng vô tận tinh linh thì hoàn toàn bị khắc chế, bị Ngũ hành đại trận cho luyện hóa, trợ giúp Đồ Phi Vân cô đọng Ngũ hành pháp lực, đem hắn Ngũ hành đạo thuật cho cô đọng đến hoàn mỹ cảnh giới. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọt Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 585. Giòng tiên quan. Đỗ Phi Vân đã sớm đem ngũ hành chi lực tu luyện tới viên mãn, cái này ngũ hành quan lại là vô pháp nan đến hắn, kia ngàn tỷ tinh linh không có thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may, ngược lại thúc đẩy hắn đem liệt tiên chỉ, khô mục Trường hát thủy tắc cùng ngũ hành đạo thuật cho tu luyện tới hoàn mỹ. Đem ngàn tỷ tinh linh sau khi thôn phệ, Đỗ Phi Vân thi triển ngũ hành chi lực cảm ứng mạnh không gian này, rất nhanh liền tìm được viên kia ngũ hành lệnh bài, sau đó mở ra không gian bên trong ngũ hành trận, rời đi ngũ hành quan, lại xuất hiện tại Bích Lạc Sơn giữa sơn núi. Hắn đứng tại một đầu dốc lượn hướng lên trên đường nhỏ, trước mặt cách đó không xa không trùng, lại có một đạo đen nhánh cửa hàng, trên đó viết Thiên Hỏa Quan. Đỗ Phi Vân lần này có kinh nghiệm, tự tin cười một tiếng, phi thân tiến vào kia trong cửa hàng. Quang Hoa loé lên, hắn liền đi tới một mảnh cẩn cối hoang vu không gian, nơi này không có có sinh linh tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận thiên hỏa, bầu trời mãi mãi cũng giống như là trời mưa đồng dạng hạ xuống lấy đủ loại thiên hỏa. Hắn cần tại bên trong vùng không gian này trước tiến vào, đi tới trên góc tây bắc hỏa đầm lầy bên trong. Tại thiên hỏa đầm lầy dưới tìm đến cửa ra, mới có thể rời đi thiên hỏa quan, mới tính thuận lợi thông quan. Những ngày này lửa mặc dù chen chúc mà tới, giống như mưa như chút nước mưa to hướng hắn chút xuống, nhưng là hắn hộ thân pháp lực lại đem nó hoàn toàn ngăn trở, căn bản không thể thương tổn đến hắn. Thậm chí, cho dù hắn không sử dụng hộ thân pháp lực, bởi vì hắn đã cô động đạo thể, có thể nói là bất tử bất diệt, chân vũ kiếm thể huy lực phát huy ra, ngày đó lửa cũng không tổn thương được hắn, hắn cứ như vậy một đường hữu kinh vô hiểm tắm rửa lấy thiên hỏa, tìm được tiên hỏa đầm lầy. Thiên hỏa đầm lầy liền thật là một mảnh to lớn đầm lầy, nhưng là trong đó lại hội tụ vô cùng vô tận thiên hỏa, các loại màu đỏ, tử sắc, màu xanh, màu đen thiên hỏa đều hội tụ ở đây, nhiệt độ cao đủ để cho cực phẩm hồn khí cũng hòa tan. Nhưng là cô động đạo thể về sơ đỗ phi vân, thân thể liền như là hạ phẩm đạo khí đồng dạng cường đại, không sợ chút nào thiên hỏa ăn mòn tổn thương, liền như thế như giống trên đất bằng đi xuống. Rất nhanh tìm được lối ra. Thuận lợi thông qua thiên hỏa quan về sau, hắn xuất hiện lần nữa tại Bích Lạc Sơn trong núi trên đường nhỏ. Bất quá tay bên trong lại bưng lấy một cái bích cái hộp ngọc, đây là hắn thông quan ban thưởng. Mở hộp ra về sau xem xét, bên trong rõ ràng là một viên Dương chi ngọc 10000 năm lão sâm, đây là thiên tài địa bảo cấp bậc dư liệu. Trong hộp có cái ngọc giản, trong đó lấy bích lạc tiên tôn giọng điệu viết, trước đó Ngũ hành quan thông qua không cho ban thưởng là bởi vì đây là cơ bản nhất tư cách, chúc mừng đạo hữu sông qua thiên hỏa quan. Dâng lên 10000 năm lão sâm một viên cung cấp đạo hữu tính dưỡng. Đỗ Phi vân mỉm cười, đem cái này 10000 năm lão sâm đem thả tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó lại hướng trước mặt cách đó không xa không trung nhìn lại, kia trong mây mù ý nguyên có một cái cửa hàng tồn tại. Kia là đạo tâm quan, Đỗ Phi Vân Phi thân liền đi vào vượt quan. Đạo tâm quan nội rất đơn giản, kia là một mảnh u ám hư không, có vô cùng vô tận mị ma, tâm ma cùng các loại quỷ mị vóc lượng, không giờ khác nào không tại phát ra hoặc khủng bố, hoặc bạo hiểm, hoặc tuyệt vọng, hoặc mị hoặc chẳng cảnh. Muốn phá hủy Đỗ Phi Vân đạo tâm căn cơ, khiến cho hắn rơi vào tà ma. Rất hiển nhiên, Đỗ đạo tâm 10 điểm kiên cố, nhất tâm hướng đạo, tâm vô bằng ngũ. Ở trong đó Bình Yên tu luyện tầm nửa ngày sau, liền thuận lợi thông quan, lại đạt được bích lạc tiên tôn ban thưởng, kia là một bản đạo tâm thanh minh công pháp và 10 triệu quả linh thạch cực phẩm. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền tiến vào cửa thứ tư vạn kiếm quan, năm đó Niếp Nhân Vương chính là ở đây bại lui, cho nên hắn hôm nay tới đây là lòng tin mười phần, thế muốn thông qua mà lại đạt được bảo vận. Cái này vạn kiếm quan bên trong đều là kiếm quan kiếm khí, lang lệ sắc bén tới cực điểm, nhục thân cùng pháp lực không đủ cường đại tu sĩ, tiến vào bên trong rất có thể không kiên trì nổi liền sẽ bị kiếm khí kiếm quang cho xoát nát, mặc dù không đến mức bỏ mình, lại bị hủy diệt nhục thân tu vi giảm lớn, lại muốn tái tạo nhục thân cũng là nguy hiểm vô cùng. Nhưng là, Đỗ Phi Vân gần đây mới cô động đạo thể, lại bởi vì bản thân tu luyện chân vũ kiếm thể, nhục thân phòng ngự cùng lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, gần như có thể cùng giới vương cảnh cường giả so sánh, cho nên cái này vạn kiếm quang cũng là nhẹ nhõm vượt qua. Giời đi vạn kiếm quang về sau, hắn lại lấy được ban thượng, kia là một bộ kiếm đạo pháp thuật công pháp, chính là kiếm tiên một mạch di truyền. Nếu là nhục thân cường đại người tu luyện kiếm đạo pháp thuật, liền có thể trở thành kiếm tu, tương lai phi thăng tiên giới có thể trở thành kiếm tiên. Công pháp này đối Đô Phi Vân đến nói cũng không tính quá quý giá, có chân vũ kiếm nói tuyệt học liền đầy đủ, cái này ban thưởng cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, bất quá hắn hay là vui vẻ nhận, chuẩn bị có thời gian lại lĩnh hội tu luyện một chút. Rất nhanh, hắn liền tiến vào cửa thứ 5, cửa này so với trước mấy quan càng thêm hung hiểm, mà lại cái này tựa hồ là chuyên môn vì tạo vật cảnh cường giả v Vậy mà là muốn hắn tại bên trong vùng không gian này thu thập vạn cân tinh thiết, sau đó tạo ra vạn cân sợi bông tới. Vấn đề này quả thực là làm khó, Trí Ít Đỗ Phi Vân đến nói, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, mặc dù tạo vật cảnh cường giả có thể chống dung tạo vật, cũng có thể cải biến sự vật kết cấu, tùy ý chuyển đổi bất luận cái gì hình thái, nhưng là hắn còn không có đạt tới tạo vật cảnh, cửa này xem ra là không qua được. Nhưng là Đỗ Phi Vân cũng không phải cái dễ dàng buông tha chủ, ở trong đó trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, vậy mà nghĩ ra một cái kiếm tẩu tiên phong biện pháp. Nơi này cùng loại với một cái trong hư không gian phòng, trong đó chỉ có vạn cân tinh thiết tồn tại, cái khác bất luận cái gì sự vật đều không có, thậm chí ngay cả linh khí đều không có. Đỗ Phi Vân hắn tại thực tế không có cách nào biến ra vạn cân sợi bông về sau, liền nghĩ ra một cái biện pháp, trực tiếp tiến vào cựu long đỉnh bên trong lôi Trạch thế giới, chạy đến thế giới người phạm bên trong đi vơ vét đến vạn cân sợi bông, sau đó liền lấy đi giao nộ. Khiến người ra ngoài ý định chính là, khi hắn đem vạn cân sợi bông nét xuất nhập càng lúc, vậy mà thành công thông quan cái này Cái này rõ ràng thuộc về là gian lận à, hắn lại không có cái kia bản lĩnh, lại từ lôi trạch thế giới bên trong xuất ra vạn cân sợi bông đến qua loa cho xong. Đáng tiếc, cái này cửa ải là chết, quy củ là chết, Đỗ Phi Vân lại là sống, có thể biến báo, chỉ cần giao ra vạn cân sợi bông là được, quản hắn như vậy nhiều đây. Mà lại, con hàng này sớm tại giải kiếm sơn núi lúc, chỉ là đem một ngụm hồn khí pháp kiếm cho tượng trưng quan hệ đạo đồng kia trong tay, về phần Cửu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép cùng yêu Long kiếm những này pháp bảo, hắn toàn bộ đều lưu ở trên người căn bản không có giao ra. Nói đùa, đây đều là hắn, nhất là cựu Long đỉnh, hắn là một lát bất ly thân, làm sao có thể giao ra? Mà lại, Bích Lạc Tiên Tôn đều chết rồi, coi như hắn mang theo pháp bảo tiền đến, Bích Lạc Tiên Tôn lại không biết, cũng sẽ không hống hắn ra ngoài. Đỗ Phi Vân đùa nghịch người xảo quyệt, thông qua tạo vật cảnh cửa này, lại lấy được 100 triệu linh thạch cực phẩm ban thưởng, thật cao hứng đi tới Bích Lạc Sơn trong núi trên đường nhỏ, nhìn một chút cửa thứ 6 danh tự, cái này mới rốt cục dừng lại suy nghĩ. Hiển nhiên, cửa thứ là vì giới vương cảnh cường giả thiết kế. Danh tự chính là thế giới quan, Đỗ Phi Vân nghĩ một hồi, cảm thấy hẳn là không cái gì nguy hiểm liền đi vào. Quả nhiên, trong đó thật không có gì nguy hiểm, chỉ là tồn tại lấy một khối tàn tạ thế giới, để hắn lấy thế giới chi lực đem nó tu bổ. Đỗ Phi Vân không có đạt tới giới vương cảnh, cũng không có khả năng kia, thế là liền tế ra cựu Long Đỉnh bên trong tứ phương thế giới, lấy cường đại bàng bạc thế giới chi lực, đem khối này tàn tạ thế giới cho tu bổ, sau đó liền thuận lợi quá quan, lại cầm tới một kiện hạ phẩm đạo khí ban đến cửa thứ 7 thời điểm Đỗ Phi Vân mười rốt cuộc khó khăn, một cửa ải kia tên là Giọm Tiên Quan, rất hiển nhiên hắn hiểu được đây là vì Tiên Tôn cảnh cường giả thiết kế, bởi vì hóa thần cảnh phía trên chính là Tiên Tôn cảnh, mà Tiên Tôn cảnh nhất trọng cảnh giới liền gọi Giọm Tiên cảnh. Cái gọi là Giọm Tiên chính là cảnh giới này tu sĩ đã có thể đột phá hư không trói buộc, linh thức câu thông tiên giới, có thể nhìn trộm đến tiên giới khí tức, thậm chí còn có thể dẫn động nguyên khí của tiên giới đến tẩy luyện đạo thuật của mình cùng đã thể, tăng cường lớn mạnh tự thân. Đỗ Phi Vân đang nghĩ, cửa này bên trong sẽ có cái gì khảo nghiệm? sẽ không phải để hắn đột phá hư không trói buộc, câu thông nguyên khí của tiên giới a. Như vậy, hắn nhưng là thật không có biện pháp, ngay cả Cửu Long đỉnh cũng làm không được. Bất quá, bởi vì hắn nắm giữ lấy Bích Lạc Tiên phủ 16 phiến bí trì mạnh vỡ, cho nên không cam tâm lùi lại từ đây, lập chí muốn đi vào Bích Lạc Tiên phủ bên trong đi vơ vét bảo vật, cho nên vẫn là tham lam tâm chiếm thượng phòng, lại tiến vào cửa này. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân đoán không sai, sau khi đi vào hắn liền hối hận, hận không thể rút miệng mình tử, đây quả thực là miệng quạ đen, nói chuyện ở giữa Bởi vì kia dòm tiên quan nội, chỉ có một cái nho nhỏ gian phòng, trong đó có một chu tiên thảo đã chết héo, nhất định phải nguyên khí của tiên giới tới tiêu mới có thể khôi phục, khi cái này tiên thảo khôi phục về sau, mới xem như thuận lợi thông quan. Đỗ Phi Vân ngồi kia ngẩn người, một mặt vẻ u sầu, hắn ngay cả dòm tiên cảnh đến cùng là cái khái niệm gì đều không rõ lắm, để hắn dẫn động nguyên khí của tiên giới, vậy đơn giản là trò cười. Bất quá, tại kia ngẩn người hồi lâu sau, hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong đầu hiện lên một đạo linh quang thế là, Hắn mang kích động cùng mong đợi tâm tình, tham dò vươn tay phải của mình, đem bảng bạc pháp lực quán thâu đến kia Chu Tiên thảo bên trên. Dòng rã nửa canh giờ trôi qua, kia tiên thảo không phản ứng chút nào, Đỗ Phi Vân lòng tràn đầy bỉ bại, còn tưởng rằng muốn thất bại, nhưng lại không cam tâm, tiếp tục quán thâu pháp lực. Kết quả, sau một canh giờ, pháp lực của hắn quán thâu hai thành nhiều, kia tiên thảo vậy mà thật bắt đầu khôi phục, mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng là thật thấy hiệu quả, lần này Đỗ Phi Vân lập tức cao hứng gấp, biết mình đoán đúng rồi. Trước đó hắn thụ thương hôn mê, Chưa xem Tiên Tôn đã từng cho hắn quán thâu pháp lực, chữa thương cho hắn trải vớt pháp lực, về sau hắn liền đem chưa xem Tiên Tôn một màn kia pháp lực màu vàng cho luyện hóa. Chưa xem Tiên Tôn chính là Tiên Tôn nhị trọng độ kiếp cảnh cường giả, tự nhiên siêu việt dòm tiên cảnh, cho nên pháp lực cũng nhận nguyên khí của tiên giới tẩy luyện, pháp lực bên trong liền ẩn chứa nguyên khí của tiên giới. Đỗ Phi Vân đạt được pháp lực của hắn, kia nguyên khí của tiên giới mặc dù yếu kém, lại cũng có một chút, cho nên mới có thể để cho cái này tiên thảo khôi phục. Sau 10 canh giờ, kia chu tiên thảo rốt hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn nở hoa kết trái, sinh ra hai viên xanh biết quả. Kia hai viên xanh biếc tiên quả chính là Đỗ Phi Vân thông quan ban thượng, phục dụng về sau liền có thể gia tăng ngàn năm công lực, Đỗ Phi Vân lập tức lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy. Sau đó Đỗ Phi Vân liền rời đi dòm tiên quan, bắt đầu hướng cửa ải tiếp theo xuất phát, cửa ải tiếp theo chính là vì tiền tôn nhị trọng độ kiếp cảnh cường giả thiết kế, tên là Thiên Lôi Quan, lần này Đỗ Phi Vân nhưng không dám tùy tiện nếm thử, vị chín ngày lôi kiếp cho đánh chết kia là hồn phi tán, vinh thế không được siêu sinh. Đặt mua đọc gõ Fleur trên áp. Đa tạ cấp đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 586: Đi cửa sau. Thiên Lôi Quan, tên như ý nghĩa, đây là vì độ kiếp cảnh cường giả sở thiết đưa thang trời khảo nghiệm, trong đó tất nhiên có uy lực vô tận thiên lôi. Tu sĩ kiếp sống bên trong đồng dạng đều sẽ vượt qua hai lượt thiên kiếp mới sẽ phi thăng tiên giới, lần thứ nhất tiên kiếp chính là tiền Thiên Kỳ đỉnh phong tấn giai kết đan cảnh lúc, đó chính là tu sĩ giới tục xưng tiểu thiên kiếp, thiên lôi uy lực đã là cực kỳ khủng bố. Tại tu sĩ thực lực đạt tới độ kiếp cảnh về sau, mới có thể nên đón chân chính trên ý nghĩa thiên kiếp. Chín ngày lôi kiếp, thành công sau khi độ kiếp mới có thể lộ sắc thành hư tiên, chờ đợi tu hành viên mãn phi thăng tiên lên giới. 9 ngày lôi kiếp uy lực có thể nói là cường đại vượt quá tưởng tượng, từ xưa đến nay vô số thiên tư hơn người tu sĩ, cuối cùng lại đều tại cửu thiên lôi kiếp dưới hồn phi phách tán. 9 ngày lôi kiếp kia mới thật là mười không còn một, có thể vượt qua người lắc đắc không có mấy. Đỗ phi vân ngay cả tạo vật cảnh đều không có đạt tới, khoảng cách độ kiếp cảnh kia càng là kém cách xa vạn dặm, ngay cả nghị cũng đừng nghĩ thôi bị chín ngày lôi kiếp dính một điểm bên cạnh chính là Hôi Phi Yên Diệt Hạ Trạng. Nhưng là hắn lại 10 điểm không cam tâm, mà lại thực chất bên trong mạo hiểm tính cách lại tại quái phá, hắn đã liều chết từ Thiên Ma Nguyệt Tôn trong tay, đem tiên phủ bí chừa mảnh vỡ cho đột lại, góp đủ tiên phủ bí chừa 16 phiến mảnh vỡ, hiện tại sắp đến tiên phủ trước công chính, hắn lại có thể nào dễ dàng buông tha. Hú hổ, coi như tại Thiên Lôi Quan nội tao ngộ hắn không cách nào chống cự 9 ngày lôi kiếp, vậy hắn cũng có thể lựa chọn lui ra ngoài, từ bỏ vượt quan cũng là có thể được, không, có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, trong lòng suy nghĩ sau một lát, hắn liền lách mình bay tiến vào kia đen nhánh trong cửa hang. Vừa mới đi vào Thiên Lôi Quan, Đỗ Phi Vân liền nghe được bên thai một đạo phích lịch nổ vang, đầy mắt đều là lóa mắt bóng mắt bạch quang, quanh người càng là tràn ngập màu trắng, màu đỏ điện quang màu tím, đều là đang nháy hiện vọt động không ngừng, nhau nhau hướng hắn bổ tới. Sẽ không như thế xui sẹo, vừa tiến đến liền muốn bị Thiên Lôi bổ. Đỗ Phi Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, liền vội vàng đem hộ thể pháp lực kích phát ra đến, Chân Vũ kiếm thể tuyệt học cũng vận chuyển tới cực hạn chuẩn bị tiếp nhận kia cường Hãn Chi cực thiên lôi hoành kích. Đồng thời, Cửu Long đỉnh cũng vận chuyển cửu cửu quy một đại trận, đã là vận sức chờ phát động, tùy thời đều chuẩn bị thác hắn ngăn cản đạo thiên lôi này hoành kích. Nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình cũng không phải là như thế. Kia vô số rời rạc nhảy nhót điện quang, nhao nhao đi tới trước người hắn ba trượng bên ngoài dừng lại, cũng không có đối với hắn khởi sướng tập kích. Hắn lúc này mới hơi buông lòng đề phòng, lập tại nguyên chỗ quan sát một chút bốn phía, cái này mới nhìn rõ mình đang đứng ở một mảnh lôi điện đầm lầy bên trong có chút cùng loại với lôi trạch thế giới bên trong cái kia lôi chỉ, nơi này khắp nơi đều là lôi điện chi lực. Trên bầu trời còn có điện xà cuồn vũ. Hắn vốn cho rằng trong tay lại sẽ tiếp vào một khối ngọc giản, Bích Lạc Tiên Tôn sẽ lưu lại dụ bày ra, nói cho hắn nên làm như thế nào mới có thể thông quan, nhưng là sự tình cũng không phải là như thế. Rơi rạc tại hắn quanh người kia vô số đạo địa quang, đang lưu chuyển xoay quanh một vòng mấy lúc sau, liền tụ lại cùng một chỗ hội tụ thành một đạo bóng người cao lớn, cả người vòng quanh điện quang. Chợt nhìn Thân ảnh này có điểm giống Đỗ Phi Vân năm đó thần hồn pháp tướng. Bất quá vẫn là khác biệt tương đối lớn, đạo thân ảnh này chỉ có cao 3 trượng, mà lại toàn thân đều là điện quang lượn lờ ken ken rung động. Toàn bộ thân hình đều là tử sắc, đại khái có nhân loại hình dáng mà thôi, có lẽ xưng là người mang bom tương đối chuẩn xác. Cái này người mang bom xuất hiện tại Đỗ Phi Vân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, tử sắc điện quang đôi mắt bên trong lóe ra lôi quang, dò xét Đỗ Phi Vân một trận về sau mới truyền lại ra linh thức ba động nói: "Nhân loại tu sĩ, hoan ngươi tới Thiên Lôi Quan." Ừ, ngươi tốt. Đỗ Phi Vân có chút buồn bực, cái này thiên lôi quan nội làm sao lại toát ra cái người mang bom đến, hơn nữa còn rất khách khí chào hỏi hắn. Chỉ có thể hiên lặng theo dõi kỳ biến, nhàn nhạt gật đầu nhận lời lại nói. Đã ngươi có thể đi tới thiên lôi quan, cũng tất nhiên có thực lực cường đại cùng tại vào, vậy ta liền không nói nhảm nhiều, thẳng thắn nói cho ngươi đi. Muốn đi vào tiên phủ hết kiến bích lạc tiên tôn cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải tại lôi phạt trong đầm lấy chịu đựng nửa tháng thiên lôi tẩy lệ mới được. Nếu là ngươi không tiếp tục kiên trì được vậy liền biểu thị thực lực của ngươi tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách thiết kiến tiên tôn. À, dạng này a Đỗ Phi Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái này người mang bom là đến nói cho hắn thông quan quy tắc, bất quá hắn lập tức ngẩn đầu lên nghi hoặc mà hỏi thăm, vậy là ngươi làm gì? Ta. Ta là thiên lôi quan chủ nhân, ta là lôi thần. Kêu người mang bom nghe Đỗ Phi Vân đặt câu hỏi, tự tin cười một tiếng, linh thức ba động hiện ra tự hào cùng vui vẻ khí tức. Ách, lôi thần. Rất người mang bom. Đỗ Phi vân âm thầm lẩm bẩm một câu, chợt lại nói tiếp, "Vậy ngươi có thể hay không ngăn cả ta, hoặc là khảo nghiệm ta?" "Con có, nếu như ta tiến vào lôi phạt đầm lầy bên trong không tiếp tục kiên trì được làm sao bây giờ? Có thể trực tiếp nói cho ngươi, sau đó rời khỏi thiên lôi quan sao?" Cái này lôi thần rất hiển nhiên là thiên lôi quan nội lôi phạt trong đầm lầy, lôi điện chi lực dựng dục ra tự nhiên thần linh, thực lực thâm bất khả trắc, đã đạt tới tiên tôn cảnh, cụ thể là giọm tiên cảnh hay là độ kiếp cảnh kia liền không thể biết. Nghe tới Đỗ Phi vân lời nói, Kìa lôi thần rất không vui nhăn đầu lông mày, lấy tiền bối giọng điệu thâm thiê giáo dục Đô Phi vẫn nói, người trẻ tuổi, nơi này lôi phạt đầm lầy mặc dù xem ra vô cùng kinh khủng, thế nhưng là cái này dù sao không phải chân chính chính ngày lôi kiếp, đây cũng là bích lạc tiền tôn có ý tốt, để tới đây vượt quan tu sĩ có thể sớm thí luyện một phen, học được ngăn cản cùng chống lại thiên lôi chi lực, đây chính là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cơ hội, người nhưng không nên tùy tiện từ bỏ. Quả thật, cái này lôi thần nói rất có lý. Tại huyền hoảng thế giới cơ hội là tìm không thấy lôi điện tụ tập chi lực, giống loại trình độ này lôi phạt đầm lầy căn bản không có, cho nên rất nhiều tu sĩ muốn tu luyện lôi điện chi lực, hoặc là đếm thử suy nghĩ 9 ngày lôi kiếp uy lực đều không có chỗ để đi, chỉ có thể thấp thỏm ứng đối 9 ngày lôi kiếp. Cũng chỉ có bích lạc tiên tôn loại kia đại năng, mới có thể lấy đại tiên thuật mô phỏng ra 9 ngày lôi kiếp uy lực, mới có thể sáng tạo ra loại này đoạt thiên tạo hóa lôi phạt đầm lấy. Ừ, hào hảo vậy ta hết sức nỗ lực Đỗ Phi Vân mặc dù biết mình tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được 9 ngày lôi kiếp, nhưng là thấy kia Lôi Thần thiện ý nhắc nhở hắn, cũng liền gật gật đầu nhận lời. Đương nhiên, kỳ thật hắn quan tâm hơn không phải cái này, mà là hắn có thể hay không tiến vào Bích Lạc Tiên phủ, cho nên hắn trầm ngầm sau một lát, liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn qua kia Lôi Thần, lôi kéo làm quầy nói, "Lôi Thần tiền bối, cái này vạn bối muốn thỉnh giáo một vấn đề, nếu như ta nghĩ trực tiếp tiến vào tiên phủ, ngươi có thể hay không dàn xếp một chút đâu?" "Hả?" Lôi Thần sững Không biết được Đỗ Phi Vân sao sẽ có câu hỏi như thế, lập tức nghiêng đầu lại, liếc mắt liếc nhìn hắn, có chút khinh bị nói, ngươi nói là ngươi không nghĩ xông thang trời trải qua khảo nghiệm, liền trực tiếp tiến vào tiên phủ bên trong yết kiến tiên tôn. Cần em gái ngươi a, Bích Lạc tiên tôn đều chết thật nhiều năm, còn yết kiến cái quặc lông. Đỗ Phi Vân trong lòng lầm bẩm một câu, bất quá hắn cũng biết, cái này lôi thần chỉ có thể cả một đời thủ hộ tại Thiên Lôi Quan, căn bản không biết tình huống ngoại giới, cho nên hắn căn bản không biết đêm nay là năm nào, cũng không biết Bích Lạc tiên tôn đã vẫn lạc rất nhiều năm. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời, thế gian này bao nhiêu người nghĩ một bước lên trời, trực tiếp thiết kiến tiền tôn đạt được lợi ích, nhưng kia cũng là không thực tế, ta khuyên ngươi hay là cước đạp thực địa vượt quan tương đối tốt. Lôi thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhiều hơn một phần lạnh lùng, hiển nhiên coi là Đỗ Phi Vân là nghĩ đầu cơ trục lợi láo cá nhân vật. Không phải, lôi thần tiền bối ngươi hiểu lầm, ta không phải nghĩ không làm mà hưởng đầu cơ trục lợi, thực tế là sự tỉnh ra có nguyên nhân, ta liền nói ngắn gọn đi, ngươi xem trước một chút cái này Đỗ Phi Vân cũng biết cái này Lôi Thần chính là Bích Lạc Tiên Tôn cho An bài cùng sáng tạo, có hắn nhất định phải bảo vệ chức trách, cho nên liền kiên nhẫn giải thích một chút, múc ra 16 khối màu đen mảnh vỡ. Cái này cổ phát tăng thương mảnh vỡ vừa múc ra, kia Lôi Thần liền bị hấp dẫn lực chú ý, lập tức trừng lớn hai mắt, đưa tay tiếp nhận kia 16 phiến mảnh vỡ, phất tay đánh ra một đạo tử sắc địa quang, trong chốc lát kia 16 phiến mảnh vỡ liền chắp vá hoàn chỉnh, biến thành một thanh tạo hình cổ pháp vô hoa chìa khóa. Đây là tiên phủ bí tri. Tiên phủ bí trì vậy mà lại rơi vào trong tay của người, mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Tiên Tôn lão nhân ra ông ta đã? Kia Lôi Thần cảm xúc rất là kích động, một tay lấy Đồ Phi Vân bắt lại, thả ở trước mắt rất nóng lòng hỏi thăm. May mắn Lôi Thần không vận dụng toàn lực, bằng không Đồ Phi Vân cái này tiểu thân bản nhưng ăn không tiêu Thiên Lôi điện hắn mấy lần, đoán chừng phải bị lôi trong cháy ngoài mềm, tỏa ra khói đen. Hắn hơi vùng vây một hồi, kia Lôi Thần mới biết được thất thố, liền ngượng ngùng cười cười, đem hắn buông ra. Đỗ Phi Vân lúc này mới đem sự tình đơn giản giản thuật một lần, kia Lôi Thần sau khi nghe xong mới đối sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Kỳ thật đây chỉ là mấy câu sự tình, hơn nữa còn bị Đỗ Phi Vân hơi xuyên tạc một chút. Tiên ma đại chiến bùng phát, Bích Lạc Tiên Tôn bị mấy vị ma giới thần vương liên thủ vây công, sau đó liền vẫn lạc, Tiên phủ bí chiêu mạnh vỡ liền lưu lạc tại Chư Thiên Vạn Giới. Sau đó, Đỗ Phi Vân cái này người mang đại khí vận thiếu niên, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được Tiên phủ bí chiêu Hạch Tâm mạnh vỡ, hắn biết được Bích Lạc Tiên phủ truyền thuyết về sau, Liên tục giận phấn đấu cố gắng tu luyện, rốt cục tu luyện tới hóa thần cảnh. Sau đó hắn nương tựa theo bí trì mảnh vỡ cảm ứng, đem 16 phiến mảnh vỡ toàn bộ tìm về, trong đó kinh lịch vô số lần huyết tinh chém giết cùng chinh chiến, có thể nói là cựu tử nhất sinh nơi đây tỉnh lực 10000 chữ, sau đó Đô Phi vân rốt cục tại trải qua gian nan vất vả tổn thương về sau, rốt cục đi tới Bích Lạc Sơn, muốn đem Bích Lạc Tiên phủ mở ra, kế thừa Bích Lạc Tiên Tôn đạo thống, cố gắng tu luyện tương lai quyết tới ma giới đi vì tiên tôn báo thù. Ngươi nhìn, cố sự kể xong, cỡ nào cảm nhận cố sự a? Cớ nào chất phác, cỡ nào cố gắng một thiếu niên à, cỡ nào lý tưởng vĩ đại cùng trả thù, ai có thể không cảm động. Quả nhiên, Lôi Thần thành công bị Đỗ Phi Vân cảm giác động, sau khi nghe xong liên tục tán dương Đỗ Phi Vân hiểu chuyện, còn nói tiên tôn nếu là biết được có một cái thiên tài như vậy thiếu niên kế thừa đạo thống của hán, dưới suối vàng có biết tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Lôi Thần là bị Bích Lạc tiên tôn sáng tạo, liền phụng Bích Lạc tiên tôn vì cha mẹ ruột, cũng là 10 điểm cực kỳ bi ai, cảm động thân thụ, bị Đỗ Phi Vân đánh động, Đỗ Phi Vân xem xét có hy vọng. Lập tức rèn sát khi còn nóng nói, như vậy, lôi thần tiền bối ngài nhịn, có hay không có thể để vãn bối trực tiếp đi kia tiên phụ trước cổng chính A, vãn bối nghị sớm ngày kế thừa tiền tôn đạo thống, cố gắng tu luyện vì lão nhân ra ông ta báo cứu tuyết hận. Cái này, lôi thần chân chờ, tựa hồ ý nghĩ trong lòng có chút dao động, cân nhắc một phen về sau mới cắn răng nói, theo lý thuyết ta thân phụ tiền tôn an bài chức trách, không thể có nửa điểm chống lại, nhưng là thời thế thay đổi, vậy ta liền rán xếp một cái đi. Như vậy đi chỉ cần ngươi tại lôi phạt đầm lầy bên trong chịu đựng nửa tháng thiên lôi tẩy luyện, thành công thông qua thiên lôi quan, vậy ta liền để ngươi trực tiếp đạt đến tiên trước cửa phủ. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 587, tiến vào tiên phủ. Lôi thần hiển nhiên là bị Đỗ Phi Vân cho lắc lưu tin, cho nên mới quyết định thích hợp sửa chữa quy tắc, cho Đỗ Vân tạo thuận lợi. Nhưng là Đỗ Phi Vân không nghĩ tới, cái này lôi thần lại còn là muốn để hắn tại lôi phạt đầm lấy bên trong tẩy nửa tháng 8, lập tức trong lòng 10 điểm làm khó. Em gái ngươi A, ai dám tại lôi chỉ bên trong tẩy nửa tháng 8A? Đây chính là cựu thiên thần lôi A. Không được ta còn phải lại cùng lôi thần bút tích một chút, tranh thủ để hắn trực tiếp thanh ta đưa đến tiên phủ trước cổng chính. Đỗ Phi Vân lại bắt đầu bút tích, cùng lôi thần lớn tố khổ nước, giảng hắn tu luyện là cỡ nào cố gắng chăm chỉ, trước kia trải qua bao nhiêu cực khổ tra tấn. Đối Bích Lạc Tiên Tôn lại là gì cùng kính ngưỡng cùng sùng bái cùng cùng loại hình lời nói. Lôi Thần là rất cảm động, cái này đơn thuần lôi hệ thần linh là cái tình cảm rất đơn giản sinh vật, đối Đỗ Phi Vân lập tức hảo cảm tăng gấp bội, còn một mực dặn dò Đỗ Phi Vân phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không được yếu tiên tôn tên tuổi, tương lai hắn nhưng là muốn đại biểu Bích Lạc Tiên Tôn trên thế gian hành động. Nhưng là, vô luận như thế nào Lôi Thần chính là cắn chặn răng, chết sống không hé miệng, quy củ không chút nào chịu lại cải biến một chút xíu, Vân hay là đảo thoát không được muốn đi lôi phạt đầm lầy bên trong tắm vận mệnh. Đỗ Phi Vân xem xét không có cách, lại lại không thể chưa chiến trước e sợ tự hành rời khỏi, thế là đành phải kiên trì chấp hành quy tắc, hướng kia lôi phạt đầm lầy đi đến. Kia lôi phạt đầm lầy khoảng chừng nghìn dặm phương viên, trong đó đúng là hồ nước màu tím, đó chính là lôi điện chi lực ngưng tụ đến cực hạn tạo thành, tại đầm nước bên trên có vô cùng vô tận điện quang, thơm mảnh, tử thanh màu trắng các loại đều có, uy lực đều là dọa người vô so. Mà lại, tại lôi phạt đầm lầy trên không mãi mãi cũng có vô số đầu điện long tại xoay quanh bay múa, thời khắc đều tại phát ra trận trận thai phát hồi. Làm lòng người thần rung động lôi âm, Đỗ Phi Vân nhìn ra đây đều là chân chính tiên lôi, so hắn năm đó độ tiểu thiên kiếp lúc uy lực phải cường đại 10.000 lần, cũng là trong lòng lo sợ khó có thể bình an. Đứng tại lôi phạt đầm lầy bên cạnh, Đỗ Phi Vân trần chờ một chút, có chút không dám đặt chân trong đó, quanh người đã bắt đầu hội tụ vô tận lôi điện chi lực. Đã bắt đầu hành kích tán mòn hắn hộ thân pháp lực. Hắn hộ thân pháp lực không ngừng mà đổi mới một lần nữa ngưng tụ, nhưng dù sao sẽ tại trong chốc lát liền bị đánh nát, dù hắn luyện thành bất tử bất diệt đạo thể, tại kia lôi điện chi lực hành kích phía dưới, Cũng là toàn thân nhói nhói giống như Kim Trâm, rất nhiều nơi đều tràn ra máu. Còn tại biên giới mà tôi lôi điện chi lực liền cường hành như vậy, nếu là tiến vào bên trong kia còn phải rồi. Ta nơi nào còn có mệnh tại. Xem xét cái này thiên lôi lực lượng cường đại như thế. Đỗ Phi Vân Càng là không dám đặt chân trong đó, biết rõ không thể địch còn muốn tiến vào bên trong, kia không gọi dũng cảm gọi là chịu chết, hắn nhưng không làm loại kia việc ngốc. Làm thế nào mới tốt đâu. Mắt thấy liền kém một bước này. Chỉ cần thông qua thiên lôi quan. Liên có thể bị Lôi Thần đưa đến tiên phủ trước cổng chính, hắn lại không thể từ bỏ. Lúc này, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên hiện ra một tia sáng, hắn lập tức nghĩ đến một sự kiện, mặt bên trên lập tức lộ ra ý cười tới. Hắn thanh cửu Long đỉnh cấp quyết mất, thẳng đến vừa rồi hắn đi tới Lôi phạt đầm lầy bên cạnh, kia cửu Long đỉnh phát ra trận trận vui vẻ khát vọng ba độ lúc. Hắn mới đột nhiên nhớ tới, Lôi Trạch thế giới bên trong Lôi trì, cùng cái này Lôi phạt đầm lầy liền có hứa nhiều chỗ tương tự, mà lại luận diện tích nhưng so cái này, Lôi phạt đầm lầy phải lớn hơn gấp trăm lần. Kẻ lôi trạch thế giới từ sinh ra đến nay, liền đang không ngừng thôn phệ giữa thiên địa lôi điện chi lực, bao quát thiên ma chỗ có được tâm ma lực, cũng bị thôn phệ tại lôi trì bên trong, khiến cho thiên lôi đều phát sinh biến dị. Đỗ Phi Vân lập tức nghĩ đến. Cửu Long đỉnh lúc này phát ra vui vẻ cùng khát vọng ba động, hiển nhiên là đối cái này lôi phạt đầm lầy rất là khát vọng, cái này đã nói lên kia lôi trạch thế giới cũng rất muốn thôn phệ cái này lôi phạt đầm lầy. Thế là Đỗ Phi Vân liền hoàn toàn yên tâm, tự tin cười một tiếng, liền nhấc chân đạp tiến vào kia lôi phạt đầm lầy. Thân ảnh rất nhanh bao phủ tại đầy trời lôi quang tử điện bên trong. Nơi xa, Lôi Thần đứng sừng sững ở không trung, nhìn xem Đỗ Phi Vân Dũng cảm cất bước đạp tiến vào Lôi phạt đầm lầy. Cái này mới lộ ra một tia vui mừng ý cười, thấp giọng tự lầm bẩm, "Tiểu tử ngốc, ngươi khi ta không nhìn ra được thực lực của ngươi chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng a. Ta đã để ngươi đạp tiến vào Lôi phạt đầm lầy, liền tuyệt đối không phải cho ngươi đi tìm chết, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mặt đối với sinh tử nguy hiểm sẽ làm thế nào ra lựa chọn mà thôi. Nếu như tại điểm này, nguy hiểm trước mặt ngươi liền e ngại lùi bước, Như vậy ta lại sao có thể để ngươi kế thừa tiền tôn đạo thống đâu? Lôi thần tiếng nói chỉ là tiếng sấm khét kêu mà thôi. Nhân loại là nghe không hiểu, mà lại Đỗ Phi Vân cũng không có khả năng nghe được, bởi vì hắn hiện tại đã tiến vào lôi phạt trong đầm lầy, hoàn toàn bao phủ tại một mảnh lôi điện uông dương bên trong, bên hai cùng trước mắt đều là vô cùng vô tận điện quang cùng tiếng oanh minh vang. Hắn tự nhiên là không dám trực tiếp lấy lục thân tiếp nhận lôi phạt đầm lầy rửa sạch, hắn đã tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong lôi trạch thế giới, chính quanh chân ngồi tại lôi bên trong. Mà Lôi Trạch thế giới đang toàn lực hấp thu lôi phạt đầm lầy lôi điện chi lực, toàn bộ đều luyện hóa hút lấy về mình dùng, tăng cường cùng lớn mạnh Lôi Trạch thế giới. Đỗ Phi Vân cũng thừa dịp cơ hội khó có này, tại trong Lôi Chỉ tẩy luyện nhục thân của mình, muốn đem hắn đạo thể cùng chân vũ kiếm thể cũng hoàn mỹ dung hợp, tẩy luyện đến cực hạn cường đại, đem tự thân lực lượng cùng phong ngự, đối lôi điện chi lực trưởng không muốn tu luyện đến cực kỳ cường đại trình độ. Lôi phạt trong đầm lầy mặc dù hung hiểm trùng điệp, nhưng là Long đỉnh chính là, là cỡ nào cường đại bảo vật, tự nhiên sẽ không sợ sợ thiên lôi chi lực dựa sạch. Liên An Tĩnh chìm tại Lôi phạt đầm lầy rồi đáy, nhanh chóng tôn phệ lấy Lôi phạt đầm lầy, lớn mạnh lôi chạch thế giới lực lượng. Theo Cửu Long đỉnh toàn lực thôn phệ, Lôi phạt trong đầm lầy lôi điện chi lực rõ ràng nhận dẫn dắt, cùng nhau hướng ở giữa hội tụ mà đi, kia hồ nước màu tím mặt ngoài cũng hiện lộ ra một cơn lốc xoáy, vòng xoáy phía dưới cùng hoạch tâm chính là Cửu Long đỉnh. Dòng rã nửa tháng trôi qua rất nhanh, kia Lôi phạt đầm lầy nguyên bản có nghìn rặm lớn nhỏ, bây giờ lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bốn phía kia đen nhánh không gian bí lủy. Trong đó lôi điện chi lực vậy mà hoàn toàn bị Cửu Long đỉnh nuốt chửng lấy. Thuôn phệ cường đại như vậy lôi điện chi lực về sau, lôi trại thế giới thu hoạch được cực lớn tăng cường, vậy mà sinh sinh mở rộng gấp đôi, biến thành ngàn tỷ bên trong lớn nhỏ, thế giới chi lực cũng càng thêm cường đại, Đỗ Phi Vân cũng bởi vậy thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Thiên Lôi Quan nội qua khứ nửa tháng, mà Cửu Long đỉnh bên trong đã qua hơn 300 năm, cái này hơn 300 năm bên trong Đỗ Phi Vân một mực tại lôi chỉ bên trong tẩy luyện đạo thể, đã thành công đem chân vũ kiếm thể cùng đạo thể hoàn toàn dung hợp, nhục thân đạt được gấp 10 tăng cường biến siêu cấp tương đại. Hiện tại Đỗ Phi Vân, lục thân biến vô so trôi chạy cùng Hoàn Mỹ, cho dù là thời gian anh tuấn nhất nam tử đều muốn đấu kỵ hắn Hoàn Mỹ dáng người, lục thân mặt ngoài ngẫu nhiên sẽ còn dần hiện ra nhẹ nhẹ từ sắc địa quang, lộ ra 10 điểm thần bí. Lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng cùng phong ngự, đã không thua kém một chút nào giới vương cảnh cường giả, toàn lực đánh kích một quyền phía dưới, tạo vật cảnh cường giả đều muốn bị hắn đánh thành cho cạn, không gian đều muốn bị hắn một quyền đánh nát, mà lại tâm ý của hắn khế động liền có thể để trong công kích bổ sung lấy lôi điện chi lực quả thực là khiến người ta khó mà phòng bị. Nửa tháng thời gian kết thúc, hắn tử Cửu Long đỉnh bên trong ra, lại gặp được Lôi Thần. Lôi Thần lộ ra rất là dã rời cùng khâu tàn, nhưng là hắn lại không chút nào cảm thấy bị oải, lại còn mang theo mấy phân ý cười. Ta còn thực sự là xem thường tiểu tử ngươi, vốn đang dự định trợ giúp ngươi, dùng thiên lôi chi lực rèn luyện nhục thể của ngươi đâu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế lòng tham, lại đem ta lôi phạt đầm lầy đều hoàn toàn thôn phệ, lần này tiểu tử ngươi xem như kiêm lớn. Lôi Thần vốn là có ý tốt, Còn dự định trợ giúp Đồ Phi Vân rèn luyện thân thể, không nghĩ tới chính hắn liền giải quyết, hơn nữa còn thanh lôi phạt đầm lầy trực tiếp cho làm cái út sớp, lôi điện chi lực giọt nước không dư thừa. Hách, cái này, lôi thần thiên bối, thật là có lôi với a ngại không có sao chứ? Ta thanh lôi phạt đầm lầy đều tổn vệ, ngài sẽ không nhận ảnh hưởng a? Đồ Phi Vân có chút xấu hổ, gặp được đồ tốt luôn nghĩ lấy sạch ý nghĩ đã trở thành thói quen của hắn, thơm căn cố đế khó mà sửa lại, cho nên đối mặt lôi thần lúc hắn rất là không có ý tứ. Cái này cũng không có gì Chỉ cần ngươi mau trong trưởng thành liền tốt, đừng quên cố gắng tu luyện, tương lai vì tiền tôn báo cũ quyết hận. Về phần ta nha, lại ngủ say tu luyện cái mấy ngàn năm liền không sao, lôi phạt đầm lầy sẽ còn lại lần nữa hình thành. Tốt, tiểu tử, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, phía dưới đường phải nhờ vào chính ngươi đi. Ngươi phải nhớ kỹ, tiên phủ bên trong có tiên tôn lưu lại 36 tôn thánh đang hộ pháp, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không thể chủ quan. Lôi thần lộ ra cực kỳ mỏi mệt mỏi, kể xong những lời này về sau, liền vất tay mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này có thể rời đi thiên lôi quan mà lại nối thẳng đến tiên phủ trước cổng chính. Đỗ Phi Vân liên tục cảm ơn Lôi Thần, mới tiến vào cánh cửa kia. Đợi đến Đỗ Phi Vân rời đi về sau, Lôi Thần mới đưa môn hộ quan bế, lại đi ngủ sen ngủ đông. Đỗ Phi Vân một đường đi ra kia cái lối đi, lúc trở ra liền thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bốn phía đều là chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm khiến người thần thành khí sảng, trong không khí sen lẫn rất nhiều nguyên khí của tiên giới, khiến người phiêu phiêu dục tiên, thực lực trong lúc bất chi bất giác liền bắt đầu tăng trưởng từng tí Hắn dừng bước lại, bốn phía rậm xét sét một phen, lúc này mới phát hiện mình đã đi tới Bích Lạc Sơn đỉnh cao nhất, dưới chân là mênh mông vô bờ mây trắng, đây cũng là ở giữa không trung. Bốn phía đều là các loại tiên diễm hoa cỏ cây ăn quả, đều đang tản ra mùi thơm ngào ngạt hư khí, hiển nhiên đều là cực nó bảo vật chân quý, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng con tạo hình cổ quái loài chim cùng tiên hạc, tại cái này phiến hoa viên bên trong bay chỉ bất đầu. Dưới chân của hắn là một đầu thẳng tắp ngọc thạch đại đạo, một đường hướng về phía trước chọn vẹn 3000 trượng về sau, kia là một cái không tính rộng lớn đại điện. Mặc dù không quá khí thế rộng rãi, lại có vẻ cực kỳ trang nghiêm cùng thần bí, có nguyên khí của tiên giới lượn lờ phía dưới, coi là thật như nhân gian tiên cảnh, như mộng như ảo. Đây chính là tiên phủ đại môn sao? Đỗ Phi Vân mỉm cười, liền dậm chân tiến lên, rất mau tới đến cung điện kia trước, trèo lên lấy bậc thang mà lên, đi tới một cái ngọc thạch trước cổng chính. Kia ngọc thạch đại môn tạo hình tinh xảo cổ pháp, lộ ra cực kỳ có đạo gia ý cảnh, phía trên còn khắc họa lấy tiên tử phi thiên chi cảnh tượng, cùng rất nhiều trận pháp đường vân cùng điêu Hắn đem tiên phủ bí trì lấy ra, Cắm tiến vào kia ngọc thạch đại môn bên trên một cái trận pháp trung tâm trong lỗ thủng, kia ngọc thạch đại môn lập tức tỏa ra thất thải quang hoa, chậm rãi mở ra, Đỗ Phi Vân mang mong đợi tâm tình liền đi vào. Đặt mua đọc gở Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 588, chống rống tạo vật. Khi tiến vào Bích Lạc Tiên phủ trước đó, Đỗ Phi Vân luôn luôn sẽ nghĩ, Bích Lạc Tiên tôn loại kia tiên nhân cấp bậc cường giả, động phủ của hắn bên trong sẽ là như thế nào cảnh tượng. Tỉ như như nhân gian đế vương như vậy cực điểm xa hoa tinh mỹ. Hoặc là như Tiên Phong Đạo cốt ẩn sĩ cao nhân đơn giản như vậy một mạng, lại hoặc là chưa bao giờ thấy qua tiên cung cảnh tượng. Trên thực tế, tình huống hoàn toàn không phải như vậy, khi Đỗ Phi Vân đi tiến vào tiên phủ đại môn về sau, mới phát hiện là chính hắn thanh sự tình nghị đến phức tạp. Trong cửa lớn, chính là một cái không tính lớn đình viện, ước chừng 20 trượng phương viên lớn nhỏ, trồng lấy rất nhiều hoa cỏ cây ăn quả, góc tường còn có một khối không lớn dự viên, trong đó còn có một số dược liệu ngay tại sinh trưởng. Thông qua cái này ưu tính định viện, chính là một loạt phòng xá Ở giữa chính là chính điện, cũng là tiếp khách chỗ, hai bên nhìn qua giống như là thư phòng cùng xương phòng, tiểu viện bốn phía phòng ốc giống như là bảy gia tạm vật địa phương. Nếu là dứt bỏ bích lạc tiên phủ cái này dọa người có tên hào, cơ hồ ai cũng nhìn không ra tới đây là một chỗ tiên nhân chỗ ở, nó cũng không xa hoa tinh mỹ, nhưng cũng không đơn giản một mạc, chỉ là như vậy bình thường cùng bình dị gần ui, tựa như là gia đình bình thường phòng xá đồng dạng. Đương nhiên, so gia đình bình thường phòng xá còn tinh xảo hơn nhiều, cũng tốn hao rất nhiều tâm tư khắp nơi có thể thấy được quỷ phủ thần công cùng độc đáo xử lý, một câu khái quát chính là bình thản chỗ thấy ngạc nhiên. Thô sơ giản lược nhìn lại cũng vô điểm đặc biệt, nhìn kỹ phía dưới mới có thể trải nghiệm trong đó ý cảnh cùng vật vị, mỗi một kia nhỏ xíu địa phương đều ẩn chứa thiên địa chí lý cùng đại đạo ý cảnh, Đỗ Phi Vân còn chưa tiến vào kia chính điện, chỉ là đứng tại trong tiểu viện nhắm mắt lại, lấy tâm nhãn đi nhìn nơi này hết thảy, liền đã rơi vào trầm tư cùng đốn ngộ bên trong. Cái gì gọi là cao nhân đắc đạo? Cao nhân đắc đạo không phải loại kia bốn phía tuyên dương cùng suối rục đại đạo chí lý cùng giáo điều, đây không phải là cao nhân đắc đạo, kia là thần quân làm sự tỉnh. Cao nhân đắc đạo chỗ đặc biệt ngay tại ở, hết thể đều không nói bên trong, không cần đặc thù chỉ điểm cùng chỉ đạo, đem đại đạo chí lý ẩn chứa tại chỗ rất nhỏ, sinh hoạt hàng ngày mỗi một chỗ đều tràn đầy đại đạo ý cảnh. Ngươi thấy, đó chính là nhìn thấy. Không nhìn thấy đó chính là không nhìn thấy. Ngươi thấy, lại không có thể ngộ đến, đó chính là ngươi ngộ tính không đủ, ngươi ngộ đến. Lại không nộ ra Đó chính là ngươi tư chất không đủ. Đại đạo vốn là như thế, từ xưa đến nay tu sĩ giới, chưa hề có cao nhân tiền bối sẽ tỉ mỉ, khuôn sáo, tỉ mỉ nhập vi dạy bảo tử đệ hậu bối. Cũng không phải là tiền bối lười biếng không chịu giáo, mà là nói vật này muôn vàn người ngàn đầu nói. Ngươi ngộ đến mới là ngươi, ngươi ngộ không đến cho dù mỗi ngày lại nhại cho ngươi nghe, kia cũng không phải ngươi đạo. Ri nhó nha. Đỗ Phi Vân hiện tại liền cảm nhận được như vậy ý cảnh, cho dù hắn chưa bao giờ thấy qua Bích Lạc Ti tôn, thế nhưng là trong viện này mỗi một chỗ bài trí Mỗi một chỗ cách cục bố trí, mỗi một tia linh khí lưu động, đều là nhất trực quan linh hoạt nhất lao sư. Tại dạy dỗ đỗ phi vân, tại dẫn đạo nhắc nhở hắn ngộ đạo. Hắn từ từ nhắm hai mắt, toàn bộ thể xác tinh thần đều đông ra. Lấy tâm nhãn lại nhìn phiến thiên địa này, đem tự thân cùng thiên địa dung hợp, cùng mảnh không gian này hợp hai là một, lấy đạo tâm của mình đi thể hội lĩnh ngộ nơi này hết thảy, mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch cùng phát hiện, quả nhiên là tu vi tăng gọi không ngừng nghỉ, đại đạo lĩnh ngộ không ngừng nghỉ. Với hắn mà nói, chỗ này đỉnh viện chính là một bảo tàng khổng lồ. Mặc dù không có vàng bạc châu báu loại hình bẩn tiểu sự vật, không, có tài nguyên tu luyện cùng pháp bảo. Thế nhưng là cái này, đỉnh viện mang cho hắn cảm ngộ chính là nhất bảo vật trân quý, so cái gì linh đan diệu dược đều trọng yếu hơn được nhiều. Giờ khắc này, với hắn mà nói là một lần cực kỳ trọng yếu tăng lên, đạo tâm của hắn là đạt được triệt để tẩy luyện cùng đốn ngộ, đối với lớn đạo pháp tắc cùng ý cảnh cảm ngộ cùng năm giữ, cũng có bay vọt về trước. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trong đình viện, từ từ nhắm hai mắt, cũng không lúc giống như là hóa thạch pho đồng dạng cũng không biết thời gian trôi qua, lại càng không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một năm, lại có lẽ là 10 ngàn năm, thế nhưng là đó căn bản không trọng yếu. Hắn đắm chìm trong đại đạo ý cảnh bên trong, phảng phất nhìn thấy một mảnh thế giới mới lạ, nhìn thấy một phiên càng rộng lớn hơn thật lớn thế giới, giờ khác này hắn quên mất bản thân, chỉ muốn vĩnh viên theo đuổi cái kia vĩnh hằng đại đạo. Không biết qua bao lâu, quanh người hắn không ngừng kéo lên khí thế rốt cục đạt tới đỉnh điểm, hắn vậy mà tại đốn ngộ bên trong, thực lực bạo tăng, một mực không ngừng mà tăng lên, sau đó thuận lý thành chương đã đột phá bình cảnh. Ngay cả hắn là khi nào đạt tới tạo vận cảnh đều quên đi. Rất rất lâu về sau, hắn mới mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, dẫn tới đầy trời linh khí cùng nguyên khí của tiên giới hình thành vòng xoáy, từ đỉnh đầu của hắn nhao nhao rút vào, ở sau hót ngưng kết ra một đạo ngũ thải xoay tròn quan điểm, hiện ra cực kỳ thâm ảo đạo gia ý cảnh cùng huyền bí tới. Hắn mỉm cười vươn tay ra, thả trước người, trong tay trống giống, nhưng là theo hắn thì thào nói nhỏ tiếng vang lên, rất nhanh liền có một màn kỳ dị phát sinh. Lớn đạo vô hình, thiên địa bản nguyên, Vô tận ảo diệu tận ở trong đó, ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, diễn hóa thiên địa, nghịch chuyển âm dương, bao dung sinh tử. Chỉ gặp, trong tay của hắn một trận ánh sáng hoa chớp động, rất nhanh liền có một vệt kim quang hiện ra, lúc đầu trống rông trong lòng bàn tay, vậy mà xuất hiện một ngụm kim sắc pháp kiếm. Hắn mỉm cười, vùng xoay tay một cái truyện, cái kia kim sắc pháp kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tâm niệm của hắn lại khế động, trong lòng bàn tay lại trống rống sinh ra một con bướm đến, kia hồ điệp phe phẩy ngũ thải cánh, xoay quanh người hắn bay múa một trận liền bay về phía xa xa trong bụi hoa đi. Tạo vật cảnh, thì ra là thế, thì ra là thế. Đỗ Phi Vân thu tay lại đến, mỉm cười, đáy mắt đều là mừng rỡ thân thái. Rất hiển nhiên, liền tại trước đó đốn ngộ bên trong, hắn cảm nhận được bích lạc tiên tôn kia cách trăm triệu năm thời không truyền lại dạy bảo, Giữa đạo hắn lĩnh ngộ được đại đạo chí lý, đạo tâm đốn ngộ cho nên đột phá cảnh giới, thuận lý thành trương liền đạt tới tạo vật cảnh, có được nghịch chuyển âm dương, chống giống tạo vật bản lĩnh. Nhưng là có một chút làm hắn rất là nghi hoặc. Đặt tới tạo vật cảnh về sau tu sĩ, thể nội đều sẽ sinh ra ra một viên thế giới hạt giống, sau đó theo lấy thực lực tăng trưởng, thế giới hạt giống sẽ dần dần lớn mạnh, thẳng đến diễn sinh ra thể nội thế giới lúc, liền sẽ đạt tới giới vương cảnh. Đáng tiếc là, hắn cũng không có cảm giác được thế giới hạt giống tồn tại, điểm này để hắn rất nghi hoặc, càng nghĩ cũng không có đáp án, chỉ có thể tự nhận là là thực lực còn không có đặt tới, về sau có lẽ thực lực cường đại mới có thể xuất hiện. Lần này đốn ngộ cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn sợ nghiếp nhân vương bọn người ở tại Bích Lạc Phúc Địa chờ hắn quá lâu, liền cũng không dám lại trì hoãn, liền thu hồi suy nghĩ, xuyên qua đình viện đi tiến vào cái kia phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách cũng không xa hoa lại rất tinh xảo, lộ ra cực kỳ có khí khái cùng ý cảnh, năm đó bảy biện bây giờ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chắc là chỗ này tiền phủ bốn phía có nguyên khí của tiên giới bảo hộ, tất nhiên không thể bị tuế nguyện tan mọn. Trong phòng khách trừ đơn giản một chút đồ dùng trong nhà bảy biện bên ngoài không có vật gì khác nữa Mặc dù những cái kia đổ dùng trong nhà bảy biện đều là giá trị liên thành bảo vật, mỗi một cái đều có thể xem như là luyện chế đạo khí pháp bảo vật liệu, nhưng là đố phi vân lòng có cảm giác, đối kêu bích lạc tiền tôn sinh ra kinh ý, cũng không muốn phá hư lão nhân ra ông ta di vật, cho nên cũng không có vơ vét những vật này. Mới vừa rồi còn từ người ta kia đạt được chỗ tốt, đột phá đến tạo vật cảnh, hiện tại liền phá người ta đổ dùng trong nhà cùng đồ vật, cái này cũng đích sắc không phải hắn có thể làm được. Phòng khách bên cạnh môn hộ, thì là một gian nghỉ ngơi xứng phòng Trong đó chỉ có một tủ sách cùng cái ghế, còn có một chiếc rừng mềm, kia cũng là cực phẩm hàn băng ngọc tạo thành liền, trừ cái đó ra lại không có gì thu hút đồ vật. Nơi này khắp nơi đều lộ ra một cố tự nhiên tươi mát khí tức, vô cùng gần sát sinh hoạt, xem ra kêu bích lạc tiền tôn cũng là chân chính ngộ ra đại đạo ý cảnh cao nhân, ý cảnh rất được đại đạo tự nhiên chân ý quả thật như thế, đại đạo vốn là tự nhiên, hết thể cố tình làm cùng dáng vẻ cái cõm, đều lộ ra 10 điểm đột đột, cùng đại đạo chân lý quay lưng. Đỗ Phi Vân nhìn một chút nơi này không có gì đáng giá chú ý địa phương liền ra phòng tiếp khách, từ một bên hình tròn cổng vòm tiến vào hậu viện. Khu nhà nhỏ này có tam trọng biệt lạc, vừa rồi đây chẳng qua là đệ nhất trọng, chủ nhân đãi khách cùng khế hơi thở chỗ, cái này cái sân thứ hai mới là chủ nhân ở lại chỗ. Cái sân thứ hai vẫn là tươi mát lịch sự tao nhã, Đỗ Phi Vân nhìn một chút không có thu hoạch gì, liền tiến vào chủ nhân chỗ ở, một gian đơn giản phòng ngủ cùng một gian thư phòng, tại kia trong thư phòng nhìn thấy mấy tấm ức vạn nằm trước tranh chữ, Bạch Lạc tiên tôn bút tích thực. Những chữ kia họa liền thật chỉ là phổ thông tranh chữ chính là Bích Lạc Tiên Tôn ngày thường mua bút biểu đạt tâm tình ý cảnh tác phẩm, cũng không giống như Sơn Hà đồ ghi chép như thế là đạo khí pháp bảo. Tại Tử Ngọc trên bản sách trưng bày 2 bản cổ truyện điện tịch, đều là lấy cực phẩm thiên tằm ti đóng sách, đặt ở kia trăm triệu năm cũng không thấy mục nát. Cái này hai bản điện tịch bên trong chỗ ghi lại, cũng không có cái gì tuyệt thế công pháp, chỉ là Bích Lạc Tiên Tôn khi còn sống lúc tu luyện, ngẫu nhiên một chút cảm ngộ cùng giải giấc nghiên cứu thảo luận cùng phỏng đoán, cùng loại với người bút ký, trong đó ghi lại hắn tu luyện tâm đắc. Cái này mặc dù không phải cái gì thiên đại bảo vật, Nhưng là đối Đỗ Phi Vân đến nói lại là cực kỳ quý giá, thế là liền hướng thư phòng trên vách tường bích lạc tiền tôn thư họa bái ba bái, sau đó cung kính đem kia điện tịch cho thu lại, lưu lại trở về sau trầm giải lĩnh hội. Cái này cái sân thứ hai y nguyên không có gì quá tốt thu hoạch, thế là Đỗ Phi Vân liền tiến vào cái sân thứ ba, đây là cuối cùng nhất trọng Việt Lạc, nếu như nơi này vẫn không có bảo vật tồn tại, vậy cái này tiền phủ bên trong coi như thật không có bảo bối gì. Đứng tại cái sân thứ ba bên trong, Đỗ Phi Vân biểu lộ ngưng trọng nhìn qua Trong đầu lại hồi tưởng lại trước đó, Lôi Thần nói cho hắn, tiên phủ bên trong có 36 thanh đăng hộ pháp, để hắn cẩn thận ứng phó, cũng không biết đến cùng là thế nào cái ý tứ. Đỗ Phi Vân hơi suy đoán một chút, nghĩ đến kêu 36 thanh đăng hộ vệ, có thể là Bích Lạc Tiên Tôn lưu tại tiên phủ bên trong thủ vệ, trong lòng thầm nghĩ hắn nắm giữ lấy tiên phủ bí trì, chắc hẳn những hộ vệ kia cũng sẽ không làm khó hắn a. Mà lại, ngoại giới thịnh chuyến Bích Lạc Tiên phủ bên trong có vô tận tiên khí pháp bảo cùng tiên đan linh dược, còn có vô cùng tài nguyên tài phú. Hiện tại xem ra khả năng cũng không lớn, cái này mấy món ốc xá xem xét cũng không phải là tàng bảo khố, càng giống là đã đạt tọa tĩnh tu mật thất, luyện đan cùng luyện khí chỗ. Đương nhiên, nơi này mặc dù chưa chắc sẽ có vô cùng tài phú, tốt xấu cũng sẽ lưu lại một chút tài phú, Đỗ Phi Vân cũng không ham hố, có thể được đến một chút chỗ tốt liền đủ. Mà lại, hắn đã đột phá tạo vật cảnh, đây chính là thu hoạch lớn nhất, còn hy vọng xa với cái gì đâu. Bản trạm ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 589, luyện bảo tiên thuật. Đỗ Phi Vân đề ý, âm thầm phòng bị tia cái gọi là 36 thanh đăng hộ vệ, Cửu Long đỉnh vẫn sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc, lúc này đi hướng bên trái thứ nhất gian phòng bỏ. Xem ra, gian kia ô Xa giống như là một gian luyện đan đan phòng, Đỗ Phi Vân còn đang suy nghĩ, bên trong cũng không biết có thể hay không lưu lại rất nhiều dược liệu cùng linh đan rượu dược cái gì, tiên đan hắn là không dám hy vọng xa vời. Ai biết, hắn vừa đi ra mấy bước, khoảng cách kia đan phòng còn có mấy chỗ xa. Liền thấy đỉnh viện 4 phía vậy mà quang hoa đại tác, sóng linh khí quần quận, lập tức liền có mấy chục đạo thân ảnh hiện hiện ra. Đỗ Phi Vân lập tức dừng lại bước chân, tế ra cựu long đỉnh để phòng 4 phía, ngưng thần xem xét mới phát hiện, không nhiều không ít vừa vặn 36 đạo thân ảnh. Kêu 36 đạo thân ảnh lấy cựu cung chi thế, phân bố tại đỉnh viện các nơi, xem xét chính là hàm ẩn một loại nào đó trời cơ đại trận. Đỗ Phi Vân lúc này mới nhìn rõ, cái này 36 đạo thân ảnh, vậy mà là 36 tôn đèn đồng nô. Từ trước đế vương quan lại nhân ra tạ thế về sau, tại lăng tẩm trong huyệt mộ sẽ xây dựng rầm rộ, tại những cái kia mộ huyệt qua hai bên đường đều sẽ tạo nên vô số đèn nô đường hẻm đó lấy, cái gọi là đèn nô chính là điều khắc hình người nô lệ nửa quỳ tại đuôi đèn phía trên, hai tay dâng một ngọn đèn dầu. Bất quá, cái này 36 tôn đèn đồng nô lại hiển nhiên không phải phổ thông đèn nô, trong lòng bàn tay của bọn họ cũng không phải là ngọn đèn, mà là một đoá lượn lờ bốc lên hòa diễm, có màu xanh, tử sắc, màu trắng, kim sắc, đủ loại h Đỗ Phi Vân hơi cảm ứng một phen liền phát hiện, những cái tia hỏa diễm mặc dù chỉ có cao hai thước, nhưng là lực lượng lại cường đại đến đáng sợ, ngay cả hắn linh thức cũng có thể tiêu, ngay cả không gian đều muốn bị đốt cháy thành hư vô, cho dù là đạo khí pháp bảo, tại những ngọn lửa này phía dưới cũng muốn hóa thành một mảnh cho bụi. Cường đại như vậy hỏa diễm, khẳng định không phải thiên hỏa cùng thái dương chân hỏa những cái kia mặt hàng, cái này rất có thể là tiên giới tinh hỏa, thiên hỏa. Đỗ Phi Vân xem xét liền trong lòng hiểu rõ, biết những này đèn nô không thể khinh thường phơi bị những cái kế hỏa diễm dính vào bên cạnh chính là hồn phi phách tán hạ trạng. Đại La thần tiên cũng cứu không được hắn. Khó trách trước đó Lôi thần nhắc nhở hắn, nói 36 thanh đang hộ vệ phải cẩn thận ứng phó, hiện tại xem xét đâu chỉ là khó có thể ứng phó, quả thực là ngay cả đụng cũng không dám đụng. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ quan sát một lát. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất nhanh liền phát hiện, những này đèn đồng nô chỉ là tử vật, xem như một loại pháp bảo mà thôi, không giống Lôi thần như thế là tự nhiên thần linh, còn có tương đương trí tuệ cùng linh trí. May mắn những này thanh đang hộ vệ đều là chết, bằng không ta cần phải ngọn cụ tỏi. Đô Phi Vân chính cảm thấy may mắn, nhưng lại lập tức liền đổi sắc mặt, lập tức như lâm đại địch lòng tràn đầy đề phòng, bởi vì kêu 36 đèn nô vậy mà bắt đầu chuyển động, mặc dù bọn chúng đều là tử vật, nhưng lại bởi vì trận pháp nguyên nhân, vậy mà hướng về Đô Phi Vân chen chúc mà tới. Thử nghĩ một hồi, chỉ là 20 trượng phương viên trong sân nhỏ, lại có 36 tôn đèn nô đều hướng Đô Phi Vân vào tới. Vậy nên là cỡ nào chen chúc? Hết lần này tới lần khác Đỗ Phi Vân còn không dám đụng những ngọn đèn nô, hơi niệm đến những cái kia tiên giới tịnh hỏa liền xong đời. Đỗ Phi Vân mặc dù trong lòng kinh hoàng cùng lo lắng, nhưng càng là nguy hiểm hắn càng là có thể nhanh chóng lạnh yên tĩnh, đặc điểm này từng vô số lần cứu vứt cái mạng nhỏ của hắn, hắn một bên lấy Cửu Long đỉnh bảo vệ quanh thân, một bên lặng lặng quan sát, liền phát hiện những ngọn đèn nô cũng không phải là dối bời ông đất lủng mà tới, mà là đâu vào đấy, tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Mặc dù kia 36 đèn nô đem chung quanh hắn vây chật như nêm tối, khiến cho hắn không ngừng mà trốn tránh Nazi, lấy tránh né kia tiên giới tịnh hỏa đốt cháy, nhưng là hắn phát hiện đây cũng không phải là là ngõ cụt, mà là có cơ hội đột phá đi ra. Kia 36 đèn nô phối hợp dựa theo một loại nào đó chân pháp, rất có quy luật Nazi, tại Đỗ Phi Vân 4 phía thoáng hiện, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, Đỗ Phi Vân thân pháp cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng mà tránh né những cái kia đèn nô trong tay tiên giới tịnh hỏa. Từ từ hắn liền phát hiện, những này đèn nô vị trí, di động phương hướng cùng quy tắc, biến ảo vị trí quy luật Hợp lại chính là một bộ trận pháp, một bộ hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trận pháp, vô so cường đại cùng rừng ra. Phát hiện điểm này về sau, hắn an tâm rất nhiều, dốc hết toàn lực tránh né đèn nô xung kích đồng thời, còn đang tìm tòi lấy cái kia trận pháp quỷ kế cùng huyền bí, trong đầu bắt đầu ký ức trận pháp này, mỗi một bước biến ảo cùng vật truyện. Kể từ đó quả nhiên có hiệu quả, Đỗ Phi Vân tao ngậu nguy hiểm số lần càng ngày càng ít, ban đầu hắn sẽ còn tại tìm không thấy lối ra lúc, cơ hội bị đèn nô tiên giới tịnh hỏa cho đốt tới, khiến cho hắn không thể không dùng Cự Long đỉnh đến tránh né. Về sau hắn từ từ nắm giữ đến một chút giải giác quy tích cùng quy luật, tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ cũng càng ngày càng tiểu. Mà lại, tiên phủ bên trong không gian vô số so kiên cố, hoàn toàn không giống như là huyền hoàng thế giới, Đỗ Phi Vân căn bản không thể vỡ vụn không gian, muốn thuấn di na di là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể tại đèn nô vận chuyển quy luật bên trong tìm đến cửa ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đỗ Phi Vân hoàn toàn đắm chìm trong tìm tòi cùng học tập bộ này trong chất pháp, vậy mà không cảm thấy buồn tẻ ngược lại hết sức hứng phấn. hắn mơ hồ đoán được Khả năng này là bích lạc tiền tôn lưu cho người tới khảo nghiệm, một khi hắn thông qua 36 đèn nô khảo nghiệm, sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Một ngày sau đó, Đỗ Phi Vân đã trải qua sơ bộ nắm giữ bộ này trận pháp tuyệt đại đa số giải rác đoàn ngắn, đã không còn sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. 10 ngày sau, Đỗ Phi Vân đã đem bộ này trận pháp toàn bộ quy tích cùng quy luật đều nắm giữ, đã có thể dạo bước trong trận pháp, hào không có nguy hiểm. Sau một tháng, Đỗ Phi Vân đã hoàn toàn nắm giữ bộ này trận pháp cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể sớm trong đầu hiện ra bộ này trận pháp toàn bộ quy luật, tâm ý khẽ động liền có thể miễn cưỡng thi triển ra bộ này trận pháp hình thức ban đầu. Hai tháng về sau, hắn rốt cục đi ra 36 đèn nô vây khốn, hoàn toàn đem bộ này trận pháp cho học xong, đã có thể thông thuận thi triển đi ra. Hắn đã cảm thấy, bộ này trận pháp có chút kỳ quái, mà lại hiệu dụng cũng 10 điểm rộng khắp, không chỉ có thể làm cố trận, còn có thể làm sát trận, nhưng là nó càng giống là luyện chế bảo vật trận pháp. Đỗ Phi Vân bình yên vô sự đi ra đèn nô đại trận về sau, Liên mở ra đan phòng đại môn đi vào, đan phòng ở bên ngoài nhìn như không lớn, không gian bên trong lại là cực lớn, khoảng chừng ngàn trượng phương viên, trong đó trưng bày rất nhiều tủ chứa đồ. Có 36 tòa cự đại đan đỉnh lơ lửng giữa không trùng, những cái kia đan đỉnh đều có 3 trượng lớn nhỏ, Đỗ Phi Vân xem xét phía dưới, những này đan đỉnh vậy mà đều là đạo khí pháp bảo, hơn nữa nhìn bộ dáng phẩm dai bất phàm, rất có thể là trung phẩm hoặc là thượng phẩm đạo khí. Đỗ Phi Vân vừa mới học được bộ kia trận pháp, hiện tại vừa nhìn thấy cái này 36 miệng đan đỉnh lập tức liền lộ ra ý cười, những này đang đỉnh trưng bảy vị trí, hiện lại chính là vừa rồi cái kia đạo chất pháp. Nhìn đến đây, hắn đã minh bạch, nguyên trước khi đến những cái kia đèn nôn là bích lạc tiên tôn cô ý thiết trí, chính là vì chuyển thụ người tới bộ kia cổ quái trận pháp. Hắn lại đi tới những cái kia tủ chứa đồ trước, đại khái kiểm tra một hồi, phát hiện trong đó trưng bảy vô tận thiên tài địa bảo cùng luyện đan luyện khí vật liệu, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút chí ít có hơn triệu phần, dược liệu đều là luyện chế hồn cấp đan dược cần thiết, vật liệu đều là luyện chế đạo khí pháp bảo cần thiết. Những tài liệu này cùng tài nguyên, tại Tu Xi si giới thế nhưng là vô số người tranh đoạt bảo bối, giá trị liên thành bảo vật, căn bản đã không thể dùng linh thạch để cân nhắc, bởi vì những tài liệu này đều là 10 điểm thưa thất hiếm thấy. Nếu là lấy linh thạch để cân nhắc lời nói, những dược liệu này cùng tài liệu giá trị, chí ít cũng là lấy ngàn tỷ linh thạch tính toán, hơn nữa còn là linh thạch cực phẩm. Đỗ Phi Vân vừa nhìn thấy những tài liệu này lập tức liền cười, không chút do dự đem những tài liệu này đều chứa vào cựu Long đỉnh bên trong, thu làm của riêng, có những tài liệu này Hắn về sau cũng không tiếp tục dùng vì luyện chế đan dược và pháp bảo phát sầu, những tài liệu này đầy đủ hắn tu luyện tới giới vương cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt tới tiên tôn cảnh. Đem những tài liệu này thu làm của riêng về sau, Đỗ Phi Vân nhìn thấy kia 36 đan đỉnh, dĩ nhiên trong lòng hơi động, liền đem yêu Long kiếm cho lấy ra, lại lấy ra giá trị mấy trăm tỷ linh thạch vật liệu luyện khí, bắt đầu dùng 36 đan đỉnh đến luyện chế yêu Long kiếm. Lần này hắn không có thi triển trước kia sở học luyện chế pháp bảo thần thông, mà là thi triển ra vừa rồi sở học bộ kia pháp lấy cái kia trận pháp quy luật đến thao túng 36 đan đỉnh, kích phát ra thái dương chân hỏa đến, muốn đem mấy trăm tỷ vật liệu dung nhập yêu long kiếm bên trong, đem nó luyện chế thành đạo khí. Lúc đầu hắn đây là thử một chút, hắn đối cái kia trận pháp có linh ngộ, lòng có cảm giác, nhận định vậy khẳng định là luyện khí hoặc là luyện đan thủ pháp, hiện tại thi chuyển ra về sau xem xét quả nhiên có hiệu quả, 36 đan thế chân và khắc vận chuyển như bay hóa thành đầy trời quang ảnh, trong đó màu trắng lóe thái dương chân hỏa rất nhanh liền đem những tài liệu kia hòa tan, muốn dung nhập vào yêu long kiếm bên trong. Đỗ Phi Vân càng thử càng thuận tay, thao túng kia 36 đan đỉnh càng là hài lòng như ý, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, mượt mà thông thuận thi triển bộ kia trận pháp, dần dần liền tiến vào quên tình trạng của ta, 10 ngày sau liền đem yêu long kiếm thành công luyện chế thành đạo khí. Yêu long kiếm lộ sắc thành đạo khí pháp bảo, yêu long hoàng thực lực cũng nhận được cực lớn tăng cường, lập tức liền muốn bế quan đột phá đến hóa thần cảnh, hắn cao hứng cười ha ha, tâm tình vô so thoải mái, chỉ cảm thấy hôm nay là nhận biết Đỗ Phi Vân đến nay tốt đẹp nhất một ngày. Kia trận pháp quả nhiên huyền diệu, Mượt mà thông thuận thi triển một lần về sau, Đỗ Phi Vân đối với trận pháp ảo diệu cảm ngộ càng sâu, thế là tốt không ngừng nghỉ, lần nữa đem Thông Thiên Ma Tháp, Băng Phách Thần Trâm, Tu La áo Giáp cũng đều lấy ra ngoài, đem những này đã không dùng được tay hồn khí pháp bảo, đều cho luyện chế thành đạo khí. Mặc dù đem mấy dạng này pháp bảo luyện chế thành đạo khí, hao phí trọn vẹn 500 tỷ linh thạch cực phẩm vật liệu, nhưng là Đỗ Phi Vân hiện tại tài đại khí thô, không chút nào tiếc rẻ. Hắn đạt được những tài liệu kia, giá trị đâu chỉ là tỉ, hao phí nhiều như vậy, còn không có tiêu hao đến một thành. Có thể nghĩ những tài liệu kia có bao nhiêu phong phú. Đem pháp bảo đều luyện thành đạo khí về sau, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy bộ này luyện bảo pháp thuật quả nhiên thần diệu, mừng rỡ trong lòng phía dưới, ngay cả kia 36 đan đỉnh cũng thu làm của riêng, lúc này mới thỏa mãn đi ra đang phòng, lại tiến vào mật thất hòa luyện bảo gian phòng. Trong mật thất không có vật gì, chỉ có một cái bạch ngọc bổ đoàn, phía trên đặt vào một bộ bích lạc đại tiên thuật bí tịch, Đỗ Phi Vân đem nó nhận lấy. Tại luyện bảo gian phòng bên trong, vật liệu tài nguyên ngược lại là không có. Nhưng là Đỗ Phi Vân nhìn thấy một khối ngọc giản, trong đó chính ghi lại lúc trước hắn học được bộ kia trận pháp, lúc này hắn mới biết được kia quả nhiên là một bộ luyện bảo pháp thuật, hơn nữa còn là một bộ tiên thuật, danh tự liền cứ gọi luyện bảo tiên thuật. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 590, Dược Vương cấp chủ. Bích Lạc Tiên phủ bên trong đích thật là bảo vật vô số. Chỉ ít kia giá trị ngàn tỷ luyện đan vật liệu luyện khí, đều đủ đô phi vân tiêu xài mấy ngàn năm. Đương nhiên, tiên đan cùng tiên khí loại hình sự vật là căn bản không có, ngoại giới thịnh truyền Bích Lạc Tiên phủ bên trong có tiên đan thuyết pháp, hơn phân nửa cũng là hậu nhân tự mình đoán mượn, lại thêm nghe nhầm đồn bậy mới hình thành, dù sao đô phi vân tại tiên phủ bên trong tìm hồi lâu cũng không thấy được. Đương nhiên, đối với đô phi vân đến nói, hắn thu hoạch lần này đã là cực kỳ phong phú, hắn cảm nhận được Bích Lạc Tiên Tôn kia mênh mông đại đạo ý cảnh, cùng vất tay trong nháy mắt ở giữa dung nhập mỗi một chối nhỏ bé chi điệu đạo pháp tự nhiên khí tức, vì vậy mà đột phá bình cảnh đạt tới tạo vật cảnh. Đống kia tích như sơn luyện đan vật liệu luyện khí cũng là cực lớn thu hoạch, còn có kia 36 tôn đan đỉnh đều là không tầm thường đạo khí pháp bảo, lúc gần đi Dofy Vân ngay cả kia trong đỉnh viện 36 thanh đan hộ vệ cũng không bỏ qua, cũng cho mượn gió bẻ mang vơ vết đi. Kia 36 thanh đan hộ vệ cũng là một bộ y lực to lớn đạo khí pháp bảo, lấy luyện bảo tiên thuật trận pháp khởi động về sau, những tạo thành đại trận vây khốn hoặc là đánh giết cường địch Tác dụng lớn nhất hay là phối hợp 36 đan đỉnh đến luyện khí luyện đan, Đỗ Phi Vân hiện tại một thân pháp bảo đều là đạo khí, liền toàn ý lại cái này 36 đan đỉnh công lao. Trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có cái khác thu hoạch, Đỗ Phi Vân rời đi đỉnh viện, đi ra tiên phủ đại môn, thần sắc kính cẩn đứng tại trước cổng chính, hướng tiên phủ túi đầu bái ba bái lúc này mới quay người rời đi, cái này liền dưới bích lạc sơn. Mặc dù lần này tiến vào bích lạc tiên phủ, nhìn như hắn thu hoạch cũng không đặc biệt kinh người, nhưng là chỉ có chính hắn mới hiểu được Bích Lạc Tiên phủ mang cho hắn chỗ tốt không phải những cái kia tại Nguyên Tại phú cùng phát bảo, mà là đại đạo ý cảnh đốn ngộ cùng tâm cảnh thối biến. Đi xuống Bích Lạc Sơn lúc hắn bỗng nhiên hùng tâm vận trượng, hào hùng đầy cõi lòng, ngựa mặt lên trời thét dài mấy tiếng lấy biểu đạt tâm ý, giờ khác này hắn có vô so tự tin mãnh liệt, đời này hắn tất nhiên có thể leo lên tu sĩ đỉnh phong, vũ hóa thành tiên phi thăng thiên giới. Cái này tự tin đến từ hắn ra nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Bát nguồn từ hắn trước kia phục dụng viên kia xích minh vương đan, bát nguồn từ Bích Lạc Tiên phủ mang cho hắn đón lộ. Bích Lạc Phúc Điệu bên trong sớm đã là không có ai, Niếp Nhân Vương bọn người sớm đã không thấy bóng dáng, bọn hắn khẳng định là chờ không nổi Đỗ Phi Vân liền sớm rời đi. Quả nhiên, Đỗ Phi Vân đi tới giải kiếm sơn núi lúc, liền thấy Yên Vân Tử lưu lại một đạo ngọc giảng, trong đó có Yên Vân Tử dặn dò cùng mấy câu. Yên Vân Tử cùng Niếp Thanh Nghiên, hai nữ đều có Thiên Tư Tuyệt Luân, vậy mà sống qua vạn kiếp quan, cuối cùng đặt tới tạo vật quan mới không thể không ảm đạm rời khỏi, dù sao vậy sẽ vạn cân tinh thiết biến thành sợi bông thực tế có chút gây khó cho người ta. Niếp Nhân Vương lần này quả nhiên là được đền bù đại nguyện. Vậy mà xông qua giỏm tiên quan, đạt được một kiện trung phẩm đạo khí pháp bảo bản thượng. Hai tháng về sau, kia 4 vị tạo vật cảnh trưởng lão cùng Niếp Nhân Vương, còn có Niếp thanh niên cùng Yên Vân Tử đều rời khỏi thang trời, trở lại Bích Lạc Sơn dưới giải kiếm sơn núi, tại đây đợi Đồ Phi Vân trở về. Tất cả mọi người rất là nghi hoặc không hiểu, lấy Đô Phi Vân thực lực ngay cả tạo vật quan cũng không thể xông đi qua, vì sao đến bây giờ cũng không thấy trở về. Mọi người mang nghi hoặc không hiểu đang mở kiếm dưới vách chờ đợi trọn vẹn thời gian nửa năm, đáng tiếc Đỗ Phi Vân một mực chưa từng xuất hiện, Đông Hoang bên trong lại có tình huống mới xuất hiện. Thế là Niếp Nhân Vương không thể không mang theo mọi người trở về Đông Hoang, để Yên Vân tử cho Đỗ Phi Vân lưu lại ngọc giản. Mặc dù tất cả mọi người không biết rõ Đỗ Phi Vân vì sao còn không có xuất hiện, nhưng là bọn hắn đều hiểu rõ Đỗ Phi Vân bản tính, biết hắn khả năng lại có cái gì kỳ ngộ cho nên mới lưu tại thang trời bên trong, mà lại lấy cơ chí của hắn cũng không có khả năng phát sinh nguy hiểm, cho nên mới yên lòng rời đi. Đỗ Phi Vân đem ngọc giản thu hồi, lộ ra mỉm cười đến, bằng ngón tay tính toàn phía dưới lúc này mới thẳng đến, bây giờ đã là thời gian 2 năm quá khứ, hắn vậy mà tại Bích Lạc Tiên phủ bên trong lốc 2 năm dài đằng đắng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám lại trì hoãn, tâm lo kia Đông Hoang Nội tình huống có biến, liền đội vàng rời đi Bích Lạc Phúc địa, mở ra không gian tiến vào trong hư không, đáp lấy manh manh một đường hướng Huyền Hoàng thế giới trở về. Manh manh có ngự đạo cảnh thực lực, lại có phong hỏa hai cánh ủng hộ. Tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm, chớp mắt nhìn dẩm là dễ như trở bàn tay không ngừng mà xuyên qua hư không, rất nhanh liền nhìn thấy một cái cự đại tinh cầu màu xanh nước biển xuất hiện tại trước mặt, đó chính là Huyền Hoàng Thế Giới. Đương nhiên, Huyền Hoàng Thế Giới quá mức to lớn, mặc dù bây giờ nhìn qua tựa hồ rất gần, kỳ thật còn cách lấy khoảng cách mấy tỷ giảm, manh manh còn cần phi hành đến gần nửa ngày mới có thể đạt tới. Lúc này, Đỗ Phi Vân chính phi hành trong hư không, linh thức bỗng nhiên dò xét đến phía trước có mấy đạo thân ảnh chính nhanh chóng chạy tới, chính hướng phía hắn cái phương hướng này lại tới, hắn hơi cảm ứng một phen liền phát giác được kia tổng cộng là 5 cái tu sĩ. Thực lực đều đạt tới hóa thần cảnh, không có để hắn cảm thấy thận trọng khí tức tồn tại, hiển nhiên không có giới vương cảnh cường giả tồn tại. Đỗ Phi Vân rõ ràng, hiện tại Huyền Hoàng thế giới chính là một lớn tảng mỡ dày, Chư Thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ, đều muốn đến Huyền Hoàng thế giới vơ vét cướp đoạt bảo vận, cho nên tại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài xuất hiện một chút hóa thần tu sĩ, đây cũng là qua quyết bình bình sự tình. Hắn vốn không muốn để ý tới, những người kia mặc kệ là Huyền Hoàng thế giới tu sĩ hay là cái khác đại thế giới tu sĩ, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một người đi đường thôi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, tiêu năm cái tu sĩ vậy mà công bằng liền trực tiếp hướng hắn bên này bay tới. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân lại phát giác được sau lưng cách đó không xa, trong hư không có một đầu không gian thông đạo mở ra, có 6-7 tu sĩ từ kia không gian thông đạo bên trong đi ra, sau đó kết đội hướng về hắn bên này chạy đến. Chật nhìn phía dưới, cái này hai phe nhân mã vậy mà lúc trước sau bao bọc chi thế hướng Đỗ Phi Vân mà đến, bất quá Đỗ Phi Vân để ý, Linh Thức âm thầm dò xét một phen liền phát hiện cái này hai phe nhân mã tựa hồ là nhận biết mà lại cũng không có hiển lộ ra sát ý, xem ra cũng không phải là hướng hắn mà đến, chỉ là ở đây tụ hợp thôi. Quả nhiên, rất nhanh hai phe nhân mã liền hội tụ vào một chỗ, trong đó một phương bảy cái tu sĩ đều trưởng bảo màu đen, ngược theo lên đan đỉnh đồ án, một phương khác năm cái tu sĩ thì không có chỉnh tế như vậy, đều mặc màu trắng hoặc đạo bảo màu xanh, cũng không thấy có cái gì tông môn tiêu ký. Hai phe nhân mã cách ngàn dặm đứng cố định ở trong hư không, liền xa xa tương đối lấy linh thức truyền âm chào hỏi, tựa hồ ngay tại Hàn Nguyên, Đỗ Phi Vân vừa lúc đi ngang qua bên cạnh cũng không để ý tới những tu sĩ này, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang thổi qua. Nhưng là, ngay tại Đỗ Phi Vân cùng cái này hai phe nhân mã gặp thoáng qua lúc, lại chỉ thấy kia 5 cái tu sĩ bên trong, có một cái mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tu sĩ trẻ tuổi, dōng nhiên nhìn về phía Đỗ Phi Vân bóng lưng, hơi có vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc ồ lên một tiếng. Kia hai phe tu sĩ tổng cộng 12 người, liền cùng nhau lên tiếng trả lời trông lại, nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân thân ảnh. Kia năm cái tu sĩ bên trong, cầm đầu là một cái nhã nhặn nho nhã trung niên tu sĩ, cũng không biết kia tu sĩ trẻ tuổi cùng hắn nói cái gì, hắn lập tức biến sắc, nhìn về phía Đỗ Phi Vân ánh mắt cùng âm trầm xuống. Vèo một tiếng, cái kia trung niên tu sĩ trực tiếp vượt qua hư không, trong chấp mắt liền lẹn đến Đỗ Phi Vân trước người, đem đường đi của hắn ngăn lại. Manh manh lập tức ngừng lại, Đỗ Phi Vân đứng tại kim sĩ đại bằng điều trên lưng, nhìn về phía cản đường trung niên tu sĩ, hốc mắt có chút nheo lại, ánh mắt hiện lộ ra một tia không vui cùng âm chầm. Các hạ đây là muốn làm gì? Vì sao ngăn lại bẩn đạo đường đi? Đỗ Vân linh thức phát ra chất vấn. Kia linh thức sóng âm trong hư không chấn động truyền lại, khiến cho sau đó chạy tới 11 cái tu sĩ đều nghe thanh thành sở sở. Ai ngờ nghĩ, cái này 12 cái tu sĩ đều lấy ánh mắt bất thiện nhìn qua hắn, vậy mà tản ra đến lấy vây kiến chi thế đem hắn vây quanh trong đó, xem ra nếu không phải cản đường ăn cướp chính là muốn trả thù. Người chính là Đỗ Phi Vân a. Cái kia trung niên tu sĩ mở miệng, hắn liếc mắt liếc nhìn Đỗ Phi Vân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt hết sức căm trầm, một bộ không có hảo ý tư thái. Lời vừa nói ra, Đỗ Phi Vân lập tức trong lòng biết không ổn. Trong lòng lập tức đề phòng, âm thầm suy đoán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn nhưng không biết cái này trung niên tu sĩ, cùng hắn là không oán không cứu. Vâng, thì tính sao? Nam Nhi Đại trưởng Phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng là Đỗ Phi Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không để trong lòng. Cái kia trung niên tu sĩ gật gật đầu, thật dài địa A một tiếng, cũng không biết là có ý gì, sau đó mới cười lạnh nói, đã ngươi là Đỗ Phi Vân, vậy liền dễ làm, bản tọa xem như tìm tới ngươi, hôm nay ngươi là thai kiếp khó thoát Trung niên tu sĩ đã làm rõ, chính là muốn tìm Đỗ Phi Vân đến trả thù. Theo hắn thoại âm rơi xuống, còn lại một cái tu sĩ cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, một bộ nhìn chầm chầm tư thế. Đỗ Phi Vân ánh mắt khinh thường nhìn lên trước mặt trung niên tu sĩ, miệng môi không chút lưu tình nói: "Ngươi có bị bệnh không? Ngươi thấy ta giống là muốn chạy trốn sao? Ngươi?" Bị Đỗ Phi Vân cay nghiệt mài một phen, trung niên tu sĩ sắc mặt rất khó coi, anh tuấn gương mặt cũng có chút và mèo, cũng không đi cùng Đỗ Phi Vân đấu khẩu, liền chỉ vào bên cạnh hắn kia cái tu sĩ trẻ tuổi, hướng Đỗ Phi Vân nói: Đỗ Phi Vân, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ngươi còn biết hắn sao? Cái này não người có bị bệnh không? Tùy tiện kéo người đến liền hỏi hắn có biết hay không, đây quả thực là không hiểu đấu. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, vô ý thức hướng kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn lại, xem xét phía dưới, khoan hãy nói, tựa hồ thật đúng là khá quen. Đỗ Phi Vân, bản tọa chính là Đông Hoang Mưa Trạch Quốc Dược Vương Cốc Thượng Nghiệm Cốc Chủ Lá Ngàn sầu, người này là bản tọa thân truyền đệ tử nhậm thiên hành, ngươi nhưng từng nhớ tới rồi? Năm đó ở đầy trời trong tháp ngươi là như thế nào huyết tinh tàn phá cha tấn độ nhi ta, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Cái kia trung niên tu sĩ lộ ra cực kỳ bầu không khí, một bộ lòng đầy căm phẫn tư thái, tay chỉ Đỗ Phi Vân đau nhức tố tội của hắn, Đỗ Phi Vân giờ mới hiểu được tới, nguyên lai là dược vương cốc đến trả thù. Chỉ bất quá, hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, cái này Nhậm Thiên hành năm đó vẫn chưa tới thần hồn cảnh thực lực mà thôi, bây giờ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặt tới hóa thần cảnh nhất trọng cảnh giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Rất nhanh Đỗ Phi Vân nghi ngờ trong lòng liền đạt được giải thích, kia nhậm Thiên Hành năm đó bị Đỗ Phi Vân cho chỉnh lý khổ không thể tả, một hơi dấu ở trong lòng rất nhiều năm, bây giờ thực lực lớn tiến vào một bước lên trời đạt tới hóa thần cảnh, gặp lại Đỗ Phi Vân lúc liền mở mày mở mặt, muốn tại hôm nay chấm dứt mối hận cũ. Đỗ Phi Vân, ngươi không nghĩ tới sao? Năm đó ngươi đem ta phong ấn tại đầy trời trong tháp, hại ta thê thảm vô so, nếu không phải sư tôn đem ta mang đến Thánh dược tông đi tính dưỡng tu hành, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới hóa thân cảnh. Hôm nay cũng không có khả năng tự tay báo cửu tuyết hận. Đặt mua đọc gỏ phơ liển trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 591, chân ngã chi kiếm. Thiên tài đều là kiêu ngạo, mà lại thiên tài sở dĩ thành công, tất nhiên là có tiến bộ động lực. Nhậm Thiên Hành không thể nghi ngờ là một thiên tài, mưa trạch quốc bên trong đỉnh tiêm tu sĩ trẻ tuổi, đông hoang bên trong xếp hạng trước 10 thiên tài tu sĩ, nói hắn là siêu cấp thiên tài cũng không đủ. Thằng đến lần kia tại đầy trời trong tháp, hắn gặp Vân, mới rốt cục bị đánh vỡ trong lòng tự ngạo cùng thận trọng. Hắn thất bại thảm hại. Hiển nhiên, Đỗ Phi Vân liền thành hắn tiến bộ động lực, nhiều năm như vậy bên trong gian khổ ẩn nhẫn, tại Thánh dược tông bên trong khắc khổ tu luyện, chính là vì một ngày này, có thể vênh vang đắc ý đứng tại Đỗ Phi Vân trước mặt, tự tay đem hắn đánh bại, vạn hồi đã từng thất lạc tôn nghiêm. Việc này quái liền quái tại Đỗ Phi Vân vận khí không tốt, vừa vừa rời đi Bích Lạc Phúc địa, liền gặp được Dược Vương Quốc người cùng Thánh dược tông người, trong hư không liên lạc thông động, vừa lúc Nhậm Thiên Hành cũng ở nơi đây, còn nhận ra hắn. Mà lại, Đỗ Phi Vân tại Bích Lạc tiên phủ bên trong đón lộ, đột phá đến tạo vật cảnh, đạo tâm đã trải qua tẩy luyện cùng thể biến, bây giờ lại đạt tới ta vì thiên địa, thanh tĩnh vô vi cảnh giới, hắn toàn bộ thân hình không có bất kỳ cái gì một tơ một hào pháp lực ba động, tựa như là cái không có tu luyện người bình thường đồng dạng. Đây là đạo gia ý cảnh bên trong cực kỳ thâm ảo huyền diệu ý cảnh, bình thường đến nói coi như niếp nhân vương loại kia giới vương cảnh cường giả cũng không có khả năng lĩnh ngộ, cũng chỉ có đạt tới tiên tôn cảnh giới cường giả mới có thể. Thế nhưng là không có người tin tưởng Vân đạt tới loại cảnh giới đó. Tại Lãng Ngàn Sầu cùng Nhậm Thiên Hành đám người trong mắt, Đỗ Phi Vân tất nhiên là dùng cái gì che lấp khí tức pháp bảo, che giấu thực lực bản thân tu vi cảnh giới. Hắn có thể ghé qua vào hư không, kia tất nhiên là có hóa thần cảnh tu vi, Nhậm Thiên Hành là được Thánh Dược Tông chỗ tốt rất lớn, lại bị lá Ngàn Sầu lấy thể hồi quán đỉnh đại pháp tăng lên công lực, mới đạt tới hóa thần cảnh nhất trọng. Cho nên, Đỗ Phi Vân coi như lại thế nào thiên tài, cũng bất quá là hóa thần cảnh nhất trọng thực lực thôi, Nhậm Thiên Hành căn bản không sợ. Mà lại Nhậm Thiên Hành lại lấy được Lãng Ngàn bổn truyền thừa, Dược Vương Cốc trưởng giáo tín vật, trung phẩm đạo khí Dược Vương đỉnh. Cho nên, tại Đỗ Phi Vân trước mặt, Nhậm Thiên Hành có xung túc lực lượng cùng tự tin, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không thua bởi Đỗ Phi Vân, thậm chí có thể bằng vào Dược Vương đỉnh dễ như trở bàn tay đánh bại Đỗ Phi Vân, rửa sạch nhục nhã. Mặc dù chúng ta người đông thế mạnh, nhưng là ta Dược Vương Cốc chính là danh môn chính phái, chuyện này là ngươi ta ở giữa ấn oán, chúng ta khinh thường tại vây của ngươi. Chỉ bằng ta liền có thể đánh bại ngươi. Đỗ Phi Vân, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Nhậm Thiên Hành tràn đầy tự tin đứng tại Đỗ Phi Vân trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đỗ Phi Vân, biểu lộ mang theo một tia khiêu khích. Nếu là Đỗ Phi Vân thoáng lộ ra một tia e ngại hoặc là lùi bước, hắn lập tức sẽ lấy ác độc nhất cay nghiệt ngôn ngữ đến chế giễu, lấy phát tiết năm đó Đỗ Phi Vân cho hắn xỉ nhục. Nhưng là, hắn thất vọng, Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, chỉ là hơi có chút ngoại ý muốn chỉ vào Nhậm Thiên Hành, kinh ngạc mà hỏi thăm, "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" "Làm sao? Ngươi sợ sao?" "Ha Nhậm Thiên Hành lập tức tự tin mà thoải mái cười ha hả, hắn đã dự cảm đến. Đỗ Phi Vân khẳng định là sợ hãi, lùi bước. Nào có thể đoán được?" Đỗ Phi Vân cũng cười, mà lại cười đến là rực rỡ như vậy, vẻ mặt còn mang theo một tia chế nhạo. Thật lâu, tiếng cười ngừng, Đỗ Phi Vân mới khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt. Ánh mắt đảo qua bốn phía, do xét bốn phía 12 vị tu sĩ về sau, mới hướng bọn họ ngoắc ngón tay, nhẹ nhàng nói, "Hay là các ngươi cùng lên đi." "A." Ah, Hỗn trướng, "Tiểu tử này quá đáng ghét, lão phu muốn giao hơn hắn." Quá vô sỉ, tiểu tử này quả thực là quá vô sỉ. A, thật sự là vô tri tới cực điểm a. Hắn coi là chỉ bằng hắn điểm này hơi kết thúc thực lực, cũng có tư cách cùng chúng ta đối chiến. Ngàn hành sư điệt một người liền đánh bại hắn. 12 vị tu sĩ đều bị Đỗ Phi Vân kia cùng vọng lời nói chọc tức sắc mặt đại biến. Từng cái lông mày trao lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, Đỗ Phi Vân như thế không nhìn bọn hắn, để bọn hắn những này tầm cao khí ngạo các cường giả, sao có thể nhận được rồi. Lúc này, lá ngàn sầu vỗ tay, dẫm chân mà đến. Đứng tại Đỗ Phi Vân trước mặt, cười lớn nói, "Đỗ Phi Vân, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta, lão phu hôm nay mới kiến thức đến thế gian này có người như thế tiểu tử cuồng vọng. Bất quá, đừng trách lão phu không có nhắc nhở qua ngươi, cái này bảy vị đạo hữu đều là Thánh Dược Tông đệ tử a, Thánh Dược Tông ngươi hẳn nghe nói qua a." "Chưa nghe nói qua." Đỗ Phi Vân rất thành thật lắc đầu, lập tức rước lấy một trận cười vang, kia Thánh Giược Tông mấy vị tu sĩ lập tức đều là cười to, không chút lưu tình mỉa mai Đỗ Vân, ngay cả Thánh Giược Tông đều chưa nghe nói qua. Còn dám khẩu suất của nôn, đây là sống được không kiên nhẫn sao? Tốt ta, Đỗ Phi Vân, đã ngươi cuồng vọng đến tình trạng như thế, vậy Lao phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời, nếu là hôn chiến bên trong ngươi chết oan chết uổng, vậy cũng chỉ có thể là ngươi mệnh trùng chú định muốn chết hiểu, đã ngươi một lòng muốn chết, để chúng ta cùng tiến lên, vậy Lao phu liền thành toàn ngươi. Sư tôn, chấm đã, chỉ là một cái Đỗ Phi Vân mà tôi, cần gì phải lao động sư tôn cùng chư vị sư minh xuất thủ, để cho ta tới đi. Nhậm Thiên Hành khúc mắt chính là muốn tự tay đánh bại Đỗ Phi Vân, tâm kết này không giải khai, chỉ sợ đời này hỏi con đường đều đem bị ngăn trở, sợ rằng sẽ sinh ra tâm ma. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cũng biết Nhậm Thiên Hành là cái tâm cao khí ngạo người, cân nhắc một phen liền đáp ứng. Đỗ Phi Vân, tiếp chiêu đi. Rốt khoát đây là so đấu thắng bại, lại không phải sinh tử đại thù tập sát, cho nên Nhậm Thiên Hành hay là tuân theo huyền môn tu sĩ phương phạm, hô quát một tiếng mới vận chuyển pháp lực thi triển ra thành một đạo pháp, đánh ra vạn trượng thành quang hướng Đỗ Phi Vân bộ tới. Đỗ Phi Vân đứng tại kim sĩ đại bằng điều trên lưng, vị nhưng bất động, ánh mắt nhìn qua kia chém bổ xuống đầu thanh quang, bình thản tự nhiên không sợ. Nó dư tu sĩ thấy cảnh này, lại coi là Đỗ Phi Vân là lòng có e ngại, không dám phản kháng, lập tức ồ nào cười to. Ai ngờ, thanh quang sắp lõm cái Đỗ Phi Vân đỉnh đầu, khoảng cách thân thể của hắn chỉ có không đủ ba thức lúc, hắn mới có hành động. Chỉ gặp, hắn tay phải vươn ra hướng lên trên tìm tòi, ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, vậy mà lấy rượu đến đỉnh phong tốc độ cùng góc độ, đem kia thanh quang chọ kịp lấy. Thanh quang đột nhiên đình chỉ, cũng không còn cách nào tấp tiến vào, Nhậm Thiên Hành cắn răng vận chuyển pháp lực, liên tục buộc phát ba lần, lại như cũng không cách nào tránh thoát Đỗ Phi Vân kia chỉ là hai ngón tay, lập tức vừa tức vừa giận, khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng là một mảnh đỏ bừng. Lúc này, Đỗ Phi Vân mới mỉm cười, cong ngón búng ra, "Sử xuất liệt thiên chỉ đạo pháp, lấy bảng bạc vô song lực lượng, trực tiếp đem tia thanh quang cho đánh nát hóa thành mảnh vỡ." Nhậm Thiên Hành cũng bị chấn rút lui ra vận trường, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lại đến. Nhậm Thiên Hành thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, lại dây dưa không bỏ đánh tới. Lần này hắn tế ra trung phẩm đạo khí dược vương đỉnh, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất đạo pháp, diễn hóa xuất một đạo nhìn rậm lớn nhỏ màu đen la bản, muốn đem Đỗ Phi Vân nghiền ép trí tử. Đỗ Phi Vân không chút hoang mang lấy ra yêu long kiếm, biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt, động tác như hành vân như nước chạy thoải mái trôi chạy, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa, huy kiếm phách chạm ra ngoài, lúc này cái kia màu đen la bản ngay tại trước người hắn mấy trượng có hơn. Một đạo tử sắc điện quang đột nhiên nở rộ, bổ ra cái này u ám vô biên hư không, lắc người mở mắt không, ra, thấy không rõ lắm. Trong lòng cũng bị tia lôi quang chớp nhiếp, có chút phát run. Kia tử sắc lôi quang lóe lên liền biến mất, trong chốc lát nở rộ, lại tại trong chốc lát tan biến. Lúc này Đô Phi Vân cũng thu hồi phát kiếm, hai tay thả lỏng phía sau. Sau một khắc, kia to lớn màu đen la bàn đột nhiên từ đó nước tóe ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán rơi. Nhậm Thiên Hành cũng là sắc mặt trắng nhận, miệng hơi mở liền phun ra máu tươi đến, thân thể cũng bị đánh bay ra cách xa mấy trăm giảm, rơi xuống trong hư không. Một màn này lập tức để mọi người cùng kêu lên kinh hô, đều nhìn mắt tròn vẳng. Bọn hắn căn bản chưa từng ngờ tới vậy mà là như vậy kết quả, Nhậm Thiên Hành vậy mà tiếp không giới Đô Phi Vân một chiều, đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Lá Ngàn Sầu tâm lo đồ Nhi An nguy, lập tức thoáng hiện lao đi, đem Nhậm Thiên Hành cho đỡ dậy, lại trở lại chiến đoàn bên trong, đã là dâu tóc đều dựng, giận khí bạo dạ. "Đỗ Phi Vân, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, ngươi dám tổn thương đồ Nhi ta, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy thoát." Lá Ngàn Sầu cũng là tức giận sôi sục, cũng không lo được cái gì đơn đã độc đấu, một lòng muốn xuất thủ trừng trị Đỗ Phi Vân, vì Nhậm Thiên Hành báo thù. Hắn lập tức liền cầm ra một khẩu trung phẩm đạo khí pháp kiếm, lên tay vận ra phong lôi 13 kiếm đạo pháp, theo hắn một tiếng hô quát, nó dư 10 cái tu sĩ cũng nhao nhao cầm ra pháp bảo, phóng xuất ra đạo pháp tới. Đỗ Phi Vân thân ở hư không, tại 11 vị tu sĩ đang bao vây, vị nhưng bất động, lạnh nhạt tự nhiên, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, khóe miệng lộ ra một tia giọng mỉa mai cười lạnh, trong miệng thấp giọng tự lầm bẩm, cuối cùng vẫn là không có chút nào tiến nghĩa có thể nói mặt hàng, vẫn là muốn quần đầu. Tiếng nói trong hư không lưu luyến viếu tán, Đỗ Vân cũng đã rút kiếm. Mặc dù Yêu Long kiếm chỉ là hạ phẩm đạo khí, kia 11 vị tu sĩ bên trong có mấy kiện trung phẩm đạo khí pháp bảo, nhưng là cái này dấu diệu. Bởi vì, cho dù Đỗ Phi vân tay không tốc sắc cũng có thể đem bọn hắn đánh bại, sử xuất Yêu Long kiếm chỉ là nghĩ tiết kiệm thời gian thôi." Chân Vũ kiếm nói. "Thật đúng là chi đạo, vô thượng chi võ, thiên địa hảo diệu, tận ở trong đó." Chân ngã chi kiếm. Đỗ Phi vân tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, nắm bắt kiên quyết, trong miệng thì thẩm Chân Vũ kiếm nói chân lý, phải tay nắm lấy Yêu Long kiếm, chậm rãi trước người huy động. Múa ra 11 nói chăng loa kiếm quang. U ám hư không, giống như hỗn độn, không thể thấy vật, kia kiếm quang nở rộ lúc, lại tựa như thiên địa mở rộng, sắc trời xuất hiện, đầy trời thế giới một mảnh thanh minh, chư thiên vạn giới đều tắm rửa tại thánh khiết kiếm dưới ánh sáng. Tựa như một đạo sấm sét, trong chốc lát bắn ra, trong chốc lát tiêu tán, lưu cho mọi người, bất quá là một cái bóng mở, một vòng tán thường thôi. Lá ngàn sầu từ chưa từng thấy qua, kia kiếm quang cũng có thể như thế to lớn, thánh khiết cùng tôn linh, phảng phất mang theo trấn áp thái cổ chư thiên bao trùm ngàn tỷ đại thế giới Tô Linh, một lưỡi thân kiếm, không thể chống cự. Kiếm quang tiêu tán, hư không lần nữa khôi phục u ám, chiến đoàn bên trong cũng trở nên một mảnh tinh mịch, bao quát lá ngàn sầu ở bên trong 11 vị tu sĩ, đều trừng lớn hai mắt, thân thể cứng đờ đứng trong hư không, liền hô hấp cũng quên đi. Kiếm của bọn hắn còn trong tay, thân thể y nguyên duy trì vọt tới trước tư thế, bọn hắn trôi thả ra đạo thuật, còn chưa từng hoàn toàn ngưng tụ, còn không có công kích đến Đỗ Phi Vân, thế nhưng là bọn hắn đã bại. Một giọt đỏ tươi huyết châu tử, từ trong lòng bàn tay của bọn họ lóe ra, là thê thảm như vậy cùng tiền diễm, dù động lòng người. Mọi người trong đầu trống rỗng, lòng tràn đầy nghi hoặc, lá ngàn sầu còn đang suy nghĩ, kia kiếm quang là thế nào đâm chúng trong lòng bàn tay hắn đây này. Ta với các ngươi cũng vô huyết hải thâm cửu, cho nên không muốn lại thêm vô vị rắc chó, đây chỉ là giáo hấn nho nhỏ mà thôi, các ngươi lại tán đi đi. Đỗ Phi Vân thanh âm chuyển đến, thân ảnh của hắn trong hư không dần dần từng bước đi đến. Đặt mua đọc gọi phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 592, yêu tộc bảy điện. Tu hành chính là mỗi giờ mỗi khắc tiến bộ cùng cảm ngộ, tại mới thi triển ra chân ngã chi kiếm một khắc này, Đỗ Phi Vân đạo tâm lại một lần nữa cố động, sinh ra đốn ngộ. Đại đạo, kia là cỡ nào khiến người hướng tới chữ, Từ đại đạo bên trong lĩnh hội cùng cảm ngộ ý cảnh, là cỡ nào phiêu miểu cũng khiến người mê muội. Một kiếm này chém ra, không chỉ là đánh bại lá ngàn sầu 11 vị tu sĩ, còn có Đô Phi Vân trước kia chấp niệm, trong tính cách một tia ngang ngược. Cho nên, hắn hạ thủ lưu tình, không có ra tay giết chết lá ngàn sầu bọn người, mà lại cũng đúng như hắn lời nói, không có huyết hại thâm kỷ cũng không đáng làm như thế. Nhưng là, Thánh dược tông bảy vị tu sĩ rất nhanh liền đuổi theo, lại một lần nữa đố lại ở Đỗ Phi Vân đường đi. Lá ngàn sầu như cũ tại dư vị một kiếm kia, trong lòng còn đang vì một kiếm kia vi lực rung động, cũng theo sau, không nói một lời. Đỗ Phi Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trước người bảy cái Thánh dược tông tu sĩ, cũng không nói chuyện, chờ bọn hắn mở miệng trước. Hắn biết, vừa rồi một kiếm kia vi lực đã đủ rồi, cái này bảy cái tu sĩ tuyệt đối không còn dám ra tay với hắn, hắn từ những người này ánh mắt cùng khí tức trông được đến. Quả nhiên Kêu bảy cái tu sĩ bên trong, dẫn đầu một vị lao giả tóc trắng, đi về phía trước ra mấy trượng xa, nhìn Đỗ Phi Vân chắp tay thi lễ, rất khách khi nói, Phi Vân đạo Hữu mới chúng ta có chỗ mạo phạm, còn xin ngài đại nhân đại lượng chớ có trách cứ. ân nói xong rồi. Đỗ Phi Vân từ chối cho ý kiến lên tiếng, kêu bảy cái tu sĩ thấy Đỗ Phi Vân thần sắc lãnh đạm, cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng mà túi thấp đầu. kia lão giả tóc trắng do dự một chút, vẫn hay là kiên trì nói, Phi Vân đạo Hữu bần đạo có cái yêu cầu quá đáng Còn xin Phi Vân Đạo Hữu cho Bần đạo nói rõ chi tiết tới. Phi Vân Đạo Hữu ngài đạo hạnh cao thâm, thực lực cường đại, bần đạo bọn người là theo không kịp. Nhưng là, hành tẩu vô thế ở giữa, cha trộn tại tu sĩ giới, một mình cầm kiếm cuối cùng không phải chính độ, khó tránh khỏi sẽ có thật nhiều ngăn trở gặp chắc trở. Lao giả kia còn muốn ba hoa chích chòe, lấy tình động hiểu chi lấy lý, Đỗ Phi Vân lại cười, ngắt lời hắn. Người nghĩ lôi kéo ta? Đây. Lão giả thầm nghĩ trong lòng đây cũng quá trực đi, lại cũng không thể không kiên gật gật đầu. Trở đợi Đỗ Phi Vân trả lời chắc chắn. Đỗ Phi Vân vẫn là từ chối cho ý kiến, Mỹ mắt khẽ nâng nói, "Ta có chỗ tốt gì? Ta Thánh Dược Tông có cường giả đại năng vô số, trưởng giáo càng là có được giới vương cảnh thực lực cường đại. Chỉ cần Phi Vân đạo hữu ngài gia nhập chúng ta Thánh Dược Tông, dù chỉ là làm một khách khanh trưởng lão, liền có cực lớn uy thế, huyền hoàng thế giới cùng trời hàn trong thế giới đều không người dám mạo phạm ngài." Nói đến đây, lão giả kia mới ngồi thẳng lên, lộ ra 10 điểm tự tin. Thánh Dược Tông chẳng lẽ so Thánh Long Điện còn mạnh hơn? kia thật không có. Đỗ Phi Vân trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, hắn cùng Thánh Long Điện quan hệ thân cận. Toàn bộ Đông Hoang đều biết, kia Thánh Dược Tông coi như tại trời hàn trong thế giới rất cường đại, cũng so ra kém Thánh Long Điện quyền thế ngập trời. Thế nhưng là, chúng ta Thánh Dược Tông chính là luyện chế đan dược vô lên tông môn, có thế gian tốt nhất luyện đan sư, có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất, Phi Vân đạo hữu ngài về sau tu luyện cần thiết đan dược, chúng ta Thánh Dược Tông đều có thể vì ngài cung cấp. Lão giả kia lại ném ra ngoài cái này mồi nhử, hắn có rất mạnh tự tin không có người tu sĩ nào có thể chống cự cái này dụ hoặc, Thánh Long Điện mặc dù quyền thế lớn, nhưng là Thánh Dược Tông có tốt nhất luyện đan sư, điểm này Thánh Long Điện không có. Thế nhưng là, lão giả không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói xong lời này, Đỗ Phi Vân liền cười, hắn nâng cựu Long Đỉnh, vừa cười vừa nói, ngươi đại khái còn không biết, ta chính mình là một cái luyện đan sư. Cho nên hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Không không không, Phi Vân đạo hữu, ngươi đó cũng là luyện đan sư, dạng này không phải càng tốt sao? Chúng ta Thánh Dược Tông có tinh diệu nhất luyện đan phương pháp cùng học. Tuân theo chính là thời đại thượng cổ dược tiên tôn đạo thống, ngày gia nhập chúng ta Thánh Dược Tông về sau, liền có thể tu luyện cùng học tập dược tiên tôn truyền thừa đạo pháp cùng thuật luyện đan a. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái hấp dẫn cực lớn, lão giả tin tưởng lần này nhất định có thể đâm chúng Đồ Phi Vân tử viện, để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Chỉ tiếc, Đồ Phi Vân vẫn là cười lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu, "Các ngươi thủ pháp luyện đan, ta chớ mắt, ta tự có chính ta đan đạo tâm đắc." A. Lão giả kia lập tức nghẹn họng nhìn chân trối, sắc mặt trở nên 10 điểm đắc sắc. Nếu không phải nghĩ lôi kéo Đỗ Phi Vân, đã sớm muốn chửi ầm lên Đỗ Phi Vân cuồng vọng. Dừng một chút, lão giả kia thuận thuật khí, mới kiệt lực bảo trì tâm bình khí hòa nói: "Phi Vân đạo hữu, nếu nói thực lực cảnh giới ngài là cao nhân, nhưng là tại luyện đan phương diện này, ngài chưa hẳn bị kịp được bần đạo, mà lại chúng ta Thánh dược tông đối luyện đan có đặc biệt tâm đắc cùng kinh nghiệm, ngài nhất định sẽ lấy được trò ích không nhỏ." Luyện đan tâm đắc, ta còn không bằng ngươi." Đỗ Phi Vân lập tức cười, con ngươi đảo một vòng liền sinh ra một ý kiến đến, cười híp mắt nhìn qua lão kia, nhẹ nhàng nói: Vậy ta đến hỏi một chút ngươi, ngươi biết Thiên Tâm Đan, Trời Ngự Đan, Thiên Tuyệt Đan, Thanh Tâm Đan, Thiên Long Đan, Thiên Vương Đan phương pháp luyện chế a? A. Lão giả kia lập tức bị Đỗ Phi Vân hỏi khó, trong lòng một trận nói thầm, đừng nói là phương pháp luyện chế, ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua a. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, lời lại không thể nói như vậy, Lao giả rất nhanh lại khôi phục nụ cười tự tin, hướng Đỗ Phi Vân nói, Phi Vân đạo hữu, bản đạo chỉ là Thánh Dược Tông một người đệ tử thôi, những đan dược này ta không biết. Nhưng là bản môn trưởng bối cao nhân khẳng định là biết đến. Lão giả lời này vừa nói ra, Đỗ Phi Vân lập tức cười lạnh, chế nhạo nhìn qua lão giả, không chút lưu tình nói, nói bậy nói bạn. Những đan dược này danh tự, đừng nói các ngươi trưởng giáo, các ngươi tổ sư ra dược tiên tôn cũng không biết. Tốt, nói đến thế thôi, gặp lại, cũng không còn thấy. Nói xong, manh manh liền chấp động hai cánh, lập tức buộc phát ra một trận kim quang, trong chấp mắt bay ra nghìn dặm xa, hướng về Huyền Hoàng thế giới xuất phát. Nguyên địa chỉ còn lại có lão giả kia cùng mấy vị thánh dược tông tu sĩ hay là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật rất sinh khí, đều cảm thấy Đô Phi Vân quá cồn vọng, ngay cả bọn hắn tổ sư ra dược tiên tôn cũng dám xem thường, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Trên thực tế, bọn hắn không biết là, nếu là dược tiên tôn nghe tới cái này mấy loại đan dược danh tự, đoán chừng cũng sẽ lập tức sát chết vùng dậy, nhảy lên cao ba thước, hấp tấp chạy tới cùng Đô Phi Vân bái sư học nghệ. Bởi vì, những đan dược này đều là thái cổ thời kỳ tuyệt phẩm c� Dược Tiên Tôn cũng là chỉ nghe qua một hai loại danh hiệu thôi, một lòng tìm kiếm đan phương nhưng thủy chung không có chút nào thu hoạch. Đến lúc sắp chết còn đang vì chi tiếng người. Huyền huyễn trong thế giới đã là gió nổi mây phun, thiên địa hai biến đã dáng lâm 2 năm, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa cực lớn. Sinh linh đồ thán, thi biếu khắp nơi. Vô số tu sĩ cường giả tràn vào Huyền Hoàng thế giới, tiềm phục tại các nơi, âm thầm tìm hiểu lấy bảo khố hạ lạc, càng có rất nhiều tu sĩ cường giả bồi hồi tại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài trong hư không, tìm kiếm lấy cơ hội nhân cơ hội mà vào. Cái khác đại thế giới những tu sĩ kia, hơn phân nửa cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đỗ Phi Vân trở về Huyền Hoàng thế giới trên đường, liền từng tao ngộ qua mấy phát tu sĩ, đều đối với hắn hiện lộ ra bất thiện khí tức. Bất quá, có tự tin có thực lực lại có can đảm động thủ ít càng thêm ít, chỉ có một nhóm nghe nói là tới từ vô cực đại thế giới tu sĩ, chọn vẹn 12 người, hướng Đỗ Phi Vân khởi sướng vây công. Kết quả là rõ ràng, kia 12 cái tu sĩ bên trong có 3 cái tạo vật cảnh cường giả, 9 cái ngự đạo cảnh cường giả, không có giới vương cảnh cường giả cùng Đỗ Phi Vân ác chiến bảy cái hiệp. Liên hết thể Đỗ Phi Vân cho huy kiếm giết sát, liền chút cản bá đều không thể còn lại. Cả đường ăn cấp không thể thành công, tất cả đều là hài cốt không còn, ngược lại bị đánh cướp người bình yên vô sự, còn chống rông thu hoạch mấy món đạo khí pháp bảo, mấy trăm tỉ linh thạch tài nguyên, việc này nhắc tới cũng là cực kỳ buồn cười. Bởi vậy có thể thấy được, an cấp có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Đỗ Phi Vân trở về Thánh Long điện lúc, đã là một ngày sau đó. Nghiệp nhân Vương không trong điện, chắc là ra đi làm việc đi. Nghiệp thanh niên đang bế quan tính tu, Yên Vân Tử cũng thế, hai nữ tại Bích Lạc Phúc Địa bên trong đều thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, trước mắt ngay tại cô đọng đạo thể. Mặc kệ ngoại giới như thế nào hỗn loạn, Đông Hoang Thánh Long Điện trước mắt mà nói hay là an tĩnh. Đỗ Phi Vân cũng không để ý tới ngoại giới sự tình, liền về Thanh Nguyên Quốc một chuyến, đi nhìn nhìn một cái Mộ Thân, cùng Mộ Thân tự thoại một trận. Lạc Họa Ly cái này nghịch ngẩm gây sự tiểu nha đầu, bây giờ cũng không thể không an phân xuống tới, nàng bị Lạc Hiển Hóa mang về Thanh Nguyên Quốc, đã làm hai năm quốc sư. Khi nàng biết được Vân khi trở về, Lập tức hưng phấn chạy tới năn nỉ Đỗ Phi Vân, muốn Đỗ Phi Vân mang nàng rời đi Thanh Nguyên Quốc, nàng còn sợ sợ đáng thương, Lê Hoa mang mưa cùng Đỗ Phi Vân khóc lóc kể lệ, nàng hiện tại chính là trong lồng chim nhỏ, căn bản không được tự do, khi Quốc Sư quá buồn thệ. Đỗ Phi Vân lập tức cười to, vô vô đầu của nàng cười nói, ai nha, trong lồng chim nhỏ à, ngươi liền đang hoàng ngốc trong lồng đi, ca ca sẽ nghĩ tới ngươi nha, được rồi, gặp lại đi. Nói xong Đỗ Phi Vân liền cáo từ rời đi, Lạc Họa Ly lập tức khí miệng nhỏ nâng lên, giơ chân mắng to Đỗ Phi Vân hôn đạn vông khí nhưng lại trở ngại lạc hiện hóa nguy hiểm, không dám tự mình thoát đi Thanh Nguyên quốc, một người ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Vân Thủy Giao cùng Vân Thủy Lan, hai nữ một mực đi theo tại Đỗ Hoản Thanh bên người, cùng nàng quan hệ rất là thân cận, lần này Đỗ Hoản Thanh bấy quan, hai nữ lưu tại Thánh Long điện bên trong. Đỗ Phi Vân muốn để hai nàng về Thanh Nguyên quốc Hồng tụ thư viện, đi hảo hảo tu luyện, bồi bồi mây gi. Không nghĩ tới, hai tỷ muội đã sớm được mây Di chỉ điểm, căn bản không trở về Thanh Nguyên quốc, liền muốn khăng khăng một mực ở tại Vân bên người, hắn cũng là không thể làm gì, đành phải nhận thua. Mây Mãn hai tỷ mỗi coi như thứ thời, mặc dù cả ngày bên trong hầu hạ tại Đỗ Phi Vân bên người, lại không quấy rầy hắn cùng Ninh Tuyết Vi thân mật, Đỗ Phi Vân thừa dịp cái này khó được thời gian nhàn hạ, lại cùng Ninh Tuyết Vi song tu mấy lần, cả ngày rảnh rỡ, nhìn Vân Thủy giao hai tỷ mỗi trong lòng thầm nhủ không thôi. Nửa tháng sau, Niếp Nhân Vương trở về, lần này hắn tòng Long đỉnh mang về hai cái tin tức. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân lúc, Niếp Nhân Vương kèm chút kinh hái trong mắt đều đến rơi xuống, từ trên xuống dưới dò xét Đỗ Phi Vân nhiều lần, lúc này mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tấn dài tốc độ nhanh như vậy, mấy ngày không gặp đã đột phá tạo vật cảnh, quả thực là cái đồ biến thái. Đối hắn, Đỗ Phi Vân biểu thị chán mặt, chỉ là lường hắn một cái. Sau đó, nghiệp Nhân Vương lại mở miệng đối Đỗ Phi Vân nói, có một cái tin tức xấu một tin tức tốt, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Đỗ Phi Vân rất không nói lường hắn một cái, rất khinh bị nói một câu, làm sao đều thích cái này luận điệu. Như vậy cũng tốt so, không nói lúc trước có cái. Liền sẽ không kể chuyện xưa người đồng dạng. Tin tức tốt là, gần nhất yêu tộc bảy điện khí tức hiện lộ. Niếp Nhân Vương cũng dự định mang theo mọi người đi tìm một chút, không chừng sẽ mò được chỗ tốt cực lớn. Tin tức xấu là, Long đỉnh cường giả đã xuất phát, không lâu sau đó liền sẽ tiến vào yêu tộc bảy điện, mà lại lần này Long đỉnh chọn vẹn phái ra 300 vị hóa thần cường giả cùng 3 tôn tiên tôn. Đỗ Phi Vân hỏi Niếp Nhân Vương, có Long đỉnh cường giả hộ giá hộ thống, đây là chuyện tốt, tại sao là tin tức xấu? Niếp Nhân Vương bĩu môi nói, Long đỉnh nhiều cường giả như vậy ở đây, nói rõ là muốn độc chiếm yêu tộc bảy điện bảo vật, bọn hắn coi như đi đoán trừng cũng là đánh sỉ giàu. Đây không phải tin tức xấu à. Mà lại, càng quan trọng chính là, Niếp Nhân Vương nghe nói có nội bộ tin tức, Long chủ Lục Nhân lần này chỉ do muốn vượng Hoàng Thần Điện bên trong Phượng Hoàng Linh, kia Tam đại tiền tôn nếu là không thể đem vật này lấy ra, liền muốn đi Thiên Tuyệt núi diện bích 10.000 năm. Đỗ Phi vân buồn bực, Thiên Tuyệt núi là địa phương nào? Niếp Nhân Vương sắc mặt thay đổi, có vẻ hơi tái nhận, ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ nói, kia là huyền hoàng thế giới hung hiểm nhất kinh khủng nhất địa phương, cũng là Long chủ dùng để trừng phạt tội phạm cùng trấn áp cường địch địa phương. Mặc dù Đỗ Phi Vân trong lòng không có cảm giác gì, nhưng nhìn Miếp Nhân Vương kia căm như hến dáng vẻ, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi bị nốt vào qua? Xéo đi, ngươi mới bị nhốt vào đâu? Miếp Nhân Vương tức giận mắng một tiếng, lại muốn tới vặn Đỗ Phi Vân lốt hai. Đỗ Phi Vân lập tức thân ảnh lẽ lên liền né tránh, lông mày nhíu lên rất là không vui, trong lòng nhận rất lâu lời nói, rốt cục nôn lộ ra, ta dựa vào, ngươi lại không phải nhại phụ ta, làm gì tổng vặn lốt hai ta? Ê! Nghiếp nhân Vương lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hai mắt trừng lớn nhìn qua Đô Phi Vân, sắc mặt từ từ biến. Bộ mặt đường con biến nu hòa, lại nu hòa, sau đó dãn ra ra ý cười đến, con mắt cũng hiếp thành một đường nhỏ, mập mờ cười một tiếng, hướng Đô Phi Vân tể mi lộng nhắn nói, thế nào, tiểu tử ngươi muốn cưới nữ nhi của ta. Đô Phi Vân đứng tại chỗ, sắc mặt có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trong lòng thầm nghĩ nhanh mồm nhanh miệng quả nhiên không tốt. Trong đầu, vừa tấn dai đến hóa thần cảnh yêu long hoàng phá lệ Hưng phấn, lại nhảy ra gây sóng gió nhả Đỗ Phi Vân ngươi mau trả lời ứng à, ngươi nhìn ngươi nhạc phụ tương lai cao hứng lông mảy mao đều đang cười, ngươi tên ngu ngốc này còn không nắm lấy cơ hội. Đúng vậy a, Phi Vân, rèn sắt khi còn nóng nha, mau trả lời ứng hắn đi. Tu La Ma Đế yên lặng lâu như vậy, cũng rốt cục đạt tới hóa thần cảnh, giờ phút này cũng là cười ha hả đi theo tham gia náo nhiệt. Đỗ Phi Vân giả vợ như trầm tư cân nhắc một phen, chợt mới mang theo một tia xấu hổ, ngại ngùng, bất dứt ý cười nói, "Ừm, đúng vậy a." Nhiếp Nhân Vương lập tức cười, ngửa mặt lên trời cười ha, ha. Về sau tiếng cười đột nhiên đình chỉ, Tiêu Dung lập tức ngưng kết, âm thanh trấn vân tiêu mà quát, "Xéo đi, tiểu tử thúi ngươi nghĩ hay lắm." Một cái chân to phút chốc xuyên qua không gian cùng thời gian, cực kỳ nguy cấp đạp chúng đô phi vân cái mông, sau đó hắn liền hóa thành một đầu đột quang, trực tiếp đem đại điện kia 10 trượng dày vách tưởng cho xuyên thủng, đã đến thần long thành vùng ngoại ô. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 593, Phượng Hoàng thần điện. Thái cổ trước đó, yêu tộc từng là chư thiên vạn giới bá chủ. Khi là nhân loại tu sĩ 10 điểm yếu tiểu. Về sau, yêu tộc suy thoái, nhân tộc có khởi, mới có được hôm nay nhân loại tu sĩ thống ngự chư thiên vạn giới cục diện. Tại thái cổ thời kỳ, yêu tộc vẫn là tồn tại hết sức mạnh, huyền hoàng thế giới bên trong có 7 vị đứng đầu nhất yêu tôn, tên dương ngàn tỷ đại thế giới. Bánh Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Côn Bằng, Phượng Hoàng cái này 7 đại yêu tôn uy chấn chư thiên vạn giới, thống ngự ngàn tỷ yêu tộc, pháp lực cường đại khôn cùng So với kia trong tiên giới chân tiên cùng kim tiên đều chỉ có hơn chứ không kém. Tiên ma đại chiến bộc phát, nhân yêu ma tam tộc đều bị cuốn vào trong đó, yêu tộc bảy vị yêu tôn cũng tại trận kia thiên địa hạo kiếp bên trong vẫn lạc, chỉ để lại kia trăm triệu năm truyền thuyết bất hủ, còn có bọn hắn bảy tòa thần điện. Bảy tòa thần điện đã là yêu tộc thánh địa, cũng là bảy vị yêu tôn độ phủ, lại ẩn chứa vô cùng vô tận bảo vật cùng chỗ tốt, bình thường tu sĩ si chỉ là nghe tên tuổi hào lại vô duyên phải gặp một lần, vô số tu sĩ si đều mơ ước có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được một chút chỗ tốt. Theo truyền văn, Bảy tòa thần điện bên trong đều có yêu tôn tuyển học chân truyền, bản mệnh bảo vật cùng vô tận thiên tài địa bảo, cùng tiên đan tiên khí cùng các loại, có thể nói là khiến người thèm nhỏ dãi và phân. Chỉ tiếc, kêu bảy tòa thần điện từ trước đến nay bí ẩn, mà lại có cực kỳ cường đại lực lượng phòng ngự, cho dù trăm triệu năm đến rất nhiều tiên tôn cảnh cường giả muốn đi vào, cũng là khó càng thêm khó. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử còn có niếp Thanh nghiên, không thể nghi ngờ là rất may mắn, bọn hắn sinh hoạt ở thời đại này, cho nên có thể đủ đuổi kịp lần này 10000 năm đại kiếp, tuy là gặp chắc trở cùng khảo nghiệm nhưng lại có tiến vào bảo khố thần điện kỳ ngộ. Mà nương theo lấy may mắn thường thường là bất hạnh, bởi vì kia Phượng Hoàng thần điện chỗ cũng là tại Huyền Hoàng thế giới không gian song song bên trong, cửa vào vừa vặn chính là thần long nước hiểm nguy tháp. Cho nên, khi biết yêu tộc bảy điện khí tức hiện lộ về sau, Huyền Hoàng thế giới bên ngoài cùng nội bộ vô số tu sĩ cường giả đều lộ ra là ngoan ngoe muốn động, có vô số hạng giá áo túi cơm bắt đầu chui vào Đông Hoàng thần long nước, muốn đi vào đầy trời trong thắp đến Phượng Hoàng thần điện. Năm đó Hỏa Phượng Yêu Tôn, thực lực thông thiên chật địa, vang dội cổ kim, đã là cảnh giới Kim Tiên Tiên thú, nghe nói hắn tại Phượng Hoàng Thần Điện bên trong lưu lại bản mệnh trí bảo Phượng Hoàng Linh, còn có Phượng Hoàng huyết mạch tiên thuật đạo pháp tuyệt học. Phượng Hoàng Niết Bàn mà bất tử bất diệt điển cố, rất nhiều người đều là biết đến, mà Phượng Hoàng Linh tác dụng cũng là vô cùng cường đại, lại vừa vận cùng Phượng Hoàng Niết Bàn chủng sinh có quan hệ. Theo Niếp Nhân Vương nói, phàm đạt được Phượng Hoàng Linh tu sĩ liền có thể tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn đại pháp. Thực lực tất nhiên phi tốc tiến vào. Mỗi một lần Nghết bàn đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ Cho dù nên tu sĩ bỏ mình, cũng có thể có một cơ hội tại Phượng Hoàng Linh bên trong trùng sinh Niết bản, thực lực không chỉ sẽ không bị hao tổn mà lại càng thêm tinh tiến bảo. Vẹn vẹn những này cũng đã đầy đủ khiến trừ thiên vạn giới các tu si đỏ mắt. Có Phượng Hoàng Linh món bảo vật này tại, cái khác cái gì tại nguyên tài phú pháp bảo, đều có thể coi là mây bay. Cũng chính vì vậy, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền có mấy chục vị tu sĩ cường giả chui vào thần Long nước, muốn đi vào đầy trời thác. Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương, còn có Yên Vân tử cùng thanh niên lập tức liền trở nên 10 điểm bất rộn. Đối với những kẻ lòng mang ý đồ xấu khách không ngợi mà đến, bọn hắn chỉ có thiết quyền xuất kích. Đón đầu thống kích mới có thể để cho bọn hắn lùi bước. Cũng may mắn những tu sĩ kia đều là chút ngự đạo cảnh cùng tạo vật cảnh tu sĩ, giới vương cảnh tu sĩ đều chỉ có hai cái, cũng không có tiên tôn cảnh nhân vật cứng hãn, mọi người mặc dù vất vả nhưng cũng đem một đánh phát. Tiên tôn cảnh cường giả là chắc chắn sẽ không đến, vấn đề mặt mũi là nó một, mấu chốt nhất ở chỗ. Tiên tôn cảnh cường giả có thể trực tiếp phá vỡ hứa không, lần theo phượng hoàng thần điện ký trực tiếp đạt tới bên trong thần điện, không cần tiến vào đầy trời tháp dạng này vẽ vời thêm chuyện. Trước đó Niếp Nhân Vương còn tại phần án, có Long Đình chúng nhiều cường giả ra mặt, tiến vào phượng hoàng thần điện về sau, cũng tất nhiên không thể mò được chỗ tốt gì, tâm tình rất là khó chịu, bây giờ lại lại mỗi ngày mong mọi Long Đỉnh cường giả mau mau đến, nếu không cái này thánh Long Điện nhất định phải bị chen chúc mà tới các tu sĩ cho phá không thể. May mắn, loại cục diện này cũng không có phát sinh, sau cùng hai ngày này thời gian bên trong, đã đã không còn tu sĩ xâm nhập đầy Thần Long nước phủ cận cũng không có cái gì tu sĩ cường giả bồi hồi tụ tập, mà Long đỉnh các cường giả cũng rốt cục khoan thai tới chậm. Dẫn đầu là ba vị Tiên Tôn cường giả, bất quá có chút tiên lười, cũng không nhìn thấy lần trước cứu trợ qua Đỗ Phi Vân chưa xem Tiên Tôn, ba vị này Tiên Tôn cường giả đồng dạng cũng là Long đỉnh Kim Long vệ, nhưng lại không bằng chưa xem Tiên Tôn như vậy tôn quý, hắn nhưng là lòng chủ lục nhân hầu cận. Ba vị này Tiên Tôn cường giả, thực lực cao cường từ không cần nhiều lời, khí chất cũng là 10 điểm phiêu dật xuất trần, có cao nhân đắc đạo phong phạm, có chút tiên phong đạo cốt. Nhưng là, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương đối ba vị này tiên tôn cường giả lại không ưa, bởi vì ba người này mặc dù cũng coi như khiêm tốn hữu lễ, cũng không phải là loại kia coi trời bằng vùng tự đại, nhưng là vẫn lộ ra rất thận trọng cùng tự ngạo, có loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhưng là, Thánh Long Điện đã rượi vào long đỉnh hơi thở, nhất định phải nén giận, Niếp Nhân Vương lấy Thánh Long Điện tối cao quy cách chiêu đái ba vị này tiên tôn, còn có kia 300 hóa thần tu sĩ cường giả, sau đó mọi người mới tập hợp tiến vào đài trời tháp, hướng Phượng Hoàng Thánh Điện bên trong xuất phát. Đầy trời trong tháp có thật nhiều trồng chất không gian, không gian song song, có thể nói là một cái cỡ nhỏ thế giới, bao dung lấy lấy ngàn má tính không gian, điểm này Đô Phi Vân lúc trước liền biết. Bất quá, không có nghĩ tới đây không gian cũng thông hướng Phượng Hoàng Thần Điện chỗ không gian, như thế khiến người bất ngờ. Trước đó Niếp Nhân Vương cũng nghĩ qua, nhận được tin tức về sau liền mang theo Niếp Thanh Nghiên cùng Đô Phi Vân bọn người, xuất trước tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện bên trong, có bảo vật gì trước nắm bắt tới tay lại nói. Bất quá, ý nghĩ này chú định không thể thực hiện. Rất nhiều vượt ngoại tu sĩ xâm nhập đẩy trời tháp là nó một, thứ nhì chính là việc này, nếu để cho Long Đình biết được, kia Niếp Nhân Vương hơn phân nửa là không có gì tốt qua ăn, mà lại kia Phượng Hoàng Thần Điện bên trong hung hiểm vạn phân, há lại dễ dàng như vậy đi vào. Quả nhiên, đợi đến mọi người xuyên qua ba cái chồng chất không gian, tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện chỗ không gian về sau, độ Phi Vân mới kiến thức đến cái gì gọi là liệt hỏa địa ngục. Đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán, may mắn trước đó không có nghe Niếp Nhân Vương chủ ý ngu ngốc sớm tiến đến, bằng không đoán chừng sẽ hại cốt không còn. Thần điện bên ngoài không gian liền đã hung hiểm như thế thần điện nội bộ mức độ nguy hiểm liền có thể nghĩ đây là một mảnh hỏa Diễm thế giới một mảnh nhận tàng tại huyền hoàng thế giới bên ngoài bị bắt đầu khí quyển chỗ che đậy cỡ nhỏ không gian nó 10 điểm kiên cố cho dù huyền hoàng thế giới băng diệt nó cũng sẽ không bị phá hủy toàn bộ không gian chỉ có 80 triệu bên trong phương viên trong đó không có bất kỳ cái gì sông núi non sông tồn tại không nhìn thấy một tia cái khác nhan sắc lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là xích hồng hỏa Diễm địa ngục vô cùng vô tận hỏa Diễm ở chân trời chải xuôi Tại không trung phiêu dãng, trong lòng đất bốc lên lửa lờ. Mọi người đều biết, Phượng Hoàng nhưng thật ra là chỉ Phượng cùng Hoàng, một mái một trống hai đầu thần thú, mà mảnh không gian này hiển nhiên là Hỏa Phượng địa bàn, mà không phải Băng Hoàng độ phủ. Nơi này hỏa diễm có đủ loại chân hỏa, thiên hỏa, lửa tím cùng xích hỏa cùng các loại, nhiệt độ cực kỳ cao, cho dù là cực phẩm hồn khí pháp bảo, cũng không thể bị ngọn lửa kia thiêu đốt dù là một lát. Cũng may mắn cái này hơn 300 người đều là Hóa Thần cảnh tu sĩ, cô đọng đạo thể, lại có đạo khí pháp bảo hộ thân, mới sẽ không thụ kia hỏa độ cắt mọn. Nhưng dù là như thế, mọi người hành tàu trong đó vẫn là cẩn thận từng ly từng tí không dám lô mãng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy. Mặt đất nhìn không ra là dáng dấp ra sao, đại khái là một mảnh vùng dương, kia là xích hồng nhàm tương cùng đại địa dung dịch, phía trên bốc lên lấy 100.000 ngàn trượng hỏa diễm, mọi người không dám rơi xuống đất, chỉ có thể phi hành trên không trung, một đường hướng về không gian bên trong gương xuất phát, Phượng Hoàng thần điện là ở chỗ này. Đương nhiên, Đại Hung Chi Điệu tất nhiên là có đặc thù bảo vật, tỉ như ngọn lửa kia trong hải dương, có rất nhiều xích tinh kim. Thiên hỏa tử tinh cùng các loại đều là luyện chế đạo khí pháp bảo vật liệu, năm đấm lớn tiểu một khối liền có thể giá trị chục tỷ linh thạch. Đối với những này ngoại ý muốn chi tải, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương bọn người tự nhiên là căn cứ có giết nhầm vô bỏ qua ý nghĩ, một đường trước tiến vào đồng thời cũng vơ vét hơn mấy chục khối xích hỏa tinh kim cùng trời lửa tử tinh. Long đỉnh 300 tu sĩ cùng 3 vị tiền tôn, tựa hồ đối với những vật này đều là chẳng thèm ngó tới, đại khái mục tiêu của bọn hắn chính là Phượng Hoàng Thần Điện bên trong Phượng Hoàng Linh, vật gì khác là trò mắt. Dù sao Dopi Vân bọn người đi đường tốc độ rất nhanh, cũng không chậm chế đội ngũ hành trình, kêu ba vị tiền tôn cũng liền đối hành vi của bọn hắn bỏ mặc, xem như ngầm đồng ý. Sau 3 canh giờ, mọi người rốt cục xuyên qua Hỏa Diễm Hải Dương, đi tới vùng đất Trung ương, nơi đó là một mảnh màu đỏ sơn mạch, không đổi là mỗi một tấc đất đều tại bước lên lấy hừng hực hỏa diễm, nóng dục khí lãng đem mảnh không gian này cho thiêu đốt biến thành chân không, không có bất kỳ cái gì linh khí cùng không khí tồn tại. Mọi người rất mau tiến vào Hỏa Diễm sân mạch, không bao lâu liền thấy Ở trong dãy núi Dương có một mảnh to lớn tung lũng, kia phiến buồn địa khoảng chừng 1000 dặm phương viên, bốn phía đều bị hỏa diễm sơn mạch vần quanh. Bốn điệu bên trên một mảnh băng thẳng, đồng hồ đều chạy xuôi ngọn lửa màu tím, ngẫu nhiên sẽ còn mọc lên vài cọng rễ rắc hoa cỏ, những cái kia hoa cỏ xích hồng như máu, hình dạng kỳ quái, tản ra cổ quái mùi, còn có khiến người gây hào ảnh hôn mê ba động. Người khác không biết, Đỗ Phi vân thế nhưng là rõ ràng, những loài cao ba thước thực vật tên là Thiên Tâm Diễm, chính là thế gian một cùng một độc vật, cực kỳ hiếm thấy yêu nhất sinh trưởng tại hỏa Diễm nơi tụ tập Long Đỉnh bên trong tu sĩ có người nhìn thấy cái này buồn đi bên trong mười mấy gốc Th thiên Tâm Diễm có tưởng rằng là thiên tài địa bảo gì lương Tài Linh dược liền muốn tiến lên ngắt lấy lại bị tiêu ba vị tiền tôn cho ngăn lại khuyên bảo bọn hắn không cho phép phức tạp những này hoa cỏ tuyệt không phải người lương thiện kể từ đó Long Đỉnh các cường giả mới không có cam lòng từ bỏ hái dự định giữa trời phóng qua buồn địa rơi ở trong đó một tòa cự đại thần điện trước mặtỗ Phi Vân cũng bất chấp những thứ khác người kinh ngạc cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt rơi thẳng vào vài cọn tiên tâm diễm trước mặt, đưa tay đánh ra khô một trường tuyệt học, phóng xuất ra vô so bảng bạc thành mục chi lực, đem những ngày kia tâm diễm cho ba khóa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó ngắt lấy. Nghiệp nhân Vương sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, bĩu môi nói, hai thuốc đồng tử. Lại phạm bệnh nghề nghiệp rồi." Nhìn thấy dược liệu hoa cỏ liền muốn ngắt, "Ta cho ngươi biết, những vật này thế nhưng là độc dược, xem xét thật ghê gớm cực độc, tiểu tử ngươi chớ để cho độc chết rồi." Đỗ Phi Vân không cao hứng trợn mắt một cái, "Ta đương nhiên biết, ngươi quên ta là luyện dược sư sao?" Luyện dược sư ngay cả độc thảo cũng không buông tha. Ta cầm đi luyện độc thuốc không được à? Đuổi Minh ngươi lại vặn lỗ tai ta, ta liền vụng trộn cho người ăn hai viên. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện Chương 594, cường giả tụ tập. Niệp Nhân Vương rất sinh khí, lão sư cùng Niệp thanh niên nói thầm, nói Đỗ Phi Vân tiểu tử này bất kính trưởng đối không phân tôn ti, tuyệt đối không phải lương nhân, để nữ nhi của hắn mở to hai mắt nhìn tốt, tuyệt đối đừng bị Đỗ Vân tiểu tử thối này cho che đôi mắt. Nghiếp thanh niên càng tức giận. Luôn luôn trận mắt một cái, xấu hổ nghiêm mặt cùng với nàng cha nũng nịu, gọi nếp nhân vương không nên nói lung tung, nàng cùng đố phi vân chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, để nếp nhân vương đừng nghĩ lung tung. Yên vân tử ở một bên, nhìn xem kia hai cha con thầm thầm thịt thì không biết được nói cái gì, đã cảm thấy thật không diệu, đoán chừng lại là tại lại ngài đố phi vân cái gì, ngược lại là đố phi vân người trong cuộc này một mặt vô vị không có chút nào phát giác bộ dáng để Yên vân tử âm thầm buồn cười. Mọi người đi theo Long Đình Cường Giả đi tới Phượng Hoàng Thần Điện trước mặt Đánh ra trước mặt tòa này khí thế rộng rãi, nguy nga trang nghiêm thần điện, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, 10 điểm tăng thưởng. Thần điện này cũng không biết là lấy loại tài liệu nào đúc thành, vậy mà cũng không phải là thiên thạch vũ trụ, cực phẩm tử ngọc, tinh thần cắt cùng các loại tài liệu kiến tạo. Cái này 3 loại vật liệu là tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả dùng để tu tập động phủ sử dụng cực phẩm vật liệu, nhưng là cái này phượng hoàng thần điện vậy mà không phải, mà là một loại màu vàng kim nhạt kim thạch. Loại kia kim thạch cứng rắn tới cực điểm, Nhân Vương âm thầm thử một chút. Dùng thượng phẩm đạo khí pháp kiếm cũng không thể ở phía trên lưu lại dù là một tia dấu vết. Trong yếu nhất ở chỗ, loại kiếm màu vàng kim nhạt kim thạch, vậy mà tản ra nhàn nhạt nguyên khí của tiên giới khí thức, khiến tất cả tới gần tu sĩ đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên, thể xác tinh thần thông thấu, thực lực cũng đang phong thả tăng trưởng. Bởi vậy liền có thể nghĩ đến, loại tài liệu này rất có thể không phải huyền hoàng thế giới đồ vật, mà là lấy từ tiên giới bảo bối, đây là một cái rất tin tức kinh người, mọi người đoán đến nơi đây lúc đều là giật nảy cả mình, trong lòng càng thêm kính sợ. Cái kia Hỏa Phượng yêu tôn vậy mà như thế cường đại, từ tiên giới làm ra vật liệu kiến tạo động phủ cùng thân điện, mà lại bốn phía tiên khí lượn lờ, như thế lộng lẫy, khí thế trang nghiêm. Quả thực là thủ đoạn thông thiên, không thể tưởng tượng. Thân điện khoảng chừng ngàn dặm phương viên, bên trong lớn bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng liền thân điện kia trước quảng trường là đủ mấy trăm ngàn tu sĩ tụ tập, trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tôn pho tượng to lớn, vậy mà cũng là lấy loại kia tiên giới kim thạch trổ điều khác, khắc họa chính là cái kia Hỏa Phượng yêu tôn bộ giáng. Cao thấp hàng ngàn Hỏa Phượng yêu tôn hiện lộ ra phượng hoàng bản thể tới, hai cánh mở rộng xuyên thẳng chân trời, quả nhiên là che khuất bầu trời, kia một cây một tiết cánh chim màu vàng óng cùng đỏ cánh chim màu đỏ, chỉnh tề sắp hàng, giống như một bức cực kỳ tôn quý hoa mỹ khối giáp. Phượng hoàng cái đuôi 10 điểm chói lọi rất thải, ẩn ẩn phi động làm bộ muốn bay, lộ ra 10 điểm linh động, chỉ là đứng tại pho tượng kia trước, mọi người đã cảm thấy khí tức áp bách, hô hấp khó khăn, phản phất cảm nhận được hỏa phượng yêu tôn năm đó nguy hiểm. Kia ba vị tiên tôn dẫn đầu, mang theo mọi người hướng pho tượng kia xá một cái. Lúc này mới vượt qua trước điện quảng trường, leo lên bậc thang, hướng thần điện đại môn đi đến. Đại môn có 8 cao trăm trượng, toàn thân đỏ rực như lửa, điêu khắc rất nhiều không biết tên linh thú đồ án, tại đại môn hai bên còn trưng 72 tôn thanh loan cùng nặng minh chim pho tượng, giống như hai tôn thủ vệ đại môn cửa như thần. Thanh loan, nặng minh chim, đại bằng cùng chu tức cùng các loại, đều cùng phượng hoàng có từng kia từng sợi huyết mạch liên quan, mặc dù cũng không phải là cùng một chủng tộc, lại lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những này chỉ sợ cũng chỉ có tại thái cổ trước đó yêu tộc Cường Thịnh thời điểm mới có thể phân rõ ràng. Cái này Phượng Hoàng Thân Điện, tại trăm triệu năm bên trong đã từng hiện lộ qua nhiều lần, trước kêu Long Đỉnh Cường Giả là đi vào. Hiện tại ba vị này tiên tôn cùng 300 tu sĩ mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng là có Long Đỉnh tiền bối chỉ điểm, cho nên hết thể lộ ra đâu vào đấy, tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Thân Điện tòa này đại môn, chỉ có có Phượng Hoàng huyết Mạch Hậu Duệ mới có thể mở ra, mà Long Đỉnh Cường Giả. Tại rất nhiều năm trước đã từng chiến bại qua một đầu Băng hoàng Cho nên vào tay băng hoàng chi huyết, lần này cũng mang đến để mà mở ra thần điện đại môn. Chỉ gặp, Câm Đầu vị kia đạo hiệu Thất Tâm Tiên Tôn, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên màu băng lam băng tinh hạt châu, thần sắc cẩn thận mà đem nâng trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa đến thần điện đại môn trước mặt. Kia hóng ánh sáng long lanh băng tinh, chính là băng hoàng chi huyết, tại kia Thất Tâm Tiên Tôn thao tùng dưới, liền hướng thần điện đại môn bay đi, chậm rãi hòa tăng ra, biến thành một mảnh băng lam vầng sáng, tiến vào thần điện trong cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Đại môn bên trên vốn là khắc họa lấy rất nhiều linh thú đồ án, còn có rất cường đại trận pháp đường vân cùng đường cong, nhận được băng hoàng chi huyết tới nhuần về sau, liền tỏa ra ánh sáng năm màu đến, cả đám đều tựa như sống tới. Sau một lát, cả tòa đại môn bên trên liền lượn lờ ra bước lên hỏa diễm, phản phất cả tòa đại môn đều bốc cháy lên, sau đó thần điện kia đại môn mới chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra về sau, kêu ba vị tiên tôn mới ám buông lòng một hơi, chợt ra lệnh một tiếng liền mang theo mọi người tiến vào nhập thần điện. Cùng lúc đó, tại vô tận hư không bên trong, đang có một đội linh thú nhanh chóng lao vụn vụt mà đi, nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, đi tới một trôi trong hư không dừng lại. Những linh thú này vậy mà đều là hóa thần cảnh phía trên cường giả, tổng cộng có 13 cái, bạn thể đều là hình thể to lớn chim bay, rất nhiều cũng còn có thể nhìn ra một chút nặng minh chim, đại bằng cùng phượng hoàng bộ dáng. Cái này 13 cái tu sĩ rất nhanh liền đem trước mặt hư không đánh vỡ, liên thủ thi triển ra trận pháp, mở ra một đầu không gian thông đạo, lần theo kia phượng hoàng thần điện khí tức, vậy mà trực tiếp thông đến vượng hoàng thần điện mảnh không gian này. Không gian thông đạo hình thành về sau, kia 13 cái tu sĩ yêu tộc mới thu tay lại, cùng nhau địa biến ăn ở hình, tại một vị dâu trắng lao giả dẫn đầu dưới, tiến vào không gian thông đạo. Đi tại không gian thông đạo bên trong, dẫn đầu vị kia dâu trắng lao giả, còn tại cùng sau lưng các tu sĩ dặn dò, các tiểu tử. Mặc dù chúng ta tiên tổ lưu lạc đến chư thiên vạn giới bên trong, nhưng là chúng ta thể nội phượng hoàng huyết mạch hay là kêu gọi chúng ta về đến nơi này, huyền hoàng thế giới mới là chúng ta tiên tổ nơi sinh ra. Chúng ta cùng 80.000 năm lâu, lần này mới rốt đợi đến hoàng Thần điện lộ Lần này chúng ta nói cái gì cũng không thể để đám kia tu sĩ nhân tộc đem tiên tổ thánh vật cấp đi, Phượng Hoàng Lông Vũ chỉ có tại chúng ta Phượng Hoàng Hậu Duệ trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lần này, cho dù là chiến tử ở đây, chúng ta cũng tuyệt đối không thể đem tiên tổ thánh vật chắp tay nhường ra, các người nhưng có này quyết tâm. Đại Minh Yêu tôn, Ngài xin yên tâm đi, tiên tổ chi vật há có thể rơi vào nhân tộc chi thủ, chúng ta cho dù dù chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Đúng vậy a Đại Minh Yêu tôn, Ngài cứ việc yên tâm. Sau lưng kia 12 vị tu sĩ yêu tộc nhau nhau gật đầu nhận lời, đều là hiển lộ ra cực kỳ kiên quyết tư thái cùng quyết tâm, được xưng là đại minh yêu tôn dâu trắng lao giả lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn lên trước mặt kia thẳng tắp không gian thông đạo, nghĩ đến sắp nhìn thấy chưa hề gặp mặt lại xưa nay hướng tới tiên tổ thần điện, hốc mắt cũng có chút rớt đác. Rất nhanh, 13 vị tu sĩ yêu tộc liền vượt qua không gian thông đạo, tiến vào Phượng Hoàng Thần Điện chô không gian, bọn hắn đối Phượng Hoàng Thần Điện khí tức có trời sinh vẫn cảm, cơ hồ khỏi phải do dự liền chỉ hướng phía Phượng Hoàng Thần Điện bay đi. Những này tại các tu sĩ trong mắt xem ra giống như bửa đòi mạng biển lửa, theo bọn hắn nghĩ lại là cực kỳ bổ dưỡng nguyên khí, tại trong biển lửa ghé qua như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phượng Hoàng Thần Điện trước mặt, rốt cục nhìn thấy ẩn tàng tại Hỏa Diễm Sơn mạch bên trong khối kia buồn địa, tòa kia nguy nga thần điện. 13 vị tu sĩ cùng nhau đứng tại Hỏa Diễm Sơn mạch đỉnh, nhìn phía dưới buồn địa bên trong thần điện, kích động lưu lại nhi lệ, nhao nhao đến gặp cả lưng, phụ phục tại Hỏa Diễm đại địa bên trên, hướng phía thần điện kia lễ bái không thôi. Sau một hồi lâu, Tâm tình của bọn hắn dần dần bình phục, lúc này mới mang thành tính cùng chờ mong ước mơ tâm tình, rơi vào buồn địa bên trong, đi tới thần điện trước cổng chính. Rất không trùng hợp chính là, lúc này đâm nghiêng bên trong có một cô khí tức vô cùng cường đại chính đang đến gần, kia là ba cái tu sĩ, chính nhanh như điện chấp chạy đến. 13 vị tu sĩ yêu tộc lập tức lòng tràn đầy đề phòng, bay đầu nhìn về phía đông vương chỉ thấy tam đạo trưởng cầu vồng xẹt qua chân trời, rơi vào trước mắt, rõ ràng là ba cái trung niên tu sĩ. Cái này ba cái tu sĩ một bộ vực ngoại tu sĩ v Khí tức cũng là 10 điểm cường đại, để tu sĩ yêu tộc nhóm cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Rất hiển nhiên, cái này ba cái vực ngoại tu sĩ thực lực thật không đơn giản, chí ít siêu việt hóa thần cảnh, đặt tới tiên tôn cảnh, nếu không Đại Minh yêu tôn biểu lộ cũng không đến nỗi như vậy khó coi. Ba cái kia tu sĩ cũng nhìn thấy Đại Minh yêu tôn 13 người, nhàn nhạt, nhạt liếc qua liền không để ý tới, cất bước muốn đi tiến vào thần điện kia đại môn. "Chậm đã, ba vị đạo hữu, các người tới nơi này muốn làm gì?" Đại Minh yêu tôn lập tức tiến lên một bước, ngăn lại ba cái kia tu sĩ đừng đi. Sắc mặt rất là ngưng trọng. Làm gì? Đến Phượng Hoàng Thần Điện còn có thể làm gì? Đương nhiên là vơ vét bảo vật, ngươi còn không phải như vậy, còn cùng ta chàng cái gì hồ đồ. Ba cái kia tu sĩ bên trong, cầm đầu là cái người mặc màu lam áo tròn mắt Tam Giác tu sĩ, lập tức ngựa khí khinh thường liếc nhìn Đại Minh yêu tôn, một bộ khinh bị tư thái. Hôn trưởng, đây là Phượng Hoàng Thần Điện, chính là bản tộc thánh địa, há có thể dùng các ngươi những loại tu sĩ nhân tộc làm bẩn, các ngươi nếu muốn đi vào trong đó, trước qua lão phu cửa này lại nói. Đại Minh Yêu Tôn cùng 12 vị tu sĩ yêu tộc đều là tiến tới một bước, đem ba vị này tiền tôn cho xuống lại, giữa sân thế cục hết sức căng thẳng. Hiển nhiên, đối Đại Minh Yêu Tôn bọn hắn đến nói, cái này Phượng Hoàng Thần Điện cũng không phải cái gì bà khố, mà là tiền tổ nghỉ lại chi địa, kia là thánh địa, tuyệt đối không thể chịu đựng tu sĩ nhân tộc làm bận. Yêu thú cũng có yêu thú tình cảm cùng chấp nhất, tại huyết mạch cùng Tôn Nghiêm trước mặt, cho dù bọn hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng là sẽ không tiếc. Kìa ba vị tiên tôn lập tức nheo mắt lại, lúc này mới cẩn thận đánh giá 13 vị tu sĩ yêu tộc. Cầm đầu kia tiên tôn chậm rãi nói: "À, mới vừa rồi còn thật sự là nhìn nhầm, không nghĩ tới các ngươi vậy mà là vượng hoàng huyết mạch hậu duệ." Kể từ đó càng tốt hơn, bản tọa vừa vặn lấy máu của các ngươi dùng một lát, mở ra thần điện này đại môn phong ấn. Lời vừa nói ra, Song phương lập tức dương cùng bảo kiếm, lại vô hòa hoan chỗ trống, kia ba vị tiên tôn lộ ra đã tính trước, thế ra phát bảo, mắt lom lom nhìn qua quanh người tu sĩ yêu tộc nhóm, tựa như đối đãi làm thịt theo dê. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Trong 595, huyết mạch nguồn gốc. Thân điện trước cổng chính, hai phe thế lực giằng co, đều hiện lộ ra cường đại sát khí cùng thực lực. Một phe là ba vị tiên tôn cảnh tu sĩ nhân tộc, bọn hắn là tới từ vực ngoại tinh không, tu chân đại thế giới cường giả. Một phương khác là tới từ tinh La đại thế giới tu sĩ yêu tộc, bọn hắn đều thân có vượng hoàng huyết mạch, cầm đầu đại minh yêu tôn thực lực đạt tới tôn cấp, cái khác 12 cái tu sĩ đều là tạo vật cảnh cùng giới vương cảnh thực lực. Từ mặt ngoài đến xem, kia ba vị tiên tôn thực lực càng thêm cường đại có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái này 13 vị tu sĩ. Nhưng là, nơi này là vượng hoàng Thân điện chỗ, đầy trời biển lửa trung tâm, Phượng hoàng huyết mạch hậu duệ ở đây lực lượng sẽ có được cực lớn tăng cường. Mà lại, những này tu sĩ yêu tộc đều là thiên phú tuyệt luân, đối phó người cùng cảnh giới tộc tu sĩ, lấy một địch hai tuyệt đối không đáng kể. Cho nên, kia ba vị tiên tôn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại bọn hắn là vì đoạt bảo mà đến, lại không phải đến cùng người khác liều mạng, không đáng phát sinh trận này vô vị tranh chấp chấm quyết. Ngay tại song phương sắc bộ phát đại chiến lúc, kia cầm đầu mắt Tam Giác Tiên Tôn bỗng nhiên cười, một tay chỉ thần điện kia đại môn, đối Đại Minh Yêu Tôn nói: "Các hạ, ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi cái gọi là bản tộc thánh địa đã bị người nhanh chân đến trước, thần điện kia đại môn phong ấn đã sớm phá, ngươi không có ý định vào xem sao?" Đại Minh Yêu Tôn tình lình giật mình, quay đầu hướng thần điện kia đại môn nhìn lại, lấy pháp lực thăm dò một phen mới phát hiện quả là thế, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra 10 điểm ẩm trầm. "Tốt, chúng ta đều là đến thần điện bên trong bảo, không phải đến giết cái ngươi chết ta sống." Mà lại Huyền Hoàng Thế Giới Long đỉnh cường giả sớm đã đối phượng Hoàng Thần Điện nhìn chằm chằm. Đối kia Phượng Hoàng Linh cũng là 10 điểm ngẫng ngẫé. Ngươi nếu là lại ở đây lưu lại lời nói, chỉ sợ người ta sớm liền cầm lấy bảo vật chạy trốn. Mắt Tam Giác kia tiên tôn nhìn Đại Minh Yêu Tôn trầm mặt xuống, liền cười đưa tay đẩy ra pháp bảo của hắn, lại tiếp tục ném ra ngoài một cái tin tức nặng kỳ đến, lập tức càng làm cho Đại Minh Yêu Tôn tâm lo như lửa đốt. Quả thật, Huyền Hoàng Thế Giới Long đỉnh là cỡ nào cường đại, chư thiên vạn giới ai không biết. Đại Minh Yêu Tôn cũng không cho rằng mình có năng lực đối kháng Long Đình. Không bằng dạng này, chúng ta liên thủ như thế nào? Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể tổng long đỉnh cường giả thủ hạ cướp đoạt bảo vật, nếu không ngươi ta đều có thể xe tay không mà về." Kia áo lam tiên tôn tiếp tục mê hoặc, miệng lưỡi dẻo quẹo, hai ba câu liền hóa giải xung đột, còn muốn cùng Đại Minh Yêu Tôn Kết Minh. "Cái này?" Đại Minh Yêu Tôn trầm mặc, hắn muốn ngăn cản tu sĩ nhân tộc tiến vào thần điện. Hiện tại xem ra là không thể nào, Long đỉnh cường giả đã đi vào, hắn nhất định phải mau chóng tiến vào bên trong. Ba vị này tiên tôn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắn một khi đi vào, ba người này cũng là muốn đi theo vào, căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn cũng không có khả năng cùng Long đỉnh khai chiến, còn cùng ba vị này tiền tôn kết thủ, kia thật là quả bất đắc chúng. Càng nghĩ, kia Đại Minh Yêu Tôn cân nhắc một phen, hay là quyết định gật đầu đồng ý thế là, nguyên bản muốn buộc phát xung đột song phương, lấy tốc độ nhanh nhất kết minh, thành lập đơn giản nhất đồng minh quan hệ, mới cùng nhau tiến vào Nhập Thần Điện Đại môn. Kia ba vị tiên tôn thực lực cường đại, Đại Minh Yêu Tôn bọn người có Phượng Hoàng huyết mạch, tại Phượng Hoàng Thần Điện bên trong khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ ít có thể thông suốt không trở ngại, cho nên song phương theo như nhu cầu, cũng coi là hợp tác vui vẻ. Thần điện nội bộ. Có rất nhiều phân điện, tỉ như cung điện trên trời điện, thiên khôi điện, thiên diễn điện, thiên tâm điện vân vân. Đi nhỏ nha. Khoảng trừng 180 điện. Vừa tiến vào thần điện nội bộ, kia ba vị tiên tôn liền phản khó. Phượng Hoàng Linh là nhất định phải đạt được, đây là long chủ chính miệng phân phó nhiệm vụ, thế nhưng là kia Phượng Hoàng Linh cũng không biết dấu ở cái điện nào bên trong, để bọn hắn từng bước từng bước đi lục soát, không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào. Cho nên, kia ba vị tiên tôn rất nhanh liền làm ra quyết định, 300 vị Long đỉnh ngân long vệ, đem phân làm ba chi đội ngũ, tại thân điện bên trong triển khai lục soát, một khi phát hiện tin tức lập tức muốn thông chi ba vị tiên tôn. Về phần Niếp Nhân Vương bọn người, cùng những này ngân long vệ môn rất lạ lắm, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, ba cái kia tiên tôn cũng không có làm phân phối. Niếp Nhân Vương cũng là tâm cao khí ngạo chủ, không có khả năng ăn nói khép nép cùng tại ba cái kia tiên tôn phía sau cái mông, thế là do giận dỗi liền mang theo Đỗ Phi Vân bọn người, tự hành tạo thành một tiểu đội. Chọn một cái phương hướng liền bước vào một cái trời nguyệt trong điện. Mới kêu ba vị tiên tôn cũng đã nói, cái này 180 điện là lấy chu thiên vị trí của ngôi sao sắp xếp, nếu như đoán không sai, chỗ sâu nhất bảy cái phương hướng điểm tụ hẳn là Thiên Phượng điện, mà Phượng Hoàng linh rất có thể liền giấu tại kia Thiên Phượng điện bên trong. Bởi vì, kia Thiên Phượng điện mới là toàn bộ đại trận đầu mối cùng hạch tâm, cực kỳ trọng yếu tồn tại. Rất đáng tiếc, thân điện đại trận lối vào chỉ có hai cái, tiến vào bên trong sau tựa như là tiến vào to lớn mê cung, vô luận từ phương hướng nào hướng Phượng điện xuất phát, đều thế tất yếu xuyên qua vô số cái thần điện. Mà thần điện bên trong bảo vật không thấy được bao nhiêu, nguy hiểm mai phục cùng cơ quan, các loại khốn trận huyễn trận cùng sát trận ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Vừa mới xông qua ba cái đại điện, Niếp Nhân Vương liền không thể không khiến mọi người ngừng lại, bởi vì mới ba cái kia trong đại điện, mọi người tiêu hao quá nhiều pháp lực cùng tinh lực, hiện tại không thể không tiến hành trình đốn. Ở đây có Niếp Nhân Vương, Niếp thanh niên cùng Yên Vân Tử, Đỗ Phi Vân, còn có 4 vị tạo vật cảnh trưởng lão, đều là Nhân Vương người thân cận, có thể tin tuệ. Mọi người thân ở một cái cửa vào đại điện, ngay tại điều tức khôi phục pháp lực, lúc này niếp nhân vương sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng, nghiêm trang nhìn qua Đỗ Phi Vân, xuất hiện khó được sầu lo. Phi Vân tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không, ta luôn cảm thấy cái kia thất tâm tiên tôn, giống như hơi chú ý ngươi, tựa hồ thái độ đối với ngươi rất là bất tiện. Đỗ Phi Vân vừa thu công, nghe nói lời ấy, chấm mặt xuống, trong đầu hồi ước một phen, mới gật đầu nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, hiện tại xem ra ngươi cũng nhìn ra, khả năng thật là dạng này Bất quá cái này có chút nói không thông a. Tuy nói tiểu tử ngươi là cái gây chuyện tình, chắc chắn sẽ có đặt mông phiền phức, thế nhưng là cái này có chút không hiểu thấu a cái kia thất tầm tiên tôn ở lâu Trung châu, căn bản chưa từng tới Đông Hoàng, tiểu tử ngươi cũng không có đi qua chúng châu, làm sao lại cùng hắn có cừu oán xung đột đâu? Ngươi thành thật nói, có phải hay không là ngươi tiểu tử thông đồng người ta khoe nữa rồi? Lời nói xoay chuyển, Miếp Nhân Vương bỗng nhiên từ mặt mũi mối tràn đầy lo nghĩ bộ dáng, đổi lại một bộ cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung, bị như thế lời nói, lại phối hợp hắn, kia mặt mũi tràn đầy mập mở cười xấu xa, lập tức để Niếp Thanh Nghiên cùng Yên Vân Tử hai nữ lớn quĩnh. Ngay cả Bận Diệu quay đầu đi, nhưng lại nghiêng thai yên lặng nghe Đỗ Phi Vân trả lời. "Xéo đi, ngươi thấy ta giống là hạ người như vậy sao?" Đỗ Phi Vân tức giận trợn trắng mắt, thầm nghị trong lòng Niếp Nhân Vương làm sao cùng yêu Long Hoàng một cái luật điệu, đều là già mà không tính giả mà không đứng đắn. Niếp Nhân Vương thu Liễm tiếu Dung, chướng trạc đàng hoàng, rất hết sức chuyên chú nhìn qua Vân, trên dưới dò xét hồi lâu, mới gật gật đầu, "Giống" Đỗ Phi vân im lặng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, không nói lời nào. Tiên Vân Tử cùng Miếp thanh niên cười trộm không thôi. Miếp Nhân Vương thấy mọi người gần như hoàn toàn khôi phục, mới nghiêm mặt nói, vốn còn nghĩ trong thần điện có thể có bảo vật gì đâu, không nghĩ tới trừ các loại trận pháp cùng biển lửa bên ngoài, liền không có bảo bối gì. Quả thực là ủ rũ. Nếu là nơi này bảo bối chỉ có Phượng Hoàng Linh, vậy chúng ta Thiên Tân vạn khổ sông đến thiên Vương điện bên trong, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn lòng đỉnh đám người kia cho lấy đi, thực tế không thể cam tâm. Nếu không dạng này, Chúng ta xông lên trước nữa 10 cái đại điện, nếu như hay là không có bảo vật, kia cũng không cần phải bước lên nguy hiểm tính mạng trước tiến vào, những tòa đại điện này càng đi chỗ sâu càng lợi hại, đến lúc đó ngay cả ta cái này giới vương cảnh tu sĩ cũng nhịn không được, các ngươi khẳng định là không qua được. Còn không bằng chúng ta sớm làm dẹp đường hồi phủ, an tâm tu luyện được rồi." Nghiệp Nhân Vương vừa mới dứt lời, liền đạt được mọi người gật đầu nhận lời, tất cả mọi người là ý tưởng như vậy, cho dù bảo vật lại thế nào trân quý, kia cũng phải có mệnh cầm mới được, mai phục nơi này quá lợi hại. Hay là chú ý cẩn thận điểm vi diệu. Trận, mọi người liền tiếp theo hướng phía trước sông, lại bước vào tòa tiếp theo đại điện. Thế là, đầy trời lưu hỏa, tiên diệt thiên địa hỏa diễm, thúc đẩy sinh trưởng huyền tượng phát trận, công kích lăng lệ vô so trận pháp, ùn đùn kéo đến, đem mọi người tra tấn khổ không thể tả. Nếu không phải có thương sinh đại ấn, tiên vân tử lục hồn trưởng tiên cùng màu đen liên châu, Đỗ Phi Vân cửu Long đỉnh, chỉ sợ bọn họ sớm đã có chỗ tử thương. Đổi lại cái góc độ ngẫm lại, Long đỉnh những tu sĩ kia, tuyệt đại đa số đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Hiện tại hơn phân nửa là tử thương thảm trọng. Mọi người ở đây lại xông ra sáu quan về sau, rốt cục đưa tay tan Mây thấy ánh trăng, tại một cái đại điện bên trong phát hiện một chỗ mật thất, cất giấu trong đó rất nhiều tài nguyên cùng phát bảo, mặc dù số lượng chẳng qua là 3000 nước tài hữu, lại cực đại cổ vũ mọi người quyết tâm. Nhưng mà, Niệp Nhân Vương bọn người vừa đem kêu 3000 nước linh thạch cùng vật liệu cho dựa phân, rời đi cung điện kia lúc, liền phát giác sau lưng khí tức khác thường, có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh chính nhanh chóng chạy tới. Mọi người lập tức dừng lại tại đại điện về sau trong hoa viên. Tế gia pháp bảo đến để phòng người tới, không bao lâu liền thấy số đạo huyết hồng sắc độn quang chạy ra mà tới. Nhìn thấy kia mấy đạo huyết sắc độn quang chạy tới, Niếp Nhân Vương lập tức vận chuyển thương sinh đại ấn, một đạo trời xanh chi nộ liền bố ra, kia là một đạo cự đại vô so bàn tay màu vàng lỏng, một kích phía dưới có thể đem thế giới phá diện. Thân điện này bên trong có nguyên khí của tiên giới bảo hộ, mới có thể tiếp nhận như thế vi lực cường đại, không có bị lập nát. Kim sát cự thủ mắt thấy liền muốn vô chúng kia mấy đạo huyết sắc độn quang, bọn hắn lại phút chốc dừng lại, hiện ra to lớn thân hình đến. Liên thủ ngăn trở một cái này. Mọi người lại xem xét, kêu mẹ xe deadman mà đến mấy đạo huyết sắc đột quang, vậy mà là 7 con yêu thú, đều là hình thể to lớn chim bay. Hỗn trưởng, Long Đình lũ hỗn đản, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Kêu 7 cái yêu thú bên trong, cầm đầu vậy mà là một con kim sĩ đại bằng điểu, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người, miệng nói tiếng người, lộ ra 10 điểm bị phẫn. Nghiệp nhân Vương hốc mắt lập tức híp lại, sắc mặt trở nên 10 điểm nghiêm trọng, nhìn qua cái này kim sí đại bằng điểu, cùng phía sau hắn sáu con phí bí mật truyền âm nhắc nhở chúng nhân nói, cái này đại điểu là cái yêu tôn, thực lực hiển nhiên đạt tới giòm tiên cảnh, không thể khinh thường. Hơi các loại, vị đạo hữu này, người nói Long đỉnh lũ hỗn đã muốn đuổi tận giết tuyệt là có ý gì? Nghiệp Nhân Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù không đến mức sợ mấy cái này tu sĩ yêu tộc, nhưng cũng không cần thiết đánh sổ sách lung tung, hay là trước hỏi rõ Sở lại nói. Kia bảy cái yêu thú, chính là trước kia tại thần điện ngoài cửa lớn những cái kia tu sĩ yêu tộc nhóm, cầm đầu Kim Sí si đại bằng điều chính là Đại Minh yêu tôn chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ còn lại có 7 cái. Mà lại, cái này còn lại 7 cái cũng đều là đầy người vết máu, mấy cái giữa ngực bụng còn có vết thương thật lớn vết thương, không ngừng mà tràn ra máu tươi, còn có mấy cái ngay cả cánh đều bị chém đứt. Nghe tới Niếp Nhân Vương lời nói, kia Đại Minh yêu tôn mới hơi thở phào, lại như cũ đề phòng, hỏi Niếp Nhân Vương nói: "Thế nào, các ngươi không phải long đỉnh hôn đã sao?" "Ách, chúng ta dĩ nhiên không phải hỗn đản." Niếp Nhân Vương mặt lập tức đêm đến, hai mắt hiện hàn nhìn qua kia Đại Minh Newton, lại trầm giọng nói: mà lại chúng ta cũng không phải Long đỉnh người. Nghiệp Nhân Vương lời này, để bên cạnh mấy người có chút hai mặt nhìn nhau, bất quá lại đều không nói gì, chỉ là trong lòng có chút nói thầm. Theo lý thuyết đến, bọn hắn cùng Long đỉnh tu sĩ cùng một chỗ hành động, Thánh Long Điện lại về Long đỉnh thống ngự, nên tính là Long đỉnh người. Nhưng nói đi thì nói lại, bọn hắn cũng không thể tính Long đỉnh người, càng không khả năng bởi vì ba cái kia tiên tôn một câu liền vì Long đỉnh bán mạng, mà lại kia thất tâm tiên tôn đối Đô Phi Vân cùng Nghiệp Nhân Vương đều rất là bất thiện. A, đã các ngươi không phải Long đỉnh Vậy là tốt rồi. Đại minh yêu tôn lúc này mới biến trở về hình người, nó dư mấy cái tu sĩ cũng đều hóa thành hình người, nghiếp nhân vương bên này cũng thu hồi chiến đấu tư thế, song phương bầu không khí mới hỏa hoan lại. Sau đó, hai phe thế lực cách hơn nghìn giảm khoảng cách, lại đàm đạo một phen, nghiếp nhân vương lúc này mới hiểu rõ sự tình bắt đầu kết thúc. Sự tình là như vậy, đại minh yêu tôn 13 cái tu sĩ, cùng ba cái kia tiên tôn kết minh, tiến vào thần điện bên trong bắt đầu tìm kiếm phượng hoàng linh, cũng tiến vào 180 điện, muốn đi tìm thiên phượng điện. Cố Đại Minh yêu tôn bọn người ở tại, những tòa đại điện kia bên trong mai phục cùng cơ quan đều rất dễ dàng song qua, lại không nghĩ rằng trên nửa đường bọn hắn gặp Long Đình một vị tiên tôn cùng 100 cái tu sĩ, kia là Ngũ Nguyệt tiên tôn xuất lính đội ngũ. Sau đó, Song phương liền buộc phát chiến đấu, ba cái kia tiên tôn thấy tình thế không ổn liền vỗ nông chạy trốn, rất không có nghĩa khí thanh đại minh yêu tôn bọn người cho bán. Đại Minh yêu tôn bọn người quả bất đắc trúng, rất nhanh bị chém giết 6 người, chỉ còn lại có 7 người thân chịu trọng thương, liều chết phá vây chạy ra. Sau đó bọn hắn bị đội giết Một đường trốn tới nơi này, nhìn thấy Niếp Nhân Vương bọn người, còn tưởng rằng là Long đỉnh người, mới như Lâm đại địch. Hiện tại đã sự tình nói ra, Niếp Nhân Vương cũng một mực chắc chắn mình không phải Long đỉnh, cũng theo kia đại minh yêu tôn khẩu khí, mang thất tâm tiên tôn cùng Ngũ Nguyệt tiên tôn dừng lại hỗn đản, quan hệ của song phương vậy mà thân cận rất nhiều. Mà lúc này đây, kia đại minh yêu tôn ánh mắt liền rơi vào Đỗ Phi Vân trên thân, hơi có chút nghi hoặc, cân nhắc một phen mới dò hỏi, vị tiểu hữu này, xin hỏi ngươi là có hay không cùng bản tộc có quan hệ gì? Vì sao ta phát giác được trên người người có hai đạo khí tức, giống như là chúng ta bạn tộc." Mọi người ngạc nhiên, đều đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân, hắn cũng là sửng sốt một chút, chợt mới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra mỉm cười, gật đầu đáp, "Tiền bối nói cứ phải, Van bối chính là cùng Phượng Hoàng huyết mạch có rất sâu nguồn gốc." Sau đó, tại mọi người chú mục dưới, Đỗ Phi Vân mới khiến cho manh manh ra, lại thế ra đạo khí phong hỏa hai cánh. Vừa nhìn thấy manh manh hỏa phong lửa hai cánh, Đại Minh Yêu Tôn ánh mắt lập tức phát sáng lên, phía sau hắn sáu cái tu sĩ cũng là lộ ra một tia thân cận ý cười. Bản trạm, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 596, nguyên khí của tiên giới. Yêu tộc chú trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa, đối huyết mạch khí tức cảm ứng cũng là 10 điểm mẫn cảm cùng chính xác, đây là nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ không có thiên phú. Khi phong hỏa hai cánh cùng manh manh xuất hiện về sau, kia bảy cái tu sĩ yêu tộc lập tức buông xuống đệ phòng, đem nhanh nhanh hỏa phong lửa hai cánh chen chúc ở giữa đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ vây quanh manh manh hỏi lung tung này kia, trong lúc nhất thời Đỗ Phi Vân bọn người ngược lại thành ngoại nhân, hoàn toàn không chen lời vào. Manh manh có chút ngây thơ, đối với Âu Niên sự tình là không nhớ nổi, Đỗ Phi Vân cũng chưa nói với nàng, năm đó ở Bạch Xuyên Lĩnh nào đó tỏa núi lớn bên trên Mộ Thân của nàng chết thảm tin tức, cho nên Đại Minh Yêu Tôn cùng mấy vị tu sĩ yêu tộc vấn đề, nhiều khi manh manh đều là đáp không được. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là manh manh chính là Kim sĩ Đại Bằng Điểu, cùng Đại Minh Yêu Tôn là có thật sự rõ ràng huyết mạch liên quan. Dựa theo Đại Minh yêu tôn suy đoán, hắn hẳn là manh manh tiên tổ bối, manh manh chí ít cũng được xưng hô một tiếng tằng tổ phụ. Phượng hoàng huyết mạch cực kỳ trân quý, chính là yêu tộc bên trong cao quý nhất ba loại huyết mạch một trong, cho nên ước vạn vạn yêu tộc bên trong có loại này huyết mạch tu sĩ cũng không nhiều, hơn nữa còn lưu lạc tại Chư Thiên vạn giới khó mà hội tụ, cái này liền khiến cho Đại Minh yêu tôn khi nhìn đến manh manh về sau, là như vậy thân thiết, ánh mắt kích động, tràn ngập liếng ngẫy chi tình. Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương bọn người đứng ở một bên, mỉm cười nhìn manh manh cùng tiền tổ đoàn tụ cũng là trong đấy lòng thay cái này, thân thế đáng thương tiểu gia hỏa cảm thấy cao hứng. Về sau, Đại Minh Yêu Newton mới đưa ánh mắt chuyển hướng Na Phong Hỏa hai cánh, hắn bưng lấy cái này đạo khí tử quan sát kỹ dò xét hồi lâu, sắc mặt từ từ kích động lên, hiển nhiên là nhận ra món bảo vật này lai lịch. Hắn hỏi thăm Đỗ Phi Vân là như thế nào đạt được món bảo vật này, Đỗ Phi Vân cũng là mơ hổ không rõ sơ lược, chỉ nói là cùng nào đó cái tông môn đánh cược thắng trở về, Đại Minh Yêu Newton cũng không có lại truy đến cùng. Ngược lại là Đỗ Phi Vân hỏi hắn món bảo vật này lai lịch. Đại Minh Yêu Tôn lộ ra 10 điểm thổ thức, trên mặt lộ ra hồi ức cùng thần sắc khắc khao. Nguyên Lai, like, món bảo vật này là Đại Bằng Minh Vương bản mệnh pháp bảo, chính là tính mạng hắn giao tu pháp bảo. Đại Bằng Minh Vương là thời đại thượng của một vị danh chấn vạn giới Yêu Tôn, nghe nói là yêu tộc thất tổ về sau kiệt xuất nhất Yêu Tôn. Thời kỳ cường thịnh từng lực chiến tam đại chân tiên mà thắng trì, nhất cử rung động ngàn tỷ đại thế giới. Chỉ tiếc, kia là một cái huy hoàng mà ầm ầm sóng dậy thời đại, nhưng cũng là chiến hỏa bay tán loạn liên miên bất tuyệt thời đại. Cuối cùng kia Đại Bằng Minh Vương cũng không biết hạ lạc. Từ đây sang ngút ngàn giảm không tin tức tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, chỉ để lại vô số khiến người sợ hai thán phục cùng sùng bái truyền thuyết. Có người nói hắn phi thăng ma giới, cũng có người nói hắn phi thăng tiên giới, còn có người nói hắn có thể là bị tiên vương cho xóa bỏ, tóm lại, lời đồn đại 10 triệu chưa kết luận được. Nhưng là, bây giờ lại nhìn thấy hắn bản mệnh pháp bảo phong hỏa hải cánh, Đại Minh Yêu Tôn đã cảm động kích động, nhưng cũng có chút thảm đạm, cái này đại biểu cho đại bằng minh vương hơn phân nửa là bỏ mình. Vất quá, những này chung quy là chuyện cũ, ngàn vạn năm trước sự tình. Hiện tại sớm đã là xem qua Vân Yên. Chính như là Đại Minh Yêu Tôn nói, bất luận kia Đại Bằng Minh Vương hạ lạc đến tuật cùng như thế nào. Chỉ ít hắn bản mệnh pháp bảo, cái này cực phẩm đạo khí là lưu lạc đến Đô Phi Vân trong tay, vì manh manh sử dụng. Cũng coi là truyền thừa cho hậu duệ. Cực phẩm đạo khí đại biểu cho cái gì? Ở đây các tu sĩ đều hết sức rõ ràng, cho nên trong lúc nhất thời đều là há ước không thôi, ngay cả Niếp Nhân Vương cũng là biểu thị há ước. Đạo khí có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm chi phần, Phá thần cảnh tu sĩ có thể luyện chế ra hạ phẩm cùng trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí lại cần tiên tôn cảnh cường giả mới có thể luyện chế. Về phần kia cực phẩm đạo khí, bình thường tiên tôn cường giả đều không thể luyện chế, chỉ có kia tiên tôn đỉnh phong hư tiên cảnh cường giả mới có thể hao phí lớn tâm huyết cùng đại pháp lực luyện chế ra tới. Mà lại, cực phẩm đạo khí là tiếp cận nhất tiên khí tồn tại. đều có được thế giới chi lực. Nói cách khác, chỉ có cực phẩm đạo khí pháp bảo bên trong mới có thể đản sinh ra thế giới, thượng phẩm đạo khí cũng không thể. Pháp bảo cùng tu sĩ không giống. Giới vương cảnh tu sĩ liền có thể tu luyện ra thể nội thế giới, nhưng là pháp bảo muốn hình thành nội bộ thế giới. Điều kiện càng thêm hà khắc, chỉ có cực phẩm đạo khí loại kia đoạt thiên tạo hóa bảo vật mới được. Nghe đến đó thời điểm, Đỗ Phi Vân trong lòng hơi động, nhớ tới mình Cựu Long đỉnh, cũng là âm thầm mỉm cười. Bây giờ nói đến, hắn có thể xác định chính là, hắn chí ít nắm giữ lấy hai kiện cực phẩm đạo khí, Phong Hỏa hai cánh cùng Cựu Long đỉnh, kia sơn Hà đồ ghi chép chỉ là một kiện trung phẩm đạo khí, đây là không thể nghi ngờ. Mọi người lại đàm đạo một phen thật là có chút cảm khái, cuối cùng mới ngừng, Đại Minh Yêu Tôn tại chỗ liền để Manh Manh nhận tổ quy tông, thành Manh Manh tiền bối, đồng thời dự định đem Manh Manh mang theo trên người dốc lòng dạy bảo. Manh Manh có vượng hoàng huyết mạch, đối Đại Minh Yêu Tôn bọn người là xuất phát từ nội tâm thân cận, nhưng là nàng cũng sẽ không qua loa làm ra quyết định, hay là trưng cầu Đồ Phi văn ý kiến. Dù sao, trong lòng của nàng, trời đất bao la, cho dù huyết mạch nguồn gốc lại lớn, cũng so ra kém nàng cùng Đồ Phi văn thân cận, kia là tâm thần tương liên thân mật. Biết được Manh Manh quyết định Kia Đại Minh yêu tôn mới hơi kinh hãi, Minh Bạch Đỗ Phi Vân đối manh manh tầm quan trọng, liền muốn đến cùng Đỗ Phi Vân nói rút, muốn mang đi manh manh. Cái này Đỗ Phi Vân há có thể tùy tiện đáp ứng. Mặc dù hắn biết manh manh đi theo Đại Minh yêu tôn bên người, đối nàng trưởng thành càng có lợi hơn, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối khác biệt ý. Đầu tiên, lẫn nhau ở giữa quan hệ còn không tính đặc biệt cùng hòa thuận, nhận biết thời gian quá ngắn, Đỗ Phi Vân không dám hoàn toàn tin tưởng Đại Minh Newton. Tiếp theo, Đại Minh Newton hiện tại cùng Long Đình đối lập, tự thân cũng khó khăn bảo an toàn, nếu là mang lên manh manh lại gặp gặp bất trắc, vậy coi như thua thiệt lớn. Cho nên Đỗ Phi Vân cân nhắc một phen liền quyết định, việc này sau này hay nói, ít nhất phải cùng việc nơi này, Đại Minh Yêu Tôn bọn hắn trở về trời Hàn Đại thế giới về sau lại nói. Đến lúc đó Đỗ Phi Vân có rảnh, tự nhiên sẽ mang theo manh manh đi trời Hàn Đại thế giới tìm Đại Minh Newton. Đại Minh Newton nhìn Đỗ Phi Vân tâm ý đã quyết, cũng liền không tốt lại cầu tình, liền gật đầu đáp ứng, giao cho Đỗ Phi Vân cùng manh manh hai viên liên hệ Ngọc Giản, để bọn hắn về sau đi trời Hàn Đại thế giới tìm hắn. Đồng thời Để tỏ lòng thành ý của mình, Đại Minh Yêu Tôn cũng xuất ra một bộ công pháp giao cho Mạnh Mạnh, để nàng trước dựa theo bộ công pháp kia tới tu luyện, đem huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát, đem kim khí si đại bằng bản mệnh tuyệt học đều tu luyện một phen. Công pháp này đối phượng hoàng huyết mạch hậu duệ đến nói, chính là là bảo vật vô giá, đối phổ thông tu sĩ đến nói lại là không dùng được, cho nên Đại Minh Yêu Tôn căn bản không ngờ Đỗ Phi Vân ngấp nghé công pháp này, lộ ra rất là hào phóng cùng lỗi lạc. Sau đó, Đại Minh Yêu Tôn mấy người bọn hắn liền cáo từ, trước đó bọn hắn là muốn tới tranh đoạt Phượng Hoàng Lâm Vũ. Không muốn bị tu sĩ nhân tộc cấp đi, bây giờ lại kiến thức đến long đỉnh thực lực, cũng biết long đỉnh đối phượng hoàng long vũ tình thế bắt buộc quyết tâm, cho nên cân nhắc một phen hay là quyết định bước, không còn làm hy sinh vô vị. Đại Minh Yêu Tôn mang theo 6 vị tu sĩ đi, chạy vẫn không quên dặn dò manh manh hảo hảo tu luyện, nhiều mượn nhờ phong hỏa hai cánh lực lượng, đối nặng có lợi ích to lớn. Đỗ Phi Vân đám người cùng Đại Minh Yêu Tôn cáo biệt, cũng đạp lên tiếp tục trước tiến vào hành trình, hướng Thiên Phượng điện xuất phát. Một đường này lại trải qua 13 cái đại điện, mặc dù chỉ có chỉ là 13 cái đại điện lại là gian nan hiểm trở trung điệp, nguy cơ tứ phía, hao phí 3 ngày mới xuyên qua. Trong lúc đó, nhiều lần đều kém điểm xảy ra bất trắc, may mắn có Đồ Phi Vân Cửu Long Đỉnh, phòng ngự đủ cường đại, mới không coi ù thành thảm kịch, nếu không mọi người coi như không chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ cùng tâm thần mỏi mệnh đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải hao tổn vẫn lạc tầm 2-3 người. Vạn hạnh chính là, 3 ngày sau đó mọi người rốt cục đạt tới Thiên Phong Điện, đi tới 180 điện hạch tâm chỗ sâu. Mọi người đứng tại một chỗ mỹ luân mỹ hoán trong hoa viên, nhìn lên trước mắt kia uy hoàng nguy nga Thiên Phong Điện. Đều là lòng mang khuấy động bành trướng, trong lòng ước mơ lấy bên trong sẽ có cái dạng gì tài phú cùng bảo vật Mọi người không nhìn thấy Long Đình các cường giả, cũng không biết bọn hắn là đã đi vào, hay là chưa từng lại tới đây. Bất quá, mọi người tại thiên phượng điện trước chỉnh đốn điều tức nửa ngày lâu, đều khôi phục trạng thái, lại như cũng không thể nhìn thấy Long Đỉnh các cường giả đến, thế là cũng liền không lại chờ đợi, trực tiếp liền tiến vào bên trong. Đáng nhắc tới chính là, trừ thân điện bên ngoài cửa chính, những cung điện này đại môn bên trên đều không có phong ấn trận pháp tồn tại Cho nên Đỗ Phi Vân bọn người trực tiếp liền mở ra Thiên Phượng Điện đại môn, tiến vào đại điện nội bộ. Trong cửa lớn là một cái vô so rộng lớn đại điện, khoảng chừng cao trăm trượng, mấy ngàn trượng phương viên, bốn phía vách tường đều là kim bích huy hoàng, điêu khắc vô số tinh diệu tuyệt mỹ đồ án, rất nhiều đều là yêu tộc đồ đằng. Đại điện bên trong có 18 cây kim sắc hình trụ, mỗi một cây đều có một trượng phương viên, đỉnh thiên lập địa cực kỳ có khí thế, mặt đất cũng là kim sắc tiên giới ngọc thạch chố lấp lánh, mát ra mê viện hương khí cùng nguyên khí của tiên giới. Đại điện bên trong không có một ai, Chỉ có hai bên dưới vách tường đứng sừng sững lấy rất nhiều linh thú tiên thú phô trương, tại đại điện thượng thủ có một tòa đài cao, trên đài cao có một tôn kim quang óng ánh bảo tọa. Dưới đài cao là 99 cấp bậc thang, bậc thang dưới thì là một đầu kim thủy hà, trong đó đến nay vẫn chạy xuôi kim sắc nước sông, kia vậy mà là nồng đậm tới cực điểm nguyên khí của tiên giới, ngưng tập hợp một chỗ hình thành kiếm vị. Miếp Nhân Vương bọn người đứng ở trong đại điện, đánh giá chung quanh đây hết thảy, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ có chút tán thưởng. Vì kia mỗi một chối nhỏ bé chi điệu tinh diệu bố trí cùng ý cảnh mà mê muội. Mà Đỗ Phi vân ánh mắt càng là mang theo kích động cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm kia kim thủy hà bên trong chạy xôi kim thủy, lộ ra cực kỳ thèm nhỏ dãi. Cha xét rõ ràng một phen, xác định nơi này không có cái gì mai phục cùng nguy hiểm về sau, Đỗ Phi vân liền hai ba bước bước ra, chạy vội tới kia giới đài cao, kim thủy hà bên cạnh, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy kia tiêu tán ra nguyên khí của tiên giới, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực quần quần chạy xuôi, thực lực một ngày ngàn dặm điệu tinh tiến vào không thôi. Niếp Nhân Vương xem xét Đỗ Phi Vân bộ dáng như vậy, lập tức cười lớn một tiếng, không chút lưu tình nghĩa mai Đỗ Phi Vân không phóng khoáng, không có thấy qua việc đời. Đỗ Phi Vân cũng là không cam lòng yếu thế, tức giận lường hắn một cái, nói một câu, "Vậy ngươi có bản lĩnh đợi chút nữa chớ cùng ta đoạt những này nguyên khí của tiên giới." Một câu thanh niếp Nhân Vương cho nghẹn lại, Đỗ Phi Vân cũng không nhìn Niếp Nhân Vương kia tức hồn hện sắc mặt, cười híp mắt tế ra cựu Long đỉnh, thi triển ra đại thôn phệ thuật đến, không chút lưu tình thành kia kim thủy hạ bên trong chạy xối nguyên khí của tiên giới toàn bộ cho thu được cửu long đỉnh bên trong. Một bên Miếp Nhân Vương xem xét lập tức gấp, hét lớn một tiếng tiểu tử ngươi chữa chút cho ta, cũng không để ý mặt mũi, vội vàng lấy thương sinh đại ấn đến thu lấy nguyên khí của tiền giới, sợ muộn liền bị Đô Phi Vân cho vơ vét xong, không vớt được chỗ tốt. Lúc này, một bên manh manh bỗng nhiên hai mắt hồng ánh, chỉ vào đài cao trên bảo tọa tòa kia hỏa phượng pho tượng, mừng rỡ quan hệ, mau nhìn, Phượng Hoàng Linh ở nơi đó. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 597, thân thế chi mê bị manh manh cái này một cúng họng kêu đi ra, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương cũng không lo được lại vơ vét cấp đoạt kia nguyên khí của tiên giới, lập tức ngẩn đầu nhìn lại, quả nhiên liền thấy trên đài cao bảo tọa bên trong, có một tôn hoa mỹ tinh xảo pho tượng, sinh động như thật mười điểm linh động. Kia là một tôn cao một trượng hỏa phượng pho tượng, lộ ra cực kỳ uy nghiêm cùng tôn quý, lộ ra cường đại cùng lăng lệ khí tức, nếu như phao tượng này liền là năm đó cái kia hỏa phượng yêu tôn hình tượng, vậy liền có thể nghĩ năm đó hắn gì cùng thần võ phi phàm. Cái kia hỏa phượng toàn thân che kiếm kim sắc cùng màu đỏ vũ mao, Đường con trôi chạy biên giới sắp bén, tại hắn lông đuôi trên có một cây thất thải lông vũ lộ ra phá lệ hẹp dài, kia thất thải lông vũ quang hoa lưu chuyển, bốn phía lượn lờ chạy xuôi khí tức cường đại, có vô số nguyên khí của tiên giới từ trong đó chẳng ra, mà lại nó không gió mà bay nhẹ nhàng lắc lư, mỗi vẻ run dày đều có thể đem không gian xé rách ra vô số vết rách, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, lại như cũng bị mọi người thấy thanh thanh, sờ sở, sở. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, cái này thất thải lông vũ là cỡ nào Cái này Thiên Phượng Điện bên trong không gian 10 điểm kiên cố cùng cường đại, cho dù là Niếp Nhân Vương dạng này giới vương cảnh cường giả, cũng không thể tùy tiện phá vỡ nơi này không gian, cho dù là vận dụng Thương Sinh đại ấn cũng không được. Nhưng là kia thất thải lông vũ lại tại rất nhỏ đong đưa ở giữa, liền dễ như trở bàn tay đem không gian xé rách phá vỡ, hóa thành ngàn tỉ vỡ nát nhỏ bé hư không, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, cỡ nào làm cho người kinh hãi. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại cây kia rất nhỏ đong đưa Phượng Hoàng Linh bên trên, đều là trường lớn hai mắt cẩn thận quan sát. Hảo Hảo nhìn một chút truyền thuyết này, bên trong có thể khiến người bất tử bất diệt Phượng hoàng linh, là như thế nào bộ dáng? Làm sao bây giờ? Cầm hay là không cầm? Niếp Nhân Vương trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia Phượng hoàng linh, lời này dường như lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi tham Đỗ Phi Vân ý kiến. Rất hiển nhiên, cho dù cái này Phượng hoàng linh như thế nào trân quý, Niếp Nhân Vương lại thế nào động tâm, cũng nhất định phải cân nhắc Long Đình ý chí, nếu để cho Long Đình biết hắn đem vượng hoàng linh tư tặng, hậu quả coi như nghiêm trọng. Nhưng là Đỗ Phi Vân cũng là nhìn chằm chằm kia có chút đông đưa phượng hoàng linh, liếm môi một cái, cắn răng nói, "Mặc kệ, Long đỉnh những tên khốn kiếp kia còn chưa tới, thừa dịp hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian lấy đi lại nói." Quần mẹ nói nhiều như vậy. Lấy Đỗ Phi Vân kia tiểu mê tiền tính cách, nhìn thấy bảo vật há có thể bỏ qua. Nhất là phượng hoàng linh như thế bảo vật trân quý, hắn làm sao có thể không động tâm, thờ ơ, chắp tay tặng cho Long đỉnh. Tự nhiên là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem bảo vật cho cầm nơi tay, sau đó liền rời khỏi Phượng điện cao chạy xa bay. Long đỉnh cũng chưa chắc sẽ biết. Nói xong, Đỗ Phi Vân liền định muốn động thủ, thân hình khẽ động liền muốn bay lên đại cao, đi rút ra kia cùng Phượng Hoàng Linh. Lúc này Niếp Nhân Vương đông nhiên kéo lại hắn, thấp giọng khuyên bảo hắn nói, "Không được, không nên khinh cử vọng động." "Làm sao rồi? Chẳng lẽ kia Phượng Hoàng Linh trên có mai phục tập sát?" Đỗ Phi Vân lông mày nhíu lại, còn tưởng rằng Niếp Nhân Vương nhìn ra manh mối gì. Đó cũng không phải, vấn đề là thất tâm tiên tôn tên Vương bắt đảng kia đến. Nghiếp nhân Vương lần này không nói chuyện mà là lấy linh thức chuyển âm nói cho Đỗ Phi Vân. Quả nhiên, Miếp Nhân Vương vừa nói xong, mọi người liền phát giác được Thiên Phượng Điện trào ra ngoài nhập số lớn khí tức cường đại. Mọi người nhìn lại, chính là kia khoan thai tới chậm Long đỉnh cường giả, tại Thất Tâm Tiên Tôn dẫn đầu hạ. Cất bước vượt tiến vào Thiên Phượng Điện bên trong. Haha, ha, Phượng Hoàng linh quả nhiên ở đây. Thất Tâm Tiên Tôn thanh âm ở trong đại điện vang lên, thanh âm kia bên trong hưng phấn cùng vui sướng, là như vậy không thể ức chế, bên cạnh hắn hai vị tiên tôn cũng đều là lộ ra hưng phấn ý cười. Tính cả kia hơn 100 vị ngân lòng vệ cũng đều cười lên ha hả. A, các người đám gia hỏa này vậy mà sớm đến nơi đây rồi. Đi tiến vào đại điện. Thất Tâm Tiên Tôn mới nhìn đến Niếp Nhân Vương đám người đã nhanh chân đến trước, lập tức trừng lớn hai mắt. Lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng Niếp Nhân Vương mấy cái này đám mỗ hợp, khẳng định phải biết khó mà lui, đã sớm chạy mất tăm, không nghĩ tới bọn hắn lại trước một bước đến đây. Niếp Nhân Vương sắc mặt không ngờ, trầm mặt không nói gì, chỉ là nhỏ không thể thấy hừ lạnh một tiếng. Đỗ Phi Vân tối đầu, Ánh mắt lộ ra rất là âm trầm, trong lòng đang chửi mẹ, đám hôn đản kia đến không còn sớm không mượn, hắn vừa dự định hạ thủ cướp Đoạn Phượng Hoàng Linh, bọn hắn liền đến, quả thực là đáng ghét. Hiện tại, Thất Tâm Tiên Tôn đám người đã đến, Đỗ Phi Vân lại muốn động thủ cướp Đoạn Phượng Hoàng Linh, kia là tuyệt đối không được, hắn tin tưởng hắn nếu như làm như vậy, Thất Tâm Tiên Tôn bọn người ngay lập tức sẽ trở mặt vô tình, không chừng sẽ còn tại chỗ đem hắn chu sát. Chuyện cho tới bây giờ, Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân bọn người, đành phải bỏ đi cướp Đoạn Phượng Hoàng Linh suy nghĩ, chuyển mà nhìn phía nơi khác chuẩn bị đi tìm một chút nó bảo vật của hắn. Lúc này, Thất Tâm Tiên Tôn đám người đã đi tới Kim Thủy Hà trước, ngửa đầu nhìn qua kia trên đài cao Hỏa Phượng pho tượng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Phượng Hoàng Linh, đều tại soi mói. Bây giờ địa bộ này, bầu không khí 10 điểm nguy hiểm, Thất Tâm Tiên Tôn bọn người hoàn toàn không có thanh niệm Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân coi là mình người, căn bản là không nhìn bọn hắn tồn tại, ở lại chỗ này nữa chướng mắt cũng không được, thế là mọi người liền cất bước rời đi Kim Thủy Hà, hướng một bên lễ sảnh đi đến. Vách tường hai bên có thật nhiều đại môn, những cái kia đều là lễ sảnh chắc hẳn trong đó hẳn là có rất nhiều bảo vật tồn tại. Quả nhiên, Nghiệp Nhân Vương mở ra trong đó một kiện lệnh sảnh đại môn đi vào, lập tức liền thấy cái này kim bích huy hoàng trong sảnh, có rất nhiều vầng sáng lượn lờ vòng sáng, đều bao bọc ở nguyên khí của tiên giới tẩm bổ bên trong, trôi nổi ở giữa không trung. Những này trong vầng sáng đều là chút pháp bảo cùng vật liệu cùng các loại, mặc dù cũng không nhiều, chỉ có trên trăm cái vòng sáng, nhưng là đại khái xem xét, trong đó pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là đạo khí, vật liệu đều là cực kỳ trân quý, vạn kim khó cầu cực phẩm vật liệu. Nhìn thấy như thế bảo vật, Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân Tâm tình mới có chuyển biến tốt, trước đó vẻ lo lắng cùng không vui quét sạch sành sanh, mọi người không nói hai lời liền đem những cái kia vầng sáng một vừa thu lại lấy, đem bên trong pháp bảo cùng vật liệu đều lấy ra. Đúng lúc này, trong sảnh bỗng nhiên dần hiện ra một thân ảnh đến, chính là kia ba vị tiên tôn bên trong một vị, Đạo Hiệu Thất Thừa Tiên Tôn. Thất Thừa Tiên Tôn, Thất Tâm Tiên Tôn, Ngũ Nguyệt Tiên Tôn, ba người này nghe nói đều là Kim lòng vệ bên trong 18 Kim Long thành viên, tại Huyền Hoàng thế giới được hưởng uy danh hoách, thực lực rất là không tầm thường rất được Long chủ tin cậy, chính là quyền quý. Trợ thủ, các ngươi đem đồ vật đều cho bản tọa bông xuống, cái này Thiên Phượng điện bên trong hết thảy bảo vật đều là ta Long đỉnh tất cả, các ngươi không được lộn xộn. Kia thất thừa tiên tôn đột nhiên quát lạnh một tiếng, sắc mặt lộ ra rất là nghiêm túc căm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn qua Niếp Nhân Vương bọn người, tựa như đang nhìn mấy cái tiểu mao tắc. Hắn cái này vừa nói một câu, lập tức để Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân sắc mặt băng hàn xuống tới, xoay đầu lại ánh mắt lạnh như băng nhìn qua kia thất thừa tiên tôn. Làm sao Niếp Nhân Vương ngươi chẳng lẽ nghĩ kháng mệnh không thành, hay là muốn cùng bản tọa độc thủ? Kia Thất Thừa Tiên Tôn xem xét Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương sắc mặt, lập tức lộ ra một tia trêu tức cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Niếp Nhân Vương, một bộ khinh bị bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi thân là Đông Hoang Nhân Vương liền thân phận tôn quý? Tại chúng ta Long đỉnh trước mặt ngươi chẳng phải là cái gì? Chỉ là một đầu chó săn mà thôi, ngươi nếu là dám kháng mệnh, bản tọa hiện tại liền muốn đưa ngươi tru sát, sau đó lại hướng Long chủ trước mặt bẩm báo tội của ngươi. Thất Thừa Tiên Tôn hai tay thả lỏng phía sau, Cảm năng lên mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn qua Niếp Nhân Vương. Ánh mắt bên trong đều là cười lạnh. Một câu nói kia sao mà áp động, Niếp Nhân Vương gì cùng người tâm cao khí ngạo, lập tức liền sắt mặt âm trầm tái nhật tới cực điểm, một ngụm cương nha cắn chặt, song quyền nắm chặt, trong hốc mắt cơ hồ muốn lóe ra lửa tới. "Thất thửa, ngươi khinh người quá đáng." Lao phu tuyệt không buông tha ngươi. Niếp Nhân Vương đời này chưa từng nhận qua lớn như thế khi nụ, lúc này liền là huyết khí dâng lên, muốn tế ra pháp bảo cùng thất thừa tiên tôn độc thủ. Đường Đường Nam Nhi bãy thước Sinh tử cũng có thể không để ý, nhưng mặt kia mặt lại là so tính mệnh còn nặng. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Thất thừa tiên tôn cười lạnh một tiếng, mồm mép giật giật, khinh thường bấm tay gẩy nhẹ nói, bản tọa diệt sát ngươi, chỉ cần một ngón tay. Như thế khinh miệt cử động, như thế khiến người giận sôi ngứa khí, mọi người tại đây ai có thể thủ được? Kia bốn trưởng lão càng là xấu hổ giận dữ muốn chết, tại chỗ liền muốn động thủ cùng Thất thừa tiên tôn liều mạng, giữ gìn nhiếp nhân vương Tôn Nghiêm. Đỗ Phi Vân cũng là cười lạnh mấy tiếng. Một mặt băng hàn nhìn qua Thất thừa tiên tôn Cắn răng nghiến lợi nói, "Lao Thất Phu, ngươi quá cuồng vọng. Nếu không phải chúng ta Thánh Long Điện dẫn đường, dẫn các ngươi tiến vào đệ trời tháp, các ngươi có thể đi vào cái này Phượng Hoàng Thần Điện. Hiện tại nhìn thấy bảo vật ngươi lại muốn qua sông đoạt cầu, ngươi vô sỉ như vậy, Lao Thất Phu. Đại gia ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi quả nhiên là cho Long Đình mất mặt." "Này, ngươi tên tiểu tử thúi này là muốn tìm chết?" Như thế miệng ngươi bé nhọn. Nhìn Lao Phu cái này liền đánh chết ngươi lại nói, "Thất thừa tiên tôn bị Đỗ Phi Vân dừng lại miệm ai, mắng hắn là Lao Thất Phu." Cái này liền để Thất Thừa tiền Tôn ra mặt đỏ lên, tại chỗ liền muốn xuất thủ trưởng trị Đỗ Phi Vân. Thất Thừa Tiên Tôn đưa tay huy trợng, lập tức liền có Hủy Thiên Diệt Địa huy lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, mắt thấy hắn một trưởng này liền muốn đập tới Đỗ Phi Vân đỉnh đầu. Đỗ Phi Vân cũng là Như Lâm đại địch, lập tức liền muốn vận dụng Cửu Long đỉnh chống cự. Không muốn, lúc này Thất Thừa Tiên Tôn bên người, bóng người lóe lên liền thêm ra một thân ảnh, người này chính là Thất Tâm Tiên Tôn, hắn đưa tay giữ chặt muốn động thủ Thất Thừa Tiên Tôn, bí mật truyền âm nói câu gì, chợt mới nhìn hướng Đỗ Vân. Đỗ gia tiểu tử, chớ cho rằng ngươi lẫn vào Đông Hoàng, lão phu liền có thể bỏ qua cho ngươi. Ngay cả các ngươi đỗ gia trưởng lão đều bị bản tọa một trường đánh chết, ngươi tên tiểu súc sinh này lại có tư cách gì tại trước mặt bản tọa càn rỡ? Thất Tâm Tiên Tôn cùng kia Thất Thừa Tiên Tôn là không có sai biệt quần vọng, một tay thả lỏng phía sau, một tay chỉ Đỗ Phi Vân, ngựa khí cùng biểu lộ đều là 10 điểm kinh thường. Nhưng là, một câu nói kia lại như sấm sét giữa trời quang, lập tức đánh chúng Đỗ Phi Vân, để hắn ngu ngơ một lát, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau một hồi lâu mới trầm rộng mở miệng đặt câu hỏi, "Thất Tâm Tiên Tôn ngươi là có ý gì? Cái gì đỗ ra trưởng lão? Ta làm sao nghe không do ngươi nói cái gì đó?" Ha ha ha. Thất Tâm Tiên Tôn phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thân ảnh lóe lên liền lẹn đến Đỗ Phi Vân trước người, lấy bảng bạc vô song lực lượng đem Đỗ Phi Vân bắt, đưa tay đem cổ của hắn ở giữa treo một viên tử sắc ngọc bội cho lấy ra. "Tiểu Súc Sinh, tại trước mặt bản tọa còn muốn ngụy trang. Đây là cái gì? Đỗ ra tín vật ở đây, ngươi còn muốn giả sao?" Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương đám người nhất thời ngạc nhiên, Đỗ Phi Vân càng lã sắc mặt biến đổi hồi lâu, ánh mắt bên trong hiện lộ ra phức tạp thần thái, một sát na này hắn tựa hồ minh bạch rất nhiều. Khối ngọc bội này chính là năm đó bọn hắn cả nhà chạy ra Bạch Thạch trước lúc, hắn không để ý tính mệnh quay lại ra trang lấy ra, bởi vì vì Mâu thân nói cho hắn, đây là phụ thân lưu cho nàng duy nhất lễ vật. Người ở chỗ này, Tiên Vân Tử là hiểu rõ Đỗ Phi Vân thân thế, biết hắn cùng tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh đều là bị Mâu Thần đô thị ngầm đắng nuốt cay nuôi dưỡng thành người. Mà hắn cha ruột lại là chưa hề gặp mặt, cũng không biết người ở phương nào. Niếp Nhân Vương cùng Niếp Thanh niên, cùng Đỗ Phi Vân quen biết tương giao lâu như vậy, từ lâu hiểu rõ đến thân thế của hắn. Cho nên, giờ khác này nghe tới Thất Tâm Tiên Tôn lời nói, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ minh bạch. Đỗ Gia Vân phụ thân tất nhiên là Thất Tâm Tiên Tôn nói tới Đỗ Gia đệ tử, mà Thất Tâm Tiên Tôn mới cũng đã nói, ngay cả Đỗ Gia trưởng lão đều bị hắn một trưởng đánh chết, bởi vậy có thể thấy được Thất Tâm Tiên Tôn cùng Đỗ Gia khẳng định có lấy thù hận. Kể từ đó, liền không khó minh bạch Vì sao trước đó Thất Tâm Tiên Tôn liền đối Đỗ Phi Vân thái độ rất là bất thiện, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra Đỗ Phi Vân thân thế, đoán được hắn là đô gia đệ tử hậu nhân. Nói như vậy, Đỗ Phi Vân cùng Thất Tâm Tiên Tôn là địch không phải bạn, hôm nay sợ rằng khó mà tiện, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Nghĩ đến đây, chẳng những là Đỗ Phi Vân, Nghiệp Nhân Vương cùng Nghiệp Thanh niên còn có Yên Vân Tử cũng là Như Lâm đại địch, lập tức liền tế ra pháp bảo toàn lực phòng ngự, dự phòng Thất Tâm Tiên Tôn đột nhiên hạ thủ đánh chết Đỗ Phi Vân. Thất Tâm Tiên Tôn chính là giò m cảnh phía trên cường giả mà trong đám người người mạnh nhất Niếp Nhân Vương mới bất quá giới vương cảnh thực lực, kia này thực lực sai biệt quá cách xa, căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng, cho nên chúng nhân trong lòng đều là chịu nặng. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân liền minh bạch những vật này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như hôm nay trốn qua một kiếp, ngày sau nhất định phải tiến về Trung Châu, đi xem một chút đô gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng muốn đi tìm kiếm kia chưa hề gặp mặt phụ thân. Chí ít, hắn cũng phải vì mẫu thân bất bình, đến hỏi cái kia đàn ông phụ lòng. Vì sao nhiều năm như vậy đều xa ngút ngàn giảm không tin tức, bỏ xuống bọn hắn, Cô Nhi quả mẫu cũng chưa từng lưu lại đôi câu vài lời. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng đô gia đến cùng có cái gì thủ, đáng giá ngươi hận ta như vậy. Đỗ Phi Vân ngắm nhìn gần trong gang Tất Thất Tâm Tiên Tôn, lấy từ chối cho ý kiến giọng điệu hỏi thăm hắn, mục đích đúng là vì càng nhiều dò xét có quan hệ Đỗ gia tin tức. Ha ha, ngươi thân là Đỗ gia đệ tử chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Tại trước mặt bản tỏa dạng ngu, Thất Tâm Tiên Tôn rất là khinh thường, đại thủ ngưng tụ ra kim sắc quang hoa càng thêm cường đại, đem Đô Phi Vân kiềm chế mảy may không thể động đậy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các người đô gia quá không biết thời thế, chúng ta trần ra chính là ký châu thành đệ nhất gia tộc, các người đô gia bất quá là cái gia tộc nhị lưu mà thôi, vậy mà cũng dám phản kháng ta trần ra. Chẳng lẽ khi bản tọa là quả hồng mềm sao? Thất tâm tiên tôn nói tới chỗ này, liền không lại nói tiếp, Đô Phi Vân lại thử đi thử lại dò xét mấy lần, hắn nhưng căn bản không còn lộ ra bất cứ tin tức gì, Đô Phi Vân đành phải thôi, nhưng là nhưng trong lòng đem ký Châu Thành Trần Gia cùng Đỗ ra mấy chữ này mắt ghi tạc trong lòng. Dừng một chút, tất cả mọi người coi là cái này Thất Tâm Tiên Tôn muốn thừa cơ đem Đỗ Phi Vân diệt sát, chính thời khắc đề phòng, nhưng không ngờ kia Thất Tâm Tiên Tôn chậm chạp cũng không hề động thủ, ngược lại khinh thường cười một tiếng, đem Đỗ Phi Vân cho để xuống. "Tiểu Súc Sinh, hôm nay bản tọa là vì Long chủ làm việc, cầm tới Phượng Hoàng Linh Mới là chính sự, cũng không cùng ngươi so đo, trước mắt bao người bản tọa nếu là giết ngươi, lộ ra bản tọa độ lượng nhỏ, công báo tư thủ." Nhưng là, ra cái này Phượng Hoàng thân địa, Ngươi liền tốt nhất cho bản tọa cút xa một chút, nếu không bản tọa lập tức liền giết ngươi." Thất Tâm Tiên Tôn những lời này nói xong, liền phất tay đem Đô Phi Vân ném ra lều sảnh, vừa vặn ném tới cung điện kia dưới đài cao. Niếp Nhân Vương bọn người là trong lòng nặng nghề, biết cái này cửu đoán là kết xuống, cung âm thầm cắn răng thống hận Thất Tâm Tiên Tôn, làm sao thực lực thấp, lại không thể phản kháng. Lúc này, Thất Tâm Tiên Tôn cùng Thất Thừa Tiên Tôn, đem mọi người xua đổi đến đại điện bên trong dưới đài cao, phất tay đem Đô Phi Vân cùng Niếp Nhân bác, đem bọn hắn ném lên đài cao, Thất Tâm Tiên Tôn cười lạnh nói: Hai người các người đi đem kia Phượng Hoàng Linh cho bản tọa lấy xuống, bản tọa liền tha các ngươi mạng chó, để các ngươi rời đi." Đặt mua đọc gọi phơ Linh trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 598, Phượng Hoàng Linh. Ai cũng biết, kia Phượng Hoàng Linh mặc dù nhìn như bình tĩnh cắm ở Hỏa Phượng pho tượng bên trên, thế nhưng là ai có thể xác định trong đó không có gặp nguy hiểm cùng ai phục đâu. Thất Tâm Tiên Tôn hiển nhiên là muốn đến điểm này, cho nên hắn không thân tự xuất thủ, cũng không để Ngân Long Vệ môn đi đặt mình vào nguy hiểm, mà là để Niếp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân đi dò xét. Thử nghĩ, nghiệp nhân vương chính là Đông Hoang nhân vương, đáng tôn sủng cỡ nào thân phận, vậy mà lưu lạc như vậy, rơi vào tình cảnh như vậy, bị Thất Tâm Tiên Tôn cho bức bách muốn đi làm pháo hôi lội lôi, đây là gì cũng khuất nhục sự tình. Làm sao? Tình thế không bằng người, Thánh Long Điện muốn rượi vào Long đỉnh hơi thở, mọi người thực lực thấp, đối phương người đồng thế mạnh, kia Thất Tâm Tiên Tôn đều có thể tùy tiện khi nhục bọn hắn, cũng không sợ bọn họ phản kháng. Hỗn đản, đáng chết vương bát đản, Long đỉnh bên trong làm sao có như ngươi loại này bại hoại. Nghiếp nhân vương là khí ra mặt đỏ lên, Sợi dâu đều liên tục run rẩy lên, tay chỉ thất tâm tiên tôn, cắn răng nghiến lợi khóe mặt. "Ha ha, Niếp Nhân Vương ngươi thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm, ngươi cho rằng ngươi cùng Thành Ngọc tiên tôn quan hệ bọn hắn khá tốt, Long đỉnh liền sẽ coi trọng ngươi sao? Thật sự là buồn cười, Thành Ngọc hắn mặc dù cùng là kim long vệ, nhìn thấy bản tọa nhưng cũng là muốn đi vòng qua, ngươi lại là cái thá gì, có tư cách gì chỉ trích bản tọa?" Thất tâm tiên tôn không chút kiêng kỵ vũ nục lấy Niếp Nhân Vương, ngay cả núi dựa của hắn Thành Ngọc tiên tôn cũng không để vào mắt. Hiển nhiên có thể thấy được cái này Thất Tâm Tiên Tôn tại Long đỉnh bên trong cũng là cực kỳ ưng ảnh. Đã sự tình náo đến tình cảnh như thế này, Thất Tâm cùng Thất Thừa còn có tháng năm ba vị tiên tôn đều cùng một ruột. Những này ngân long vệ cũng là tâm phúc của bọn hắn, Nghiệp Nhân Vương cùng Đỗ Phi Vân cũng vô pháp lại làm phản kháng, nếu không liền muốn bị mọi người vây công, đành phải nén giận. Thu này đã kết xuống, Nghiệp Nhân Vương trong lòng sát tâm đã lên, chỉ đợi tương lai nếu là tấn giai đến tiên tôn cảnh, tất nhiên muốn đem Thất Tâm cùng Thất Thừa còn có Ngũ Nguyệt Tiên Tôn giết sát, để rửa sạch hôm nay Sắc mặt hai người bình tĩnh, tại ba vị tiên tôn bức bách dưới, đi tới trên đài cao, bị buộc bất đắc di vươn tay ra lấy cây kia thất thải lồng vũ. Thất tâm tiên tôn ba người ở một bên nhìn rõ ràng. Nghiêm mật giám thị cử động của hai người, khí tức bao phủ hai người bọn họ, dự phòng hai người bọn họ làm ra cái gì tiểu động tác. nghiệp nhân vương cho Đỗ Phi Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn tế ra cửu Long Đỉnh ở một bên đề phòng, hắn tự mình đi lấy kia Phượng Hoàng Linh, cũng vì dự phòng có đột phát tập kích, dẫn đến hai người đều chúng chiêu Đỗ Phi Vân còn muốn tranh cái này đi lấy Phượng Hoàng Linh, miễn cho Niếp Nhân vương gặp. Lại bị hắn ngữ khí nghiêm nghị quá lớn: "Phi Vân tiểu tử, người so lão phu trẻ tuổi quá nhiều, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão phu có lẽ kiếp này đều không thể tấn giai tiên tôn, cũng không thể đi báo cũ thiết hận. Cho nên người nhất định không thể có sự tình, người phải thật tốt sống sót, tương lai trưởng thành, đem thất tâm tiên tôn mấy cái này vương bắt đạn đều giết chết, cũng coi như thay lão phu báo cũ thiết hận. Ngoài ra còn có, lão phu nếu là có chuyện bất chắc, Thanh niên liền giao phó cho người Triêu Cố. Miếp Nhân Vương sắc mặt lạ thường ngưng trọng, đây cũng là lâu như vậy đến nay, hắn lần thứ nhất trịnh trọng như vậy kỳ sự cùng Đỗ Phi Vân phân phó sự tình. Chỉ là khẩu khí này lại làm cho người rất hệ bại rất thương cảm. Đỗ Phi Vân lập tức nhăn đầu lông mày, lườm hắn một cái, phẫn nộ quát: "Ngươi đây là đang bàn giao hậu sự sao? Làm sao ngươi biết chúng ta không có thể sống mà đi ra đi? Ngươi cũng phải thật tốt sống sót, tương lai chúng ta cùng một chỗ giết cái này ba cho xuất khí." "Ai, ta mình sự tình mình rõ ràng." Tại đến vượng hoàng thần điện trước đó ta liền dự cảm đến lần này sẽ có một trận đại thai nạn. Có lẽ ta không còn sống lâu nữa. Ngươi cho ta ngoan ngoãn mà nghe, lão phu nếu quả thật phải cứ như vậy chết rồi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt thanh niên nha đầu, đem đến báo thủ cho ta. Đỗ Phi Vân trầm mặc, trong lòng cũng 10 điểm nặng nghề, hắn hiểu được Niếp Nhân Vương lời nói ý vị như thế nào, giới vương cảnh cường giả thôi diễn chu thiên tính toán kê ra thai nạn, 89 phần 10 là nếu ứng nghiệm. nghiệm. Ghi nhớ nha. Hắn vẫn cho là Nhân Vương không nhìn chúng hắn. Hắn cũng không dám đối niếp Thanh Niên sinh ra ý nghĩ xấu, hiện tại xem ra niếp Nhân Vương đấy lòng đã sớm tiếp nhận hắn, hôm nay Trịnh Trọng Kỳ sự đem niếp Thanh Niên giao phó cho hắn, chỉ sợ cũng rất sớm trước đó liền có tâm tư này. Lấy bàn giao hậu sự giọng điệu, đối Đỗ Phi Vân nói xong lời nói này về sau, niếp Nhân Vương hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thấy chết không sợ, khảng khái phó nghĩa bi tráng biểu lộ, vươn đại thủ kích phát ra pháp lực quang hòa đến, hướng kia vượng hoàng linh bắt tới. Phía dưới, mọi người ánh mắt lập tức tụ đến, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, ba cái kia tiên tôn càng là như lâm đại địch, nghiêm mật giám thị hai người, sợ bọn họ hai cái muốn ra vẻ. Ngay tại niếp Nhân Vương kia quang hoa lấp lóe đại thủ tiếp xúc đến Phượng Hoàng Linh một khắc này, ngay ngắn Phượng Hoàng Linh mặt ngoài đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang rực rỡ, một nháy mắt Phượng Hoàng Linh bên trên liền đạn sinh ra lượn lờ hỏa diễm, dâng lên cao mấy trượng. Kia là một nói ngọn lửa màu vàng, chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng cái kia uy lực lại là làm cho người rung động cùng e ngại, vẻn vẹn chỉ là một sát na. Hỏa Diễm liền đem Niếp Nhân Vương đại thủ cho ba khóa, pháp lực của hắn tính, cả huyết nục chi khu đều bị kim sắc hỏa diễm cho đốt thành hư vô, hoàn toàn không gặm. Niếp Nhân Vương đột nhiên gặp trọng thương như thế, lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cái trán mồ hôi cũng say xưa tí tách mà xuống, hắn một tay ôm kia trống rông cánh tay, mặt thống khổ kêu thảm, phía dưới Liên Vân Tử cùng Niếp Thanh Nghiên cũng lập tức phát ra một tiếng kinh hô, Thanh Nghiên lúc này một tiếng hít thảm, trong hốc mắt hơi nước liền trối mắt mà ra. Ngọn lửa màu vàng nóng kia vẫn không ngừng nghỉ Thiêu Hủy Niếp Nhân Vương cánh tay về sau, lập tức lan tràn đến toàn thân của hắn, khiến cho toàn thân hắn đều toát ra ngọn lửa màu vàng, cả người tựa như là một cái kim sắc hỏa nhân, hắn lập tức tại trên đài cao thống khổ kêu thảm rãy rủa. Đây hết thể phát sinh quá đột đột, tốc độ nhanh đến ngay cả Đỗ Phi Vân đều không thể ngăn cản, Niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử còn có kia bốn vị trưởng lão lập tức liền muốn chạy lên đài cao đến, trợ giúp Niếp Nhân Vương dập tắt ngọn lửa màu vàng nóng kia, nghiếp Nhân Vương lại phất tay ngăn cản bọn hắn, Thành âm khô khốc gầm thét để mọi người không nên tới gần hắn. Lúc này Kia Phượng Hoàng Linh bị kim sắc hỏa diễm bao vây, lập tức liền thoát ly hỏa phượng pho tượng, giống như mũi tên bay ra, hướng long đỉnh tu sĩ trong đám người bay đi. Thất Tâm Tiên Tôn bọn người xem xét ngọn lửa màu vàng long kia cường đại như thế, chính là tiên giới chân hỏa. Bọn hắn cũng không thể ngăn cản, lập tức sắc mặt kinh hãi tránh thoát, mặc cho kia Phượng Hoàng Linh xuyên qua đám người bay đi. Có mấy cái như vậy xui xẻo ngân long vệ, tốc độ né tránh không kịp. Lập tức bị Phượng Hoàng Linh cho quán xuyên thân thể, bọn hắn cũng biến thành kim sắc hỏa nhân, trong đám người thê lương rú thảm rã rủa. Xung quanh ngân long vệ lập tức thối lui thật xa không dám tới gần, sợ nhiệm đến ngọn lửa màu vàng nóng kia. Trong chốc lát, mấy cái kia thực lực thấp ngân long vệ liền bị ngọn lửa màu vàng cho đốt cháy thành cho bụi. Liền nói thể cũng không thể ngăn cản ngọn lửa màu vàng nóng này uy lực, rất nhanh liền biến thành một chùm đen xám, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Kia Phượng hoàng linh bao vây lấy kim sắc hỏa diễm, một đường gào thét lên bay ra thiên phong điện, liền hướng ra ngoài bay đi, thất tâm tiên tôn bọn người lập tức biến sắc, thân ảnh lóe lên liền bay ra ngoài, muốn đi đem vượng hoàng linh chặn lại. Còn lại ngân long vệ môn, cũng không lo được Đỗ Phi Vân bọn người, vội vàng liền theo ba vị tiên tôn, cùng một chỗ bay ra ngoài, đuổi theo kia Phượng Hoàng Linh. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, Thiên Phượng Điện bên ngoài trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một đạo khí tức cường đại, kia là một con ngàn trượng lớn nhỏ chim bay, chính là một con toàn thần kim sắc kim xí đại bằng, khí tức kia Đỗ Phi Vân rất là quen thuộc, chính là trước kia rút đi Đại Minh Yêu Tôn. Chỉ thấy Đại Minh Yêu Tôn xoay quanh tại trên bầu trời, hai cánh chấn chiến vụ vù, vù không ngừng, trong miệng còn phát ra bén nhọn tiếng hét lớn. Kẻ vượng hoàng linh phá không mà đến, siêu một tiếng liền bay đến bên cạnh hắn, hắn tia sắc bén to lớn song chảo lập tức đem phượng hoàng linh bắt lại, không chút do dự liền xoay người bay đi. Ba vị tiên tôn lúc này mới đổi tới, vừa nhìn thấy Đại Minh Yêu Tôn đem phượng hoàng linh cho mang đi, lập tức tức hỗn hển đuổi theo. Trong miệng tức giận rít gào lên hò hét, thế tất yếu đem Đại Minh Yêu Tôn cho chu sát, đem phượng hoàng linh cho đoạt đoạt lại. Chỉ tiếc, Đại Minh Yêu Tôn mặc dù thực lực không tính cường hãn, không thể địch nổi thất tâm tiên tôn bọn người, nhưng là hắn thân là kiếm sĩ sí lại bằng phi hành cùng xuyên qua không gian năng lực lại là bẩm sinh, đây là thất tâm tiên tôn cùng người không thể so sánh. Chỉ thấy đại minh yêu tôn thân ảnh lóe lên liền xé rách không gian, trốn vào đến hư giữa không trùng, hai cánh chấn động liền bay ra 10 triệu bên trong, trong khoảnh khắc liền thanh thất tâm tiên tôn bọn người vùng ra ngàn tỷ bên trong, thất tâm tiên tôn bọn hắn truy đổi trăm hơi thở thời gian, vượt qua mấy cái đại thế giới, xuyên qua mấy trăm cái không gian, nhưng vẫn là mất đi đại minh yêu tôn khí tức, không cách nào lại đuổi kịp, chỉ có thể giơ mắng to vài tiếng, phiền nuột bực bội trở. Về phượng hoàng thần đi. N. Lại nhìn thiên phượng điện bên trong, thất tâm tiên tôn bọn người đổi theo, Đỗ Phi Vân nhận ra đại minh yêu tôn, trong lòng rất là nghi hoặc, người này tại sao lại đi mà quay lại rồi. Hơn nữa còn nhất cử đem phượng hoàng linh cấp đi rồi. Việc này rất là ngoài dữ liệu, Đỗ Phi Vân hoàn toàn không nở đến. Nhưng là hiện tại, nghiếp nhân vương thương thế 10 điểm nghiêm trọng, hắn cũng không lo được đi quản đại minh yêu tôn cùng thất tâm tiên tôn bọn hắn, vội vàng đánh ra pháp lực trợ giúp nghiếp nhân vương, muốn đem ngọn lửa màu vàng nóng kia cho khu Pháp lực của hắn vừa mới nhiệm đến ngọn lửa màu vàng nóng kia, lập tức liền bị ngọn lửa lan tràn tới, lại muốn xông vào trong cơ thể của hắn. Niếp Nhân Vương biết ngọn lửa màu vàng nóng này bá đạo cùng cương đại, lập tức gầm thét để Đỗ Phi Vân cách xa hắn một chút không cần quản hắn, nếu không cũng phải bị hỏa diễm tiêu hủy. Niếp thanh niên bọn người đứng ở bên cạnh hắn, lo lắng mà luôn cuống, nghĩ muốn trợ giúp Niếp Nhân Vương nhưng căn bản không có chỗ số tay, cho dù là luôn luôn cao quý lành diễm Niếp thanh niên, lúc này cũng là lã chã rơi lệ, khóc như khóc như mưa. Vân cũng là nhìn xem Nhân Vương thảm trạng, trong lòng một trận quằn đau, Vạn phân gia gấp lại cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể đem Cửu Long đỉnh bên trong đan dược tốt nhất lấy ra, cho Niếp Nhân Vương ăn vào, kỳ vọng có thể đưa đến hiệu quả. Nhưng là rất đáng tiếc, Niếp Nhân Vương hiện tại đã là thân thể bị hủy, biến thùng trăm ngàn lỗ, đạo thể hoàn toàn bị hủy diệt, ngọn lửa màu vàng nóng kia ngay tại thiêu đốt hắn nội phủ, huyết mạch xương cốt cùng pháp lực, ngay cả não hải cũng bị kim sắc hỏa diễm nhiễm, thể nội thế giới cũng bị kim sắc hỏa diễm cho xâm nhập, quả nhiên là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cho dù là tiên đan chỉ sợ cũng khó mà cứu vãn. Các ngươi đi mau, thừa dịp thất tâm tiên tôn đám khốn kiếp kia vẫn chưa về, các người có bao xa liền chạy bao xa đi, ta đã không có cứu, cái này tiên hỏa căn bản không thể ngăn cản. Đỗ Phi Vân, ghi nhớ người đối Lào phu hứa hẹn, mang theo thành niên đi nhanh đi. Nghiệp nhân Vương nghiệt hầu cùng cái cổ đã hoàn toàn bị đốt thành đen xám, cho dù hắn phát ra gầm thét, cũng là dựa vào còn sót lại ý thức cùng linh thức chống kích phát, cặp mắt của hắn cùng bộ mặt sớm đã biến thành thăng cốc, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, thế nhưng là ngữ khí của hắn lại là rõ ràng, như vậy quyết tuyệt cùng bi tráng. Nguyệt thanh niên hai tay bụng mặt gò má, vô lực nhìn xem đây hết thảy, trơ mắt nhìn qua phụ thân tại trước mặt tiếp nhận hỏa diễm dày vò, từng chút từng chút hóa thành cho tàn lại bất lực, nghẹn ngào thống khổ, bốn vị tạo vật cảnh trưởng lão cũng là quỷ dạp trên đất, lên tiếng khóc giống. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử cũng là hốc mắt phiếm hồng, tâm loạn như ma. Ngay tại cái này bi tráng mà thê thảm thời điểm, Cửu Long đỉnh bên trong bỗng nhiên một trận khí tức cường đại bộc phát, Đỗ Phi Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức nghĩ đến cái gì, vi ai ánh mắt tuyệt vọng lập tức khôi phục một tia thanh minh cùng hy vọng. Hắn lập tức hét lớn, "Bá phụ ngươi kiên trì một chút nữa, ngươi lần này có thể cứu, ngươi sẽ không chết." Tiên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên còn có kia 4 vị trưởng lão, lập tức hướng Đô Phi Vân trông lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chờ mong, hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết. Lúc này, chỉ thấy Cửu Long đỉnh lơ lửng tại trước mặt, trong đó quang hoa lấp loé không ngừng, có chói mắt thanh quang sáng lên, một đóa màu xanh hoa sen lập tức hiện hiện ra. Mọi người xem xét, lập tức hiểu được, lúc này Đỗ Hoản bế quan thật lâu Đỗ bây giờ rốt cục quan chắc hẳn nàng khẳng định là đạt tới hoa thần cảnh. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì đâu? Ngay cả tiên tôn cường giả đều đối ngọn lửa màu vàng nóng kia bất lực, Đỗ Hoản Thanh bất quá là hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi. Cho dù giờ phút này xuất quan cũng vô sự vô bổ. Quả nhiên, màu xanh hoa sen nụ hoa rất nhanh nở rộ ra, đầy trời thành quang giải đầy đại điện mỗi một chỗ ngóc ngách, một cỗ tươi mát khiến người ta tâm thần thư sướng thanh hương, khí tức rất nhanh lan tràn ra, hoa sen nhụy hoa rất nhanh liền ra, một thân quần áo màu xanh Đỗ Hoản hiện hiện ra. Chính Đình đỉnh ngọc lập đứng tại trong núi hoa. "Tỷ tỷ, mau tới, mau tới mau cứu Niếp nhân Vương bá phụ." Đỗ Hoản Thanh xuất quan, mà lại khí thế so trước kia cường đại mấy chục lần. Hiển nhiên là thành công tấn giai hóa thần cảnh, Đỗ Phi vân lại không thời gian đi nói chúc mừng, càng không tâm tình đi ôn chuyện, lập tức lo lắng la lên. Đỗ Hoản Thanh cũng là sửng sở, đánh lượng bốn phía một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mọi người sẽ xuất hiện tại cái này cổ quái trong thần điện. Nhưng là, nàng rất nhanh liền nhìn thấy trên đài cao toàn thân hòa diễm. Ngay tại thống khổ vạn mẹo Niếp Nhân Vương, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới, ánh mắt lo lắng quan sát Niếp Nhân Vương tương thế. "Khôi nữ, không được qua đây, đây là Phượng Hoàng Linh Hỏa Diễm, đây là tiên thú bản mệnh tiên hỏa, ngươi là tuyệt đối bất lực, tuyệt đối không được tới gần ta." Nhìn thấy Đỗ Hoản Thanh dậm chân mà đến, phải vì hắn trấn trị thương thế, Niếp Nhân Vương lập tức hướng nơi xa thối lui, muốn hết sức rời đi Đỗ Hoản Thanh, để tránh tổn thương đến nàng. Đỗ Hoản Thanh ngay xong, lập tức trầm ngâm, trong lòng suy tư Phượng Hoàng Linh cùng tiên hỏa hàm nghĩa, rất nhanh nàng liền nghĩ minh bạch một chút run tay đánh ra một đoàn xanh biết qua hoa, đem nếp nhân vương bao phủ. Kia xanh biết thanh quang ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ, giống như một chùm lục sắc giọt mưa, chiếu xuống niếp nhân vương trên thân, Nếp nhân vương kia vặn vẹo lăn lộn thân thể lập tức ngừng lại, tựa hồ sững sở ngay tại chỗ. Mà lại, mọi người tận mắt thấy những cái kia lục sắc quang hoa, vậy mà thoải mái mà xuyên qua kim sắc hỏa diễm, rơi vào nếp nhân vương kia than cốc trên thân thể, cũng không có bị kim sắc hỏa diễm cho thiêu hủy. Phải biết, vừa rồi Đỗ Phi Vân cùng niếp thanh niên bọn người, cũng thi triển ra thủy hệ lạ pháp, Tỷ như hắc thủy tác loại hình, nghị muốn nhờ thủy hệ pháp lực đem ngọn lửa màu vàng nóng kia cho dập tắt, hoặc là đem hỏa diễm uy lực giảm nhỏ, chỉ tiếc đều là phi công, cho dù là Bắc Minh hắc thủy cũng sẽ lập tức bị kim sắc hỏa diễm cho tiêu hủy. Mà bây giờ, đối Hoản thanh phát ra thanh quang quả nhiên có hiệu quả, ngọn lửa màu vàng nóng kia vậy mà thời gian dần quá tiểu, mọi người xem xét có hiệu quả, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, 10 điểm kích động. Đối Hoản thanh sắc mặt y nguyên nghiêm trọng, lại dậm chân đi tới niếp Nhân Vương bên người, thi triển ra thanh liên quyết đạo pháp lấy to lớn màu xanh hoa sen đem niếp nhân vương bá quả, không ngừng mà kết xuất dượm già thủ ấn đánh ra pháp lực màu xanh, đến trấn áp ngọn lửa màu vàng nóng kia uy lực. Từ từ, niếp nhân vương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, ngọn lửa kia cũng càng ngày càng yếu ớt, sau một lát liền từ từ tiêu tán, chỉ còn lại có niếp nhân vương kia quận mình than cốc thân thể, còn tại khói đen bốc lên. To lớn thanh liên dần dần kết hợp lại, trong đó kêu bảng bạc pháp lực màu xanh ngưng tụ thành một vũng màu xanh đậm nước, ngay tại luyện hóa trong nhụy hoa, nghiếp nhân vương đã hôn mê đi, liền ngã tại kia trong nhụy hoa trong đậm nước bị kia hồ nước màu xanh cho từ dưỡng. Theo đố hoàn thanh thủ thế dần dần ngừng, thanh liên quyết rốt cục thi triển hoàn tất, nàng cũng là sắc mặt từng hồng, cái chán hiện xuất mồ hôi hột, hiển nhiên vừa rồi hao phí cực lớn tâm lực, lộ ra rất là dã rời. Vạn hạnh chính là, nghiệp nhân vương rốt cục được cứu, không có như vậy mất mạng, chỉ là lâm vào hôn mê cùng ngủ đông bên trong, gần tại hoa sen bên trong tiếp tục tĩnh dưỡng. "Tốt, thanh niên tiểu thư, ngươi cũng đừng thương tâm, bá phụ thương thế đã ổn định." Cái này đóa sen xanh ngươi lại nhận lấy. Cần ghi nhớ mỗi ngày lấy một hệ pháp lực tới tiêu thôi động, kiên trì 90 981 năm về sau, bách phụ tự nhiên sẽ phá kén chúng sinh, thương thế hoàn toàn khôi phục. Sau khi hết bận, Đỗ Hoản Thành phất tay đem kia màu xanh hoa sen chiêu đến trong lòng bàn tay, hóa thành một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hoa sen, chính trọng giao cho Niệp Thanh Nghiên. Niệp Thanh niên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, lại cúi đầu ba cái cảm tạ Đỗ Hoản Thành, mới cẩn thận từng ly từng tí đem kia thanh liên cho thu lại. Mọi người lúc này mới yên lòng lại, ám buông lỏng một hơi, lau đi mồ hôi trán châu liền dự định rời khỏi Thiên Phượng Điện, rời đi Phượng Hoàng Thần Điện. Lúc này, Thất Tâm Tiên Tôn bọn người vừa trở về Phượng Hoàng Thần Điện, sắp trở lại Thiên Phượng Điện, đột nhiên phát giác được phía trước có khí tức cường đại sông lên trời không, kia đẩy trời thành quang tại Thiên Phượng Điện trên không lở lở, loan thoáng hiện ra một đóa màu xanh hoa sen tới. Thất Tâm cùng Thất Thừa còn có tháng năm ba vị tiên tôn lập tức kinh hãi, dừng bước đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ba người đều là trận mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, duy trì có sau lưng kia hơn 100 ngân long vệ có chút không nghĩ ra. Nhưng cũng an tĩnh dừng lại, nhìn qua kia Thiên Phượng điện trên không cảnh tượng. Chẳng lẽ là phu nhân giá Lâm nơi đây rồi? Thất Tâm Tiên Tôn cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tự lẩm bẩm, nhìn về phía bên người tháng năm cùng Thất thừa Tiên Tôn, sắc mặt đều là rất phức tạp. Phu nhân sẽ không phải là tự mình đến Vượng Hoàng Thân điện lấy Vượng Hoàng Linh a? Thế nhưng là chúng ta Thanh Phượng Hoàng Linh cho làm mất đi, chờ một lúc nên bàn giao thế nào? Ứng sẽ không phải đi, phu nhân không phải một mực bồi bạn Long chủ sao? Nghe nói đã mấy chục ngàn năm từng rời đi Trung Châu, làm sao lại ra? Cho dù phu nhân Giá Lâm nơi đây, cũng tất nhiên là đi theo Long chủ cùng một trôi đến đây. Thất Thừa cùng tháng năm hai vị tiên tôn cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chính đang âm thầm phỏng đoán chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thất Tâm tiên tôn sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi làm ra quyết định. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ lần này thất bại chúng ta cũng khó khăn trốn trừ phạt, bất luận phu nhân phải chăng Giá Lâm Thiên phượng điện, chúng ta trước đi nhìn kỳ hắn nói. Bản trạm ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên app Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 599, Thái sinh mầm 2 vạn. Đỗ Phi Vân bọn người vừa thở phào, đang muốn bước ra Thiên Phượng Điện, dự định rời đi Phượng Hoàng Thần Điện, lại không nghĩ rằng, thất tâm tiên tôn đám người đã trở về. Thất tâm cùng thất thừa còn có tháng 5 3 vị tiên tôn, đứng tại Thiên Phượng Điện cửa chính, phía sau là hơn 100 vị ngân long vệ, mọi người thanh vừa vặn muốn ra cửa Đỗ Phi Vân bọn người cho ngăn ở trước cửa, kêu ba vị tiên tôn lại nhìn cũng không nhìn Đỗ Phi Vân một chút, ánh mắt tất cả đều nhìn chầm chầm đỗ Đỗ Hoạn Thanh đứng tại Đỗ Phi Vân bên người, còn không rõ ràng lắm nơi này chuyện gì xảy ra, mà lại nàng vừa thi triển thanh liên quyết vì nếp nhân Vương chữa thương, hiện tại rất là rã rời, bị kêu ba vị tiền tôn nhìn chằm chằm, lập tức trong lòng sinh ra một cố lớn lao nguy cơ, ánh mắt dần dần băng lánh xuống tới. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, hai phe nhân mã một bên tại Thiên Phượng điện ngoài cửa lớn, một bên ở trong đại điện, ai cũng không có mở miệng trước. Đỗ Phi Vân trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, coi là thất tâm tiền tôn bọn người đi mà quay lại, khẳng định phải xuống tay với bọn họ lại không nghĩ rằng chỉ nghe thấy một câu nói như vậy. "Giống, thật sự là rất giống." Thất Tâm Tiên Tôn nhìn chằm chằm Đỗ Hoành Thanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy tán thưởng thần sắc. "Nào chỉ là giống, quả thực chính là một cái khuôn đúc ra, ngay cả thần vận khí chất đều cực kỳ tương tự." Thất Thừa Tiên Tôn cũng là liên tục tán thưởng, biểu lộ kinh ngạc. "Không, hay là có một tia khác biệt, nàng này không có phu nhân như vậy ung dung hoa quý, vũ mị khuynh thành, mộng nghi thiên hạ khí chất, lộ vẻ ngây thơ cùng trẻ con non một chút." Ngũ Nguyệt Tiên Tôn khẽ lắc đầu, Nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hoàn Thành, một bộ soi mói tư thế. Ba vị này tiên tôn tự quyết định, trong lời nói ý tứ người bên ngoài căn bản nghe không hiểu, ngay cả Đỗ Phi Vân cùng Đỗ Hoàn Thành cũng là những mày, rất là nghi hoặc. Các người muốn làm gì? Đỗ Phi Vân tiến lên trước một bước, đem tỷ tỷ ngăn tại sau lưng, mặc dù hắn không biết ba người nói lời là có ý gì, nhưng là hắn biết ba tên này đều không là đồ tốt, khẳng định không có ý tốt, nhất định phải đề phòng. Thất tâm tiên tôn ba người đối Đỗ Phi Vân lời nói mắt điếc tai ngờ. Đối vấn nộ của hắn cùng biểu lộ động tác cũng nhìn như không thấy, tiếp tục khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, dường như thương nghị giọng điệu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nàng này cùng phu nhân như thế giống nhau, vậy mà cũng sẽ sử dụng thanh liên quyết. Ngay cả pháp lực khí tức đều cực kỳ tương tự, xem ra khẳng định là cùng phu nhân có quan hệ lớn lao. Đúng vậy, đã chuyện này kỳ hoặc như thế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, có lẽ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có đạo lý, chúng ta không thể cầm tới phượng hoàng linh, long chủ tất nhiên sẽ long nhan giận dữ trừng phạt chúng ta. Đem chúng ta nhốt tại tiên tuyệt trong núi bích 10.000 năm, kia là đáng sợ cỡ nào sự tình ai nhưng là, nếu như chúng ta đem nàng này mang về Long Đỉnh giao cho Long Chủ cùng Phu Nhân, không chừng Long Chủ sẽ Long Nhan cực kỳ vui mừng, miệng đi chúng ta trừng phạt đâu. ân có đạo lý, cứ làm như vậy. Ba vị tiên tôn thầm thầm thì thì một hồi. Liên đạt thành chung nhận thức, đều làm mỉm cười gật đầu nhận lời, chật mới xoay người lại nhìn về phía Đỗ hoàn Thanh. Lộ ra không có hảo ý Tiếu Dung. Nhìn thấy ba người biểu lộ như vậy bộ dáng, Đỗ Phi Vân lập tức phát giác không ổn Trong lòng sinh ra một cố lớn lao cảm giác nguy cơ, quyết định thật nhanh phía dưới liền quyết định đào tẩu, cũng không tiếp tục làm mảy may dừng lại. Hắn không chút do dự hét lớn một tiếng, đem Cửu Long đỉnh mở ra, để Niếp Thanh niên cùng Đỗ Hoản Thanh, Tiên Vân Tử cùng bốn vị trưởng lão đều tiến vào trong đỉnh. Sau đó hắn cũng chui tiến vào Cửu Long đỉnh, lập tức đem Cửu Long đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ. Lấy tốc độ ánh sáng hướng Thiên Phượng điện bên ngoài chạy mất dép. Ha, ha tiểu Súc Sinh còn muốn đào tẩu. Một... Cửu Long đỉnh chạy mất dép một khắc này, Thất Tâm Tiên Tôn tựa hồ đã sớm đoán trước đến giờ phút này, lập tức khinh thường cười to lên, phất tay liền đánh ra một đạo khổng lồ kim sắc quang hoa, kia là ẩn chứa nguyên khí của tiên giới pháp lực. Giống như một đạo cự đại lồng ánh sáng lập tức đem trước mặt trăm trượng không gian đều giam cầm trói buộc. Kia lồng ánh sáng màu vàng đem trăm trượng không gian đều trói buộc chặt, Cửu Long đỉnh cũng thân ở trong đó, căn bản không chỗ có thể trốn, Đỗ Phi Vân lo lắng hét lớn một tiếng, liền vận chuyển trong đỉnh Cửu Cửu Quy một đại trận, dốc hết Cửu Long đỉnh lực, phát động không gian Nazi trận pháp. Muốn đột phá mảnh không gian này trực tiếp chạy trốn tới trong hư không đi. Làm sao? Tam đại tiên tôn đồng thời xuất thủ, bọn hắn liên thủ đánh ra ẩn chứa nguyên khí của tiên giới pháp lực quang hoa, lập tức liền kết thành thiên la địa võng, đem Cửu Long đỉnh trói buộc trong đó, Tiêu trong trượng không gian cũng bị có lại tiểu đè ép đến nắm đấm lớn nhỏ, không gian cô động tới cực điểm, Cửu Long đỉnh căn bản là không có cách đột phá. Thất Tâm Tiên Tôn cầm viên này nắm đấm lớn tiểu nhân kim sắc quang cầu, bóp trong lòng bàn tay, cười lạnh nhìn qua quang cầu bên trong Cửu Long đỉnh, cười lớn nói, tiểu số sinh ngươi ngược lại là trốn a. Nhìn xem ngươi có thể hay không chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Đỗ Phi Vân điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, mấy lần muốn phát động không gian nạp gì, phá vỡ cái kêu kim sắc quan cầu, nhưng thủy chung là không thể làm gì, lập tức càng thêm lo lắng. Thất Tâm Tiên Tôn nhìn hắn còn tại phí công phản kháng, giống như trong lồng chim bay còn tại tà xung hữu đột, lập tức càng thêm cười lạnh liên tục. Đem Đỗ Phi Vân bọn người thành công cầm nã, ba vị tiên tôn lập tức đắc ý cười ha hả, lại hô quát to một tiếng, chào hỏi những cái kia ngân long vệ môn, tiến vào Phượng điện bên trong vơ pháp bảo cùng vật liệu. Thiên Phượng Điện bên trong hai bên trên vách tường có thật nhiều đại môn, hết thể có mấy chục cái lễ sảnh, trong đó đều đặt vào chân quý đạo khí pháp bảo cùng cực phẩm vật liệu, những cái kia ngân long vệ môn như lang như hổ xâm nhập trong sảnh, ngay cả một cây mau đều không có bỏ qua, rất nhanh liền đem bảo vật cho lục soát cạo sạch sẽ, sẽ. Lúc này, thất tâm tiên tôn bọn người thấy Thiên Phượng Điện bên trong không còn gì khác bảo vật, lúc này mới vui vẻ rời đi Thiên Phượng Điện, thắng lợi trở về ra 180 điện, đi tới Vượng Hoàng Thần Điện bên ngoài, trực tiếp phá vỡ hư không liền hướng Huyền Hoàng Thế giới chạy về. Xem ra Thất Tâm Tiên Tôn cũng để ý, trở về lúc liền không từ đẩy trời trong tháp thông qua, cũng là sợ Niếp Nhân Vương âm thầm chơi ngáng chân, thao Túng đẩy trời tháp làm sẽ ra chuyện gì tới. Mắt thấy, mọi người bị vây ở kim sắc quang cầu bên trong, cái này liền muốn bị Thất Tâm Tiên Tôn cho cầm lấy về, Đồ Phi Vân lập tức lo lắng và phân. Đã không cách nào đột phá cái kia kim sắc quang cầu trói buộc, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp khác, mọi người cùng nhau liên thủ thôi động kiểu kiểu quy một đại trận, ngay cả bốn đại thế giới lực lượng đều bị điều động, nháy mắt để Cựu Long đỉnh khôi phục bản thể, biến thành trăm rằm tiểu. Mặc dù cái kia kim sắc quang cầu trói buộc lực lượng cực kỳ cường đại, không gian 10 điểm vững chắc, nhưng là Đỗ Phi Vân tâm niệm vừa động, Cửu Long đỉnh lớn tiểu liền sẽ biến hóa, kia Cửu Long đỉnh chính là gì cùng thần kỳ bảo vật, tự nhiên là nháy mắt huyết trương 1 triệu lần, hóa thành trăm giằm lớn tiểu. Thất tâm tiên tôn thần lình Đỗ Phi Vân sẽ làm như vậy, càng chưa từng ngờ tới cái này Cửu Long đỉnh uy lực cường đại như thế, có thể so cực phẩm đạo khí, bất ngờ không đề phòng, cái kia kim sắc quang cầu lập tức bị mở ra, hoàn toàn băng diệt vỡ vụn rơi. Cửu Long đỉnh cũng thừa cơ hướng u ám trong hư không bay đi lập tức liền muốn trốn xa. Tiểu xúc sinh, muốn chết. Mọi người chính trong hư không phi hành, nhưng không ngờ Cửu Long đỉnh bỗng nhiên tránh thoát, Thất Tâm Tiên Tôn lập tức cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, trong lòng trong cơn giận dữ liền bắn ra toàn lực, vung ra to lớn bàn tay màu vàng lóng liền đem Cửu Long đỉnh nắm. Lúc này, Thất Thừa cùng tháng năm hai vị tiên tôn cũng đến giúp đỡ, đều là thi triển ra cường đại đạo thuật cùng pháp lực, lấy ngưng tụ thế giới chi lực đại thủ, đem Cửu Long đỉnh cho vững vàng nắm chặt, không để cho đào thoát. Cùng lúc đó, Thất Tâm Tiên Tôn kia 10 triệu bên trong lớn nhỏ bàn tay màu và nóng, trực tiếp đột phá Cửu Long đỉnh phòng ngự. Đem Vũ Cửu Quy một đại trận cũng cho đánh tan, rũ tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong không gian bên trong, trực tiếp cách mây tầng không gian hướng Đỗ hoàn Thành chỗ tới. Đỗ Phi Vân xem xét kia cự bàn tay to uy lực cường đại như thế, quả thực là thế không thể đỡ, cái này liền muốn đem Đỗ Hoản Thành cho bắt đi, lập tức ngay cả con mắt đều đỏ, giận quát một tiếng liền kích phát bốn đại thế giới uy lực, lấy bốn đại thế giới hướng Thất Tâm Tiên Tôn đại thủ đánh tới, muốn đem hắn đuổi ra Cửu Long đỉnh. A Bổn pháp bảo này có chút môn đạo, lại còn là cực phẩm đạo khí. Trong hư không truyền đến thất tâm tiên tôn thanh âm. Có vẻ hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy cựu Long đỉnh bên trong có bốn đại thế giới, lập tức minh bạch đây là một kiện cực phẩm đạo khí, trong lòng cũng sinh ra lòng mơ ước. Cực phẩm đạo khí thế gian ít có, cho dù hắn như thế thân phận cao quý cùng thế lực cường đại, cũng chỉ có hai kiện thượng phẩm đạo khí pháp bảo. Mắt thấy bốn đại thế giới đem hết toàn lực, liền muốn đánh chúng thất tâm tiên tôn đại thủ, thay vào đó thời điểm mặt khác hai con ẩn chứa nguyên khí của tiên giới đại thủ cũng đột phá đến Cửu Long đỉnh bên trong đến, trực tiếp ngăn chặn kia bốn đại thế giới. Đồng thời huy quyền thống kích bốn đại thế giới mấy chục ngàn dưới, lập tức đem bốn đại thế giới đều đánh liên tục rung dậy, vỡ nát không thôi. Thừa cơ hội này, có hai vị tiên tôn trợ rút, Thất Tâm tiên tôn đại thủ vươn vào mọi người chỗ luyện đan không gian, đã dáng lâm đến đối hoàn thành đỉnh đầu. Liền muốn đem hắn bắt đi. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân cũng không lo được nhiều như vậy, vận dụng phong hỏa hai cánh liền hướng bàn tay to kia chém tới. Nghiếp thanh niên cùng Yên Vân tử cũng không chút nào yếu thế. Trực tiếp tế ra pháp bảo liền hướng bàn tay to kia đánh tới, ngăn cản hắn cầm nã đố hoàn thanh. Chỉ tiếc, hai nữ thực lực yếu ớt, không thể thương tổn đến bàn tay lớn kia, ngược lại bị trong đó bắn ra bảng bạc nguyên khí cho kích bay trở về. Đỗ Phi vân phong hỏa hai cánh sắc bén vô song, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, chém chúng bàn tay khổng lồ kia, lập tức đem nó chém ra một nói vết rách to lớn, thất tâm tiên tôn cũng là bị đau thu một chút tay, khỏe miệng cũng tràn ra một vệ máu tới. Lần này triệt để chọc giận thất tâm tiên tôn, hắn mắng to một tiếng xúc sinh. Kia bàn tay lớn màu vàng nóng lại lần nữa ngưng tụ, hung hăng hướng Đồ Phi Vân đập đi qua, Đồ Phi Vân lấy phong hỏa hai cánh ngăn cản, lại vẫn là bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng tại không gian bích lũy bên trên, nhục thân cũng vặn vẹo biến hình, trong miệng thẳng nôn máu tươi. Niệp thanh niên cùng Yên Vân tử lần nữa phi thân nhào tới, lấy thương sinh đại ấn cùng lục hồn trưởng tiên đến oanh kích kia cự thủ, nhưng cũng bị đánh bay trở về, nhục thân đều bị đập dẹp, trong miệng máu tươi còn phun, phát bảo cũng rơi xuống đến một bên. Bốn vị tạo vật cảnh trưởng lão xem xét niệp thanh niên bị trọng thương lập tức muốn rách cả mỹ mắt, giống giận liền nhào tới, lại không nghĩ rằng thất tâm tiên tôn sát tâm đã lên, trực tiếp đem bốn vị trưởng lao nắm, xinh xinh đem bọn hắn bóp thành bánh thịt, ngay cả thế giới hạt giống đều bị bóp nát, cuối cùng hóa thành một mảnh huyết thủy, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể còn lại, hoàn toàn tử vong. Đỗ Hoản Thanh cũng thi triển ra thanh liên phát trận, muốn ngăn cản bàn tay to kia cầm nã, ngoại Hà uy lực không đủ, kia vung tay lên liền đem nàng cầm nã, vương vàng trói buộc chặt. Đỗ Phi Vân bọn người bản thân bị trọng thương, nhìn thấy tình cảnh này lập tức không lo được tương thế còn phải lại lần nào lên cứu nàng, thế nhưng là Đỗ Hoạn Thanh lại từ bỏ chống cự, hai mắt phิếm hồng, nước mắt liên liên hướng Đỗ Phi Vân la lên, để bọn hắn không muốn lại ngăn cản. Thất tâm tiên tôn bọn người thực lực quá cường đại, Đỗ Phi Vân bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ chết ở chỗ này. Đã đối phương mục tiêu là nàng, muốn đem nàng cầm nã, nàng liền bỏ qua mình, để đổi lấy Đỗ Phi Vân an toàn. Nhưng là Đỗ Phi Vân lại có thể nào thỏa hiệp, tỉ tỉ hy sinh chính mình đổi lấy bọn hắn anủi, cái này sao có thể được? Cho dù là chiến tử ở đây, Hắn cũng muốn đem tỷ tỷ cư về. Thất thừa cùng Ngũ Nguyệt Tiên Tôn còn tại ngăn cản kia bốn đại thế giới lực lượng, Thất Tâm Tiên Tôn thuận lợi đem Đỗ Hoản Thành cho Cẩm Na về sau, đại thủ lập tức rời khỏi Cửu Long đỉnh, đem Đỗ Hoản Thành cho phong ấn về sau ném tiến vào Thất Tâm thế giới bên trong. Nhưng là, Thất Tâm Tiên Tôn khẩu vị quá lớn, hắn căn bản không thỏa mãn chỉ cầm nã Đỗ hoàn Thành, còn muốn đem Cửu Long đỉnh cũng cùng nhau cấp đi, lần nữa thi triển ra huy lực khổng lồ đạo pháp, đánh ra một đoàn kim sắc quang hoa đem Cửu Long đỉnh bao phủ, vậy mà là muốn trực tiếp đem Cửu Long đỉnh cho hóa xinh sinh đem món pháp bảo này cho cấp đi. Cảm nhận được thất tâm tiên tôn ý chí, Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt xích hồng, trong lực sát ý sôi trào không ngừng, gầm lên thất tâm lão thất phu ngươi chết không yên lành, lại miễn cưỡng chèo chống trọng thương thân thể. thao túng Cửu Long đỉnh bên trong trận pháp, đem lôi trạch thế giới thiên lôi chi lực đều hoàn toàn kích phát ra đến, hướng cái kia kim sắc quang đoàn hành kích mà đi. Thất tâm tiên tôn pháp lực mặc dù cường đại, thế nhưng là lại có thể nào bù đắp được kia hoàng sợ thiên lôi chi huy, mà lại Đỗ Phi Vân lần này tâm ý đã quyết, trực tiếp tiêu hao lôi trạch thế giới năm thành lực lượng. Đem lôi chỉ đều trực tiếp vỡ nát nổ tung lên, lực lượng kia quả thực chính là thế giới hủy diệt cấp, trực tiếp liền đem Kim Sắc Quang Hoa cho băng diệt, đem thất thừa cùng tháng năm hai vị tiền tôn đại thủ cũng cho nổ vỡ nát. Kim Sắc Quang Hoa bị băng diệt vỡ vụn, Thất Tâm Tiên Tôn bị thương nặng, bị phản phệ náo hải, lập tức sắc mặt trắng bệnh thân thể lào đảo, lung lay mấy cái mới đứng vững, trong miệng thầm mắng một tiếng xúc sinh đáng chết. Lúc này, lại hướng trong hư không nhìn lại, trừ kia còn tại bạo tạc khuyết tán đầy trời điện quang bên ngoài, nơi nào còn có Cửu Long đỉnh cái bóng. lai like ngay tại mới một sát na này Lão Long đỉnh đã phát động không gian nazi, buộc phát ra lực lượng cuối cùng, vượt qua mấy trăm cái không gian, sớm đã không biết chạy trốn tới phương nào đi. Ba vị tiên tôn đều hơi bị thương, pháp lực vận chuyển hơi có không thông suốt, sắc mặt có chút tái nhợt, tại nguyên chỗ điều tức tĩnh dưỡng một trận về sau, cái này mới khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, vậy mà để tên tiểu súc sinh này làm tẩu, đáng tiếc a, đáng tiếc một kiện cực phẩm đạo khí pháp bảo cứ như vậy hết rồi. Nhìn qua kia dần dần hòa yên tĩnh hư không, thất tâm tiên tôn ý nguyên không có cam lòng. Thất Thừa cùng Ngũ Nguyệt Tiên Tôn lập tức lên tiếng an ủi hắn, mặc dù không thể cướp được cực phẩm đạo khí, nhưng là thành công cầm nã Đỗ Hoàn Thanh, cũng coi là một đại thu hoạch. Hừ, lần này để Đỗ Phi Vân cái kia tiểu súc sinh chạy thoát, lần sau gặp lại bản tọa, hắn liền không có may mắn như vậy. Thất Tâm Tiên Tôn hận hận gắt một cái, chợt liền vung tay lên, mang theo rất nhiều ngân long vệ môn tiếp tục phi hành trước tiến vào, hướng Huyền Hoàng Thế giới chạy về. Đi đường đồng thời, Thất Thừa Tiên Tôn lộ ra một tia khinh nhẫn ý cười, bí mật truyền âm cùng Thất Tâm Tiên Tôn nói: "Sư huynh, Ngươi quyết định xử trí như thế nào nữ tử kia? Nếu như sư huynh ngươi không ngại, không ngại để sư đệ làm thay như thế nào? Nghe xong lời này, Thất Tâm Tiên Tôn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh giọng dằn dạy hắn, "Sư đệ, chớ cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì bẩn thỉu đồ vật. nữ tử này cùng phu nhân cực kỳ tương tự, không chừng có cái gì nguồn gốc cùng huyết mạch liên hệ, ngươi tốt nhất bỏ đi suy nghĩ, nếu không đến lúc đó ngươi chịu không nổi." Đương nhiên, chúng ta đem nàng này mang về giao cho phu nhân, nếu như xác định nàng này cùng phu nhân không có quan hệ gì lời nói Vậy ngươi muốn thế nào đều tùy ngươi." Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 600, trời hàn thế giới. Đây là một mảnh mênh mông rừng cây, trong đó đều là trăm trượng tham gia thiên cổ thụ, trên rừng rầm không hiện ra trời quang mây tạnh hơi nước, ánh mặt trời chiếu ở phía trên, chết xạ ra thất thải lộng lẫy văn sáng. Trong rừng 10 điểm u ám, bị to lớn tán cây che đậy ánh nắng, lâu dài chiếu xạ không đến mặt đất 10 điểm âm u và mướt, chất đống mạng lớn cành khô lá heo hũ, còn có khắp nơi leo lên kéo dài dây leo, tràn ngập khó người mùi. Tại đây đặc đến dã thú cũng khó có thể xuyên qua trong rừng rậm, lại có một khối địa vực 10 điểm khoáng đạt, nơi đó vốn là có mảng lớn tham gia thiên cổ thụ, bây giờ lại sớm đã biến thành than cốc cho bụi. Trên mặt đất trống trải đằng có một cái cự đại vô so lô đen, khoảng trừng vạn trượng phương viên, sâu không thể gặp nguồn. Ngoài dự liệu chính là, to lớn lô đen cửa hàng có ngũ thải linh khí đám mây, ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy, một mực hướng đáy động chỗ sâu ngưng tụ. Trong phạm vi trăm vạn dặm linh khí đều thu được dẫn dắt, hướng cái lô đen này tụ đến, khiến cho bụi lâm tứ chu đô nổi lên khí phảng phác. Cái lỗ đen này khoảng chừng mấy vạn trượng sâu, cơ hồ đạt đến tinh cầu nội bộ, kém chút liền đụng vào tinh hạch bên trên. Tại lỗ đen dưới đấy là một cái phương viên vạn trượng màu đen đan đỉnh, đang lặng lạng khảm nạm tại địa tâm bên trong, 10 điểm tĩnh mịch đáng tưởng. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen đan đỉnh chính là Cửu Long đỉnh, nó từ cách xa vượt ngoại tinh không mà đến, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, rơi xuống tại vùng rừng tùng này bên trong, cơ hồ quán xuyên cả hành tinh. Nhưng lại để người nghi hoặc cùng không thể tin chính là, Cửu Long đỉnh hành tiến vào lòng đất lúc Trừ đem phương Viên Vạn Trượng rừng cây cho hủy diện bên ngoài, căn bản chưa từng kích phát ra hỏa hoạn hoặc là địa chấn cùng cùng tai nạn. Trong rừng Y Nguyên yên tĩnh, bốn phía cũng chưa từng bộc phát kịch liệt động tĩnh. Mặt trời mọc mặt trời lặn, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, dòng dã thời gian 3 năm quá khứ. Nơi này vẫn như cũ chưa từng bị người chỗ vào xem, lỗ đen kia như cũ tại thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Một khắc cũng chưa từng ngừng. Cho tới hôm nay, lỗ đen kia phía dưới linh khí thôn phệ mới dần dần đình chỉ, kia cựu long đỉnh đã có lại tiểu 10 lần. Hóa thành một trượng lớn tiểu từ lỗ đen dưới đáy thăng lên. Cựu Long đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, trong đỉnh dược viên thế giới bên trong, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử còn có nét thanh niên cùng manh manh, lúc này cũng tỉnh lại, đang ngồi ở một biển mây bên trên nhìn biển cả. Lúc trước bọn hắn trong hư không, bản thân bị trọng thương như muốn mất mạng, Đỗ Phi Vân đập nồi rìm thuyền phía dưới, mới rốt cục chạy ra thất tâm tiên tôn diệt xác, thi chuyển ra không gian na di trốn thoát. Nhưng là, tại trên nửa đường bọn hắn liền đã đá hư mê, Cựu Long đỉnh cũng liền như thiên thạch đồng dạng rơi xuống ở đây. Nơi này là nơi nào? Ai cũng không biết, dù sao thi triển không gian Nazi về sau, ai cũng không biết biết nhảy nhảy đến cái kia cái thế giới. Ghi nhớ nha. Bất quá bất luận như thế nào. May mắn là cái này thời gian 3 năm bên trong, Cửu Long đỉnh đã qua ngàn năm lâu, bản thân bị trọng thương 4 người cũng rốt cục khôi phục, khôi phục thực lực. Cửu Long đỉnh lúc trước nhận tổn hại cực lớn, lôi trách thế giới càng là vỡ vụn băng diện một nửa, hiện tại cuối cùng là chữa trị. Bốn người ngồi tại biển mây bên trên, nhìn phía dưới lăn lộn gạo két biển cả, lại thật lâu không nói lời gì. Đầy giấy đều là đau thương, nhất là Đỗ Phi Vân, biến 10 điểm trầm mặc cùng âm trầm, tiên Vân Tử cùng Niết Thanh niên cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Lần này Đỗ Hoản Thanh cho cấp đi, cũng không biết sẽ gặp phải loại nào gặp chật trở, Đỗ Phi Vân trơ mắt nhìn thân nhân bị bắt đi. Nhưng thực lực thấp không thể cứu viện binh, chuyện này đối với hắn đã kích quá lớn. Đương nhiên, cái này cũng không có để hắn tinh thần sa suốt cùng 10 bài, trong lòng của hắn chứa đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, sát cơ một khắc cũng chưa từng tiêu trừ, hắn càng phát hệ phải cố gắng tu luyện. Sớm ngày trở về huyền hoàng thế giới, đi Trung Châu tìm thất tâm tiên tôn báo thủ. Bất quá, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, chí ít hiện tại bọn hắn nhất định phải phải tỉnh lại, đầu tiên muốn biết rõ ràng mình thân ở phương nào. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân Linh thức kéo dài tới đến liền thấy phương viên 80 triệu bên trong hết thảy, nhìn thấy phụ cận có hai cái khổng lồ quốc gia tồn tại. Chúng người thân ảnh lẽ lên thi triển ra thuấn gì trong chốc lát liền tiến vào một cái quốc gia, rời đi cựu Long đỉnh từ trên bầu trời đáp xuống một cái phồn hoa thành trí bên trong Người nơi này cùng thành trì cùng huyền hoàng thế giới rất giống nhau, đại đa số cũng đều là người bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít tu sĩ, tại cái này trong quốc gia cũng có thật nhiều tu sĩ tông môn, bất quá rất ít có cường giả tồn tại, người mạnh nhất cũng bất quá là thần hồn cảnh thực lực thôi. Bốn người đều không phải người bình thường, đều là hóa thần cảnh tu sĩ cường giả, tự nhiên cũng không cần ra vẻ kẻ ngoại lai like đi đánh nghe tin tức gì, Vân chỉ là thi tiểu kế lấy linh thức pháp thuật để ra nghi vấn hai cái thực lực không kém tu sĩ, liền đem mình muốn biết tin tức đều tìm hiểu thành thành sở sở. Nơi này là trời Hàn đại thế giới, đại thế giới này so với hiện tại Huyền Hoàng đại thế giới cũng là không hề yếu, mà mọi người thân ở cái này quốc gia gọi là trên nước, chính là Đông Phương đại lục bên trên một cái mặt lưu tiểu quốc, tu sĩ mặc dù không ít lại không có gì cường giả. Nghe tới trời Hàn đại thế giới tên tuổi, Đỗ Phi vân sững sốt một chút, chợt ám đạo hắn vận khí coi như không tệ, vậy mà đánh bậy đánh bạ đến nơi này, xem ra cũng là ông trời chủ định hắn muốn lần nữa cùng Đại Minh Yêu Tôn gặp mặt. Trước đó tại Phượng Hoàng thần điện bên trong, Đại Minh Yêu Tôn đã từng nói Để Đỗ Phi Vân mang theo manh manh ngày nữa Hàn đại thế giới tìm hắn. Thế là, Đỗ Phi Vân xuất ra Đại Minh Yêu Tôn đưa tặng hắn Ngọc Giản, hướng hắn phát ra tin tức, báo cho Đại Minh Yêu Tôn hắn đã đến nơi này. Rất nhanh, Đại Minh Yêu Tôn liền hồi đáp tin tức, hắn lộ ra 10 điểm ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ đến Đỗ Phi Vân nhanh như vậy liền đến tìm hắn. Bấm ngón tay tính toán, bây giờ cách bọn họ tại Phượng Hoàng Thần Điện bên trong thời gian xác định, mới trôi qua thời gian 3 năm mà thôi. Đại Minh Yêu Tôn còn cho là bọn họ sẽ tại mấy trăm năm sau mới đến đâu. Không nghĩ tới sớm như vậy liền đến, tự nhiên là thật cao hứng. Nửa ngày về sau, lưu tại triệt trong nước chờ đợi Đỗ Phi Vân bốn người, liền thấy Phong Trần mệt mỏi chạy tới Đại Minh Yêu Newton, mọi người gặp mặt về sau, tự nhiên là miễn không được một phen hàn huyên. Sau đó, mọi người ngay tại Đại Minh yêu Tôn dẫn dưới đường, bay hướng trời Hàn Đại Thế giới cực phía Bắc Đại lục. Đại Minh Yêu Newton cũng là trời Hàn Thế giới bên trong yêu tộc thủ lĩnh một trong, có địa vị cực cao cùng quyền thế, thế lực của hắn gọi là Kim Minh Tông, tọa lạc tại cực phía Bắc Đại lục Tiên Trì Sơn thuộc hạ có đến trăm vạn mà tính yêu thú cùng 100.000 tu sĩ yêu tộc. Kết đan cảnh thực lực trí thượng gọi là tu sĩ yêu tộc, bởi vì bọn hắn đã có thể hóa thành hình người, mà kết đan cảnh phía dưới thì là yêu thú. Nghĩ như thế, kêu Kim Minh Tông thế lực cũng đích xác không nhỏ, khó trách Đại mình yêu tôn có thể hiệu triệu 12 vị hóa thần cảnh cường giả yêu tộc, cùng hắn cùng một chỗ tiến về Huyền Hoàng thế giới đâu. Tại Kim Minh Tông bên trong, Đỗ Phi vân bọn người tự nhiên là được tôn sùng là khách quý, đạt được cực cao quy cách đãi, lúc trước mấy vị kia tại Phượng Hoàng Thần Điện bên trong gặp mặt qua cường giả yêu tộc cũng đều nhau nhau tới bái phòng Đồ Phi Vân, mặc dù bọn hắn phần lớn đều là những tông môn khác. Đại Minh Yêu Tôn hiện tại là Kim Minh Tông lão tổ tông, khi quyền trưởng môn là một cái thần hồn cảnh đỉnh phong tu sĩ yêu tộc, cũng là Đại Minh Yêu Tôn cháu trai, manh manh vừa đến lập tức liền thành Kim Minh Tông hòn ngọc quý trên tay, sau khi quyền trưởng môn càng thêm tôn vinh. Manh manh có huyết mạch cao quý cùng cực kỳ rộng lớn tiền đồ, đi theo Đô Phi Vân bên người cũng không thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng cùng tu luyện, có Đại Minh Yêu Tôn vị này giọm tiên cảnh cường giả đến chỉ điểm nàng, là không thể tốt hơn cũng là Đỗ Phi Vân vui với nhìn thấy. Đỗ Phi Vân tại Đại Minh Yêu Tôn liên tục giữ lại dưới, tại Kim Minh Tông ở thời gian nửa năm, trong lúc đó cũng quan sát được Mạnh Mạnh đúng vậy xác thực nhận sự ái, Đại Minh Yêu Tôn cũng là dốc lòng dạy bảo hắn lúc này mới yên tâm, cuối cùng hướng Đại Minh Yêu Tôn cáo tử, mang theo Niếp Thanh niên cùng Yên Vân tử rời đi. Lâm trước khi, manh manh rất là không bỏ, hai mắt đấm lệ mông lung lôi kéo Đỗ Phi Vân tay, bỏ không được rời đi hắn, Đỗ Phi Vân thầm thía giáo dục nàng, để nàng lưu tại nơi này hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới Yêu Tôn cảnh. Đến lúc đó Đỗ Phi Vân sẽ đến đón nàng. Mạnh Mạnh rất hiểu chuyện gật đầu nhận lời, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, muốn sớm ngày đạt tới yêu tôn cảnh lại trở lại Đỗ Phi Vân bên người, mới có thể giúp hắn báo thủ vì hắn xuất lực. Rời đi Kim Minh Tông cùng cực phía Bắc Đại Lục, Đỗ Phi Vân mang theo hai nữ liền dự định trở về Huyền Hoàng thế giới, thời gian 3 năm quá khứ, thương thế của bọn hắn sớm đã khôi phục, hiện tại hẳn nên trở về Huyền Hoàng thế giới đi xem một chút, cũng không biết Huyền Hoàng thế giới hiện tại ra sao cùng cục diện, Đông Hoang có hay không lâm vào náo động. Nghiệp nhân Vương thương thế vẫn không có khôi phục. Còn tại Hoa Sen nghỉ tay ngủ, khả năng còn cần trí ít 10 năm mới có thể khôi phục. Niếp thanh niên cùng Niếp Nhân Vương đều không tại, Đông Hoang vô chủ, chỉ có kia mấy vị trưởng lão cùng sứ giả, cũng không biết có thể hay không duy trì cục diện. Mà lại, càng quan trọng chính là, không biết Thất Tâm Tiên Tôn bọn hắn có hay không đi Đông Hoang quái rối, mặc dù lấy thân phận của bọn hắn rất không, có khả năng đổi ra loại sự tình này, nhưng là đây là đề phòng. Đỗ Phi Vân bọn người thực lực thấp, hiện tại cũng không có khả năng đi tìm Thất Tâm Tiên Tôn báo thủ, vẫn là phải cố gắng tu luyện mới được cho dù trở lại Đông Hoang cũng không thể tiến về Trung Châu, nếu bị Thất Tâm Tiên Tôn biết được, chỉ sợ liền thật là thai kiếp khó thoát. Bốn người tại Cửu Long đỉnh bên trong, Đỗ Phi Vân điều khiển lấy Cửu Long đỉnh vỡ vụn không gian, tiến vào hư giữa không trung, lần theo huyền hoàng thế giới phương hướng một đường lao vùng vút, vượt qua rất nhiều không gian cùng đại thế giới, một đường như lưu quang chạy về. Đi đường quá trình là buồn tẻ nhằn chán, mê Ngông vô biên trong hư không trừ băng lánh điểm điểm tinh thần cùng vô tận u ám bên ngoài, liền không có vật gì Ròng ra thời gian 3 tháng bên trong tất cả mọi người ở tại dược viên thế giới bên trong tu luyện, đều là trầm mặc không nói gì. 3 tháng về sau, Cửu Long đỉnh cũng không biết vượt qua bao nhiêu cái đại thế giới, phi hành bao xa khoảng cách, rốt cục trở lại Huyền Hoàng thế giới, viên kia to lớn tinh cầu màu xanh nước biển đã ở trong tầm mắt. Tại khoảng cách Huyền Hoàng thế giới còn có khoảng cách 1000 vạn dặm lúc, đã có thể nhìn thấy kia rách nát mở rộng bắt đầu khí quyển, mà Đỗ Phi Vân lúc này cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bên trái đằng trước kia một mảnh hư không. Tại bên ngoài 5 triệu dặm trong hư không đang có chủng thiên pháp lực quang hoa sáng lên, có ngũ thải trói lọi đạo thuật vầng sáng đang nhấp nháy, tại bên trong hư không đen kịt vô cùng dễ thấy. Huyền Hoàng thế giới bây giờ chính diện lâm 10000 năm đại kiếp, vô số vực ngoại tu sĩ nhao nhao chạy đến vơ vét bảo vật, có tu sĩ tại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài chiến đấu, đây vốn là lơ lỏng chuyện bình thường. Nhưng lạ, Đỗ Phi Vân linh thức lại nhìn thấy, tại vùng hư không kia bên trong chiến đấu tu sĩ có 4 người, một nữ tam nam, ba cái kia nam tu sĩ chính đang vây công cái kia nữ tu sĩ, bốn người này thực lực đều đạt tới hóa thần cảnh. Nhưng là hiển nhiên không có giới vương cảnh cừng già. Càng quan trọng chính là, cái kia nữ tu sĩ thân mang trưởng bảo màu trắng, lấy một địch ba cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, sử xuất đạo pháp càng là huyền diệu vô so, vậy mà là huyền diệu tới cực điểm thủy hệ đạo pháp, kia pháp lực khí tức vậy mà cũng làm cho Đỗ Phi Vân cảm thấy quen thuộc. Bản trạng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 601, trùng Phi Vân chỗ quen thuộc tu sĩ không nhiều. Hóa thần cảnh cường giả càng ít, hóa thần cảnh nữ tu sĩ càng là lắc đắc không có mấy. Cho nên, tại cảm ứng được cố khí tức kia có chút quen thuộc về sau, hắn cũng là sinh lòng nghi hoặc, không biết rõ mình lúc nào gặp qua cái này nữ tu sĩ. Cửu Long đỉnh lập tức tăng thêm tốc độ, hơi thay đổi phương hướng hướng bên trái đằng trước bay đi, Đỗ Phi Vân muốn đi nơi đó xem rõ ngọn ngành. Niệp thanh niên cùng Yên Vân tử trong lòng nghi hoặc, cũng đang âm thầm phỏng đoán, Đỗ Phi Vân chẳng lẽ là nghị anh hùng cứu mỹ nhân? Nhưng đó căn bản không phù hợp tính cách của hắn a. Trong ấn tượng hắn tựa hồ cũng chưa làm qua chuyện như vậy. Rất nhanh, Cửu Long đỉnh bay ra khoảng cách 5 triệu dặm, đi tới mảnh này hỗn loạn hư không, tiếp cận chiến trường không đủ 1000 giảm. Kia bốn vị tu sĩ cường giả giao chiến phí tức, đã đem vùng hư không này cho quấy hỗn loạn tương bừng, chiến đấu dư ba vang khắp nơi bắn ra, bốn phía cũng là hình thành một mảnh ngũ thải ban lan cảnh tượng. Kia bốn nam tử đều là tu sĩ trẻ tuổi, đều là điều khiển lấy hình dạng cổ quái hỗn lượn pháp kiếm, liên thủ thi triển ra một bộ hợp kích kiếm pháp, uy lực 10 điểm khủng lồ. Động thủ thường có lấy vỡ vụn không gian lực lượng hủy diệt thế giới. Đỗ Phi Vân nhìn kỹ một phen, liền phát giác bốn người này đều sinh ra thế giới hạt giống, xem ra đều đạt tới tạo vật cảnh thực lực. Bị bốn người vây công kia cái cô gái trẻ tuổi, dáng người hiểu điệu dung nhan thanh lệ tuyệt luân, khí chất linh động xuất trần, phảng phất tiên tử hạ phàm, nàng cũng là tạo vật cảnh thực lực, bị bốn vị nam tử vây công lại như cũ không rơi vào thế hạ phong. Mà khi Đỗ Phi Vân xa xa nhìn qua thấy nữ tử kia pháp bảo lúc, lại là nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Miệng im lặng mở ra, sắc mặt nháy mắt trở nên vô so phức tạp. Bởi vì, nữ tử kia cầm pháp bảo, rõ ràng là một viên bảo châu. Kêu bảo châu hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trôi nổi tại nữ tử đỉnh đầu, toàn thân màu xanh thẳm, trong đó hiện ra vô hạn biển cả sóng xanh biếc cảnh tượng, ẩn chứa giữa tiên điệu tinh thuần nhất thủy hệ pháp lực. Thương Hải thần châu. Từng nhớ được, rất nhiều rất nhiều năm trước, tại Bạch Xuyên lĩnh lưu vân thành bên trong, một lần đấu giá hội bên trên, Đồ Phi vật này chụp được đến, về sau đưa cho Tiết Băng. Tiết Băng đem vật này xem như tính mệnh nặng muốn, làm vì bản mệnh pháp bảo. Thằng đến về sau tại trong Đông Hải, Nàng cùng Đỗ Phi Vân bị thủy hệ tự nhiên thần linh bắt đi, Thương Hải Thần Châu cũng bị cướp đoạt, Thiết Băng cũng vì cứu Đỗ Phi Vân mà cùng Thương Hải Thần Châu cùng một chỗ phát động tự bạo. Mà bây giờ, Thương Hải Thần Châu lại xuất hiện, Đỗ Phi Vân lập tức hóa đá tại nguyên chỗ, bờ môi khẽ run, không thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía kia yếu điệu nữ tử từ gương mặt. Giờ khắc này, kia Thương Hải thần Châu tỏa ra minh nguyệt Quang hoa, đem nữ tử kia gương mặt xinh đẹp chiếu rọi trắng loá Đỗ Phi vân ánh mắt thiên lặng nhìn qua kia gương mặt xinh đẹp, hốc mắt lập tức có chút méo lại. Có chút phiếm hồng. Kia quan hoa trắng non cái chán, kia một đôi liếu diệp lông mày, kia một đôi như cắt nước thu đồng con người, vẫn là như vậy quen thuộc, thậm chí ngay cả giữa mi tâm cách đều y nguyên, kia mũi kia môi anh đạo thậm chí ngay cả nàng quát lạnh lúc hiển lộ ra hầm răng. Đều là quen thuộc như vậy. Nàng, không phải tiết băng là ai? Đỗ Phi vân ngưng mắt nhìn qua trong hư không tiết băng, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, Ống tay áo dưới hai tay cũng có chút run rẩy. Tuyết băng tựa hồ lòng có cảm giác, phát giác bị hắn dò xét, cũng có chút nghiêng mặt qua hướng hắn bên này trông lại, cách nhìn giảm hư không cùng Cửu Long đỉnh, hai mắt giáo hội cùng một chỗ. Yên Vân tử cũng rốt cục thấy rõ dáng dấp của nàng, lập tức cũng là trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, kinh ngạc che miệng nhỏ, trong hốc mắt đều là kích động cùng vui mừng thân sắc. Một bên miếp thanh niên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử biểu lộ, liền lòng có cảm giác, hơi đoán được đại khái. Pháp lực quang hoa như cũ tại lưu chuyển, kia bốn vị nam tử còn tại hét lớn. Phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ đạo thuật, vây công lấy Tê Băng, nàng y nguyên thần sắc kiên định lạnh lùng, cố chấp lấy Thương Hải Thần Châu chống cự. Lúc này, bọn hắn cũng phát giác được Cửu Long đỉnh đến, sắc mặt có chút khó xử, cũng đoán không được người đến là địch hay bạn, lập tức trong lòng đề phòng, âm thầm đề phòng Cửu Long đỉnh. Cùng lúc đó, Cửu Long đỉnh lơ lửng dừng lại trong hư không, Đỗ Phi Vân thân ảnh hiện hiện ra, từ trong đỉnh bước ra, mặt mỉm cười cùng vẻ kích động, đứng tại Cửu Long đỉnh bên trên, có chút quay đầu, ánh mắt ôn nhìn qua xa xa Tê Băng. Ngay tại ngăn cản 4 người vây công Tiết Băng, đột nhiên phát giác được Cửu Long đỉnh bên trên Đỗ Phi Vân, cũng là nháy mắt kinh ngạc một trận, trận tại nhìn rõ Đỗ Phi Vân bộ dáng về sau, lập tức là thân thể cứng đờ đứng sờ tại nguyên chỗ, miệng nhỏ có chút mở ra, ánh mắt trở nên 10 điểm sáng tỏ, lộ ra 10 điểm không thể tin. Tiết Băng cái này sững sốt một chút phía dưới, kia 4 vị nam tử lập tức phát giác được cơ hội, lập tức liên thủ thi triển ra tuyển học sát chiêu, lấy lôi quang tiềm điện chi thế hướng Tiết Băng vây công mà tới. Tiết Băng ngốc tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí quên đi phản kháng. Quân đi mình đang giao chiến, bên nàng nghiêng mặt, hai mắt ngông lung nhìn qua ngoài 10.000 dặm đỗ phi vân. Nàng nhìn thấy, tấm kia khuôn mặt quen thuộc lần nữa hiện lên ở trước mắt, tựa như khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến. Hắn quay đầu, ánh mắt ôn nhu, y nguyên như năm đó như vậy trẻ tuổi, anh tuấn, chỉ là khí chất lại biến rất nhiều, càng thành thục, càng cường đại. Cặp mắt của nàng từ từ bắt đầu mơ hồ, tựa hồ có ánh nước mắt tràn ra hốc mắt, xẹt qua trắng non tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, rơi vào trong hư không. Trong đầu của nàng có chút trống không. Trong lúc nhất thời có chút không phân rõ cái này là mộng ảo hay là hiện thực, nàng cố gắng trận to hai mắt muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, làm thế nào cũng thấy không rõ, ngược lại càng thêm mơ hồ. Nàng từng vô số lần mộng tưởng sẽ có một ngày này, có thể nhìn thấy hình dạng của hắn, đụng chạm đến hắn gần trong gang tấc gương mặt, thế nhưng là mỗi một lần đều là thất vọng, đau lòng, bởi vì đây chẳng qua là mộng. Trăm ngàn lần ước ao và hy vọng, trăm ngàn lần tỉnh lại cùng tuyệt vọng, nàng đã không còn dám tin tưởng một mặt này, nhưng là bây giờ cái này mộng lại là rõ ràng như thế cùng chân thực. Để ta lại nhìn hắn một cái dù chỉ là một chút cũng tốt dù là đây là giấc ngộng, cũng cho ta chế một chút tỉnh dậy đi tiết băng trong lòng âm thầm lẩ bẩm kia sắp đánh tới công kích lang lệ cường đại đạo thuật giờ phút này ở trong mắt nàng cũng là như vậy không có ý nghĩa so sánh với kia bốn cái hung thần ác sát tu sĩ chỉ có xa xa hắn mới là quý giá nhất có thể lại nhiều liết hắn một cái cho dù là thụ thương cũng không thần yếu nhưng là nàng lại mở mắt ra cẩn thận nhìn lại lại phát hiện xa xa cái kia màu đen đàn trên đỉnh đã là dấu tuyết căn bản không có bóng người tồn tại ha, cuối cùng vẫn là một giấc mộng sao? Tiết băng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là tự dối cùng tuyệt vọng, hoàn toàn như trước đây. Đây cũng là giấc mộng, mà lại vỡ vụn nhanh như vậy. Vừa rồi đây chẳng qua là ảo giác của nàng. Nhưng là, sau một khắc nàng lại là nước mắt cũng nhịn không được nữa liền vỡ đê mà ra, thân thể cứng đờ đứng tại chỗ, phản phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Một đạo thanh âm quen thuộc tại trong đầu của nàng văng lên, ý hệt năm đó như vậy, trầm thấp mà có tư tính, khiến người nhịn không được cảm thấy ấm áp cùng an toàn. Nha đầu Ngọc Nóc đứng ở chỗ này muốn bị người khác đánh sao? Nàng mong nhớ ngày đêm đạo thân ảnh kia, chẳng biết lúc nào đã đứng tại trước người của nàng, chính đầy mắt ôn nhu cùng thâm tình ngắm nhìn nàng. Hắn này hữu lực hai tay đã vòng quanh bờ eo của nàng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Thân thể của hắn lạ như thế hữu lực, khí tức lạ như thế tới gần, gần trong gang tấc, phản phất ngay tại giữa môi miệng, tại u ám băng lánh trong hư không. Để nàng cảm thấy như thế ấm áp cùng ẩm áp. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết, đây không phải giấc cái này thật không phải là mộng, hắn thật xuất hiện. Đỗ Phi Vân cũng là biểu lộ kích động, hốc mắt có chút chua sót, đem tiết băng ôm vào trong ngực, đầy mắt nhu tình nhìn qua nàng. Lúc này, kia bốn vị nam tử công kích đã đến tới. Hàn Quang Dực giơ đem đỉnh đầu hắn bao trùm, cái kia bi lực vô tận đạo pháp, tại thời khắc này lại là rực rỡ như vậy, như vậy ánh nắng, phản phất mất đi sắc khí, giống như óng ánh yên hỏa, tỏa ra phía dưới ôm nhau người yêu. Hắn mỉm cười, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường băng lánh, có chút nghiêng người nhìn hướng na bốn nam tử, trong đôi mắt sắt cơ lập tức tóe hiện. Chỉ gặp Hán tay trái y nguyên nắm cả tiết băng vòng eo tay phải vươn ra nâng quá đỉnh đầu nháy mắt bấm tay gậy nhẹ mấy chục lần lập tức liền có ước vạn đạo kiếm quang bắn tung toi mà ra liệt thiên chỉ vi lực bị hoàn toàn kích phát lập tức liền đem kia đẩy trời tung xuống công kích cho tăng dã cùng lúc đó yêu Long kiếm cũng hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cách đó không xa kia bốn nam tử bờ môi khẽ lúc đích trong miệng nhẹ dọn thì thầm chân ngã chi kiếm chạm bốn đạo trắng loại như sấm ánh sáng tiếng Quang sẽ mở đen nhánh mặt trời Phạm Phất Thanh hư không cũng cho xé rách, trực tiếp giáng lâm tại kia bốn nam tử đỉnh đầu, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, bốn đạo thê lương bi thảm tiếng vang lên, thật lâu không dự, quấn quẩn vào hư không bên trong. Kiếm quang sáng chói trong hư không sáng lên, đem bốn phía chiếu rọi trắng loá như tuyết. Lúc này Đỗ Phi Vân, trong tay yêu long kiếm đã biến mất, hắn đã quay mặt lại, trái tay ôm lấy Tiết Băng vòng eo, tay phải bưng lấy đầu của nàng, vô hạn ôn nhu mà cúi thấp đầu, hướng nàng kia tuyết trắng cái hôn xuống. Nơi xa, Cửu Long đỉnh bên trên, Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử đứng song vai, nhìn qua kia chỗ cao trắng loa kiếm quang, phía dưới ôm nhau hôn nhau một đôi bức nhân, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút rung động, Tiên Vân Tử khỏe miệng mang theo nhàn nhã cười, ánh mắt khó được ôn nhu, Niệp Thanh niên cũng là ngắm nhìn nhắm mắt thân thể khẽ run tí băng, lại có chút ao ước nàng. Kiếm quang rốt cục tiêu tán, trong hư không lần nữa khôi phục u ám, mà lúc này kia bốn cái vây công tiết băng nam tu sĩ, đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán ở thế gian. Đông dạng là tạo vật cảnh thực lực tu sĩ. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân đạo pháp uy lực mạnh mẽ đến dọa người, có thể so giới vương cảnh cường giả một kích toả lực, bốn người kia tự nhiên vô một may mắn thoát khỏi. Lúc này, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng ôm nhau, đứng trong hư không, ôm chặt nhau, Tiết Băng ghé vào Đỗ Phi Vân đầu vai, nhẹ giọng khóc nước nở nghẹn ngào, Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, đang thấp giọng an ủi nàng. Thời gian qua đi mấy năm lâu, vốn cho rằng là thiên nhân vĩnh cách hữu tình người, rốt cục có thể lại gặp nhau, hơn nữa còn là tại cái này nguy cơ tứ phía trong hư không. Tiết băng lại ở vào bốn vị tu sĩ vây dết phía dưới, vậy làm sao có thể không khiến người ta bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù thời gian chỉ mới qua mấy năm lâu, thế nhưng là đối hai người mà nói, lại là gần như 10.000 năm cách rời, loại kia sâu tận xương tủy tưởng nghiệm, là thống khổ bực nào cùng dày vò Giờ này khắp này, 10.000 năm khổ sở chờ đợi cùng chờ đợi, rốt cục đổi lấy lương nhân bể, đây là cỡ nào đáng được ăn mừng cùng chúc phúc sự tình. Sau một hồi lâu, Đỗ Phi Vân mới nắm cả Tiết băng eo, cất bước đi tới trở lại cửu Long Đỉnh bên trong Mọi người cùng dược viên trong thế giới, tại kia trong nhà gô gặp nhau, lúc này mới ngồi xuống đàm đạo. Tiên Vân Tử cùng Tiết Băng gặp lại, hai người đều là rất kích động, tại chỗ chính là ủng cùng một chỗ, đều là hai mắt phát ra nước mắt tới. Trải qua Yên Vân Tử giới thiệu, Tiết Băng lúc này mới nhận biết Niệp Thanh niên, biết thân phận của nàng, Niệp Thanh niên cũng rốt cuộc minh bạch Tiết Băng cùng Đồ Phi Vân quan hệ, mới biết được mấy năm trước tại trong Đông Hải phát sinh sự tình, cũng là từ đáy lòng vì Tiết Băng trở về mà cảm thấy cao hứng. Sau đó, Cửu Long đỉnh liền trở về Huyền Hoàng thế giới trực tiếp tiến vào Đông Hoàng, trở lại Thánh Long Điện bên trong. May mắn là, thời gian 3 năm đối Thánh Long Điện đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngoại giới cũng không có bất kỳ cái gì phong thanh truyền ra, cho nên Đông Hoàng y nguyên bình tĩnh, không có quá lớn rối loạn, hết thể công việc tại chư vị trưởng lão cùng giám sát sư thông xoáy giới, hay là tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mọi người ở tại Thánh Long Điện trong mặt thất, lúc này mới nghe Tiết băng nói về chuyện đã xảy ra, năm đó nàng mất tích tại Đông Hải lúc mới bất quá nguyên thần cảnh tu vi Mấy năm sau hôm nay lại đã trở thành tạo vật cảnh tu sĩ cùng giả, trong đó khó khăn nhất trở hay là trải qua nàng giận thuật, mọi người mới biết được. Nguyên lai, like, năm đó nàng cùng Đỗ Phi Vân bị kia thủy hệ thần linh cho cầm nã, thủy hệ thần linh thèm nhỏ dãi nàng tiên tiên băng linh thể cùng Thương Hải thần châu, muốn đưa nàng cùng Thương Hải thần châu cùng một chỗ tốt vệ, thật sớm ngày cô đồng hình người vững chắc hóa thần cảnh tu vi. Nhưng là, tại nguy cơ trước mắt, nàng vì cứu Đỗ Phi Vân, để Đỗ Phi Vân có thể bình yên chạy đi, vậy mà không tiếp tự bạo đi trọng thương kia thủy hệ thần linh Ngay tại nàng cùng Thương Hải Thần Châu sắp tự bạo một khắc này, Thương Hải Thần Châu cái này thần bí đạo khí pháp bảo lại hiện ra cực lớn uy năng, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống, cái này Thương Hải Thần Châu thật là đã tự bạo, mà lại thành công đem thủy hệ thần linh làm trọng thương, tại chỗ liền phải bỏ mạng bỏ mình. Mà Tiết Băng cũng vào lúc đó hôn mê đi, đợi đến lúc nàng tỉnh lại, đã là 10 năm chuyện sau đó, khi đó nàng ở vào một mảnh tĩnh mịch u ám không gian bên trong, bốn phía đều là hồng dương trạch quốc, làm bạn nàng chỉ có vô cùng biển cả. Lúc này nàng mới phát hiện Nàng vậy mà là tại Thương Hải Thần Châu nội bộ, món pháp bảo này cũng không có tổn hại, thần kỳ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn tồn phệ kia thủy hệ thần linh lực lượng, đạt được tăng lên cực lớn, Tiết Băng Mảnh cũng không giải thích được đạt tới thần hồn cảnh. Nàng ở vào Thương Hải Thần Châu bên trong, mà Thương Hải Thần Châu thì trong hư không du đãng, đã không tại Huyền Hoàng thế giới nội bộ, thế là nàng đành phải tại Thương Hải Thần Châu bên trong cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới hóa thần cảnh. Cái này một bế quan tu luyện, chính là bên trên thời gian và năm, nàng tại Thương Hải thần Châu bên trong toàn lực tu luyện. Mượn nhờ kia thủy hệ thần linh lưu lại lực lượng còn có thương Hải thần Châu lực lượng vậy mà thành công đạt tới hóa thần cảnh đợi nàng kết thúc bế quan tỉnh lại lúc đã là tạo vật cảnh thực lực sau đó nàng liền không thể ức chế mình tưởng nghiệm trong hư không đi đường làm thế nào cũng tìm không thấy về huyền hoàng thế giới đường thẳng đến nàng tại cái nào đó đại thế giới sa sút chân tham dò được huyền hoàng thế giới Phương vị về sau mới hướng nơi này chạy về không nghĩ tới nàng mang thương Hải thần Châu cái này cho bảo bị tiêu bốn cái Nam tu sĩ cho âm thầm để mắt tới trong hư không liền đánh lén cướp đoạt thương hải thần châu, nhưng là nàng lại chiến lại trốn đi tới huyền hoàng thế giới bên ngoài, sau đó Đỗ Phi Vân liền xuất hiện. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 602, khói lửa nổi lên bốn phía. Mặc dù Đông Hoang mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là huyền hoàng các nơi trên thế giới sớm đã là hỗn loạn vô so, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tranh đấu cùng chém giết phát sinh, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ chết đi, trong đó không thiếu hóa thần cảnh tu sĩ cường giả. Mặc dù thiên ma xâm lấn Đông Hoang kế hoạch Nhiều lần bị đô phi vân bọn người cho đào loạn, khiến cho Thiên Ma đại quân đến nay không cách nào đến Đông Hoang, nhưng là bát hoang bên trong những nơi khác, hiện hôm nay đã sớm đại bộ phận phân luân hám tại Thiên Ma chi thủ, như biển như nước thủy triều Thiên Ma đại quân ngay tại Huyền Hoàng đại địa bên trên tứ ngược, từ từ hướng Đông Hoang lan tràn. Tại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài, vô cùng vô tận vực ngoại tu sĩ cường giả cũng nhau nhau chạy đến, ba phủ một môn bảy điện rất nhiều bảo khố mở ra tin tức, làm đến bọn hắn như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn, tranh nhau chen lấn chui vào Huyền Hoàng thế giới đi tìm hiểu tin tức. Trung Châu Long đỉnh rất nhiều tu sĩ cường giả, đến hàng vạn mà tính hóa thần cảnh ngân long vệ, trên trăm vị tiền tôn cảnh kim long vệ, đều nhao nhao xuất động tại Huyền Hoàng thế giới bên ngoài tới lui, ngăn cản những cái kiêu mưu toan chui vào Huyền Hoàng thế giới vực ngoại tu sĩ. Đáng tiếc Long đỉnh cường giả trăm phòng ngàn phòng, lại cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản tất cả vực ngoại tu sĩ, luôn có số ít phân si mị võng lượng hạng người tiến vào Đông Hoàng gây sóng gió. Hai ngày này, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người ngay tại Thánh Long địa tính tu, thừa dịp cái này khó được yên tĩnh thời gian đến cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực. Đỗ Phi Vân bây giờ đã vững chắc tạo vật cảnh thực lực, đáng tiếc thế giới kia hạt giống hay là chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Tiên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên sớm đã đạt tới Ngự Đạo cảnh định phong, hiện tại đang toàn lực xung kích tạo vật cảnh. Đáng tiếc, trời không đoại lòng người, Đỗ Phi Vân muốn bế quan tính tu, toàn lực tiêu hóa kia xích huyết minh vương đàn, sớm ngày đạt tới giới vực cảnh, lại nhận cái dày. Ngay tại vừa rồi Thái Thanh Tông trưởng giáo Lạc Hiển Hóa truyền đến tin tức, Sương Nguyên quốc bên trong lại lên phong vân, có số lớn thiên ma cường giả cùng vực ngoại tu sĩ tiến đến làm loạn. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử đều là Thái Thanh Tông Thái thượng trưởng lão, bây giờ Thanh Nguyên Quốc gặp, về tình về lý hắn đều không thể bỏ mặc. Là lấy liền mang theo Tiết Băng rời đi Thánh Long Điện, tiến về Thanh Nguyên Quốc đi chi viện. Yên Vân Tử đang lúc bế quan bên trong, toàn lực xung kích tạo vật cảnh, không thể bị quấy rầy. Lấy hắn cùng Tiết Băng kia tạo vật cảnh thực lực. Từ Thánh Long Điện đến Thanh Nguyên Quốc cũng bất quá là một khắc đồng hồ thời gian thôi, khi hắn tiến vào Thanh Nguyên Quốc phạm vi bên trong, linh thức lập tức đem toàn bộ Thanh Nguyên Quốc đều bao phủ, rất nhanh liền thấy rõ toàn bộ trong quốc gia tình hình. Đối tình thế trước mắt cũng có hiểu biết, hắn cũng không có trực tiếp tiến về Thái Thanh Tông đi cùng Lạc Hiển Hóa tụ hợp, chỉ là cho Lạc Hiển Hóa phát một đạo chuyển tin ngọc giản, nói cho hắn không cần lo lắng. Sau đó, hắn cùng Tiết Băng hai người liền thẳng đến Thanh Nguyên Quốc Đông Phương đại địa, đi tới Đông Hải chi Tân. Xâm lấn đến trong Đông Hải Thiên Ma, sớ tại thật lâu trước đó liền bị Thánh Long Điện cho tiêu diệt, nhưng là cái khác bát hoang bên trong Thiên Ma đại quân, lại từ bốn phương tám hướng hướng về Đông Hoàng xâm lấn mà đến, có số lớn Thiên Ma cường giả chính xuất lĩnh mấy trăm ngàn Thiên Ma, từ Đông Hải đánh vào Thanh Nguyên Quốc Ngụy từng bước đẩy tiến vào thẳng tới thần long nước. Hiện tại, Thanh Nguyên Quốc Ba Đại tông môn các tu sĩ, chọn vẹn gần 50000 tu sĩ, ngay tại Đông Hải chi Tân rựội vào phòng ngự thành lũy đến đối kháng kia hơn 80 vạn thiên ma đại quân. Đáng tiếc kia thực lực này chênh lệnh quá lớn, cây vốn không thể so sánh, cho nên bọn hắn vẹn vẹn kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ liền đã toàn diện tan tác, ngay tại hướng Tây phương đảo đảo. Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng lao vùn vụn vụt tại trên bầu trời, mấy chục giây thời gian về sau, liền giáng lâm đến Đông Hải chi Tân Tiên Hải lĩnh, rất nhanh liền đi tới song phương giao chiến trên không. Hai người hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy trên chiến trường thế cục 10 điểm nghiêm trọng, kia 50.000 tu sĩ chỉ còn lại có hơn 3 phần người, chính lại chiến lại trốn. Thương vong 10 điểm thảm trọng. Kia 500000 thiên ma đại quân chia 10 con đội ngũ, trong đó hai con đội ngũ chăm chú truy lấy tu sĩ đội ngũ, chết cắn không thả, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm tu sĩ đội ngũ lực lượng. Về phần còn lại 8 con thiên ma đội ngũ, thì tại thiên hải lĩnh bên trong bốn phía vơ vét cướp bóc, trò đến hết thể sinh linh đều bị thôn hủ hóa, biến thành từng cỗ vô ý thức bạch cốt, Tại Thiên Ma thao túng giới hình thành một mảnh khô lâu đại quân, cũng đi theo đám thiên ma hướng Thanh Nguyên quốc nội địa xâm lấn. Toàn bộ Thiên Hải lĩnh bên trong co trên trăm tòa thành trì cùng hơn 70 triệu lê dân Bắc Tính, hiện tại khoảng chừng 7 thành thành trì đều bị hủy diệt, chôn vùi tại trong chiến hỏa, hóa thành cho tàn, trọn vẹn hơn 30 triệu lê dân bách Tính cùng sinh linh, tất cả đều chết thảm ở thiên ma đại quân đổ dưới dao. Tuyệt đại đa số lê dân Bắc Tính sau khi chết đều bị đám thiên ma nuốt trừng lấy luyện hóa hết, số ít phân tu sĩ tại bị tàn sát về sau, chẳng những huyết nục cùng pháp lực bị thiên ma thôn phệ, Thi cốt cũng bị Thiên Ma luyện thành khối lỗi, cũng đi theo trợ trụ vi ngực tàn sát bách tính. Thấy cảnh này, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng đều là trong lòng khó chịu, đối kia Thiên Ma càng là hận tới cực điểm, như thế hung tàn bạo ngược hành vi, quả thực có thể xưng tội ác ngập trời, chăm chết mà không có gì đáng tiếc. Vẹn vẹn chỉ là hết ngồi đại giếng, thấy cảnh này, liền có thể nhìn ra Thiên Ma đại quân ra sao cùng hung tàn, bởi vậy cũng có thể nghĩ đến cái khác bắt hoang đại địa những cái kia lê dân cùng sinh linh tao ngộ. Thiên Ma đại quân những nơi đi qua, quả nhiên là không có một mọn cỏ. Máu chảy thành sông, đủ loại hành vi quả nhiên là diệt tuyệt nhân tính. Mắt nhìn phía dưới kia hơn 3 vạn tu sĩ, bị 100.000 thiên ma dây dừa không thoát thân nổi, nhân số cũng tại kịch liệt giảm bớt, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng không dám tiếp tục chần chờ, lúc này liền là khẽ quát một tiếng, tại trên bầu trời thi triển ra huy lực mạnh mẽ đạo thuật. Dẫn động chu thiên, chỉ dẫn tinh thần, chúng tinh chi tử, bao trùm chư thiên. Chư thiên tinh thần lực lượng nghe ta hiệu lệnh, lưu tinh rơi. Đỗ Phi Vân mặt mũi tràn đầy trang nghiêm tốc mục, hai tay kết xuất pháp ấn, trong miệng đọc lấy tinh thần pháp thuật khẩu quyết dẫn động được ngoại tinh không bên trong tinh thần chi lực. Theo đạo pháp của hắn thi chuyển ra, vốn là sáng sủa trên bầu trời, vậy mà hiện ra mảng lớn nóng ánh tinh quang, có trọn vẹn hơn 10000 nói trói mắt lưu tinh, từ vực ngoại tinh không bên trong bay đến, hướng phía kia thiên ma đại quân trong đội ngũ rơi xuống. Bác Minh Hát thủy, Hủ hóa văn vật. Lấy nhu thắng cương, Trừ thiên gây nên dùng Băng Lâm thiên hạ. Ra. Một thân màu trắng áo mỏng tiếp băng, Tận lộ vẻ quyến rũ tôn quý tuyệt đại hoa, giống như tiên tử hạ phàm, đứng lão nghệ tại mây. Tôn tôn tố thủ nhẹ nhàng múa, dẫn dắt trong Đông Hải thủy chi lực, tựa như kia thái cổ lúc nước thần đồng dạng. Nàng pháp tấn kết xuất, đạo thuật thi chuyển đi ra, lập tức liền thấy trong Đông Hải phương viên một triệu bên trong nước biển, đều bị trong chốc lát rút ra không còn, hình thành một cái hố cực lớn. Kia một triệu bên trong nước biển, đều hóa thành óng ánh sáng long lanh băng tinh, xuất hiện tại Thiên Ma đại quân hướng trên đỉnh đầu. Theo hai tay của nàng vung lên, kia mấy tỉ đạo cự đại băng tinh cự kiếm, đại phủ, dài súng toa xuống cùng các loại, đều phô thiên cái điểm mà đến đem Thiên Ma đại bao trùm. Thiên Ma đại quân chính sĩ khí như hồng truy sát tu sĩ đội ngũ, nhưng không ngờ hướng trên đỉnh đầu đột nhiên phong vân bập biến, bầu trời trong xanh không gặp, chỉ thấy kia bóng ánh khắp nơi trói mắt lưu tình, tứ ngược hắt vấy mà dưới băng tinh, Thiên Ma đại quân lập tức sợ hãi mà run lên lập tại nguyên chỗ, đối mặt kia hoàng sợ thiên địa chi huy, hoàn toàn không biết nên làm sao phản kháng. Cái kia đạo pháp khí tức quá cường đại, liền tựa như toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều tại nghiền ép cùng chém giết những cái thiên ma, những cái kia mắt lục ma cùng mắt đỏ thiên ma, hoàn toàn cũng không sinh ra phản kháng chỉ cảm thấy ngay cả động đậy một chút đều muốn dùng sức toàn lực. Ấm ầm. bên cạnh, hơn 10000 nói mang lên hỏa diễm cái đuôi lưu tinh, trong khoảnh khắc đập xuống, mỗi một viên đều khoảng chừng 1000 rặm lớn nhỏ, đánh xuống tại thiên ma trong đại quân, lập tức liền tóe lên huyết quang đầy trời cùng hỏa diễm, mỗi một viên sao băng đều có thể tùy tiện mang đi mấy trăm thậm chí mấy ngàn thiên ma tính mệnh, để bọn hắn hoàn toàn hôi phi yên diệt, triệt để mãnh diệt. Mấy ngàn quả lưu tinh nổ xuống, tại ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong liền đem 100000 tiên ma đại quân cho diệt sát hơn phân nữa. Còn lại cũng là chưa tình hồn, chật vật chạy trốn. Lúc này, kia mấy tỷ băng tinh liền hất với mà đến, đem những cái kia cá lọt lưới cho một vừa rào sắt thành một miệng, lưu tinh chỗ tràn ra hỏa diễm, đại điệu bên trên từng mảnh từng mảnh biển lửa, cũng rất nhanh bị băng tinh nơi bao bọc cùng dập tắt, không có cho thiên hải lĩnh tạo thành không thể xóa nhòa ai nạn. Trước sau bất quá là ngắn ngủi 10 hơi thời gian thôi, kia 100.000 thiên ma đại quân liền triệt để hôi yên liệt, chỉ còn lại có 5 cái thiên ma hoàng may mắn thoát, chính cảm thấy tuyệt vọng, chật vật chạy trốn 30.000 các tu sĩ lập tức dừng lại. Từng cái còn như hóa đá, ngơ ngác nhìn sau lưng cách đó không xa chiến trường, mặt mũi tràn đầy rung động. Kia 5 cái Thiên Ma Hoàng đều là hóa thần cảnh nhất trọng thực lực, mặc dù may mắn trốn qua 2 đạo pháp thuật vệ sát, làm thế nào có thể đào thoát Đồ Phi Vân cùng Tiết Băng chém giết, hai người chỉ là thân ảnh mấy cái thoáng hiện, liền đuổi theo, đem kia 5 cái Thiên Ma Hoàng cho nhẹ nhõm chém giết. 5 cái Thiên Ma Hoàng bị chém giết về sau, Đồ Phi Vân Cửu Long đỉnh cũng bay ra, đem 50000 Thiên Ma sau khi chết ma hạch, 5 cái Thiên Ma Hoàng suất đời công lực đều cho luyện hóa thu lập tức liền thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nửa khắc đồng hồ về sau, kia 30000 các tu sĩ mới nhìn rõ tình thế, nhìn thấy từ cao không rơi xuống Đồ Phi Vân cùng Yên Vân Tử, biết là hai vị này đột nhiên đến viện trợ cùng giả, giết sát kia 100000 thiên ma cùng 5 vị thiên ma hoàng, trong đám người lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô, người người trên mặt đều lộ ra sống sót sau thai nạn vui cười. Lúc này, tu sĩ trong đội ngũ ngũ đông nhiên đi ra mấy vị tu sĩ đến, bọn hắn trên mặt kích động cùng mừng rỡ đi tới Đồ Vân cùng tiếp trước mặt. Thần thái cung kính xoay người túi đầu hạ bái, nhau nhau hướng Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Cái này xem xét phía dưới, cái này dẫn đầu mấy vị tu sĩ còn có mấy cái người quen, hồng tụ thư viện trưởng giáo mê di, Vô Hận Tiên cung trưởng giáo Vô Hận, cùng Vô Hận Tiên cung diệp tu chân nhân, Thái Thanh Tông Băng Kiếm chân nhân, Thanh Nguyên Quốc Quốc sư Lạc Họa Ly bọn người. Lạc Họa Ly cùng Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng thân cận nhất, lập tức chính là mặt mũi tràn đầy kích động đi tới Đỗ Vân bên lề, kéo lại Tiết Băng cánh tay, thân thiết kêu Tiết Băng tỉ tỉ, cao hứng cơ hồ rơi lệ. Trong mắt đều là mông lung hơi nước. Trước kia nàng vẫn cho là Tiết Băng qua đời, bây giờ thấy Tiết Băng cùng Đỗ Phi Vân cùng lúc xuất hiện, mà lại thực lực biến cường đại như vậy, tự nhiên là cao hứng gốc Đã song phương đều là người quen, vậy dĩ nhiên là muốn dừng lại đàm đạo một trận, Mây Ji cùng vô hận hai vị trưởng giáo đều là bùi ngồi mai thôi, hung hăng tán thưởng sĩ biệt tam nhật leo mắt mà nhìn, năm đó hậu sinh tiểu bối hiện tại đã là hóa thần cảnh cường giả, thành vị bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại, trong lòng đối lúc trước lựa chọn của mình cũng là may mắn không thôi. Thanh Nguyên quốc nội chiến lựa như đồ. Khói lửa nổi lên bốn phía, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng còn muốn tiếp tục đi các nơi cứu viện, cũng không dám cùng mọi người nhiều trò chuyện, rất nhanh liền cùng mọi người cáo tử, lại đi thiên hải lĩnh bên trong địa phương khác bay đi, muốn đem vậy còn giữ lại 700.000 thiên ma đại quân cũng một một tiêu diệt. đặt mua đọc hò phơ lỉnh trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 603, Chu Thiên Giới Vương Tạo vật cảnh tu sĩ uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, nhất là khi bọn hắn đối mặt đại lượng kết đan cảnh hòa luyện hồn cảnh thiên thi Quả nhiên là trong nháy mắt phất tay liền có thể tàn sát 10 triệu số lượng, Đỗ Phi Vân cùng tiết băng hai người tại thanh nguyên quốc bên trong 4 phía cứu viện, tru sát thiên ma đại quân, có thể nói là không đâu được nổi, tối khô là hủ. Từ Đông Hải xâm lấn đến Thiên Hải lĩnh bên trong 800.000 thiên ma đại quân, trước đó bị hai người bọn họ diệt sát 100.000, còn lại kêu 700.000 thiên ma đại quân cũng thu được tín hiệu, thế là lập tức tụ tập cùng một chỗ, kết thành khổng lồ chiến trận để chống đỡ. Cái này 700.000 thiên ma trong đại quân, có gần 20 vị thiên ma hoàng cứng, giả Trong đó có 3 vị đều là tạo vật cảnh thực lực, còn lại đều là ngự đạo cảnh thực lực, cái này 20 vị thiên ma hoàng dẫn đầu lướng đô phi vân cùng Tiết Băng khởi xướng công kích. Sau đó, kia 700.000 thiên ma đại quân, điều khiển 100.000 bạch cốt khối lỗi, cũng mang theo bọc lấy màn trời ý lực, hướng hai người phát động công kích, vậy mà không tiếc lấy tự bạo phương thức tới đối phó hai người. Quả thật, loại này hèn hạ ác độc chiêu số, là thiên ma xâm chiếm Huyền Hoàng thế giới chính yếu nhất thủ đoạn, bọn hắn dựa vào cái này cái phương thức đã đem bảy hoàng đại địa đều chiếm lĩnh chỉ còn lại có Đông Hoang còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thử nghĩ một hồi, nhưng phẩm là Thiên Ma Đại Quân chỗ đến, Lê dân bạch tính cùng xúc vật đám sinh linh đều bị bọn hắn luyện hóa, tăng cường lớn mạnh tự thân, bị bọn hắn đổ sắt các tu sĩ, không chỉ pháp lực cùng huyết nộc bị luyện hóa thuần phệ, thi cốt thì bị luyện thành khối lỗi, tại bọn hắn thao túng dưới tới đối phó nhân loại tu sĩ cùng Lê dân bạch tính, có thể nói một đường đẩy tiến vào quá trình bên trong, Thiên Ma Đại Quân liền như là quả cầu tuyết đồng dạng, lực lượng càng ngày càng lớn. Mạnh, thằng đến cuối cùng biến thành không ai có thể ngăn cản thế cục. Ví dụ như Vân Hoang Chi Địa chính là bị dạng này chiếm lĩnh, khi Vân Hoang Đô thành ra Vân Thành bị công phá lúc, Thiên Ma đại quân khoảng trừng 3 triệu số lượng, trong đó kia Bạch cốt Khôi Lỗi đều đạt tới 500.000. Gia Vân Thành thành chủ, cũng là Vân Hoang Nhân Vương Chí Tôn, có được tạo vật cảnh thực lực, cuối cùng lại bị 500.000 Bạch cốt Khôi Lỗi tự bạo cho trọng thương, sau đó chết thảm tại hơn 20 cái Thiên Ma Hoàng Vây công hạ. Vân Hoang đại địa từ đây bị Thiên Ma đại quân hoàn toàn xâm chiếm. Hiện tại, những cái kia Thiên Ma đại quân lại lấy chiêu số giống vậy tới đối phó Vân. Thế nhưng là lần này bọn hắn lại mất được rồi. Khi kia 100.000 Bạch Cốt Khôi Lỗi chen trúc mà tới lúc, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng lập tức liền tiến vào Cựu Long Đỉnh bên trong. Sau đó, đầy trời Bạch Cốt Khôi Lỗi náo nha tự bạo, cuốn lên một mảnh phương viên 100.000 giảm Bạch Cốt thủy triều, kia cự chấn động lớn tại chỗ liền đem không gian cho nổ tung ra vô số cái hố, mảng lớn hư không phong bạo cuốn bảo. 100.000 Bạch Cốt Khôi Lỗi cùng một chỗ tự bạo, cho dù là tạo vật cảnh cường giả cũng muốn người bị thương nặng, đáng tiếc kia Cựu Long Đỉnh chính là, là cỡ nào cường đại bảo vật. Tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, khi Bạch Cốt thủy triều tiêu tán về sau, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng lần nữa hiện hiện ra, hai người đều là lông tóc không thương. Nhưng là, kia 20 vị thiên ma hoàng lại như vậy gặp tai vạn, bọn hắn muốn cho rằng hai người muốn bị thương nặng, lại không nghĩ rằng Đỗ Phi Vân lần này hạ Ngọa Tâm, trực tiếp liền giết đỏ cả mắt. Thế ra Cửu Long đỉnh thi triển ra chân vũ trấn thiên ấn. Lần này là hắn toàn lực kích phát Cửu Long đỉnh lực lượng, tự thân tạo vật cảnh lực lượng cũng hoàn toàn bạo phát đi ra, cho dù là giới vương cảnh cường giả đều nuốt nhượng bộ lui binh. Tổng chi là cái này 20 cái thiên ma hoàng, bọn hắn lập tức liền bị Cửu Long đỉnh cho trấn áp, may may không thể động đậy là thoát, cả đám đều bị trấn áp đến tứ phương thế giới bên trong, đi cùng muốn hoàng làm bạn. Muốn hoàng bị Đỗ Phi Vân trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không còn có lực lượng chống cự xuống dưới, ngay tại dần dần bị Cửu Long đỉnh luyện hóa lực lượng. Kia 20 cái thiên ma hoàng bất quá là tạo vật cảnh cùng ngự đạo cảnh thực lực thôi, bị trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, rất nhanh liền bị Đỗ Phi Vân cho luyện hóa hết, ngay cả chèo chống năng lực đều không có. Đỗ Phi vân lực lượng càng thêm cương đại, khoảng cách giới vương cảnh cũng càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đụng chạm đến giới vương cảnh bình cảnh. Cửu Long đỉnh lực lượng cũng đang nhanh chóng lên nhanh, chuyện cho tới bây giờ, khả năng đã có thể so đứng đầu nhất cực phẩm đạo khí, hào nói không khoa trường, bây giờ Cửu Long đỉnh đã là tiên khí phía dưới vô địch pháp bảo. Nhất cử đem 20 vị thiên ma hoàng cho trấn áp luyện hóa. Đây là gì cùng dọa người đại thủ bút, kia 700.000 thiên ma đại quân thủ lĩnh đều bị diệt sát, tại chỗ chính là quân tâm tăng dã, cả đám đều tuyệt vọng chạy trốn thậm chí không dám phản kháng. Thực tế là thực lực sai biệt quá lớn, Đỗ Phi Vân cùng Tiết băng đối mặt bọn hắn, tựa như là kia thần tiền trên trời đối mặt phàm nhân đồng dạng, phất tay trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt sát trăm ngàn bạn, cái này quá doa người. 700.000 Thiên Ma đại quân còn muốn chạy trốn, Đỗ Phi Vân có thể nào bỏ qua bọn hắn? Nếu để cho bọn hắn chạy trốn tới nơi khác, đối với Lê dân Bạch tính cùng phổ thông tu sĩ đến nói, đó chính là một trường hạo kiếp cùng thai nạn. Hắn lập tức lại đại triển thần uy, trực tiếp tế ra 36 tôn thanh đồng đan định cùng đèn ô chính là tại Bích Lạc Tiên phủ bên trong thu hoạch được bộ kia đạo khí pháp bảo, thi chuyển ra luyện bảo tiên thuật đại trợ, lập tức đem phương viên 1 triệu bên trong đều cho bao phủ phong tỏa. Mỗi một cái thanh đăng hộ vệ đối ứng một cái đan đỉnh, 36 tôn đan đỉnh phân biệt ở vào 36 cái phương vị, tạo thành Chu Thiên Luyện Bảo đại trận, phong tỏa 1 triệu bên trong địa vực. Cái này 1 triệu bên trong trong khu vực, chính là kia 700.000 thiên ma đại quân, Đỗ Phi Vân trực tiếp phát động đan đỉnh ý lực, thi chuyển ra luyện bảo tiên thuật đại trận, thanh kia 700.000 thiên ma đại quân cho xem như tài liệu luyện đan trực tiếp bắt đầu luyện chế. Đỗ Phi Vân đứng ngạo nghễ tại trên không trung, tâm thần dẫn động kia 36 đan đỉnh vận chuyển, phương viên 1 triệu bên trong đều bị đen nhánh khung lư bao phủ, cái này liền giống như là một lò luyện đan nội bộ không gian, tiêu 700.000 tiền ma đại quân cùng 1 triệu bên trong sơn thủy linh khí, chính là tài liệu luyện đan. Thuốc gì vương cốc, cái gì Thánh Già tông, cũng dám xưng đan dược tông sư cái nôi. Ta mới là luyện đan sư tông sư, luyện dược sư tổ tông. Luyện dược sư cảnh giới tối cao chính là thiên địa vận vận, không có gì không thể luyện, lấy thiên địa làm luyện. Vạn vật làm tài liệu, đem thiên địa vạn vật tan vì một lò luyện chế, đây mới là cảnh giới tối cao luyện đan. So sánh với ta bây giờ thủ bút, phổ thông luyện dược sư thủ pháp hay là quá không phong khoáng. Ha ha. Trên bầu trời đố phi vân, lấy lớn thần thông đại pháp lực, pháp bảo cường đại cùng thủ bút, đem một triệu bên trong thiên địa phong tỏa, đem 700.000 tiền mà khi đan dược đến luyện chế, quả nhiên là khí nuốt thiên địa, cái thế vô song, hăng hái tới cực điểm. Thử nghĩ một phen, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể có đột như vậy uy năng cùng khí phách? Chỉ sợ cũng chỉ có kia tiên giới các tiên nhân mới có năng lực như thế a. Đỗ Phi Vân hùng ngồi trên bầu trời, thi triển ra luyện bảo tiên thuật thủ pháp, không ngừng vận chuyển kia Chu Thiên Luyện Bảo Đại trận, 700.000 tiên ma ở vào vô tận tiên hòa bên trong, rất nhanh liền lòng tràn đầy tuyệt vọng bị luyện thành vật liệu, sau đó bị Đỗ Phi Vân cho hỗn hợp với nhau, từ từ bị luyện hóa thành đan dược. Ròng rã trong một tháng, Đỗ Phi Vân một khắc không ngừng đánh võ ấn, thi triển luyện đan tuyệt diệu thủ pháp, rốt cục đem Chu Thiên Luyện Bảo Đại trận cho thi triển đến hoàn mỹ cảnh giới chưa 1 triệu bên trong Sơn Hà Linh khí cùng 700.000 thiên ma cũng rốt cục bị luyện hóa, biến thành một lò 360 viên thuốc. Khi hắn đem 36 tôn đang đỉnh thu hồi về sau, một triệu bên trong trời khôi phục thanh minh, 360 quả màu đen đan dược rơi vào trong tay của hắn, hắn thỏa mãn nhìn qua cái này, lóe ra mở mịt quang hoa, ẩn chứa bảng bạc lực lượng đang lượn, hướng bên người Tiết Băng mỉm cười nói: "Đến, thử một chút ta vừa luyện chế cực phẩm thánh ma đan." "Ngô, no, không muốn." Ngấm lại đã cảm thấy là lạ, lạ. Tiết Băng lắc đầu, lông mày có chút lên, không dám đi tiếp. Đan dược này luyện chế quá trình, nàng toàn bộ hành trình chứng kiến, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy trong lòng có chút vướng mắc, không dám phục dụng. Ha ha, Đồ Nốc, đan dược này cũng không phải để ngươi ăn, đây là trực tiếp luyện hóa. Đỗ Phi Vân cười ha ha một tiếng, xuất ra một viên thuốc đến, vận chuyển thể nội pháp lực, rất nhanh liền đem luyện hóa hấp thu, cho Tiết Băng làm một chút làm mẫu, lúc này mới xoay đầu lại hướng nàng nói, trong mắt tu sĩ, thiên địa vạn vật đều chẳng qua là bản nguyên chi lực mà tôi, đều là ngũ hành chi lực diễn sinh ra. Cho nên ngươi không nên bên ngoài đồng hồ đẹp xấu đến khu phân bọn chúng. Bất luận là thảo dược vật liệu, hay là hoa cỏ cây tối hay là nhân loại, thiên ma, ma tộc, yêu tộc đều là bản nguyên tri lực chỗ ngưng kết, cho nên dùng thảo dược luyện chế đan dược và lấy thiên ma luyện chế đan dược, tại trên bản chất đến nói đều là giống nhau. Đỗ Phi Vân như vậy nói chuyện, Tiết Băng lập tức rộng mở trong sáng, đạo lý này nàng là hiểu được, lại thêm đan dược này cũng không phải phục dụng, mà là trực tiếp luyện hóa hấp thu, nàng mới phát giác được lại càng dễ tiếp nhận, thế là liền nghe Đỗ Phi Vân lời nói cùng hắn cùng một chỗ luyện hóa hấp thu cái này 360 viên thuốc. Cái này mỗi một viên thuốc đều là thế gian ít có cực phẩm, ẩn chứa trong đó lớn lao năng lượng, hai người tại Cửu Long đỉnh bên trong tính tu luyện hóa đang dược, dùng đi dòng giá 80 năm mới đưa dược hiệu hoàn toàn hấp thu, thực lực của hai người cũng nhận được mấy lần tăng cường, đều đạt tới giới vương cảnh bình cảnh. Sau đó, Đỗ Phi Vân không tiết hao phí trăm tỷ linh thạch để duy trì Cửu Long đỉnh vận chuyển, đem tốc độ thời gian trôi qua ra tăng hơn 10 lần, cùng tiết băng cùng một chỗ tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện, toàn lực xung kích giới vương cảnh. Lần này Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng Nội Tình đều 10 điểm sung túc, lại có mấy trăm tỷ linh thạch cùng vô số tài liệu trèo trống, có thể nói là chuẩn bị sung túc. Chủ yếu hơn chính là hai vị hưu tình người phân biệt 10000 năm bây giờ gặp lại, thừa dịp cái này xung kích giới vương cảnh bình cảnh thời điểm, Đỗ Phi Vân lại đưa ra một cái ý nghĩ, đó chính là song tu đồng thời đến xung kích bình cảnh. Tiết Băng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phải tiểu nữ hài, cũng là thực lực cường đại tạo vận cảnh cứng, giả, lại thêm nàng sớm đã cảm mến tại Đỗ Phi Vân, cái này tấm thân sử nữ nguyên âm Sớm muộn đều là muốn dâng hiến cho Đỗ Phi Vân, cho nên cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Dược viên thế giới trong nhà gỗ nhỏ, một mảnh mập mở xuân ý, hai người rút đi quần áo trên người, thành khẩn tương đối, cả trái tim đều hòa tàn tại lẫn nhau kia tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu đôi mắt bên trong, sau đó ôm nhau cùng một chỗ, chậm rãi nằm tại trên giường êm, bắt đầu một phen không đủ vì ngoại nhân nói sự tình. 360 năm về sau, hai người trải qua song tu, tâm linh giao hội nhục thân dung hợp, lẫn nhau hô bàn hỗ trợ, đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. Rốt cục thành công tấn giai đến giới vương cảnh, tiết băng ngưng kết ra thuộc tại trong cơ thể của mình thế giới. Mà Đỗ Phi Vân thì tương đối đặc tụ, hắn căn bản cũng không có thế giới hẳn giống, lại thành công tấn giai đến giới vương cảnh, ngay cả thể nội thế giới đều không có. Lúc đầu hắn rất nghi hoặc, nhưng khi hắn thành công tấn giai giới vương cảnh về sau, hắn mới biết được, kiểu Long đỉnh bên trong kia 4 đại thế giới cùng mặt khác 4 cái thế giới hình thức ban đầu, vậy mà đều là trong cơ thể của hắn thế giới. Nói cách khác, khác giới vương cảnh cường giả chỉ có một cá thể nội thế giới mà hắn vậy mà có được tầng cái. Biết được tin tức này, Tiết Băng cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được, tại chỗ chính là sợ hai thán nói, "Phu quân ngươi hùng có như thế cường đại nội tình, tròn vẹn tám cá thể nội thế giới, vậy chẳng phải là muốn trở thành Chu Thiên giới vương rồi?" Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 604: Trinh chiến bát hoang. Cái gọi là Chu Thiên, liền là nhân loại thể nội kinh mạch cùng khí huyết lưu thông tuần hoàn lộ tuyến, mà lại có đại Chu Thiên cùng tiểu Chu Thiên chi phần cho nên tu sĩ lúc luyện công mới có vận công một chu thiên mà nói, một chu thiên chính là một cái viên mãn theo điểm. Mà nhân loại chính là thiên địa súng nhi, là ở gần nhất đại đạo cùng thành tiên trung tộc, cho nên thể nội trời sinh có 8 chu thiên, khoảng cách 9 chu thiên tiên địa đến cực điểm số lượng, chỉ kém một chu thiên, cái này một chu thiên chính là đại đạo. Cho nên, khi nhân loại tu sĩ phải chứng đại đạo về sau, liền có 9 chu thiên đạt tới viên mãn, có thể thành tiên phi thăng. Nói cách khác nói cách khác, chỉ có thần cùng tiên mới có 9 chu thiên, kia là tiên địa đến cực điểm Trường sinh bất tử tồn tại, mà tám chu thiên thì là tiếp cận nhất tiên thần tồn tại. Đỗ Phi Vân bây giờ có được bát đại thể nội thế giới, chính tượng trưng cho nhân tộc thể nội tám cái chu thiên, cho nên Tiết Băng mới có thể gọi hắn là Chu Thiên giới vương. Mặc dù thành công tấn giai giới vương cảnh, mà lại cùng Tiết Băng song tu quá trình vô sánh bằng rượu, tâm linh của hai người cùng nhục thân đều đạt tới hoàn mỹ giao hòa, có thể nói là song đẹp tới cực điểm âm dương điều hòa, thế nhưng là Đỗ Phi Vân vẫn còn có chút giàu gi không vui, trong lòng nổi lên nói thầm. Tại sao có thể như vậy? Trong cơ thể của ta thế giới thế nào lại là Cửu Long đỉnh bên trong tám đại thế giới? Chẳng lẽ nói, ta chính là cựu Long đỉnh? Đây là vô số so cổ quái một sự kiện, hắn rõ ràng là người, làm sao có thể là phát bảo? Hết lần này tới lần khác chuyện này lại vô so kỳ quái phát sinh, cho dù hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra trong đó nguyên nhân, chỉ có thể tự mình lầm bẩm. Tiết Băng cũng nhìn ra hắn nghi hoặc, hai người vừa mới hợp thể ân ái qua, bây giờ chính là nhất ngọt ngào và thân thiết thời điểm, cũng là tâm ý tương thông, nàng lập tức liền mở miệng an ủi Lộ Phi Vân. Việc này tạm thời không muốn đi nghĩ, về sau tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, tóm lại cái này là một chuyện tốt. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân cũng thu liễm suy nghĩ, đem việc này tạm thời đè xuống không suy nghĩ thêm nữa, liền mang theo Tiết Băng trở lại Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông bên trong bây giờ là bận bịu tối đủ. Chỉ để lại mấy vị trưởng lao tại lưu thủ, trong môn tuyệt đại đa số đệ tử, bao quát lạc hiện hóa đều tự mình xuất trình, ở trong nước các nơi cùng tiên ma đại quân chém giết chiến chiến. Đỗ Phi Vân lên tiếng hỏi tình thế về sau. Liên cùng Tiết Băng cùng một chỗ chạy tới Bạch Xuyên Lĩnh đi trợ giúp Lạc Hiển Hóa cùng Lạc Hoa Ly, đối phó Thiên Ma đại quân. Hiện tại, Lạc Hiển Hóa chính xuất lĩnh ba đại tông môn 100.000 tu sĩ, tại Bạch Xuyên lĩnh bên trong cùng hơn 30.000 Thiên Ma triển khai chém giết chính chiến, tình hình chiến đấu 10 điểm thảm liệt huyết tinh. Bách Xuyên lĩnh lần này cũng lọt vào Thiên Ma đại quân tứ ngược tàn sát, hơn phân nửa lê dân Bạch tính đều bị tàn sát. Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng đuổi tới về sau, nhìn thấy kia đất cần nghìn dặm, họa chiến tranh liên miên thảm trạng cũng là trong lòng nặng nghè. Rất nhanh, hai người liền tới đến trên chiến trường. Không lo được đi cùng Lạc Hiển Hóa cùng Lạc Họa Ly chào hỏi, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hai vị này giới vương cảnh cứng, giả, tại chỗ liền thi triển ra huy lực dọa người đạo thuật, giống như tận thế giáng lâm. Đem 300.000 thiên ma cho hoàn toàn bao trùm. Đỗ Phi Vân vị đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu, còn như là ma thần giáng lâm tại thiên ma đại quân phía trên. Hắn đem 4 đại thế giới tế ra, trấn áp tứ phương, trực tiếp phong tỏa phương viên 1 triệu bên trong địa vực, đem 300.000 thiên ma cho trấn áp trong đó. Sau đó hắn liền vận chuyển Cửu Long đỉnh bên trong Cửu Cửu Quy một đại trận lấy luyện chế đan dược thủ pháp, lấy bốn đại thế giới vì trận pháp trung tâm, lấy 300.000 thiên ma đại quân cùng một triệu bên trong sơn hà linh khí làm tài liệu, dùng đi một ngày, trực tiếp đem thiên ma đại quân cho luyện thành đan dược, cũng chính là hắn cái gọi là thánh ma đan. Kia 300.000 thiên ma trong đại quân mấy vị thiên ma hoàng cường giả, đều chỉ có tạo vật cảnh thực lực thôi, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, dễ dàng liền có thể một chiêu diệt sắt một cái. Có đủ phi Vân xuất thủ, những này thiên ma hoàng cường giả rất nhanh cũng bị luyện hóa hết. 100.000 tu sĩ tự nhiên là một mảnh vui mừng. Nhao nhao núi thở lấy Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng danh hiệu, kích động quỳ bái. Bách Xuyên Linh bên trong may mắn còn sống sót dân chúng, cũng nao nao quỳ sắt quỷ mọp xuống đất, hướng trên bầu trời Đỗ Phi Vân quỷ bái, chỉ đem hai người họ xem như hạ phàm cứu thế thần tiên. Năm đó, những cái kia Lưu Vân tông đệ tử, còn có người nhận ra Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng, lúc này càng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, khẳng cả giọng la lên hai người đạo hiệu, kích động quỳ bái, vẫn không quên hướng đồng bạn nói khạc cùng khoe năm đó bọn hắn nhận biết Tiết Bang cùng Đỗ Vân. Đỗ Vân cùng Tiết Băng đứng ngạo nghệ tại đám mây, giống như một đôi thần tiền quên lự, hưởng thụ lấy mấy triệu lê dân bách tính cùng bái, tắm rửa lấy núi thở, chậm rãi rậm chân mà đến, đi đến Lạc Hiển Hóa trước mặt, hướng hắn dặn dò một phen về sau, Đỗ Phi Vân Thanh, kia hơn 200 quả thánh ma đan cũng giao cho hắn, để hắn dùng cái này ban thưởng đại chiến bên trong có công người. Sau đó, hai người nhanh nhẹn đi xa, tiếp tục đi Thanh Nguyên Quốc bên trong các nơi tiêu diệt thiên ma, lưu lại Lạc Hiển Hóa chủ trì đại cục, thống soái Nguyên Quốc tu sĩ giới. Tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong, Thanh Nguyên Quốc bên trong liên tiếp chuyển đến tin chiến thắng, tu sĩ si giới một mảnh vui mừng khôn xiết, quần tình phấn chấn, người người đều là đem Đỗ Phi Vân xem như vô địch sắt thần đến quỷ bá. Trong một tháng này, Đỗ Phi Vân mang theo Thiết Bằng, tại Thanh Nguyên Quốc bên trong trước sau trình chiến hơn 30 lần, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chém giết chinh chiến một trận, tổng cộng diệt sát hơn 3 triệu Thiên Ma đại quân, 25 vị Thiên Ma hoàng cường giả. Đều không ngoại lệ, những này Thiên Ma đại quân hạ tràng đều là bị hắn cho luyện thành đang dược, những cái kia Thiên Ma hoàng cường giả thì bị Cửu Long đỉnh nuốt chừng lấy luyện hóa trở thành cựu Long đỉnh lực lượng nguồn suối, tăng cường lớn mạnh kia bốn cái thế giới hình thức ban đầu. Đỗ Phi vẫn biết, khi cựu Long đỉnh bên trong bốn cái thế giới hình thức ban đầu cũng trưởng thành, hình thành 8 đại thế giới về sau, vậy hắn liền đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong, có thể đụng chạm đến tiên tôn cảnh bình cảnh. Nếu là hắn có thể đem cựu Long đỉnh bên trong 9 đại không gian đều diện hóa thành một phương đại thế giới, vậy liền góp đủ 9 đại chu thiên thế giới, có thể vũ hóa thành tiên. Chỉ bất quá, con đường này còn rất dài rất dài, xa xưa đến chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt cuối cùng. Vất quá, hắn chưa hề dao động truy cầu đại đạo cùng trường sinh tín niệm, chưa hề từ bỏ qua thành tiên khát vọng, hắn tin tưởng Vũ hóa thành tiên ngày đó cũng không xa. Đem Thanh Nguyên Quốc bên trong Tiên Ma Đại Quân hoàn toàn tiêu diệt về sau, Đỗ Phi Vân mang theo Tiết Băng, ngựa không dừng vó chạy về Thánh Long Điện, lúc này Yên Vân Tử cùng Niệp Thanh Nghiên cũng đã kết thúc bế quan, hai người đều thành công tấn giai đến tạo vật cảnh. Nhìn thấy Tiết Băng cùng Đỗ Phi Vân đều đặt tới giới vương cảnh, hai nữ tự nhiên là tốt một phen sợ hãi thán phục cùng ngạc nhìn thấy hai người ân ái như mật cảnh tượng, Trong lòng hai cô gái lại là có chút tinh thần chán nản. Tiên Vân Tử cùng Niệp Thanh Nghiên đều là tu sĩ si giới 10.000 năm không ra thiên tri tiêu nữ, tự nhiên là tôn vinh cao quý hạ người, ánh mắt cũng là cao lạ kỳ, phóng nhãn tu sĩ si giới còn chưa từng có cái kia cái trẻ tuổi tuấn ngạn có thể nhập hai nàng pháp nhãn. So sánh với đó, Đỗ Phi Vân cái này cùng các nàng ở chung quá lâu ra hỏa, mặc dù có đôi khi rất chẳng ghét, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, chẳng biết lúc nào trong lòng hai người liền sinh ra chấp niệm cùng tình cảm, chỉ có trời tối người yên hoặc linh đài thanh minh lúc Cái này một tia chôn giấu ở đáy lòng tình cảm mới có thể hiện hiện. Có lẽ là hai người xấu hổ mở miệng, lại hoặc là thời cơ chưa tới, tóm lại hai nữ chưa hề biểu lộ ra nguyện ý hủy thân Đỗ Phi Vân ý nguyện, Đỗ Phi Vân cái này đối tình cảm phương diện nhìn như chất phác, kỳ thực tinh minh ra hỏa, cũng một mực đang giả bộ hồ đồ, thế là mọi người liền đều là lòng dạ biết rõ, lại cùng một chỗ giả bộ hồ đồ xuống dưới. Nghiệp Nhân Vương bây giờ cũng thương thế khỏi hẳn, gần nhất mới lộ diện, ngay tại Lo Liệu Thánh Long Điện sự vật. Vân cùng Tất Băng Yên Vân Tử cùng Miếp Thanh niên 4 người tập hợp về sau, Đỗ Phi Vân lại tìm đến Miếp Nhân Vương, hướng chúng người nói rõ mình ý nghĩ cùng kế hoạch. Tỷ tỷ Đỗ Hoản Thanh bị Long Đình thất tâm tiên tôn bọn người cầm ná mang đi, Đỗ Phi Vân là vạn phần lo lắng, thời khắc đều muốn đi Trung Châu Long Đình, đem tỷ tỷ cho giải cứu trở về, nhưng là đây không thể nghi ngờ là không thực tế. Miếp Nhân Vương nói cho hắn, Long Đình bên trong cường giả vô số, rất nhiều tiên tôn cường giả đều là loại kia một đầu ngón tay liền có thể chết Đỗ Phi Vân tồn tại, hắn nếu là đi Trung Châu Long Đình tìm Đỗ Hoản khẳng định còn không tìm được Long đỉnh trước hết bị người ép chết rồi. Mà lại, Niếp Nhân Vương giúp Đỗ Phi vân phân tích qua, ban đầu ở Phượng Hoàng Thần Điện cổng, Thất Tâm Tiên Tôn đám người lời nói đã nói lên, bọn hắn cũng không phải là muốn giết hại Đỗ Hoàn Thành, mà là có khác mục đích, bởi vậy có thể suy đoán Đỗ Hoàn Thành tạm thời hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Thất Tâm Tiên Tôn đám người cách làm, lại để cho Niếp Nhân Vương nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, hắn nói cho mọi người, Đỗ Hoàn Thành chỗ thi triển pháp thuật, nó pháp lực khí tức cũng đặc chất, cùng Long đỉnh lòng chủ phu nhân tựa hồ có chút giống nhau. Nghiệp nhân Vương chưa từng gặp qua Long chủ phu nhân, nhưng là hắn nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Long chủ phu nhân truyền kỳ, nghe nói kia Long chủ phu nhân chính là Thái cổ Sen yêu, tại Tiên Ma sau đại chiến, huyền hoàng thế giới thứ nhất cường giả yêu tộc. Kia Long chủ phu nhân bản thân chính là sinh tại Thái cổ trong hồng hoang một gốc thanh liên, trải qua trăm triệu năm tu luyện mới tạo hóa, hóa thành hình người. Nó công pháp đặc tính chính là thi pháp lúc tiểu gì cũng sẽ hiển hiện thanh liên hình ảnh, mà lại có thể chữa người tế thế. Long chủ Lục Nhân chính là bị ma giới thiên thần kích thương về sau, bị cái này Sen yêu chữa lành cả hai mới kết làm phu thê. Trước kia Niếp Nhân Vương vẫn chưa chú ý, thế nhưng là tại thất tâm tiên tôn bọn người đem Đỗ Hoản Thanh bắt sau khi đi, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, suy nghĩ hồi lâu sau mới ra cái kết luận này, cảm thấy Đỗ Hoản Thanh rất có thể cùng lòng chủ phu nhân có liên quan gì. Cho nên, hắn cảm thấy Đỗ Hoản Thanh chưa chắc sẽ có nguy hiểm tính mạng, để Đỗ Phi Vân không nên quá lo lắng. Đương nhiên, đây chỉ là Niếp Nhân Vương suy luận suy đoán, cũng không thể xác định sự tình cụ thể như thế nào, cho nên Đỗ Phi Vân còn là muốn đi một chuyến Trung Châu, nhưng không phải hiện tại. Chỉ ít hắn cũng muốn đạt tới tiên tôn cảnh về sau, lại đi Trung Châu mới có thể bảo chứng an toàn. Đỗ Phi Vân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đích thật là dạng này, mặc dù hắn hiện tại đạt tới giới vương cảnh, nhưng là chống lại tiên tôn cảnh cường giả, vẫn là không có quá lớn phần thắng. Chỉ có chờ hắn đạt tới tiên tôn cảnh về sau, có Cửu Long đỉnh, Sơn Hà đồ ghi chép, Phong Hỏa hai cánh cùng cùng đạo khí nơi tay, mới có thể bảo chứng đối đầu lại nhiều tiên tôn cảnh cường giả cũng có thể toàn thân trở ra, khi đó lại đi Long đỉnh tìm Hoàn Thanh mới an toàn. Trước lúc này, Đỗ Phi Vân quyết định hay là đi bắt hoang đại địa chém giết Thiên Ma, luyện hóa Thiên Ma đại quân đến tăng cường lớn mạnh thực lực, để Cửu Long đỉnh bên trong 8 đại thế giới mau chóng trưởng thành, sớm ngày đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong, xung kích giòm tiên cảnh. Rất nhanh, Đỗ Phi Vân quyết định này đạt được mọi người đồng ý, Nghiệp Nhân Vương Lưu thủ Thánh Long Điện chủ trì Đông Hoang đại cục, mà Đỗ Phi Vân thì mang theo Yên Vân tử, Tiết Băng cùng Nghiệp Thái Nghiên, đạp lên chinh chiến bắt hoang, chém giết Thiên Ma hành trình. Đặt mua đọc gọi trên app. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 605 Trấn về Trung Châu. Từ 10000 năm đại kiếp bắt đầu, vực ngoại thiên ma xâm lấn đến nay, sớm đã quá khứ gần 20 năm, không biết bao nhiêu thiên ma tiến vào Huyền Hoàng thế giới, ngay tại Bát Hoang đại địa bên trên tứ ngược. Đỗ Phi Vân cùng tiếp Băng, Nghiệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử, 4 người rời đi Đông Hoang tiến vào Nam Hoang, bốn phía tìm kiếm thiên ma đại quân tung tích, chỗ đến đều đem thiên ma đại quân đều hủy diệt, nuôi kiếm chỉ thiên ma đại quân nhau nhau tàn tác bỏ chạy. Bát Hoang đại địa bên trên các tu sĩ sớm đã nguyên khí trọng thương, bị thiên ma đại quân bức bách liên tục bại lui, nhân số cũng tại giảm mạnh. Mây mắn có Long đỉnh rất nhiều hóa thần cảnh cường giả đến chi viện, Đỗ Phi Vân mấy người cũng chém giết vô số thiên ma, mới khiến cho Thiên Ma đại quân đẩy tiến vào xu thế có thể tạm mãn. Vẹn vẹn tại Nam Hoang đại địa bên trên, 4 người liền phát động trọn vẹn hơn 200 cuộc chiến đấu, công kích diệt sát hơn 18 triệu thiên ma, tại trong vòng nửa năm liền đem Nam Hoang đại địa bên trên Thiên Ma đại quân cho quét sạch tám thành, còn lại một chút quân lính tản mạn cũng không đáng để lo, liền giao cho Nam Hoàng tu sĩ tự hành xử lý. Rời đi Nam Hoang về sau, bốn người mỗi người đều chí ít giết 4 triệu thiên ma. Thực lực đạt được cực lớn tăng cường, Từ Thiên Ma đại quân trong tay cũng cấp đoạt phong phú tài nguyên, kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức cũng càng thêm thành thục cùng hoàn mỹ. Nhất là Đỗ Phi Vân thu hoạch lớn nhất, Cửu Long đỉnh điên cùng thôn vệ lấy Thiên Ma đại quân, đem luyện hóa thành tăng cường lớn mạnh 8 đại thế giới lực lượng, trừ tứ phương thế giới bên ngoài, mà khác bốn cái thế giới hình thức ban đầu cũng tại cái này trong nửa năm đạt được phi tốc trưởng thành, đã trưởng thành là một cái cỡ nhỏ thế giới. Đỗ Phi Vân lại rút ra 3 ngày đến, tại Cửu Long đỉnh bên trong bế quan mấy trăm năm. Đem lần này tại Nam Hoang trấn áp cầm ná hơn 30 vị Thiên Ma Hoàng, tính cả trước đó trấn áp muốn hoàng cùng hơn 10 vị Thiên Ma Hoàng, đều cùng một chỗ cho luyện hóa hết, pháp lực liên tục tăng lên phía dưới, đã đạt tới giới vương cảnh trung kỳ. Trinh chiến con đường, che kín gian nan vất vả long đồng, nhưng bốn người đều là hang hái huyết khí sụp sôi, chưa từng chút nào có bất kỳ lơi biếng. Rời đi Nam Hoang về sau lại ngựa không dừng vó đạp lên tiến về Tây Hoang hành trình. Bốn người chém giết Thiên Ma đại quân, chủ yếu vì lịch luyện tăng thực lực lên. Tiếp theo cũng vì Huyền Hoàng Thế Giới lê dân bách tính cùng tu sĩ giới tạo phúc, khiến cho bọn hắn miễn bị thiên ma tứ ngược chi khó khăn. Tại Nam Hoang Trinh chiến chém giết trong vòng nửa năm, Nam Hoang tu sĩ giới đối bốn người bọn họ thực lực cùng thân phận có hiểu rõ, đối bọn hắn là tôn sùng có thừa, cúng bái không thôi, bọn hắn cũng có một cái vang dội xưng hào gọi Đan đỉnh hiệp lữ. Chủ nếu là bởi vì Đỗ Phi vân mỗi cuộc chiến đấu nhất định phải vận dụng Cửu Long đỉnh, phát bảo này mới ra kia thiên ma đại quân liền thây nằm một triệu, chạy trối chết, phàm là có Cửu Long đỉnh xuất hiện địa phương, Mọi người đều biết là bốn người bọn họ đến, lập tức sĩ khí tăng nhiều, quần tình phân chấn. Đương nhiên, từ cái danh xưng này cũng có thể thấy được, tựa hồ nam hoàng tu sĩ giới đối cái này một nam ba nữ quan hệ có chỗ hiểu lầm, bất quá kỳ quái Yên Vân tử cùng Niết Thanh niên cũng không có biểu thị phản đối, tựa hồ có ngầm thừa nhận cái danh xưng này ý tứ. Sở dĩ bốn người có thể bị mang theo hiệp sư hảo, liền là bởi vì người tu đạo phần lớn là chỉ lo thân mình. Tu thân dưỡng tính, càng là thực lực cao cường càng là thâm cư không ra ngoài, tức ít có bọn hắn như vậy vì nước vì dân diệt trừ thiên ma vì bách tính tạo phúc tu sĩ. Về sau, Nam hoang nhân Vương Chí Tôn thậm chí tự mình nhất kiến 4 người đến đây cảm tạ, một phen mang ơn lời nói sau khi nói xong, còn muốn cùng Đỗ Phi Vân bọn người kết thành huynh đệ khác họ. Đỗ Phi Vân cùng kia Nam hoang nhân Vương trí Tôn cũng vô gặp nhau, lúc ấy cũng không có tỏ thái độ, người kia Vương trí Tôn liền tầm tư khẽ động, lại đưa ra một cái đề nghị. Hắn có một đứa con gái vẫn khuê nữ, thực lực cũng là không yếu, lại sinh quốc sắc thiên hương tú mỹ đoan trang, liền muốn đem nữ nhi gả cho Đỗ Phi Vân làm đạo lữ. Tiêu Nam hoang nhân Vương thấy Đỗ Phi Vân tuổi trẻ tài cao, thực lực cao cường, lại có ba vị như hoa mị quyến làm bạn, liền tự cho là đúng hợp ý, muốn đem khuê nữ đưa ra gả cho cái này thiền tư hơn người thiếu niên lang, nhưng không ngờ Đỗ Phi Vân tại chỗ liền lắc đầu liên tục, rất là kiên quyết cự tuyệt. Về sau liền thần sắc lo lắng cáo từ rời đi. Hết thảy chỉ vì, khi Tiêu Nam hoang nhân Vương Chí Tôn đưa ra đề nghị này về sau, Đỗ Phi Vân liền thừa nhận ba đôi giết người ánh mắt dày vò, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác để hắn gan chiến tâm kinh, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đối phương. Nói đùa, bên cạnh hắn cái này ba cái liền đủ đầu hắn đau, nơi nào còn dám lại nghị cái khác nữ tử. Tuống Hồ, cùng nhau đi tới đến bây giờ, hắn chi tâm tương giao yêu người đã đủ nhiều, có Ninh Tuyết Vi cùng Tiết Băng cũng đã đủ, Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi bên này vẫn chờ hắn, Yên Vân Tử cùng Miếp Thanh niên hai người lại là phương tâm ám hứa, hắn nếu là lại trêu trọc cái khác nữ tử, vậy chính hắn đều muốn chửi mình vô sỉ. Rất nhanh, bốn người liền tiến vào Tây Hoang Đại Địa, Tây Hoang Đại Địa so với Đông Hoang đến chỗ này vực là muốn nhỏ một chút, cũng không có Đông Hoang như vậy phồn hoa hưng thịnh. Bách tính nhân khẩu số lượng cùng tu sĩ số lượng đều muốn ít hơn nhiều, đã bị thiên ma đại quân cho xâm chiếm hơn phân nửa, chỉ còn lại có Tây Hoang Nhân Vương còn mang theo số ít phân tu sĩ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đỗ Phi vân bọn người tiến vào Tây Hoang Đại Địa về sau liền một đường rất tiến vào, ven đường phàm là gặp được thiên ma đại quân, liền không chút do dự xuất thủ chấm giết, thường thường đều là bốn người liên thủ đối chiến 100.000 thậm chí mấy trăm ngàn thiên ma đại quân. Mà kết quả cũng là rõ ràng, thiên ma trong đại quân thiên ma hoàng Cửng, giả. Đầu tiên bị Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hai cái giới vương cường giả cho một một trấn áp cầm nã, sau đó kia mấy trăm ngàn Thiên Ma đại quân cũng bị Đỗ Phi Vân bốn người liên thủ bày ra đại trận, bị 36 đan đỉnh cho luyện hóa, hoặc là biến thành thánh ma đan, hoặc là biến thành cửu long đỉnh chất dinh dưỡng, trừ cái đó ra không có ý nghĩ khác. Bốn người một đường rất tiến vào, thế như trẻ che đem Thiên Ma đại quân đánh chật vật chạy trốn, Tây Hoang Nhân Vương nghe nói tin tức, kích động chạy đến Liển, tại chỗ liền kích động gieo hò Tây Hoang có thể cứu, bốn người đến thực tế là Tây Hoang bách tính chi phúc. Tây Hoang tu sĩ giới chi phúc chính là Tây Hoang tạo hóa. Đỗ Phi Vân bọn người lạnh nhạt tiếp nhận Tây Hoang Nhân Vương khoản đãi cùng quà tặng, lại tiếp tục tại Tây Hoang đại địa bên trên đi dạo, một khi tìm kiếm đến thiên Ma đại quân tung tích, trực tiếp thẳng trước hướng tiến đến tiêu diệt. Ngắn ngủi 3 tháng, Đan đỉnh hiệp lữ danh hiệu liền lần nữa tại Tây Hoang đại địa bên trên truyền ra, trở thành lê dân bách tính quỷ bái, cung phụng hương hỏa thần tiên, tu sĩ giới ngàn tỷ tu sĩ chủ cột tinh thần. Tây Hoang Nhân Vương cùng Nhân Vương là nhận biết, lại quan hệ tương đối thân cận, biết được Niếp Thanh Nghiên chính là Niếp Nhân Vương chi nữ. Đỗ Phi Vân đám người cùng nghiếp nhân vương quan hệ về sau, tự nhiên là nhiệt tình hoàn đãi, trước khi chia tay còn quà tặng số lớn tài nguyên cùng đang hăng dược, Đỗ Phi Vân đều một cười một tiếng nạp. 4 tháng, Tây Hoang đại địa bên trong thiên ma đại quân bị quét sạch 7-8 phần, 4 người trước sau tổng cộng chém giết hơn ngàn vạn thiên ma, thực lực lần nữa tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu cũng tại máu và lửa trong rèn luyện kịch liệt tiêu thăng, lại đạt được giá trị mấy trăm tỷ tài nguyên, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Sau đó chính là Bắc Hoang Vân Hoang hoang man Hoàng các vùng. 4 người ngựa không dừng vó tại bát hoang đại địa bên trên Trinh chiến chém giết, chỗ đến thiên ma đại quân vô không nghe hơi mà chạy lại cuối cùng khó mà đào thoát bị 4 người diệt sát vận mệnh tại dòng dã thời gian 3 năm bên trong trừ đông hoang bên ngoài 7 hoang đại địa đều bị 4 người cho chính chiến tàn sát một lần gần như hơn 100 triệu thiên ma đại quân mất mạng tại 4 nhân thủ không hề nghi ngờ 4 người có tên hào có thể nói là vang vọng vọngà Vũ tại bát hoang đại địa lưu truyền 10.000 năm đều chưa từng suy yếu thế gian Lê dân Bách tính cơ hồ đều trong nhà cùng phụng 4 người tu thần đem bốn người xem như là tiên giới hạ phẩm cứu thế tiên nhân đến cúng bái cung phụ. Tu sĩ giới càng là đối với bốn người sùng kính cúng bái có thừa, bảy hoang đại địa nhân vương trí tôn đều đem bốn người dẫn vì ân nhân cứu mạng, có thể nói là tôn sùng đầy đủ. Đương nhiên, bốn người chinh chiến chi đồ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tại bọn hắn tiêu diệt Nam Hoang cùng Tây Hoang Thiên Ma đại quân về sau, tiến về Bắc Hoang trên đường liền tao ngộ số lớn thiên ma hoàng cường ra ám sát. Rất hiển nhiên, bốn người quy mô diệt sát thiên ma đại quân cử động, đã kinh động thiên ma đại quân thống soái. Khi thiên ma nghiệt tôn mặc dù bị chưa xem tiên tôn trọng thương về sau trốn về thiên ma giới, lại vẫn tại xa xôi thiên ma giới chỉ huy những này thiên ma đại quân. Khi một trận ám sát 4 người hành động bên trong, thiên ma nghiệt tôn phái ra trọn vẹn 40 vị thiên ma hoàng cứng giả, trong đó có 8 vị giới vương cảnh cứng giả, còn lại 32 vị cũng đều là tạo vật cảnh cứng giả, có thể nói là thiên ma đại quân tại huyền hoàng trong thế giới chiến lược mạnh nhất tổ hợp. Không thể không xách chính là, lần này ám sát hành động người dẫn đầu, vậy mà là đổ phi vân quen biết đã lâu. Lúc trước cái kia không chút do dự quay đầu bỏ chạy Tề hoàng. Lần trước hắn quả quyết chạy trốn bỏ chạy, lần này mang theo 7 vị giới vương cường giả, 32 tạo vật cứng giả, lại đến ám sát Đô Phi Vân 4 người, quả nhiên là lòng tin chân đảy, 10 điểm chắc chắn. Làm sao? Tự cho là tất thắng Tề hoàng trung quy là gặp tai vạ, hắn đánh giá quá thấp Đô Phi Vân yêu nghiệt trình độ. Tại trận này rung chuyển trời đất chém giết bên trong, mọi người chiến trường chuyển rời đến vực ngoại tinh không bên trong, đem chư thiên tinh thần đều đánh nát sụp đổ mấy trăm hủy diệt một cái cỡ nhỏ thế giới. Tình hình chiến đấu vô số so thảm liệt. Tay nắm lấy cựu Long đỉnh, 36 Đan đỉnh, Phong Hỏa hai cánh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép Đỗ Phi Vân, tự thân lại đặt tới giới vương cảnh trung kỳ, có thể nói là tiền tôn phía dưới vô địch tồn tại. Hắn một người một mình nghiếng chiến 8 vị giới vương cảnh cường giả vẫn không rơi vào thế hạ phong, ngược lại tại giao chiến nửa khắc đồng hồ về sau, lấy Phong Hỏa hai cánh chém giết hai vị giới vương cảnh cường giả. Sau đó, Đỗ Phi Vân là càng đánh càng hăng, thế không thể đỡ. cựu Long đỉnh hòa phong lửa hai cánh phối hợp, 36 Đan đỉnh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép phối hợp, Uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, hắn lớn kịch độc thuật cũng tại hôn chiến bên trong phát huy dọa người uy lực. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, bao quát Tề Hoàng ở bên trong 8 vị giới vương cảnh thiên ma hoàng, đều vô một may mắn thoát khỏi bị Đồ Phi Vân cho trấn áp cầm nã. Lại nhìn Tiết Băng cùng Niếp Thanh Niên còn có Yên Vân Tử ba người, mặc dù ba vị nữ tử đối chiến kia 32 vị tạo vật cảnh thiên ma hoàng, nhưng là các nàng cũng là lòng tin mười phần, si khí dâng cao. Thử nghĩ, nắm giữ lấy thương sinh đại ấn Niếp Thanh Nghiên, cầm trong tay lục hồn gioi Yên Vân Tử, Còn có nắm giữ lấy Thương Hải Thần Châu giới vương cảnh tiếp băng, cái kia là dễ trêu chủ. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, song phương giao chiến 2 canh giờ về sau, những cái kia thiên ma hoàng nóng ngay cả cơ hội đạo tàu đều không có, 8 vị giới vương cảnh cường giả bị Đỗ Phi Vân chấn áp luyện hóa, trong cơ thể của bọn hắn thế giới cũng bị cựu Long đỉnh tồn phệ. 32 vị tạo vật cảnh thiên ma hoàng cũng bị tam nữ cho trấn áp luyện hóa hết. Trải qua sau trận chiến này, 4 người đều thu hoạch được giá trị ngàn tỷ tài nguyên pháp bảo, thực lực thu hoạch được cực lớn tăng cường. Nhất là Đỗ Phi Vân Thuôn vệ bát đại giới vương thể nội thế giới về sau, cựu Long đỉnh bên trong 8 đại thế giới đã chân chính trưởng thành. Thẳng đến 2 năm về sau, 4 người chém giết hơn 100 triệu thiên ma trong đại quân, cựu Long đỉnh cũng thôn vệ mấy ngàn vạn thiên ma lực lượng, 8 đại thế giới rốt cục đạt tới cảnh giới lại thành, Đỗ Phi Vân cũng đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên tôn cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà lúc này đây, nghiệp Nhân Vương cho 4 người truyền đến tin tức, Trung Châu đại địa bên trên có tin tức truyền ra, kia yêu tộc thần điện một trong côn bằng điện cũng mở ra, thế là mọi người liền quyết định tập kết tiến về Trung Châu đặt mua đọc cỏ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 606: Dế núi vào thành. Tại Đỗ Phi Vân bốn người chinh chiến bát hoang trong 3 năm này, Nghiệp Nhân Vương một mực an tĩnh tại Thánh Long Điện ẩn nút, âm thẩm tiềm tu tăng thực lực lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đạt tới giới vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách kia tiên tôn cảnh chỉ kém lâm môn một cước. Càng quan trọng chính là, lần trước 10000 năm đại kiếp bên trong hắn chịu thương thế, lần này bị Phượng Hoàng Linh đốt bị thương về sau, vậy mà cũng bị Đỗ Hoản Thanh Thanh Liên đạo pháp cấp cứu trị khỏi hẳn. Càng làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên là, Nghiệp Nhân Vương đại nạn không chết, quả nhiên là có hậu phúc, hắn vậy mà dung hợp Phượng Hoàng linh lực lượng, tu luyện ra Phượng Hoàng Trân hỏa, huy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, phổ thông giỏm tiền cảnh cường giả đều không ai dám địch nổi. Đỗ Phi Vân bốn người tại thu được hắn tin tức về sau, lập tức liền chạy về Đông Hoang Thánh Long Điện, mọi người tập hợp một chỗ thương nghị. Kìa côn bằng điện khí tức hiện lộ tin tức cho thấy, cái này yêu tộc bảy thần điện một trong vào chỗ tại Trung Châu đại địa, hiện tại tất nhiên có số lớn cường giả tiến đến tham dò. Hiện tại 5 người nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm lâu, thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, Đỗ Phi Vân cùng Niếp Nhân Vương còn có tiết băng 3 người đều đạt tới giới Vương cảnh đỉnh phong, Niếp Thanh Niên cùng Yên Vân Tử cũng vừa vừa tấn dài đến giới Vương cảnh, 5 cái giới Vương cảnh cường giả liên thủ có thể nói là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ cần không gặp được mấy cái độ kiếp cảnh tiên tôn, hoặc là một cái hư tiên cảnh tiên tôn, đó chính là an toàn không ngại. Chuyện cho tới bây giờ, tỷ tỷ bị bắt đi đã lâu như vậy, Đỗ Phi Vân cũng không muốn lại chờ đợi, lần này hạ quyết tâm muốn đi Trung Châu nhìn xem. Mặc dù Niệp Nhân Vương phân tích ra Đỗ Hoản Thành tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đây chẳng qua là phỏng đoán mà thôi. Đỗ Phi vân tại trong 3 năm này một khắc cũng chưa từng lười biếng, cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, chính là vì sớm ngày tiến về Trung Châu đem tỷ tỷ giải cứu ra. Mọi người thương nghị một trận, rất nhanh liền làm ra quyết định, lần này tiến về Trung Châu là bắt buộc phải làm, tham dò côn bằng điện tầm bảo trên là tiếp theo, chủ yếu nhất vẫn là giải cứu Đỗ Hoản Thành. Đương nhiên nếu như có thể có cơ hội diện sát thất tâm tiên tôn đến báo thủ, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Mặc khạc Đỗ Phi Vân trong lòng còn một mực gần giấu một cái nguyện vọng, đó chính là tiến về Trung Châu Ký Châu Thành đi xem một chút. Đỗ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không giải khai thân thế của hắn chi mê. Hạ quyết tâm về sau, 5 người liền cùng nhau rời đi Thánh Long Điện hướng Trung Châu xuất phát, đông hoang tất cả sự vụ giao cho vô nhai chân nhân cùng những trưởng lão kia xử lý. 5 vị giới vương cảnh cường giả đi đường tốc độ là cực nhanh, một cái na di chính là cách xa vạn dặm khoảng cách nghìn vạn dặm chỉ ở trong một nhịp hít thở liền vượt qua Mặc dù Đông Hoang khoảng cách Trung Châu Đại Địa khoảng chừng 1 tỷ dặm, nhưng là mọi người tại mấy canh giờ về sau liền đuổi tới, rốt cục đạp lên Trung Châu Đại Địa. Tại hồi lâu trước đó Đỗ Phi Vân liền nghe nói qua, Trung Châu Đại Địa chính là huyền hoàng thế giới phồn hoa nhất thật lớn địa vực, nơi này mới là huyền hoàng thế giới văn minh khởi nguyên, tu sĩ si giới thánh địa cùng nơi phát nguyên. Nơi này có rất phong phú nhất sản vật, nhất nhiều nhân khẩu bất tính, nhiều nhất tu sĩ, mạnh nhất tu sĩ, cao giai nhất đạo pháp cùng pháp bảo. Đương nhiên, nơi này địa vực cũng là rộng lớn nhất. Trải qua niếp nhân vương trên đường đi giới thiệu, bốn cái tiểu bối mới đối Trung Châu có đại khái hiểu rõ, cái này Trung Châu đại địa tổng cộng có 9 tòa thành trì. Nơi này không có quốc gia chỉ có thành trì, nhưng là mỗi một tòa thành trì đều so đông hoang 10 quốc gia còn mô lớn. Kia Trung Châu 9 thành cách cục rất là thủ, cùng Đỗ Phi Vân Cửu Long đỉnh bên trong 8 đại thế giới cùng luyện đan không gian cách cục 10 phần giống nhau, đều là bên ngoài có 8 tòa thành trì bảo vệ, ở giữa mới là chính yếu nhất hoạch tâm chỗ. Trung Châu 9 thành theo thứ tự là Ngoại Vi ký Châu thành, Cổ Châu thành, Xung Châu thành, Đồng ý Châu Thành, Đội Châu Thành, Thiền Châu Thành, Lô Châu Thành, Trúc Châu Thành, còn có bên trong Ương Long Thành, thống ngự huyền hoàng thế giới Long đỉnh liền tại bên trong tòa Long Thành. Mọi người tiến vào Trung Châu đại địa về sau, đầu tiên vượt tiến vào chính là Đông Phương Sung Châu Thành và Nhiếp Nhân Vương vị để cho bốn cái tiểu bối hơi làm sâu sắc một chút đối Trung Châu hiểu rõ. Liên thả chậm đi đường tốc độ, ven đường bay qua bầu trời lúc, linh thức kéo dài tới đến liền có thể nhìn đến phía dưới vô số thành trấn cảnh tượng. Những cái kia thành trấn đều là Xung Châu Thành phụ thuộc Chân chính Sung Châu thành còn muốn chạy hướng Tây 60 triệu bên trong, bởi vậy có thể thấy được cái này Sung Châu thành phạm vi thế lực lớn đến bao nhiêu. Mà lại nơi này một cái thành trấn đều có thể so sánh nguyên quốc nửa cái lĩnh, khoảng chừng hơn ngàn vạn nhân khẩu, trong đó tu sĩ si vô số sản vật phong phú, có thể nói là phồn hoa hương thịnh tới cực điểm. Rất nhanh, mọi người tiến vào Sung Châu thành trong thành trì, lúc này mới rơi xuống hành tẩu đi vào thành trì bên trong, một đường dạo bước thành thơ thành thơ quan sát rõ xét cảnh tượng trung quanh, tựa như nông thôn lão nông đi tới thành phố lớn. Nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Ở đây, đại đạo vô số so rộng rãi sạch sẽ, người đi đường như dệt như nước thủy chiều lớn hai bên đường đều là lần thứ chất so cao lầu cửa hàng, rất nhiều buôn bán tu sĩ sử dụng linh thạch, vật liệu cùng pháp bảo cửa hàng càng là nhiều vô số kể. Thậm chí, mọi người còn chứng kiến rất nhiều cửa hàng liền thanh kia bảo khí pháp bảo cùng hồn khí pháp bảo cho bày ra trong cửa hàng kệ hàng bên trên, mặc cho ra vào những khách chú ý chọn lựa mua, từng loạt từng loạt linh thạch cực phẩm chỉnh thể bày ra tại thủy tinh thùng đựng hàng bên trong, chán phóng lóe ánh bảo thạch quang lại không thấy có bao nhiêu người vì thế mà sinh ra ý đồ xấu, toàn bộ thành trì đều lộ ra an bình tường hòa, đâu vào đấy. Đỗ Phi Vân hơi cảm giác nghi hoặc hỏi Niếp Nhân Vương, những cửa hàng này như thế trưng ra thanh những thiên tài địa bảo kia, linh thạch thực phẩm, thậm chí là hồn khí pháp bảo đều như thế bày ra tại kệ hàng trong quầy, chẳng lẽ liền không sợ có cường đại tu sĩ đến cướp đoạt hoặc là án cấp. Niếp Nhân Vương nghe xong liền cười, trên mặt hài hước nói, ngươi không ngại đi thử xem nha, nhìn xem sẽ có hậu quả gì không. Đỗ Phi Vân xem xét hắn vẻ mặt này, liền biết lão nhân này không có ý tốt, cũng không để ý hắn, linh thức quét qua liền nhìn thấy trong thành đại khái tình huống, tại rất nhiều đại đạo giao lộ cùng phồn hoa khu vực đều có một ít thân mặc trường bào màu đen tu sĩ, thần sắc băng lành âm trầm chú ý bốn phía. Một nhìn đến đây Đỗ Phi Vân liền minh bạch, những này mặc áo bào đen, ngực đều theo lên đặc thù tiêu ký tu sĩ, khẳng định đều là xung châu thành hộ vệ. Đỗ Phi Vân đại khái nhìn một chút, phát hiện những này hành tàu đốc cha tại phố lớn ngõi nhỏ các tu sĩ, đại đa số đều có luyện hồn cảnh thực lực, không khỏi âm thầm lưu luyến. Khó trách không có hạng giá áo túi cơm dám ở chỗ này náo sự đâu. Nhưng không nên xem thường cái này khu khu một cái sung châu thành, tại nơi này chính là thật nguyên anh đi đời đất, kim đan không bằng chó. Hóa thần cảnh cường giả nhiều như lông Châu, tiên tôn cảnh cường giả đều không phải số ít, quả nhiên là ngọa hổ tàng lâm châu. Thấy lỗ phi vân hơi minh bạch một chút, Niếp Nhân Vương liền lại ghé vào lỗ thai hắn nói, những lời này mặc dù khoa trường, thế nhưng là mọi người đều không cảm thấy ly kỳ, linh thức hơi quét xuống một cái quan sát một phen, liền phát hiện Nhân Vương lời nói quả nhiên không giả. Chúng tiểu nhân, nơi này sản vật phong phú, tài nguyên dồi dào, các ngươi nếu là muốn mua chút tài liệu gì cùng pháp bảo lời nói, không ngại đi đi dạo một chút nhìn xem." lao phu cái này liền đi trước tìm kiếm hỏi thăm một chút lão hưu, hỏi thăm một chút tin tức, các ngươi chậm rãi chơi. Nghiệp nhân Vương cùng bốn người dặn dò một phen, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại trên đường cái, bốn phía những người đi đường thấy cảnh này, cũng không có bất kỳ người nào lộ ra kinh ngạc hoặc là dị dạng biểu lộ, tựa hồ đều sớm đối tới lui như phòng, Hình như quỷ mị các tu sĩ nhìn lắm thành quen. Đỗ Phi Vân bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, lại âm thầm thương nghị một phen, thế là liền quyết định đi tìm một nhà phòng đấu giá, đem tự thân không cần vật liệu cùng pháp bảo cho bán đi, lại mua một chút cần đan dược và vật liệu. Rất nhanh, mọi người liền thấy xung châu thành chính giữa ương một đầu đại đạo bên trên, có một cái cao tới trăm trượng cao lầu, kia cao lầu chiếm diện tích khoảng chừng 10 dạng phương viên, vô số so tinh xảo hoa mỹ, bên ngoài còn có mấy trăm vị thần hồn cảnh tu sĩ tuần tra đề phòng, lộ ra cực khí thế của nó trang nghiêm, tất nhiên là một chỗ cao cấp phòng đấu giá. Trong này khẳng định có không ít bà bối. Thế là, thân ảnh bốn người lóe lên liền tới đến nhà này phòng đấu giá cổng, ngẩng đầu nhìn lên, phòng đấu giá này vậy mà danh tự liền gọi Mạo Sương Châu phòng đấu giá, danh tự mặc dù giản dị tự nhiên lại lộ ra cực kỳ tự tin khí thế. Lấy Đỗ Phi văn tài trí cũng không khó đoán ra, dám dùng cái danh hiệu này phòng đấu giá, trong đó tất nhiên cùng Sùng Châu thành thành chủ có liên hệ lớn lao. Bốn người tiến vào phòng đấu giá đại môn về sau, liền có hai cái thần hồn cảnh thực lực tu sĩ trước tới đón tiếp dẫn đường, cảm ứng được bốn người thực lực thâm bất khả lúc. Thần sắc lập tức trở nên 10 điểm cung kính, ngôn ngữ khách khi đem mọi người lĩnh được phòng bán đấu giá phía trên tầng 3 phòng khách quý bên trong. Thậm chí, có một vị hóa thần cảnh chấp sự ra mặt, cũng cảm giác 4 người thực lực thâm bất khả trắc, cũng là thái độ cung kính dâng lên 4 tờ khách quý ngọc giản. Đỗ Phi Vân đám người vận khí rất tốt, sau một canh giờ vừa vặn có một buổi đấu giá, lần đấu giá này tại nửa tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, theo vị kia chấp sự nói sẽ có thiên đại bảo vật cùng cơ duyên xuất hiện, bởi vậy lần hội đấu giá này cũng hấp dẫn hơn 10 tu sĩ tham gia. Đương nhiên có thể tham gia cuộc bán đấu giá này tu sĩ, kém cỏi nhất cũng là nguyên anh cảnh trở lên tu vi, trong đó tuyệt đại đa số đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Đối với những tin tức này, Đỗ Phi Vân không có gì hứng thú quá lớn, dù sao hắn chỉ là muốn đem trên thân những cái kia vô dụng hồn khí pháp bảo cho xử lý, lại mua một nhóm đại khái mấy trăm tỷ linh thạch dược liệu tốt luyện đan mà thôi. Sau đó, kia chấp sự tại bên trong phòng xin đợi đứng hầu một bên, mỉm cười nhìn xem Đỗ Phi Vân từ bên trong không gian chữa vật đổ ra một đống pháp bảo. Không sai, thật là đổ ra Đỗ Phi Vân chỉ đem vung tay lên, cái này hoa mỹ tinh xảo bên trong phòng lập tức liền vang lên một trận ào ào thanh âm, lập tức liền có bảng bạc mờ mịt pháp lực khí tức tiêu tán ra, phóng ánh hào quang chói mắt lấp loé không thôi. Đỗ Phi Vân cửu Long đỉnh bên trong không gian chữa vật bên trong, chứa một đống lớn trải qua thời gian dài thu hoạch pháp bảo, đại đa số đều là tại trình chiến bát hoang diệt sát thiên ma lúc tịch thu được, cái này một đổ ra liền là núi nhỏ một đống, khoảng chừng cao 1 trượng, kém chút thanh, cái này không lớn phòng cho chiếm hết. Kia chấp sự sắc mặt lập tức trở nên mười điểm đặc sắc. Một đôi mắt chừng phải như đồng linh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng rung động thân sắc, thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn trên mặt đất kia một đống pháp bảo. Đều là hồn khí pháp bảo, tất cả đều là thượng phẩm, còn có một số cực phẩm. Trời ạ, đây là bao nhiêu? Ta đến một chút, 150, 806, 1203, 3504. Đây là cái gì? a đây là đạo khí pháp bảo. Trời ạ, đây là 68 kiện hạ phẩm đạo khí. Kia chấp sự trong lòng nhắc lên sóng to sóng lớn, như là gặp quỷ đồng dạng ngốc tại chỗ biểu lộ hết sức đặc sắc. Trên thực tế, hắn thân là mạo xương châu chấp sự phòng đấu giá một trong, cũng tiếp đãi qua vô số đại tài chủ, tiên tôn cảnh cường giả, thấy qua vô số tiêu tiền như nước đại nhân vật, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đô Phi vân dạng này, thanh mấy ngàn kiện hồn khí pháp bảo cùng 68 kiện đạo khí pháp bảo, cho xem như cả rốt cải trắng dạng này đổ ra chất đống trên mặt đất, một màn này thực tế là quá rung động. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 607, yêu sư chi mỏ. Đối mặt tiêu bày ở trước mặt một đống pháp bảo, 3540 kiện hồn khí pháp bảo, 68 kiện hạ phẩm đạo khí pháp bảo, tiêu chấp sự cũng là tại chỗ có chút mắt trần tròn, do dự một hồi về sau mới nói một tiếng hơi các loại, tiến đến đem phòng đấu giá chủ sự trưởng lao cho mời đi ra. Cái này chủ sự trưởng lao thực lực cực kỳ cao cường, đặt tới giới vương cảnh, thân phận 10 điểm tôn quý, ngày thường đều là tọa trấn tại phòng đấu giá cơ bản không hỏi sự tình, chỉ có gặp được loại này cần phải thận trọng đối đãi đại sự mới sẽ ra mặt. Lúc đầu cái này chủ sự trưởng lão bị chấp sự mời đến còn có chút không vui, nhưng là nghe nói có nhiều pháp bảo như vậy xuất hiện, lập tức liền ngở tới nhất định là đến quý khách, không thể lãnh đạo, thế là liền đến đây gặp nhau. Song phương gặp mặt, kia chủ sự trưởng lão thấy 4 người tuổi còn trẻ, lại đều có giới vương cảnh thực lực, tự nhiên là cung kính hơn, khách khí phân phó kia chấp sự dâng lên linh trà trái cây, lại không quên lấy lòng Đỗ Phi Vân một phen, còn thừa cơ bộ một chút lời nói, muốn làm rõ Đỗ Phi Vân thân phận nội tình. Làm sao? Đỗ Phi Vân từ đầu đến cuối thái độ không nóng không lạnh, Lộ ra rất là bình thản tỉnh táo, tại kia chủ sự dài trong đôi mắt giả nùa càng thêm lộ ra thâm bất khả chác. Rất nhanh, kia chấp sự liền tự mình đem những này pháp bảo đều kiểm cây ra, một tính toán một chút đánh giá giá trị về sau, cho ra một cái tổng đạch. 3.500 kiện hồn khí pháp bảo, mỗi một kiện tương đương hẹn hơn 5.000 triệu linh thạch, tổng cộng ước chừng là tháng 1 năm 18 triệu trăm triệu linh thạch. 68 kiện hạ phẩm đạo khí giá trị lại 10 điểm doan người, dù sao đạo khí pháp bảo là 10 điểm thớt mỗi một kiện đều bởi vì nó công hiệu khác biệt mà khiến cho giá cả ba động rất lớn, khó mà đánh giá. Song Phương cân đối một phen về sau liền quyết định, Đỗ Phi Vân lấy mỗi kiện 3000 tỷ linh thạch giá cả bán ra cho phòng đấu giá, tổng cộng là 2 triệu 100 triệu linh thạch. Đỗ đổ ra cái này chồng pháp bảo, tổng giá trị cộng lại chính là 20 triệu 100 triệu hạ phẩm linh thạch, tương đương thành linh thạch cực phẩm chính là 2000 tỷ. 2000 tỷ linh thạch cực phẩm là khái niệm gì? Một viên linh thạch cực phẩm ước chừng chỉ có năm đấm lớn nhỏ. 2000 tỷ khỏa linh thạch cực phẩm chất đống chí ít có thể đem một cái bách xuyên lĩnh cho phụ kín, coi như dùng những này linh thạch cực phẩm ném ra đi, cũng có thể nháy mắt thanh một cái thần hồn cảnh đỉnh phong tu sĩ cho đoạt chết. Mạo Xương Châu phòng đấu giá chủ sự trưởng lao cũng là thấy qua việc đời tu sĩ, thế nhưng là đối mặt sắp thanh toán 2000 tỷ linh thạch cực phẩm tài phú kế sủ, vẫn cảm thấy trong lòng có chút rối rậy. Dù sao đây chính là toàn bộ phòng đấu giá gần như ba thành tài chính. Nhưng là, vừa nghĩ tới hắn thu mua những này pháp bảo, giá cả bên trên đều rõ ràng muốn thấp quá nhiều đem đến bán đấu giá ra đều có thể thu được tăng gấp bội lợi nhuận. Lập tức lại là tâm tình kích động, âm thầm nhắc đi nhắc lại lấy lần này sinh ý nếu là thành công, vì phòng đấu giá mang đến lợi nhuận to lớn, hắn liền lập công lớn. Chủ sự trưởng lão cùng vị kia chấp sự hai người, thận trọng đem trước mặt cái này trừng pháp bảo cho thu lại, chỉnh trọng kỳ sự thả tiến vào phòng đấu giá trong bảo khố bảo đảm quản, lúc này mới cho Dofie Vân trả tiền. Bất quá, 2000 tỷ linh thạch cực phẩm thực tế là cái số lượng lớn, nhất thời bán hội thật đúng là không cách nào điều động nhiều như vậy linh thạch cực phẩm đến. Đỗ Phi Vân nhìn hai người thần sắc lo lắng, hơi có vẻ xấu hổ liền đoán được trong đó đến tọt cùng, rất khéo hiểu lòng người nói một câu, tạm thời thông thả trả tiền, hắn còn muốn đấu giá một vài thứ. Kể từ đó giải kia chủ sự trưởng lão cùng chấp sự khẩn cấp, hai người nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Công bố Đỗ Phi Vân nếu là trên đấu giá hội chụp được bảo vật gì, trong đó phòng đấu giá thu lấy một thành phí tổn liền có thể miễn đi. Đỗ Phi Vân tự nhiên là cầu còn không được, cũng thừa cơ cho hai người xuất ra một khối ngọc giản tới. Phía trên viết là 60 loại cực phẩm dược liệu danh sách. Mỗi một loại dược liệu đều cần đại khái 100.000 phần. Dựa theo Đỗ Phi Vân yêu cầu, hai người này lập tức cầm danh sách đi vì Đỗ Phi Vân chuẩn bị, trong phòng đấu giá chỉ cần có, có thể lấy được đều cho hắn làm ra, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, làm không đến vậy thì thôi. Cuối cùng tổng cộng một chút, phòng đấu giá cho Đỗ Phi Vân góp đủ 40 loại cực phẩm dược liệu, tổng cộng hẹn 350.000 phần, giá trị 800 tỷ linh thạch cực phẩm. Phòng đấu giá còn cần thanh toán Đỗ Phi Vân 12.000 triệu linh thạch cực phẩm. Rất nhanh, đấu giá hội liền bắt đầu chủ sự trưởng lão mang theo chấp sự tiến đến cho Đỗ Phi Vân tấm la siêu tập dữ liệu. Đỗ Phi Vân bọn người thì tại khách quý trong gian phòng trang nhã nhìn qua phía dưới không trung phòng đấu giá, nhìn xem sẽ hay không có bảo vật gì xuất hiện. Phòng đấu giá là một cái rộng lớn đại sảnh, treo lơ lửng giữa trời. Kia là đại tu sĩ lấy đại pháp lực sở thiết đường, có cường đại phòng ngự trận pháp, không phải tiên tôn cảnh cường giả không thể phá hư. Phòng đấu giá bốn phía thì là hoa lệ tinh mỹ từng cái gian phòng, giữa lẫn nhau đều sắp đặt trận pháp, đã bảo hộ khách hàng lại lộ ra ưu tĩnh. Cho nên Của bán đấu giá này tình hình có chút quỷ dị, chỉ thấy phòng đấu giá trên có một cái người chủ sự cùng hai cái trợ thủ, bốn phía lại không gặp được một bóng người. Nhưng là, Đỗ Phi Vân rất rõ ràng, phòng đấu giá bốn phía hiện tại chí ít có hơn 10.000 ánh mắt, đều trong bóng tối nhìn chăm chú lên kia phòng đấu giá bên trên tình huống. Chủ trì bán đấu giá là một cái trung niên nho nhã tu sĩ, thực lực tuy chỉ có tạo vở cảnh, nhưng là khí thế mười phần phong rong mà tự tin, lời nói dù không nhiều nhưng từng chữ châu ngọc, luôn có thể kích động tham gia bán đấu giá những khách chú ý cảm xúc. Đầu tiên mở màn bán đấu giá là một kiện trung phẩm đạo khí, chính là một cái nữ tu sĩ sử dụng ngọc trầm, lấy cực phẩm tử ngọc cùng tinh thần cắt còn có nguyên khí của tiên giới luyện thành, phụ ngậm 66 nói vô cực đại trợ, không chỉ bên ngoài đồng hồ tinh xảo hoa mỹ lanh diễm cao quý, mà lại 10 điểm thực dụng, công phòng nhất thể, có thể nói là khó được bà bối. Vật này giá bắt đầu là 10 tỷ linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ. Đại khái là hôm nay tham gia đấu giá hội nữ tu sĩ cũng không nhiều, đấu giá sau khi bắt đầu lối ra đấu giá tu sĩ lác đác không có mấy chỉ có như vậy tầm 2 3 người đem giá cả mang lên 15 tỷ. Đỗ Phi Vân nhìn qua kia tinh xảo hoa mỹ tử ngọc châm, lại âm thầm nhìn một cái bên người Tiết Băng, như có điều suy nghĩ suy nghĩ một trận về sau, tâm thần khẽ động liền đè xuống trước mặt không trung kia một mặt kim sắc tấm ương, đem ý niệm của mình truyền đạt cho đấu giá sư, kêu lên 20 tỷ giá cả. Đỗ Phi Vân đấu giá, Tiết Băng cùng Yên Vân Tử còn có Niếp Thanh niên đều là hơi cảm giác ngoài ý muốn, mang theo nghi hoặc hỏi hắn, cái này tử ngọc châm mặc dù tinh xảo hoa mỹ rất là trân quý, Thế nhưng là tất cả mọi người có không tầm thường đạo khí pháp bảo, hoa 20 tỷ đi mua cái này từ Ngọc Trâm cũng không có lời. Đỗ Phi Vân lại là khẽ lắc đầu, cười mà không nói. Lại có hai người thêm vào đến 230 tỷ, Đỗ Phi Vân hô lên 260 trăm triệu giá cả, hai vị kia tu sĩ chỉ có thể hậm hực từ bỏ, Đỗ Phi Vân đã được như nguyện đạt được cái này từ Ngọc Trâm. Rất nhanh, liền có một vị chấp sự bước nhanh đi tới trong gian phòng trang nhã, đem từ Ngọc Trâm trình lên Đỗ Phi Vân trong tay, tang nữ đều là tâm thần khẽ động, trong lòng hơi có cảm giác Trợ hồ minh bạch cái gì, lại đều giả vờ như không biết rõ tình hình bộ dáng, âm thầm suy đoán Đỗ Phi Vân muốn làm gì. Lúc này, Đỗ Phi Vân Ôn Nhu cười nhìn qua Tất Băng, duỗi tay nắm chặt nàng Nhu để, đưa nàng ôm trong ngực, Ôn Nhu nói một câu, "Những trong năm này, khổ ngươi." Sau đó, tại Yên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên ánh mắt xuất tập dưới, Tất Băng kia hạnh phúc mỉm cười bên trong, Đỗ Phi Vân tự tay đem cái này Tử Ngọc Châm vì Tiết Băng mang lên. Vốn là như sau phàm tiên tử tươi đẹp động lòng người Tất Băng, mang lên cái này cao quý lãnh diễm Tử Ngọc Châm về sau, càng là lộ ra lánh diễm cao quý không gì sánh được, càng thêm thanh giật xuất trượn. Đỗ Phi Vân là đầy ngập lưu tình, chỉ cảm thấy thua thiệt Tiết Băng quá nhiều, muốn dùng cái này trò chuyện tỏ tâm ý, thoáng đền bù một chút, Tiết Băng tự nhiên là đầy ngập vui vẻ cùng cảm động. Niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử trong lòng hai người cũng là có chút phức tạp khó hiểu, không biết ra sao tư vị, có chút ao ước Tiết Băng, thậm chí niếp Thanh niên còn đang suy nghĩ, nếu là Đỗ Phi Vân nguyện ý như thế đối nàng, nàng cũng không tiếp cùng Tiết Băng như thế mất tích 10000 năm. Nhưng lại nghĩ lại, nàng lại cảm thấy mình tựa hồ lấy tướng Âm thầm lắc đầu cười khổ. Cái này việc nhỏ xen giữa về sau, tiếp xuống chính là một chút không quá hấp dẫn Đô Phi Vân đồ vật, tỉ như hạ phẩm đạo khí, thần hồn cảnh thực lực linh thú, đạo pháp bí tịch cùng thế giới hạt giống cùng các loại, giá cả tự nhiên là lạ thường đắt đỏ, Đô Phi Vân bọn người không có hứng thú gì, tu sĩ khác lại là hào hứng cao, đầu giá khí thế ngất trời. Rất nhanh, đầu giá hội liền dần dần tiến vào hồi cuối, bán đấu giá bảo vật cũng một kiện so một kiện chân quý, thẳng đến cuối cùng lúc, người bán đấu giá kia mới sắc mặt thần bí tuyên bố: Lần này đấu giá hội áp trục bảo vật sắp ra sân. Nghe nói, vật này chính là hai ngày trước mới từ một cái người thần bí đưa đến trong phòng đấu giá gia nhập bán đấu giá, món bảo vật này chính là hắn từ nơi nào đó thái cổ trong di tích đã được, mặc dù không biết nó cụ thể công hiệu công dụng, nhưng là tuyệt vật phi phàm, giá cả cũng là cao lạ kỳ, giá quy định chính là 500 tỷ linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 tỷ. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao, 500 tỷ linh thạch cực phẩm giá quy định, lập tức liền làm cho tất cả mọi người nổi lòng toán tính. Trừng lớn hai mắt nhìn lại, liền thấy đầu giá sư lấy ra một cái màu đen vẫn cái hồ ngọc, trong đó trưng bày một cái dài 3 thước màu đen có thứ. Sở dĩ gọi là có thứ, thực tế là vật này toàn thân đen nhánh không ánh sáng, sắc bén mà hẹp dài, hình dạng mang theo hố lượng, cực giống yêu thú có thứ. Rất nhiều các tu sĩ xem rốt cục giá 3.000 ức linh thạch cực phẩm bảo vật, lại chính là như thế cái thường thường không có gì lạ đồ vật về sau, lập tức toàn trường xôn xao, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá. So sánh với tuyệt đại đa số các tu sĩ không thể tin cùng cười lạnh khinh thường thái độ, hay là có như vậy cực tiểu số đại tu sĩ nhóm trầm mặt không nói, ngay tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đỗ Phi Vân khi nhìn đến kia cốt thứ về sau, cũng là hốc mắt có chút nhau lại, đáy mắt hiện ra một tia nghi ngờ thần thái. Lao yêu Long, ngươi có cảm giác hay không đến, cái đồ chơi này khí tức tựa hồ có chút quen thuộc a." Đỗ Phi Vân tâm thần âm thầm nhắc đi nhắc lại, ngay tại Cửu Long đỉnh bên trong bế quan tĩnh tu yêu Long Hoàng cũng rất nhanh tỉnh lại, nhìn thấy cái kia màu đen cốt thứ về sau, cũng là thần sắc nghi hoặc. Cùng tu la đế hai người thầm thầm thì thì một phen, cũng không có biết rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì, cũng rất là hiếu kỳ tự lầm bẩm, kỳ quái, đây rốt cuộc là cái thứ gì, vì cái gì hai ta đều sẽ cảm thấy thân thiết như vậy cùng quen thuộc đâu. Đô-đần, người suy nghĩ kỹ một chút hai người các ngươi có cái gì chỗ tương đồng. tu la đế tỉnh táo phân tích, vì Yêu Long Hoàng bảy mưu tinh kế. Có A, hai ta đều rất háo sắc, thích mỹ nữ, rất nhiều rất nhiều mỹ nữ. Yêu Long Hoàng không chút nghĩ ngợi trả lời, lập tức lấy Phi Vân một trận mắng Tu la ma đế kinh bị. Yêu Lang Hoàng, ngươi quên rồi. Chúng ta đều tu luyện đại thôn phệ thuật. Đỗ Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng hơi động. Đúng a, ta làm sao đem cái này cấp quên. Người xưa kể lại, đại thôn phệ thuật chính là chuyển thừa từ thái cổ yêu sư côn bằng, hai chúng ta đều đối vật này cảm thấy thân thiết quen thuộc, vậy liền biểu thị vật này cùng côn bằng yêu sư có liên hệ lớn lao. Chẳng lẽ, đó cũng không phải một cái cốt thứ, mà là côn bằng mỏ. Cái đồ chơi này là yêu sư chi mỏ. Tu Lama để kết hợp hai người suy đoán, rất nhanh liền đạt được cái kết luận này. Đặt mua đọc gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 608: Nhập thất tán cướp. Tu sĩ giới trong truyền thuyết, thái cổ thời kỳ có côn bằng vì Thiên Hạ yêu sư, phụ trợ yêu tộc đế quân, nó thiên phú dị bẩm, cường hạn nhất pháp thuật chính là thôn phệ thiên địa. Nghe nói tại Tiên Ma đại chiến bên trong, côn bằng yêu sư lực chiến hai đại thần vương mà không bại, thôn phệ trời thi triển đi ra nháy mắt liền thôn phệ 10 cái đại thế giới. Chư Thiên Tinh Thần cùng Vô Tận Hư Không cũng vì đó vẫn lạ tích diện, huy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Phi Vân cùng yêu long hoàng sở học đại thôn phệ thuật, chỉ là côn bằng yêu sư pháp thuật lưu truyền tới nay phiên bản đơn giản hóa, căn bản không có thể phát huy ra nó côn bằng yêu sư năm đó huy lực ngàn chọn một, nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng đích sát xem như kế thừa côn bằng yêu sư đạo thống, cho nên đối côn bằng yêu sư di vật cảm thấy thân thiết cùng quen thuộc cũng thuộc về bình thường. Tu La Ma Đế mặc dù suy đoán ra vật này có thể là yêu sư chi mộ, lại cũng không dám khẳng định. Đỗ Phi Vân thấy cũng không có mấy người đấu giá, liền cảm giác có giết nhầm vô bỏ qua, dù sao phòng đấu giá còn thiếu hắn 12.000 triệu linh thạch, liền mở miệng ra giá 500 tỷ muốn cạnh tranh vật này. Đỗ Phi Vân vừa báo giá 500 tỷ muốn cạnh tranh vật này, tin tức truyền đến ra, phòng đấu giá 4 phía lập tức một mảnh xôn xao, vô số người vì đó ồn ào náo động rung động, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cười thầm đây là cái nào xòa điểu, nhiều tiền đốt, vậy mà hoa 500 tỷ đến mua như thế một cái đen ui, hào vô pháp lực ba động đổ v Tại trên góc tây bắc một chỗ nhã gian bên trong, có bốn vị toàn thân áo đen ăn mặc tu sĩ, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn qua bên này, trong mắt hiện lộ ra một tia âm trầm xảo trá hàn ý, bốn người đang lấy linh thức âm thầm giao lưu, cũng không biết đang thương lượng thứ gì hoạt động, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đô phi vân bên này. Tại góc đông nam bên trên, khoảng cách đô phi vân cách đó không xa một chỗ nhã gian bên trong, cũng có ba cái mặc một thân áo giáp màu tím tu sĩ, rắn người dị thường, cao lớn, khôi vị không giống nhân loại, chính thần sắc mà nhấm nháp lấy linh trà trái cây Ngậu nhiên nhìn về phía Đô Phi Vân bên này lúc, ba người khỏe miệng đều sẽ lộ ra một tia hiểu ý ý cười. Làm sao phòng đấu giá này bên trong ngọa hổ tàng Long mạnh vô số người, lại có mạnh trận bảo hộ. Lẫn nhau đều không thể nhìn thấy nó hắn người trong phòng cùng tình hình, Đô Phi Vân cũng không thể nhìn thấy kia hai phe nhân mã biểu lộ. Bất quá, đại đa số tu sĩ mặc dù chế nhạo khinh thường, nhưng cũng có ít như vậy đếm được tu sĩ cường giả nhìn ra mánh khỏe. Cảm thấy không có người sẽ như vậy ngốc hoa 500 tỷ đến mua vật này, vật này tất nhiên là có lớn giá trị nhất là nó còn xuất từ thái cổ di tích bên trong, thế là cũng đi theo cạnh tranh tiêu giá. Đỗ Phi Vân là tâm ý đã quyết, quyết tâm muốn đem cái này yêu sư chi mỏ cho trụ được đến, cho dù có ba nhóm nhân mã thay nhau đấu giá, hắn nhưng thủy chung không hé miệng không nhượng bộ. Cuối cùng lấy 800 tỷ linh thạch giá trên trời, đem yêu sư chi mỏ cho chiếm dụng, trong lúc nhất thời trêu đến toàn bộ trong phòng đấu giá đều sôi trào lên, vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ý. Không bao lâu, kia chủ sự trưởng lão cầm Đỗ Phi Vân cần thiết dược liệu trở về, đem yêu sư chi mộ cũng hai tay dâng lên mà khắc còn đưa cho Đỗ Phi Vân còn lại 380 tỷ linh thạch tự phẩm, lại cung kính cảm kích nói tả một phen. Mới đưa Đỗ Phi Vân bọn người đưa ra phòng đấu giá. Đấu giá hội cuối cùng kết thúc, vô số tu sĩ nhao nhao biến mất, rời đi phòng đấu giá. Đỗ Phi Vân bốn người xen lẫn trong đám người tia không chút nào thu hút, thân ảnh lẽ lên ở giữa liền rời đi phòng đấu giá, đi tới sung châu thành phía nam trong một cái trấn nhỏ, ở đây chờ đợi Niếp Nhân Vương. Cất 380 tỷ linh thạch, còn có mấy trăm ngàn phần cực phẩm dư liệu, càng có một kiện chí bảo yêu sư chim ồ. Đỗ Phi vân tâm tình 10 điểm vui vẻ, cùng tam nữ tại một chỗ lộng lây trong khách sạn ngủ lại, liền tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong đi thăm dò nhìn cái này mới được đến yêu sư chi mỏ, đến cùng có cái gì huyền cơ. Đúng lúc này, ngoài ngàn vạn dặm xung châu thành bên trong, có bốn cái mặc trường bảo màu đen tu sĩ nhân tộc, lòng tin tràn đầy bước ra sung châu thành, một đường hướng về phía Nam trấn Thanh Vân bước đi, mỗi bước ra một bước đều trong chớp mắt phóng ra mấy trăm bên trong, có thể nói là tới lui như điện. Trấn thành Vân trên bầu trời, có ba cái lây áo giáp màu tím cao đại tu sĩ chính phủ tay đứng ở đám mây, mặt mỉm cười nhìn qua phía dưới trấn Thanh Vân. Cái này ba cái tu sĩ thân cao một trượng hai thức có dư, toàn thân làn da phát tím, nhìn kỹ phía dưới còn có tinh mịn tự sắc vân phiến, rộng lớn trên trán càng là in một vòng trăng non, lộ ra rất là quái dị, xem xét cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Cầm đầu cái kia có tử sắc sợi dâu tu sĩ, khi mở miệng trước hướng sau lưng hai người đồng bạn hỏi, nhị sư đệ, tam sư đệ, các người nói tên tiểu bối này đến cùng là phát hiện kia yêu sư chim ổ bí mật chứ? Hay là đánh bậy đánh bạ nhiều tiền đốt đây? Này? Đại sư Vinh, nếu là kẻ này thật phát hiện yêu sư chi mỏ bí mật, đây chẳng phải là chính giữa chúng ta ý muốn. Thế nhưng là ta nhìn kẻ này tuổi còn trẻ, khí chất lỗ mãng, lại dẫn ba cái như hoa mị quyến ở bên lượi, khẳng định là chúng châu đại gia tộc nào đại tông môn ăn chơi thiếu ra, vạn nhất nếu là hắn đánh bậy đánh bạn, thuần túy dùng tiền tìm thú vui lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là không vui một trận. Đứng tại đại sư Vinh sau lưng, là một cái hơi có vẻ thon dài, nghiên kỹ so sánh tiểu nhân tam sư đệ, hắn mặc dù hy vọng là cái trước, nhưng lại sợ phát sinh loại sau tình huống. Như vậy lại muốn một lần nữa bố cục. Tam sư đệ ngươi thật sự là cổ hủ, nếu thật là như thế, lớn không được chúng ta liền thành tiểu tử này giết, thanh mỹ nhân của hắn cấp tới chơi, sau đó lại thanh yêu sư chi mỏ cái này mỗi nhử ném ra ngoài đi, tiếp tục bố cục bọn người mắc câu. Nhị sư minh giải cao lớn và mỡ, giống như một tôn thắp sắt, mắt to như trông đồng trùng một cái, nói chuyện cũng là ồm ồm, lộ ra rất là lô mãng thẳng thắn. Không, dạng này không ổn, Chầm thì sinh biến. Đại sư minh mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo thở dài nói Chúng ta vượt qua vũ trụ, trải qua gian khổ đi tới Huyền Hoàng thế giới, đã gây nên long đỉnh cảnh giác, làm việc phải khiêm tốn thu luyện mới tốt, nhất định phải mau chóng đem yêu sư điện bên trong bảo vật lấy ra, rời đi Huyền Hoàng thế giới." "Ừm," liền theo đại sư Vinh lời nói, hai vị tu sĩ cùng nhau gật đầu xác nhận, thái độ rất là cung kính, xem ra đối đại sư Vinh rất là tin phục cùng tôn trọng. Dược viên thế giới bên trong, Tinh xảo tươi mát trong nhà gỗ nhỏ, Đỗ Phi vân cao mày ngồi tại bàn trước, Thiết Băng làm bạn ở bên cạnh hắn, trông thấy hắn rầu rĩ không vui liền mở miệng trấn an. Phu quân chớ có xuất ruột, vật này vừa mới đạt được không lâu, tạm thời không thể phát hiện nó công hiệu cũng là bình thường, không bằng chức buông xuống việc này sau này hay nói đi. Ừ, cũng tốt. Đỗ Phi Vân gật gật đầu, cầm trong tay kia giải hơn 3 thước yêu sư chi mỏ cho thu hồi, chật đứng dậy nắm Tiết băng tay nói, đi, chúng ta đi xem một chút Tuyết Vi, nàng tại lôi chỉ bên trong bế quan 3.000 năm, hẳn là cũng sắp đến hóa thần cảnh đi. Tiết Bang gật gật đầu, mỉm cười, liền theo Đỗ Phi Vân đứng dậy rời đi nhà gỗ nhỏ, muốn đi lôi Trạch thế giới vẫn an ninh vì, lúc này Đỗ Phi Vân bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh, sắc mặt tâm trầm xuống. Hắn tâm thần khẽ động, liền cùng Tiết Băng rời đi cựu Long đỉnh, về đến khách sạn trong phòng. Đây là một gian rất tinh mỹ lộng lẫy gian phòng, ở một ngày bỏ ra là 10000 linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm, trọng yếu chính là, Đỗ Phi Vân cùng Tiết Băng hai người vừa tới đến trong phòng liền thấy, trong phòng đứng 4 người, bốn cái mặc trưởng bảo màu đen tu sĩ. Cái này bốn cái áo bảo đen tu sĩ đều là trung niên tướng mạo, lại sắc mặt khó coi ánh mắt băng lãnh, hiện ra sát cơ đến. Bọn hắn cũng không biết làm sao tiến đến, phản phất ngay từ đầu liền đứng ở chỗ này, đem Đô Phi Vân cùng tiết băng vây quanh ở trong đó. Rất hiển nhiên, khách sạn này mặc dù có phòng ngự trận pháp cùng câm chế, nhưng là đối bốn vị này tu sĩ mà nói lại như là không có tác dụng, bởi vì bọn hắn bốn người đều có giới vương cảnh thực lực. Nghiếp thanh niên cùng Yên Vân tử hai người ở tại căn phòng cách vách bên trong, từ lâu phát hiện không ổn, thân ảnh lóe lên liền đến nơi này, nhìn thấy bốn vị này không ngợi mà tới áo bào đen tu sĩ, đều là ánh mắt băng lành âm Bốn vị đây là ý gì? Đỗ Phi Vân có chút bước ra một bước, đem thiết băng cản tại sau lưng, trên mặt trêu tức cười lạnh nhìn lên trước mặt bốn người. Ha ha, ngươi nói là có ý gì? Cái này vẫn chưa rõ sao. Tiểu tử, đem ngươi vừa rồi trên đấu giá hội đập tới bảo vật giao ra, đem các ngươi trên thân tải vật đều giao lên, bản tọa có thể cân nhắc không giết các ngươi. Bốn vị áo bảo đen tu sĩ bên trong, cầm đầu tu sĩ có một đôi hung ác nham hiểm mắt tâm giác ngựa khí rất là âm chấm ác độc, lộ ra 10 điểm tự tin ha ha ha ha. Đỗ Phi Vân lập tức cười ha hả, Phản Phất nhìn thấy cực kỳ buồn cười cho cười, thần sắc hài hước nhìn lên trước mặt bốn vị tu sĩ, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, à, tình cảm bốn vị đại hiệp là đến nâng cơ a. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, chúng ta hai phe đều là bốn cái giới vương cảnh tu sĩ, các ngươi thế nào tự tin dám đối với chúng ta hạ thủ? Chỉ bằng cái này." Kia cầm đầu áo bào đen tu sĩ cười lạnh, vung tay lên liền đánh ra một đạo quang ảnh đến, trước người hắn lập tức xuất hiện một bóng người, vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc Ngay cả pháp lực ba động cùng khí tức đều không sai chút nào. Theo cái này háo bảo đen tu sĩ động tác, ba người khác cũng là không có sai biệt, vung tay lên liền đánh ra cùng mình giống nhau như lúc bóng người, một nháy mắt liền biến thành tám vị giới vương cảnh cứng, giả, vây công Đỗ Phi Vân bốn người. Các người, Đỗ Phi Vân lông mày nhữ lên, nhìn lên trước mặt cái này đột nhiên thêm ra bốn nhân ảnh, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo tín hơi thở, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi là huyện ảnh đại thế giới tu sĩ. Đỗ Phi Vân đã từng nhìn qua một cái đi chép Trừ thiên vạn giới bên trong có một cái Huyễn Ảnh Đại Thế Giới, đại thế giới này thực lực cũng không yếu, không thua kém một chút nào hiện tại huyền Hoàng Thế Giới. Huyễn Ảnh Đại Thế Giới tu sĩ, đại đa số đều tu luyện một môn đặc thù thần thông hoặc đạo pháp, đó chính là mô phỏng cảm ứng huyễn ảnh, có thể có một cái cùng mình giống nhau như lúc, sức chiến đấu không sai chút nào phân thân huyễn ảnh. Tu luyện cái này đạo pháp tu sĩ, được xưng là Huyễn Ảnh tu sĩ, bọn hắn thoạt nguyên có thể tại phân thân huyễn ảnh cùng chân thân ở giữa tự do chuyển đổi, căn bản không có thật giả chi phân, vô luận phân thân huyễn ảnh hay là chân thân vẫn là Đều kia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn tỏ nguyên, tương đương với trời sinh liền có được hai cái mạng cùng gấp đôi sức chiến đấu. Ha ha, đúng là như thế, tiểu tử ngươi biết thật nhiều mà. Thức thời mau đem bảo vật giao ra, nếu không chờ chúng ta xuất thủ, sinh tử nhưng liền không phải do các ngươi. Kia cầm đầu lão bảo đen tu sĩ xem xét Đỗ Phi Vân biểu lộ, còn tưởng rằng Đỗ Phi Vân e ngại uy ảnh tu sĩ uy danh, lập tức cản rỡ cười ha ha, nhưng không ngờ, Đỗ Phi Vân cùng tiết băng bốn người, lúc này cũng lộ ra một tia trêu tức cười lạnh, bốn người này lập tức cảm thấy một trận không ổn. Đáy lòng đột ngột toát ra một trận khí lạnh, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ là không đúng chỗ nào. Đặt mua đọc cỏ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 609, thần phục hoặc chết. Thực lực đạt tới giới vương cảnh loại trình độ này cùng giả đều là rất tự tin, cũng đều có lá bài tẩy của mình, nếu không cũng không có khả năng đạt tới độ cao này. Đáng tiếc, quá tự tin lại thường thường là cho mình đào xuống phân mộ, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Kia bốn vị huyền ảnh tu sĩ trong lòng cảm thấy có chút không ổn, lại cũng không biết cụ thể không đúng chỗ nào liền cười lạnh một tiếng, thờ mắng Đỗ Phi Vân bọn người cố lộng huyền hư. Nói xong cũng không cùng Đỗ Phi Vân bốn người xuất thủ, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Mọi người thân ở trấn Thanh Vân trong khách sạn, mặc dù có giới vương cảnh thực lực, cũng là không dám ở trong chân chém giết tác chiến, dù sao cái này tiểu trấn bên trên cũng là ngọa hổ tàng long, có mấy chụp nói cực kỳ cường đại mà bí ẩn khí tức tồn tại, nếu là kinh động những cường giả kia sẽ không hay. Cho nên, kia bốn vị vĩnh ảnh tu sĩ rất thông minh lựa chọn phát động thể nội thế giới, lấy vĩnh ảnh tu sĩ năng lực đặc thù đem bốn đại thế giới liên hợp. Bốn người liên thủ nháy mắt đem hư không phá vỡ, thanh mọi người chiến trường chuyển rời đến vực ngoại tinh không bên trong. Đồng thời, bốn vị huyền ảnh tu sĩ thế giới cũng liên hợp mà đến, hướng đô phi vân bốn người chấn áp xuống. Bốn vị này huyền ảnh tu sĩ phối hợp cực kỳ thành thạo, hiển nhiên là trải qua trăm ngàn lần liên thủ rèn luyện, động tác một mạch mà thành trong chấp mắt liền bộc phát ra huy lực mạnh nhất, không thấy chút nào chỉ trệ cùng không lưu loát. Kia bốn vị tu sĩ tăng thêm huyền ảnh, tương đương với tám vị tu sĩ cùng nhau hướng đô phi vân bốn người đánh tới, hư không phía trên càng có bốn đại thế giới trấn áp mà đến. Trong chốc nhoáng này, vì thế liền kích thích mạng lớn hư không phong bạo, khiến cho một triệu bên trong hư không đều chấn động không ngớt, quang hoa tứ bắn cực kỳ óng ánh. Đỗ Phi Vân bốn người gặp nguy không loạn, tương hố là ỷ vào hình thành phòng nữ. Lập tức liền đem Cựu Long đỉnh, Thương Sinh đại ấn, Thương Hải thần châu cùng lục hồn roi cho tê ra đến, đem mạnh nhất đạo pháp uy xới ra ngoài, hướng kia bốn vị viện ảnh tu sĩ khởi xướng phản kích. Đỗ Phi Vân càng lại uy lực vô song, quát lạnh một tiếng liền đem tám đại thế giới đều cùng nhau tê ra đến chẳng những không dùng cái này đến phá vây cùng bốn vị huyết ảnh tu sĩ thế giới va chạm, phản mà xuất hiện tại kia bốn trong cơ thể con người thế giới bên ngoài, lấy bao bọc chi thế trấn áp mà tới. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám qué khoang. Một tiếng trêu tức quát lạnh phía dưới. Đỗ Phi Vân tám đại thế giới lập tức xuất hiện, thuốc kia vườn thế giới, Lôi Trạch thế giới, Vĩnh Hằng Chi Sơn thế giới, còn có Thiên Hà thế giới, Thiên Hỏa thế giới, Đen Thủy thế giới đều đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới lại thành. Uy lực gì cho cường đại dọa người. Một khi hiện hiện liền lập tức thể hiện ra không cùng luân so khí thế cùng ý lực, khiến cho kia bốn vị huyền ảnh tu sĩ ngu nơ tại chỗ, hai mắt trừng lớn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Cái này sao có thể? Hắn lại có 8 cái thế giới. Thế giới này chi lực tinh thuần như thế khổng lồ, đã siêu việt giới vương cảnh cường giả thực lực. Chẳng lẽ người này là tiên tôn cảnh cao thủ? Cầm đầu huyền ảnh tu sĩ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt hiện ra màu cho tàn, trong lòng tinh hải phía dưới náo hải cơ hồ trùng rỗng. Khi 8 đại thế giới xuất hiện một khắc này, Là hắn biết lần này chết chắc bốn người bọn họ đều xong lần này bọn hắn có mắt không trọng, đụng vào tấm sắt lại còn dám đánh cướp dạng này tự giả quả nhiên là buồn cười vô chi tới cực điểm lúc đầu bọn hắn vượt qua vũ trụ không xa ngàn tỷ bên trong buôn ba đi tới huyền hoàng thế giới còn trông cậy vào dựa vào thực lực bản thân trong loạn thế này đạt được lợi ích lại không nghĩ rằng chưa xuất sư đã chết lần thứ nhất ăn cướp liền muốn mệnh tang hoàng tuyển hồn mất tha hương mặt khác ba cái huyền ảnh tu sĩ cùng hắn ý nghĩ cơhổ giống nhau như lúc Một tích tắc này đều là hoàng sợ không chịu nổi một ngày. Trong lòng còn sót lại một tia chiến ý cũng không còn sót lại chỗ gì, kém chút liền muốn quay người chạy trốn. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, bọn hắn trước đó thương nghị kế hoạch là ngu xuẩn cỡ nào, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã muộn. Chỉ gặp bốn vị vĩnh ảnh tu sĩ thể nội thế giới chấn áp xuống, lại bị Niếp Thanh niên cùng Tiết Băng còn có Yên Vân Tử Tam nữ cho liên thủ ngăn trở, không chút nào có thể tiếp tiến vào. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân tám đại thế giới mang theo không cùng luân xo so thế, ngang nhiên trấn áp mà đến đem bốn người bọn họ thể nội thế giới đều hoàn toàn bao khỏa, hung hăng nghiền ép va chạm, cả hai đối kháng phía dưới bọn hắn bốn đại thế giới nhau nhau sụp đổ vỡ vụt, căn bản không thể ngăn lại Đỗ Phi Vân tám đại thế giới nghiền ép. Mệnh ta thôi rồi. Đáng buồn à, chúng ta vậy mà có mắt không tròng đến nâng cấp một cái tiên tôn cường giả, đây là gì cùng vô tri a. Thể nội thế giới lọt vào nghiền ép mà sụp đổ vỡ vụt, kia bốn vị huyền ảnh tu sĩ lập tức như bị xét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong miệng liên phun màu tươi, mắt thấy liền muốn bị trọng thương tại chỗ. Lúc này Bọn hắn đã làm mất hết can đảm, tuyệt vọng vô so, trực đạo là hôm nay liền muốn táng thân nơi này. Cùng bọn hắn liệu. Sinh tử thời điểm nguy kịch, cầm đầu Huyền Ảnh tu sĩ một tiếng gầm thét, hạ quyết định quyết tâm quyết tử, lập tức liền phát động tự bạo, thừa dịp thể nội thế giới còn chưa hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ, bốn người quyết định tự bạo Huyền Ảnh phân thân đến trọng thương Đỗ Phi Vân bốn người, chỉ cần bọn hắn bản thể có thể chạy trốn, hay là có cơ hội đông sơn tái khởi. Quả nhiên, mặc khắc ba vị tu sĩ cũng bị kích phát thực chất bên trong huyết tính, đều không muốn ngồi chờ chết tâm thần khẽ động liền thao túng huyền ảnh của mình phân thân, tại chỗ liền muốn phát động tự bạo. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân đã hiểu qua huyền ảnh tu sĩ đặc điểm, liền tất nhiên biết đạo ảo ảnh tu sĩ tuyệt chiêu ác chủ bài, trong lúc nguy cấp tự bạo phân thân để chạy chối chết chính là bọn hắn thường dùng manh khỏe, cho nên hắn sớm đã có đề phòng. Ngụy tự bạo? Không dễ dàng như vậy. Kia bốn cái huyền ảnh phân thân chính phát ra hảo quang rực rỡ, pháp lực khí tức mênh mông ba động vùng lên, mắt thấy liền muốn tự bạo ra, lúc này Đỗ Phi Vân quát lạnh một tiếng, phất tay liền đem 36 tôn đang định cho đánh ra ngoài. Kêu 36 tôn đan đỉnh chính là một bộ thượng phẩm đạo khí, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền triển khai luyện bảo tiên thuật đại trận, đem kia 4 cái muốn tự bảo huyện ảnh phân thân cho trấn áp trong đó, sau đó từng chút từng chút thu tiến vào đại trận bên trong, từ từ đem luyện hóa. Đáng ghét, hắn vậy mà là muốn đem phân thân của chúng ta cho luyện hóa A. 4 vị huyện ảnh tu sĩ xem xét tình huống này, lập tức kinh hại vạn phân, tự bạo lực lượng bị 36 đan đỉnh cho trấn áp tại thể nội không cách nào bộc phát Phân thân của bọn hắn căn bản không thể trốn thoát luyện bảo tiên thuật đại trận trấn áp cùng giam cầm, chỉ có thể vô lực dãy rủa. Phí công bị 36 đan đỉnh cho một chút xíu ăn mòn luyện hóa hết. Đỗ Phi Vân nhất tâm nhị dụng không thấy chút nào bối rối, một bên thao túng 36 đan đỉnh luyện hóa 4 cái phân thân, một bên khác lây 8 đại thế giới chấn áp 4 vị huyền ảnh tu sĩ thể nội thế giới, Tiết Băng Tam Nữ cũng thể hiện ra cực nó thực lực cường đại, lấy thể nội thế giới cùng bản mệnh pháp bảo đem kia 4 vị huyền ảnh tu sĩ đánh vô cùng thê thảm. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian trôi qua rất nhanh, Kia bốn cái nguyên ảnh phân thân rốt cục hóa thành một đoàn tinh thuần pháp lực cùng thế giới chí lực, bị 36 đan đỉnh cho hoàn toàn luyện hóa hấp thu, bốn vị nguyên ảnh tu sĩ thể nội thế giới cũng bị Đỗ Phi Vân cho nghiền ép phá hủy, dung hợp đến mình 8 đại thế giới bên trong, bốn người kia bị trọng thương, đã là vết thương trọng chất cường nộ chi kết thúc, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Mắt thấy, nhiều nhất bất quá một khắc đồng hồ thời gian, bốn người này liền muốn bị Đỗ Phi Vân bọn người cho trấn áp chém giết, lại không nghĩ rằng lúc này kia tám đại thế giới lại đình chỉ nghiền ép. Không có đem bốn vị tu sĩ bản thể cũng cho chân áp mà là dừng lại tại bọn hắn bốn phía, nhìn chằm chằm. Lúc đầu các ngươi bốn người cùng hung cực ác, dám sinh ra ý đồ xấu ăn cướp chúng ta, ta là tất giết các ngươi không thể. Nhưng là, nể tình các ngươi cũng là giới vương cảnh cứng, giả cả đời tu hành 10.000 năm rất không dễ dàng, ta có thể mở một mặt lưới tha các ngươi bất tử. Đố phi vân bọn người thu hồi thế công, lại như cũ chưa từng triệt hồi pháp bảo cùng thể nội thế giới, chỉ là đem bốn vị huyện ảnh tu sĩ cho giam cầm lại Sau đó hắn mang theo tam nữ đi tới bốn người kia trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bốn người kia, chậm dãi nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đến tại sinh tử của các ngươi liền nắm chắc tại chính các ngươi trong tay. Thân phục với ta, hoặc là bị ta luyện hóa, hai tuyển một. Các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cân nhắc, ta nhưng không có kiên nhẫn. Đỗ phi vân tay trái nâng cựu lòng đỉnh, tay phải thả lòng phía sau, ngạo đứng ở trong hư không, nhìn qua dưới chân bốn vị huyện ảnh tu sĩ, đôi mắt có chút đóng lại Trong đó lại là toát ra không thể nghi ngờ cùng lạnh lùng tư thái. Rất hiển nhiên, chỉ cần bốn người kia lựa chọn phản kháng, như vậy hạ chẳng tất nhiên là cái sau, căn bản không có lo lắng. Cái gì? Ngươi lại muốn chúng ta thần phục với ngươi? Hỗn đảng, chúng ta chính là đường đường giới vương cảnh cường giả, há có thể biến thành cái xác không hồn, làm khôi lỗi của ngươi? Kia bốn vị huyền ảnh tu sĩ lập tức đẩy ngập bi phẫn cầm thét, thân là cường giả tất nhiên có cường giả tự tôn, biến thành nghe lệnh đỗ phi vân điều khiển khối lỗi, kia là vô so khuất nhục sự tình. So giết bọn hắn còn khó chịu hơn, bọn hắn có thể nào đáp ứng. Nhưng là, Đỗ Phi Vân không phản ứng chút nào, mà không thay đổi đếm lấy số. 9, 8, 7, 6, 4 người trầm mặc, bọn hắn biết lại nhiều ngôn ngữ cùng không cam lòng cũng là phí công. Tan tác đã là kết cục đã định, từ bọn hắn sinh ra ý đồ xấu lúc liền chú định hôm nay hạ chẳng. Đây hết thể đều chỉ có thể trách bọn hắn mình, chẳng trách người khác. 3, 2, 1, chờ chút. Chúng ta, chúng ta thân phục. Ngắn ngủi mười hơi thời gian lại phảng phất một thế kỷ như vậy dài rằng giặc, bốn vị tu si tâm bị giàn vật rất khổ sở cùng dày vò, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cùng cân nhắc. Thường nghĩ, tu luyện gian khổ cả đời mấy chục ngàn năm, thật vất vả được trưởng sinh, có được thực lực cường đại như vậy, ai có nguyện ý hóa thành một đoàn pháp lực, vĩnh viễn mẫn diệt trên thế gian? Bốn vị tu sĩ rốt cục túi đầu, một mặt vẻ mặt cùng tuyệt vọng thân sắc, trầm mặc không nói. Đỗ Phi vân mỉm cười, phất tay đánh ra cửu long đỉnh, đem bọn hắn thu tiến vào trong đỉnh, áp tại bốn đại thế giới bên trong, lấy chân vũ đại đế truyền thừa bí pháp Đem trong đầu của bọn hắn linh hồn đều in dấu lên ấn ký, đem bọn hắn biến thành nô lệ. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Phi Vân mới đưa rất nhiều pháp bảo cùng thể nội thế giới thu lại, nhìn thấy bốn người kia mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, một bộ tùy ý bài bố biểu lộ, liền nhịn không được cười trêu chọc nói: "Bốn vị, không muốn như thế về nhà, có lẽ về sau các ngươi sẽ phát hiện, đi theo ta mới là lựa chọn chính xác. Chỉ cần có thể phải chứng đại đạo trường sinh bất tử, cho dù là làm nô lệ của ta cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao ta có thể từ không bạc đãi người bên cạnh." Đúng vậy a đúng vậy à, à. lão phu kiếp trước sau mà phong quang phế lối, nhưng lại từ đầu đến cuối không tham ngộ ngộ đại đạo, đạt tới hóa thần cảnh. Nhưng là đi theo Đỗ Phi Vân về sau, ngắn ngủi trong vòng 10 năm liền đạt tới hóa thần cảnh thực lực, tiền đồ của hắn bất khả hà lượng, đi theo hắn chuẩn không sai, về sau có lẽ còn có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới đâu. Lúc này, Yêu Long Hoàng cũng cười hì hì chạy đến hiện thân thuyết pháp, trên mặt đồng tình nhìn qua kia bốn cái huyền ảnh tu sĩ, lộ ra cực kỳ cao hứng, cũng không biết con hàng này trong lòng lại sinh đã sinh cái gì âm ý nghĩ. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 610, Tế Nguyệt Ma Long. Trên thực tế, ban đầu ở Đỗ Phi Vân đạt tới tạo vật cảnh về sau, Tu La Ma Đế cùng Yêu Long Hoàng hai người cũng đã tới ngự đạo cảnh, khi đó Đỗ Phi Vân liền từng nói qua, hắn sẽ thực hiện lời hứa ban đầu, nếu như hai người muốn thoát thân rời đi, hắn là sẽ không ngăn cản cùng giữ lại. Tu La Ma Đế trước tiên mở miệng, hắn nhếch miệng mỉm cười, liền tự giễu nói, kiếp trước hắn không có bằng hữu gì, địch nhân ngược lại là rất nhiều, địch nhân lớn nhất chính là Thánh Long Điện mấy vị kia. Hiện tại đây đều là chuyện cũ trước kia, hắn cũng đã nghi thoáng, chỉ muốn cố gắng tu hành leo lên đại đạo. Cho nên, hắn càng tình nguyện ở tại Đỗ Phi Vân bên người, phụ tá cùng trợ giúp Đỗ Phi Vân, tự thân cũng có đầy đủ hậu đãi cùng thoải mái dễ chịu tu hành hoàn cảnh, trong thiên hạ lại cũng khó có thể tìm được, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Đỗ Phi Vân. Yêu Long Hoàng tại thật lâu trước đó liền một lòng nghĩ thoát ly Đỗ Phi Vân, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn ý nghĩ cũng bất tri bất giác đổi thay đổi, cùng tu Lama đế tâm tư cơ bạn giống nhau, hắn không phải đồng đốc Đi theo Đỗ Phi Vân lâu như vậy, hắn đã sớm nhìn ra Đỗ Phi Vân tiền đồ bất khả hạn lượng, mà lại lại không phải kiêu căng hãm khắc người, trừ thỉnh thoảng sẽ khinh bị chế rêu hắn bên ngoài, chưa từng có làm qua để hắn khuất nhục cũng không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù nói đến Yêu Long Hoàng xem như Đỗ Phi Vân khôi lỗi cùng nô lệ, thế nhưng là Đỗ Phi Vân thái độ đối với hắn để hắn cảm giác lẫn nhau đều là bằng hữu, 10 điểm thân thiết cùng tín nhiệm, cho nên hắn thà rằng ở tại Đỗ Phi Vân bên người cùng hắn trinh chiến thiên hạ, cũng không muốn thoát thân rời đi, đi tiêu giao tự tại. Nói tóm lại, Yêu Long Hoàng lúc này hiện thân tuyệt pháp An uổi kia bốn cái huyền ảnh tu sĩ, hơn phân nửa đều là lời từ đáy lòng, nhưng là nghe vào bốn người kia nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, loại tâm tình này yêu long hoàng lý giải, bởi vì hắn năm đó cũng là từ giai đoạn này tới, mà lại hắn sở dĩ lộ ra cao hứng như thế, nguyên nhân chính là ở sâu trong nội tâm một màn kia âm u tâm lý. Luôn cảm thấy ngay cả bốn vị huyền ảnh tu sĩ loại này giới vương cảnh cường giả, cũng không thể không khuất phục tại Đỗ Phi Vân thành làm nô lệ, còn hắn thì tới trước người, cùng Đỗ Phi Vân quan hệ càng thân cận, cho dù chỉ có ngự đạo cảnh thực lực, Địa vị lại so kia bốn cái giới vương cảnh cường giả còn muốn cao. Đem bốn vị hiền ảnh tu sĩ cho thu phục về sau, Đỗ Phi Vân bọn người liền chuẩn bị rời đi hư không? Trở về trấn Thanh Vân khách sạn, trên đường Liên Vân Tử còn hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn, nếu là theo hắn di vãng phong cách hành sự, là sẽ không bỏ qua cái này bốn cái tu sĩ, khẳng định là trực tiếp diện sát đi, hiện đang vì sao muốn thu phục bọn hắn? Đỗ Phi Vân mỉm cười liền giải thích, hắn hiện tại đã là giới vương cảnh định phong thực lực, cho dù lại thôn phệ luyện hóa mấy cái giới vương cảnh cường giả, đối tự thân tăng lên cũng không lớn. Còn không bằng đem bốn người này thu làm nô lệ. Để bọn hắn tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện vì tám đại thế giới tăng cường thực lực, gặp được chém giết lúc chiến đấu cũng có thể bằng thêm một chút trợ lực, kể từ đó huých lợi lớn hơn. 3 3 3. Một trận đột một tiếng vỗ tay trong hư không vang lên. Đỗ Phi Vân bọn người thình linh dừng bước dừng lại, ánh mắt trở nên băng lãnh giới chuẩn bị, lúc này mới nhìn đến trước mặt ngoài 10.000 dặm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái thân mang áo giáp màu tím cao đại tu sĩ, bọn hắn đều có tóc tím cùng làn da màu tím thân hình cao lớn viễn siêu ma tộc. Quả nhiên hảo thủ đoạn, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Cầm đầu kia là cái trung niên tu sĩ, dáng người dong dỏng cao phối hợp một bộ tình mỹ tuyệt luôn áo giáp màu tím, hiện phải dị thường uy võ hùng tráng. Hắn chậm rãi rậm chân mà đến, một bên vỗ tay còn tại liên tục tán thưởng, chỉ là khẽ miệng một màn kia âm lanh ý cười lại nói cho Đỗ Phi Vân, kẻ đến cung điện. Các người là ai? Đột nhiên nhìn thấy cái này ba cái tu sĩ, tiết Băng lập tức dự cảm đến không ổn, biết kẻ đến cung điện. Đề phòng đồng thời liền mở miệng quát hỏi: Người Kia cầm đầu tu sĩ nhíu mày lại, chợt cười lạnh một phen, "Chúng ta không phải người." Đỗ Phi Vân bốn người nhất thời ngạc nhiên. Trong lòng thầm nghĩ nào có người dạng này chửi mình, lại một nhìn kia phía dưới mới phát hiện, ba cái kia tu sĩ quả nhiên không phải nhân loại, thân hình cao lớn làn da màu đỏ tím, còn bao chùm lấy một tầng vảy dày đặc, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt từ sắc mê mù, hiển nhiên là yêu ma chi lưu. "Cẩn thận, ba người này thực lực thâm bất khả trắc, cũng đều là tiên tôn cảnh cường giả." Nhíu mày dò xét ba cái kia tu sĩ một trận, Đỗ Phi Vân thần sắc càng thêm nghiêm trọng, bí mật truyền âm khuyên bảo Tam nữ cẩn thận ứng đối, không thể phất lở. Ba cái kia tu sĩ nhìn bốn người như lâm đại địch, toàn bộ tinh thần để phòng tư thái, đúng là không chút Phật lòng, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay, không có thanh Đỗ Phi Vân bọn người để ở trong lòng, cứ như vậy dậm chân mà đến, đi đến Đỗ Phi Vân trước người, cầm đầu tu sĩ hướng hắn giơ ra rộng lớn bàn tay, "Tiểu tử, hiện tại ngươi nên thanh yêu sư Chi mỏ giao còn cho ta." Trả lại. Đỗ Phi Vân lập tức khẽ giật mình, lập tức ý thức được mấu chốt trong đó chỗ. Đấy lòng sinh ra một tia dự cảm không ổn. Cái này yêu sư chi mỏ danh xưng chỉ là hắn cùng Tu Lama đế đám người suy đoán, lại không nghĩ rằng tu sĩ kia trực tiếp kêu đi ra, Hiển nhiên hắn là biết nội tình. Đương nhiên là trả lại, nếu không phải ta đem vật này cầm đi trong phòng đấu giá đấu giá, ngươi lại làm sao có thể là được. Cầm đầu tu sĩ nhìn thấy Đỗ Phi vân đầy ngập nghi hoặc, vẫn chưa hay biết gì, lập tức lộ ra chêu tức ý cười, một phen nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Như thế nói đến... Như vậy chuyện này từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu, người chủ trì chính là trước mặt cái này ba cái tu sĩ, bọn hắn đến có chuẩn bị. Đỗ Phi Vân bọn người nháy mắt nghĩ rõ ràng những này, biết chuyện hôm nay tình khó mà tiện, trong lòng đang suy nghĩ kê thoát thân, Đỗ Phi Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ là tỉnh táo mở miệng hỏi, "Ta có chút không hiểu, các ngươi đã chiếm được yêu sư chi mỏ, vì sao còn muốn đưa nó đấu giá, sau đó lại đưa nó trở lại, mục đích của các ngươi là cái gì?" Haha, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao các ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát." Cầm đầu tu sĩ hiện ra cực nó sự tự tin mạnh mẽ, ba người lấy tam giác chi thế đem Đỗ Phi Vân bọn người kẹp ở giữa vây quanh, người kia mới chậm rãi nói: "Vật này chính là chúng ta tại yêu sư điện bên ngoài đã được, nhưng là muốn đi vào yêu sư điện Hạch Tâm vẫn cần một cái chìa khóa, đó chính là côn bằng yêu sư đạo thống truyền thừa, chỉ có tu luyện thôn phệ thiên điệu đạo pháp tu sĩ mới có thể lấy cái này yêu sư chi mổ đem yêu sư điện đại môn mở ra. Hiện tại, người minh bạch ta tại sao phải làm như vậy sao?" Đỗ Vân trầm mặc, sắc mặt càng thêm u trầm, thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế. Đây hết thể đều là một cái âm mưu, tu sĩ kia sở dĩ đem yêu sư chi mỏ thả ra, chính là vì câu cá mắc câu, chỉ có tu luyện thôn phệ thiên điệu đạo pháp tu sĩ mới có thể nhìn ra yêu sư chi mỏ giá trị, cho nên mới sẽ mắc lửa. Minh Bạch. Vậy ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu chói, đem yêu sư chi mỏ giao ra. Ta có thể không giết ngươi, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, dù sao chúng ta còn cần ngươi đến mở ra yêu sư điện đại môn. Không muốn mưu toan phản kháng, nếu không kết quả của các ngươi đem vô số so thế thảm. Cầm đầu tu sĩ cười lạnh liên tục. Đầu có chút lay động mấy cái, sau đầu một đầu đến eo tóc tím liền nhẹ nhàng đông đưa, lập tức tách ra thuần túy tử quang, đem phương viên 100.000 giặm hư không đều bao phủ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, áo giáp dưới bàn tay của hắn cùng thủ đoạn bắt đầu biến hóa, tử sát thủy tinh lân phiến nổi lên, đem bàn tay của hắn bao khỏa, hắn hư nắm tay trưởng mấy cái, Đỗ Phi Vân liền thấy kêu u ám hư không bị hắn cầm từng khúc băng liệt vỡ vụt, tôn gia đom nóp tiếng vang minh. Quả nhiên là giởm tiên cảnh cường giả. Người kia hiển nhiên là tại hiển lộ rõ ràng vũ lực, Đỗ bọn người lập tức liền nhìn ra Tu sĩ này đích thật là giởm tiên cảnh cứng giả, mặc dù giới vương cảnh cùng giởm tiên cảnh chỉ là cách xa một bước, nhưng là thực lực phát giác lại là thiên xoa địa viễn. Ba cái tiên tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải nhân loại, sức chiến đấu cường hãn liền có thể tưởng tượng, Đỗ Phi Vân bọn người căn bản không có sức chống cự. Ta nếu là khăng khăng không giao đấu. Đỗ Phi vân tay trái nâng cửu lãng đỉnh, phải tay nắm lấy phong hỏa hai cánh, khí thế liên tục tăng lên, hiện ra khí tức vô cùng cường đại, ánh mắt kiên định mà bất khuất, nói rõ là muốn ngoan cố chống lại đến cùng tuyệt không khuất phục. Vậy ta cũng chỉ phải giết các người, luyện hóa người đạt được thôn vẻ thiên địa đại pháp. Tại kia tóc tím tu sĩ trong mắt, Đỗ Phi Vân ngoan cố chống lại chỉ là ngu muội hành động tự sát, hắn lơ đến cười một tiếng, liền đem hai tay đưa ra, ngón trỏ dọc theo sắc bén như đoàn kiếm tử tinh, tách ra mạng lớn tử xác xương mù. Kia một lớn đồng tử xác xương mù nhìn như lơ lây, nhưng là trong đó lại ẩn chứa lớn lao sát cơ, Đỗ Phi Vân trong lòng sinh ra báo động, không dám thất lễ, phất tay lợi dụng phong hỏa hai cánh đánh ra đại tinh thần thuật cùng ngũ hành pháp, muốn đem kia tự sát xương mù trò khu trục. Nhưng lạ, đây hết thể đều là phí công, kia tử sát xương mủ tựa như hư ảo một nửa, không chút nào nhận đạo pháp ảnh hưởng cùng công kích, tiếp tục hướng Đô Phi Vân bốn người của tới, muốn nhìn lấy liền muốn đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Ha ha, tiểu tử ngươi quá ngây thơ, chúng ta Tế Nguyệt Ma Long nhất tộc tử tinh ma vụ, há lại ngươi có thể ngăn cản. Chịu chết đi. Kia cầm đầu tu sĩ quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên, chập ngón tay như kiếm hướng Đô Phi Vân đâm tới, liền thấy kia tử tinh ma vụ nhận dẫn rát, tốc độ đột nhiên tăng tốc gấp trăm lần, hình thành bức vạn đạo sắc bén gai nhọn. Lập tức hướng Đỗ Phi Vân bọn người đâm tới. Tế Nguyệt Ma Long, cái này ba cái là Long giới Long tộc tu sĩ. Nghe tới kia Ma Long lời nói, Đỗ Phi Vân đám người nhất thời trong lòng khẽ giật mình, nháy mắt hiểu được, không nghĩ tới bọn hắn là Long giới Long tộc, kể từ đó sự tỉnh phiền toái hơn. Bọn hắn chẳng những là cùng tiên tôn cảnh sánh ngang ma tôn cường giả, càng là sức chiến đấu vô so cường hoành Long tộc, Đỗ Phi Vân bọn người hôm nay xem ra là không cách nào chạy thoát. Tiết Băng cùng Yên Vân tử ba người tâm lo như lửa đốt, sốt ruột nghĩ ngợi chạy trốn biện pháp. Một bên thế gia phát bảo muốn ngăn cản kia tử tinh ma vụ, Đỗ Phi Vân nguyên bản âm trầm sắc mặt ngưng trọng, tại thời khắc này lại là bỗng nhiên như băng tuyết làm tan, lộ ra một tia cười lạnh đến, "Long tộc, thì tính sao?" Cửu Long đỉnh ra, "Bát cực thế giới, trấn áp chư thiên." Đối mặt kia mãnh liệt mà đến tử tinh ma vụ, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên sinh ra sự tự tin mạnh mẽ, đem Cửu Long đỉnh cho đánh đánh ra, bát cực thế giới cùng nhau hiện lên, Cửu Long đỉnh uy lực toàn bộ bộc phát, vậy mà trực tiếp đem kia tử tinh ma vụ nuốt chửng lấy đến Cửu Long đỉnh bên trong đang ở luyện đan không gian bên trong tiến hành trấn áp hòa luyện hóa. Đáng chết tiểu bối, ngay cả ta Tử Tinh Ma vụ cũng dám luyện hóa, ngươi là sống phải không kiên nhẫn." Kia cầm đầu Ma Long lập tức cười lạnh liên tục, chỉ có Tế Nguyệt Ma Long mới hiểu được kia Tử Tinh Ma vụ khủng bố cỡ nào, đó là ngay cả không gian đều có thể ăn mòn tồn tại. "Ba đầu Ma Long, chịu chết đi." Hàng Long chính thức ra. Đỗ Phi vân đỉnh đầu lơ lửng cửu long đỉnh che chở lấy hắn, mặc trên người tu la áo giáp, hai tay nắm hình cung hẹp dài hỏa hai cánh, lập tức thi triển ra Chân Vũ Đại Đế kiếm đạo tuyệt học. Chuyên môn khắc chế long tộc vô thượng đạo pháp. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 611, Miểu sát Ma tôn. Năm đó Chân Vũ đại đế, dị cùng anh minh thần võ, bệ nghệ thiên hạ tung hoành vô địch, một mình cầm kiếm giết tiến vào lòng giới, đổ sát mấy trăm đầu ma lòng, chính là dị cùng phách lối cùng với vũ. Về sau, hắn càng đem suốt đời sở học kiếm đạo thần thông, kết hợp long tộc đặc tính, sáng tạo ra khắc chế long tộc đạo, ghi chép ở thần long chân giải bên trong, mà bị Đô Phi vân tu hoạch được tu luyện. Mặc dù Đỗ Phi Vân bây giờ còn chưa kế thừa chân vũ đại đế đạo thống một thành, thực lực càng là không bằng hắn vào nhất, nhưng là hắn cũng đem chân vũ kiếm nói tu luyện tới cực kỳ hoàn mỹ cảnh giới, đối phó trước mặt cái này ba đầu ma long hay là không sợ chút nào. Phong hỏa hai cánh trong chốc lát biến thành chia cắt thiên địa cự nhận, long lánh gió lốc cùng tiên hỏa, trong hư không thoáng hiện ngày nhót, trong một sát na liền thi triển ra trăm ngàn lần tập sát, hàng long chính thức kiếm đạo bị Đỗ Phi Vân thôi phát đến cực hạn. Kia tử tinh ma vụ đang cùng cửu Long đỉnh Ba vị Ma Long lại không phòng bị Đỗ Phi Vân dám đi đầu tập sát, lập tức khẽ giật mình phía dưới không kịp hoàn thủ, chỉ có thể toàn thân hiện ra tử tinh đem thân thể bao trùm, thay mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Nhưng là, kia phong hỏa hai cánh chính là cực phẩm đạo khí pháp bảo, gì cũng sắc bén vô song. Mà Hàng Long chính thức lại là nhằm vào Long tộc tuyệt học, chuyên môn công kích nó nhược điểm, cho nên Đỗ Phi Vân tại trong một sát na liền đem ba cái Ma Long nhược điểm cho tập sát hơn trăm lần. Kiếm quang chợt hiện, lại nháy mắt ẩn nấp, hư không vẫn như cũng là một mảnh u ám, tính mịch vui sâm người. Ba cái kia ma long đứng ở trong hư không, miệng có chút mở lớn, mười điểm không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn toàn thân bao trùm lấy tử tinh áo giáp, giống như là một cái cự hình thành lũy, nhìn như mưa gió không lọt không có chút nào sơ hở. Quả thật, tại cổ họng của bọn hắn cùng ngực cùng trên đầu, kia thật mỏng một tầng tử tinh bên trên đều lưu lại thật sâu vết cắt, kia là phong hỏa hai cánh tập sắt vết tích, nhưng là không, có thể đem nó phòng ngự phá vỡ, không, có thể gây tổn thương cho hại đến bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn lại là mặt trắng bệch, đôi mắt bên trong đều là không thể tin. Sau một khắc, Một giọt tử sắc huyết châu tử đột nhiên tói hiện, trong hư không tách ra vòng ánh tử quang, sau đó hóa thành một đoàn pháp lực tiêu tán. Ngay sau đó, là một dọt lại một giọt huyết châu tử, từ ba cái kia ma long thể nội lóe ra đến, mà lại máu chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, ba người tử tinh áo giáp rất nhanh liền bị tử sắc máu tươi cho nhiễm, biến một mảnh ô vế. Cái này sao có thể? Chúng ta là long tộc, chúng ta là ma tôn cường giả. Người từng cái chỉ là giới vương cảnh thực lực nhân tộc, làm sao có thể tổn thương đến ta Ba cái kia ma Long y nguyên đắm chìm trong sự tự tin mạnh mẽ bên trong, y nguyên không thể tiếp nhận mình bị kích thương hiện thực, không thể tin nhìn qua Đỗ Phi Vân. Sắc mặt vô so khó coi. Không có cái gì là không thể nào, lại chủng tộc mạnh mẽ cũng có nhược điểm của mình, bởi vì thượng thiên là công bằng. Đỗ Phi Vân cười nhạt một tiếng, thân ảnh lẽ lên lại biến mất, phong hỏa hai cánh quang hoa lại từ vô số cái quỷ dị khó lường góc độ sáng lên, khiến cho ba cái kia ma long liên tục gào thét lui lại, tế ra pháp bảo để ngăn cản.